Chương 287. Kỳ lạ địa phương. Chương 287. Kỳ lạ địa phương. Rất rõ ràng, những này mặt lộ tuyệt vọng người hẳn là đã cược thua dân cờ bạc. Mà lúc này đây, nạc mì trong hai mắt đã bắt đầu lóe ra vẻ hương phấn. Không nói những cái khác, nơi này thật sự là thật là khéo. Zodes, xem ra chúng ta lần này không cần vận dụng thủ đoạn cường ngạnh đến cướp bóc tài phú. Những tài phú này sẽ cam tâm tình nguyện đến bọc đồ của chúng ta bên trong. Zodes chỉ là có chút lắc đầu, tiếp lấy quay đầu đi mở miệng nói, các ngươi ai muốn cùng ta đi chơi một chút đâu. Dù sao đã thời gian rất lâu không có buông lỏng, vừa lúc ở cái này chơi đùa chi địa bên trong, tùy ý chơi đùa đi, thắng thua cũng không trọng yếu. Nghe đến đó thời điểm, nạp bỉ cái thứ nhất lắc đầu, thần sắc kiên định mở miệng nói, ta là không thể nào đi vào chơi đùa, ta trong ví tiền mỗi một cái bờ gì đều tuyệt đối không thể lấy loại phương thức này mà rời đi ta. Mỗi một cái bờ gì đều có nó giá trị của mình, với lại ta cũng sẽ không thông qua loại phương thức này tiêu hao bất kỳ một cái nào bờ gì. Nạp bỉ là một cái mười phần thủ tham tiền, đương nhiên không thể có thể làm cho của cải của chính mình tùy ý hướng chạy ngoại giới. Dù sao chơi đùa có thể hay không chiến thắng là một cái xác suất vấn đề, đồng thời thua nhiều thắng ít. Nami lại làm sao có thể thông qua loại ý này vị mạo hiểm phương thức đến kiếm lấy tài phú đâu? Dù sao bất luận cái gì một điểm tài phú từ Nami trong tay sói mòn, đối với Nami tới nói đều là một cái căn bản không có khả năng tiếp nhận hiện trạng. Một bên nổ rỉ cô đồng dạng mở miệng nói, ta liền càng thêm không có khả năng đi tham dự chơi đùa, ta thấy qua quá nhiều bởi vì chơi đùa mà táng ra bại sản người. Loại này cái gọi là bương lòng phương thức, ta cũng không có hứng thú. Jones đem ánh mắt đặt ở một bên Tạ Xỉ -sì đi trên thân. Tạ Xỉ -sì nghỉ có chút khoát tay áo Nhẹ nhàng sờ đụng một cái bên hông trường đạo, trực tiếp mở miệng nói, "Ta là một tên hải quân, càng thêm sẽ không tham dự vào loại này vui lòng phương thức loại này. Với lại nếu như lần này thời cơ thích hợp, ta thậm chí muốn đem hòn đảo này phía trên tất cả tham dự chơi đồ người, toàn bộ đều bắt." Tạ Sĩ gỳ thần sắc khát vọng nhìn qua chung quanh đông đảo kiến trúc, hắn không thể vọt thẳng đi vào, đem hết thảy mọi người toàn bộ đều bắt. Cuối cùng, Rhodes đem ánh mắt đặt ở Hàn Cực trên thân. Chỉ thấy thời khắc này Hàn Cực đã mang tới một bộ mặt nạ màu đỏ, vẻn vẹn chỉ có con mắt cùng miệng, cái mũi vị trí lộ ra mấy cái lỗ nhỏ. Nhưng mà, dù vậy cái này một bộ mặt nạ màu đỏ căn bản là không có cách che lấp hẳn cóc nổi bật thân thể cùng da thịt trắng nõn. Hàn cóc thanh âm bình thản mở miệng nói, thiếp thân không có khả năng tham dự loại này bình dân buông lỏng phương thức. Thiếp thân ngày bình thường rất thích tắm suối nước nóng, chỉ tiếc hiện tại điều kiện không cho phép. Tắm suối nước nóng mới là thiếp thân duy nhất buông lỏng phương thức. Rhodes khẽ lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói, vậy các ngươi liền đi theo ta. Rhodes trực tiếp mang theo mấy cái đại mị nữ vọt vào trong đó một tòa trong kiến trúc. Nhìn thấy Rhodes bên cạnh đông đảo mị nữ thời điểm, tại cửa ra vào vị trí làm bảo vệ đám người căn bản không có bất luận cái gì muốn ngăn trở ý nghĩ. Dù sao rồ đẹp dạng này người, trên thân nhất định không thể thiếu tương ứng tài phú. Mà chơi đùa chi địa thường thường là phi thường hoan nên dạng này, người đợi đến rồ đẹp bọn người vừa mới đi vào chơi đùa chi địa đại sảnh thời điểm, liền nghe được một đạo đến cùng nhiệt tiếng gọi ầm ĩ, đám người toàn bộ đều chen chúc đến nào đó một cái khu vực. Rodes chỉ là có chút lắc đầu, liền tùy ý tìm một trong đó một loại cách chơi, đồng thời tham dự vào. Mà Hàn Quốc bọn người thì là không chút do dự vây ở rồ đẹp sau lưng. Cứ việc Hàn Quốc đã mang tới mặt nạ, nhưng là tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, liền đã triệt để hấp dẫn toàn bộ chơi đùa chi địa bên trong. 80% nam tính lực chú ý mà còn lại cái kia 20% nam tính cũng sớm đã triệt để chầm luân tại chơi đùa chi địa bên trong. Bọn hắn cuối cùng đem sẽ đem toàn bộ thân gia của mình thua sạch sẽ, sẽ, về sau bị ném ra chơi đùa chi địa. Rhodes chỉ là tùy tiện tìm một loại đơn giản nhất cách chơi, sau đó lợi dụng mình kẻ bùn sổ củ hạ kỳ bắt đầu ở chơi đùa chi địa bên trong đại sát tứ phương. Rất nhanh, Rhodes trước mặt cũng đã chất đầy lít nha lít nhít đặc chế tấm thẻ nhỏ, những này tấm thẻ nhỏ là có thể trực tiếp ở chỗ này trao đổi bở gì. Rhodes cũng bằng vào một cái bở gì triệt để tụ họp đại lượng tài phú ở trong quá trình này, Nạp Mị không ngừng hô to gọi nhỏ quá tốt rồi, những này toàn bộ đều là ta, những tài phú này sẽ trở thành chúng ta sau này vật tư bổ cấp nơi phát ra. Đem trên tay bọn họ tài phú nói xong bộ đều thẳng tới. Rodes, cố lên a, ngươi nhất định có thể. Nạ mị tại Rodes thu hoạch tài phú quá trình bên trong không ngừng hô to gọi nhỏ. Một bên tạ sĩ gỉ cùng nổ gì, cô liếc mắt nhìn nhau, đội vàng hướng về hậu phương tối lui, làm ra một bộ cùng nạ mị hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Rất nhanh, Rodes trước mặt chỗ trồng chất tấm thẻ nhỏ độ cao trở nên càng ngày càng kinh người, càng ngày càng nhiều chán đầu đứng tại Rodes bên người quan sát lấy, cái này khó gặp một màn. Mà trong đám người cũng có một số người bắt đầu xì xào bàn tán. Gia hỏa này đơn giản liền là đang tìm cái chết ta. Ta thật không biết nơi này là địa bàn của ai sao. hắn đã ở chỗ này thắng nhiều như vậy tấm thẻ nhỏ, hôm nay sợ rằng không có cách nào khống chế rời đi. Một tên đáng thương, đây cũng là hắn kiếp này cuối cùng một đoạn có thể tự do hô hấp thời gian. Theo rổ debt thu hoạch tài phú số lượng càng ngày càng nhiều, toàn bộ chơi đùa chi địa bên trong đông đảo dân cờ bạc toàn bộ đều đem lực chú ý em tới. Ngay tại lúc này, chỉ thấy một người mặc màu đen quần áo cô gái tóc ngắn chập chập nổi bật thân thể, đi thẳng tới rổ debt bên người, mang trên mặt một vòng nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Vị khách nhân này, Thoạt nhìn người hôm nay vận khí tựa hồ cực kỳ tốt, không bằng để cho ta đến đuổi người cùng nhau chơi đùa a. Mau đen quần áo tóc ngắn nữ nữ bên cạnh trực tiếp đứng ở rổ đét bên cạnh, nữ tử này tướng mạo Thoạt nhìn vẫn là vô cùng xuất sắc, lại thêm nổi bật dáng người cùng đặc biệt khí chất, đã sớm tại xuất sưởng thời điểm, hấp dẫn rất nhiều nam nhân lực chú ý nhưng mà rổ đét lại bén nhạy phát giác được chơi đùa chi điệu bên trong đông đảo đồ khách nhưng căn bản không dám quá nhiều chằm chằm vào nữ nhân này nhìn. Thậm chí đã tại chỗ bắt đầu nghĩ loạn lên, nhanh lên cách nữ nhân này xa một chút, nàng là một cái chân chính xả hạt mỹ nhân. E sợ nữ nhân này mới là trên cái thế giới này nhất là ác độc tồn tại. Nàng đã để vô số người táng ra bại sản, cách xa nàng một điểm. Rất nhiều đồ khách phảng phất thấy được ôn thần bình thường, vội vàng lùi lại, cũng làm cho rỗ đẹp bọn người phi thường thấy rõ ràng nữ nhân này trước mắt. Ngay tại nữ nhân này vừa mới nghĩ sát bên rỗ đẹp trực tiếp tọa hạ thời điểm, chỉ thấy một bên Hàn Cốc chậm rãi xoay người lại, thần sắc lạnh lùng mở miệng nói, "Ngươi là ai? Nơi này là thiếp thân vị trí, nơi đây cũng không có người chỗ dung thân." Hàn Cốc thanh âm lạnh lùng đang chơi náo chi điệu bên trong quần, mặc màu đen quần áo nữ từ lúc này liền cứ thế ngay tại chỗ. Chương 288 Dạ kỳ Dạ Kỷ Nomi. Chương 288, Dạ kỳ Dạ Kỷ Nomi. Ngươi không biết ta sao? Các ngươi cũng không nhận ra ta sao? Nữ tử thoạt nhìn tựa hồ có chút giật mình, tiếp theo, nữ tử này thấy được Jordes bọn người trong hai mắt vẻ nghi hoặc, lúc này trong lòng mới triệt để hiểu rõ. Xem ra các ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta Hoàng Kim Thành. Tên ta là Bà Cạ Dạt. Như vậy hiện tại ta có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Bà Cạ Dạt tự yên tĩnh cười nhìn trước mắt Jordes, mấy người tựa hồ đang đợi Jordes, bọn hắn lộ ra vẻ giận mình, mà chỉ thấy Bao Quát Jordes ở bên trong đám người vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Hàn Cốc thậm chí tại chỗ liền không kiên nhẫn mở miệng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức từ nơi này ly khai. Đem bạ dạ dội ra một cây tay, chỉ điểm lấy đầu của mình, có chút kinh ngạc mở miệng nói, ngươi là tại để cho ta rời đi sao? Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Mà lúc này đây Hàn Cốc thì là thần sắc bất hiện, nhìn qua bà cạ dặt trực tiếp mở miệng nói, ngươi chẳng qua là một cái thoạt nhìn dáng dấp thường thường không có gì lạ nữ nhân thôi, ngươi là ai rất trọng yếu sao? Thường thường không có gì lạ nữ nhân, một câu nói kia không ngừng mà đánh thẳng vào bạ cạ dặt trong óc nhận thức, mà một bên rỗ đẹp trên mặt chỉ là xuất hiện một vòng nồng đậm tiêu dung. Nguyên lai like chúng ta hôm nay đi tới nơi này, nếu là như vậy, như vậy nữ nhân này trước mắt vẫn còn tính có chút ý tứ. Hoàng Kim Thành là tại toàn bộ thế giới bên trong đều cực kỳ đặc thù một cái địa phương. Nghe đồn rằng, cái này trên biển lớn, 80% tài phú tất cả Hoàng Kim Thành bên trong mà Hoàng Kim Thành người sở hữu, chính là toàn bộ thế giới phía trên người giàu có nhất. Có lẽ chính là bởi vì có gia hỏa này tồn tại, cho nên tòa thành trì này bên trong, mỗi một cái kiến trúc bên ngoài trang trí vật toàn bộ đều là từ Hoàng Kim Châu đáo chế tạo thành. Mà nơi này cũng toàn bộ đều từ Đông đảo chơi đùa chi địa nơi bao bọc mà nơi này người sở hữu tên là gôn em tò rợt tỉ dọ dỗ, mà trước mắt bà cạ dặt chính thức quá xa đoạn phụ tá đắc lực thứ nhất, đồng thời cũng là dã kỳ dã kỳ no mi năng lực giả. nghe được Hàn cốc đối nàng đánh giá về sau, bà cạ dặt trong hai mắt lóe lên một vòng tức giận thần sắc. vô luận như thế nào, nàng tướng mạo cùng dáng người đều tuyệt đối coi là thường thường không có gì lạ. vậy ngươi lại tính? bà cạ dặt vừa định mở miệng trực tiếp cùn vốn, tiếp lấy liền thấy được trước mắt Hàn cốc trực tiếp dơ lên não nhân lực lực. cốc nổi bật thân thân thể đường cong đều tại trước mặt mọi người. bà cạ dặt lúc này liền cứ thế ngay tại chỗ hít vào một hơi thật dài, cúi đầu nhìn thoáng qua mình. Tiếp theo, trong lòng liền sinh ra có chút thất bại cảm xúc. Tiếp theo, bà Cạ giật trên mặt lần nữa nổi lên một vòng nụ cười săn lạ, mười phần tự nhiên đem tay phải của mình khoác lên hãn cọc cánh tay phía trên, tiếp tục mở miệng nói, "Ta phải thu hồi mình lời nói mới rồi, ngươi nói không sai. Cùng ngươi so ra, ta đích thật là một cái thường thường không có gì là người." Hãn cọc chỉ là có chút phụ bà Cạ giật, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay, đem nó hất ra. Bình tĩnh mà xem xét, bà Cạ giật đồng dạng là một cái chân chính mỹ nhân, cho nên hãn cọc mới không có tại bà Cạ giật ý đồ tiếp xúc hắn lần đầu tiên, trực tiếp đem nó hất ra mà ở một bên nghe đến đó là mỹ trên mặt lóe lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Một cái chỉ không sai sai nữ nhân, dễ dàng như vậy liền thừa nhận hắn không bằng người khác sao? Tại sao ta cảm giác sự tình có chút quái? Một bên rồ đẹp trên mặt lóe lên một vòng tiêu dung. Chuyện này đương nhiên là có gì đó quái lạ. Bà Cạ giật xem như giả kỳ dạ ký Nomi năng lực giả, hắn phát động trái cây năng lực cơ sở điều kiện, chính là cùng mục tiêu thân thể có tiếp xúc. Tiếp theo, bà Cạ giật ý đồ đem tay phải của mình khoác lên rồ đẹp trên bờ vai, đồng thời mở miệng nói, "Vị tiên sinh này, còn không có." Các loại Bạc Cạ giật lời nói xong, rồ đẹp liền nhẹ nhàng lắc lư thân thể, tiếp theo Gụ dạ gụ dạ no mi năng lực trực tiếp được phong thích. Một vòng vô hình chấn động sóng động bám vào tại thân thể của hắn mặt ngoài. Bà cạ dạn tay phải vẹn vẹn tiếp xúc đến rổ Death dùng gụ dạ gụ dạ no mi năng lượng ba động bám vào tại trên bờ vai sát ngoài. Vị đại nhân này, ngài hôm nay vận khí thật sự là quá tốt rồi, để cho ta cũng đứng tại ngài phụ cận, tiếp thu một cái ngài vận khí tốt ta. Nhìn trước mắt Tư sắc chưa đủ bà cạ dạn, rổ Death thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói, tùy ngươi tốt, vận khí của ta vẫn luôn phi thường không tệ. Nghe đến đó bà cạ dạn, nhìn thấy tay phải của mình đã chạm đến rổ Death bờ vai, bởi vậy nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sáng lạ. Đại nhân. Ngươi nói không sai, như vậy thì để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Ngươi tiếp xuống tốt đẹp vận khí à? Tiếp theo, Jodes tiếp tục đầu nhập canh bạc bên trong, mà một bên Tạ Sĩ Kỷ trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc, nàng ngay đầu tiên đã sớm đã phát hiện bà cả giật vấn đề thân phận, cũng nhìn thấy bà cả giật cố ý tiếp xúc Hàn Cốc cùng rỗ đẻ động tác kia, nhưng nhìn đến Hàn Cốc cùng rỗ đẻ đều không có mở miệng nói cái gì, bởi vậy, Tạ Sĩ Kỷ cũng không có nói nhiều. Có lẽ thật là ta nghĩ nhiều rồi đâu. Tạ Sĩ Kỷ có chút lắc đầu, theo bản năng sở đụng một cái bên hông mẹ tổ chui dao, mà lúc này đây bà cạ giật đồng dạng chuyển ném thấy được Tạ sĩ ghi bên hông vác lấy một thanh mẹ ội tổ, trên mặt thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, trong lòng đã nổi lên kinh đảo hái lăng muốn. Cái gì? Nữ nhân này làm sao có thể có được một thanh mẹ ội tổ đâu? Với lại trong tay nàng mẹ tổ tựa như là bà cả giai tại bình thường thường xuyên sẽ đọc qua một chút mẹ tổ ghi chép, bởi vậy nàng khi nhìn đến Tạ sĩ ghi bên hông mẹ tổ chui đau lần đầu tiên, liền phân biệt ra được thanh này mẹ tổ lai lịch chân chính. Thanh này mẹ tổ đương thời trên biển lớn nhất lên gió tinh mưa máu. Với lại tại đấu giá hội phía trên đấu giá giá cả cũng đã đi tới một cái con số kinh người mà người bình thường lại làm sao có thể có được loại này mẹ ấy tố đâu mặc kệ là có cực kỳ tài phú kính người vẫn là có cực kỳ thực lực cứng hãn đây là mẹ tố người sở hữu nhất định phải có được tố chất thứ nhất nghĩ tới chỗ này thời điểm bà cạ dặn nhẹ nhàng sờ đụng một cái vành thai phụ cận tiếp theo tại tòa kiến trúc này bên trong trong đại sảnh không ngừng tuần tra bảo an nhân viên cấp tốc thu vào tín hiệu bước chân tiến tới bắt đầu trở nên rồn rập lên mà giờ khắc này rỗ đẹp thì là giống như cười mà không phải cười xoay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua bà cạ dặn bà cạ dặn toàn bộ người thân thể trong nháy mắt lâm vào cứng ngắc trạng thái bên trong hắn có thể cảm giác được rõ ràng Giờ phút này mình phảng phất bị một cái cực kỳ hung ác dã thú hai mắt khóa chặt. Bà cạ dặn phần lưng bắt đầu xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Ngay tại bà cạ dặn coi là trước mắt rỗ đẹp sắc bạo khởi làm loạn thời điểm. Chỉ thấy rỗ đẹp lần nữa cúi đầu xuống, bắt đầu đem lực chú ý đầu nhập vào trước mặt canh bạc bên trong. Tiếp theo, tại thời gian kế tiếp bên trong, rỗ đẹp tiếp tục đang đánh cược trong cục đại sát tứ phương vạn. Chương 289, lại là trùng hợp. Chương 289, lại là trùng hợp. Mà tại rỗ đẹp trước mặt tấm thẻ nhỏ số lượng cũng biến thành càng ngày càng khổng lồ. Tôi lại tại bàn này khu vực trong quan sát rổ đẹp đại sát tứ phương người số lượng cũng càng ngày càng nhiều mà chủ trì rổ đẹp tham dự trận này canh bạc nhân viên công tác cũng đổi một lứa lại một lứa nã mỹ một bên không ngừng mà đem tương ứng tấm thẻ nhỏ thu nạp tại nhỏ trong bao một bên lớn tiếng kêu gọi lấy quá tốt rồi không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong chúng ta vậy mà lại kiếm 100 triệu bá gì nơi này thật là một cái tuyệt diệu chi địa đợi đến chúng ta lần sau có cơ hội một lần nữa a mà lúc này đây ngoại trừ hô to gọi nhỏ nã mỹ bên ngoài toàn bộ chơi đùa chi địa bên trong rất nhiều đồ khách cũng cũng sớm đã hai mắt đỏ bừng cực kỳ tham lam nhìn xem rổ đẹp bên người đông đảo tấm thẻ nhỏ Ngay tại lúc này, chỉ thấy trong đó một tên dân cờ bạc hai mắt đỏ lên, trực tiếp hướng về trước mắt tấm thẻ nhỏ đưa ra tội ác tay phải. Nhưng mà, gia hỏa này tay phải lại tại lơ đãng ở giữa muốn trực tiếp đụng vào Hàn Cốc. Bởi vì Hàn Cốc trước mặt tấm thẻ nhỏ chính là mục tiêu của hắn, mà hắn muốn đụng vào tấm thẻ nhỏ, nhất định phải đem Hàn Cốc đẩy ra. Chỉ thấy thời khắc này Hàn Cốc có chút nhíu mày, trực tiếp quay đầu đến, nhếch miệng. Ngu sồn nhà. Phen. Hàn Cốc tay phải làm dao, lẳng lặng hướng lấy phía bên phải chẳng kích. Một đạo màu hồng phấn sóng xung kích, trực tiếp mệnh trung trước mắt tên nam tử này. Phen. Tên nam tử này thân thể vội vàng hướng về hậu phương té ngã, trung điệp gầm trên mặt đất, bưng bít lấy mình trái tim vị trí, mặt mũi tràn đầy thống khổ không chịu nổi chi sắc. "Đồ đạc của chúng ta cũng là ngươi có thể tùy ý đụng vào sao? Còn có không nên đem ngươi bẩn tiểu tay phải đặt ở khoảng cách tiếp thân thân thể một mét phạm vi bên trong." Hàn Quốc thân sắc tựa hồ cực kỳ không vui, ngữ khí cũng lộ ra cực kỳ nghiêm khắc. Sau đó ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, các vị đông đảo dân cờ bạc sớm cũng đã bắt đầu kinh hô lên. "Giá hỏa này trước mặt bậy nhiều như vậy tấm thẻ nhỏ, mọi người chúng ta rứt khoát cùng một chỗ đoạt Chỉ cần chúng ta mọi người có thể cầm tới trong đó một viên tấm thẻ nhỏ." liền có thể trực tiếp có được lần nữa lật bản cơ hội. Không sai chúng ta mọi người cùng nhau xông lên ta cũng không tin mấy tên này có thể giữ được mình tấm thẻ nhỏ. Nhiều như vậy tấm thẻ nhỏ, mọi người chúng ta tùy tiện đoạt đi, có thể cầm tới bao nhiêu liền muốn nhìn vận khí của mình. Lại có cái thứ nhất tâm tư làm loạn chi đồ chạy đến về sau, căn cứ vào đám người phản phất triệt để bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao hướng về trước mắt đông đảo tấm thẻ nhỏ đưa ra tội ác tay phải. Mà khoa trương nhất chính là, khoảng cách hạn có vị trí hơi gần một chút dân cờ bạc vậy mà không hẹn mà cùng đem mục tiêu của bọn hắn đặt ở hạn cọc trước mặt một đống tấm thẻ nhỏ phía trên. Mà nếu như bọn hắn muốn chạm đến tấm thẻ nhỏ lời nói nhất định phải đem hạn cọc đầy ra, mà lúc này đây, hạn cọc lông mày cũng không nhịn được nhíu lại, trong lòng thầm đủ nói, thiếp thân hôm nay làm sao xui xẻo như vậy đâu? những tên điên này vì cái gì toàn bộ đều muốn nhìn ta chầm chầm trước mặt cái này một đốn nhỏ tấm thẻ nhỏ đâu? vù vù, tiếp theo, hạn cọc lần nữa tay phải nhẹ nhàng huy động, từng đạo màu hồng phấn sóng sung kích trực tiếp đem hướng nàng đánh tới đông đảo dân cờ bạc toàn bộ đánh ngã xuống đất, hạn cọc đem bọn da hỏa này toàn bộ đều cho lật đổ về sau, thuận tay đem trước mặt mình tấm thẻ nhỏ toàn bộ đều đẩy lên nà mí bên cạnh, sau đó ngay tại lúc này, nhất trùng hợp sự tình phát sinh trực tiếp đang tại toàn tâm toàn ý che chở trước mặt mình tấm thẻ nhỏ na y, lúc này liền hét lớn, làm tốt, hàn cọc giang tây một chút tấm thẻ nhỏ toàn bộ đều cho ta đến, ta đem bọn nó toàn bộ đều thu lại, ai cũng đừng nghĩ cướp đi chúng ta tài phú. Nhưng mà đang tại thu thập tấm thẻ nhỏ na y lại đột nhiên nhất thời thất thủ, tựa hồ không có bắt ao, trước mặt một đống tấm thẻ nhỏ lần nữa bị hắn đánh tan, toàn bộ đều ngã rơi trên mặt đất. càng thêm trùng hợp chính là những này tấm thẻ nhỏ vậy mà phi thường khoa trương toàn bộ tất cả cút rơi vào hàn cọc dưới chân, mà giờ khắc này một đám cũng sớm đã biến đỏ mắt dân cờ bạc, trực tiếp hướng về hàn cọc dưới chân vị trí nhào tới. Hàn Quốc tại chỗ giận tím mặt, đáng chết các phế vật, các ngươi đây là tại muốn chết ta. Ngự phủn phệ mu. Hàn Quốc thân thể bắt đầu mãnh liệt xoay tròn, huyền như là bạch ngọc thon dài, đùi phải nhẹ nhàng huy động. Tiếp theo, từng đạo màu hồng sóng xung kích trực tiếp hướng về bốn phía điên cuồng đột tiến. Phanh phanh. Mỗi một đạo màu hồng phấn sóng xung kích đều có thể dễ như trở bàn tay mệnh trùng, trong đó một tên dân cờ bạc thân thể. Tiếp lấy tất cả hướng về Hàn Quốc đánh tới đông đảo dân cờ bạc thân thể, toàn bộ đều biến thành thạch điêu, sau đó tại chỗ liền nện trên mặt đất, cuối cùng biến thành một đống mảnh vỡ năm. Hàn Quốc đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ trong hai mắt tràn đầy đều là lạnh lẽo chi sát một chút không biết lễ nghi ra hỏa không xứng sống trên thế giới này. Vừa rồi những cái kia tấm thẻ nhỏ toàn bộ đều tại hãn cóc dưới chân, mà những cái kia chạy tấm thẻ nhỏ mà đi người, có thể nghĩ sẽ hiện ra dạng gì tư thái. Bởi vậy, hãn cóc mới trực tiếp thống hạ sát thủ, đem bọn hắn toàn bộ đều xử lý. Mà liên tại hãn cóc một phiên rất cay công kích phía dưới, trung quanh nguyên bản tiến vào cuồng nhiệt trạng thái bên trong đông đảo dân cờ bạc, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, mang trên mặt sợ hãi thần sắc, vội vàng lui lại. Cái nữ nhân này xa một chút, nàng là một người điên. Cái này nữ nhân xinh đẹp là một cái quái vật, dời cái này ra hỏa xa một chút. Đáng chết số nữ nhân này đến tội cùng là ai? Mà lúc này đây, thời khắc này bà Cạ Dật đã thần sắc bất thiện đứng lên, lạnh lùng quét mắt trước mắt rồ đẹp bọn người. "Mấy vị, mặc dù các ngươi là chúng ta chơi đùa chi địa khách quý, nhưng là người còn lại cũng toàn bộ đều là chúng ta khách quý. Các ngươi lại vì sao ta trực tiếp vi phạm chúng ta chơi đùa chi địa quý củ, đang chơi náo chi địa nội bộ tiến hành đố sát đâu? Đã như vậy lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Bà Cạ Dật nhẹ nhàng vùi tay. Thanh thúy thanh âm thanh thú truyền ra ngoài, tiếp theo Chỉ thấy chung quanh rất nhiều thân mặc tây trang màu đen bóng người từ từng cái phương hướng trực tiếp xông ra đông đảo thân mặc tây trang màu đen người ẩn đội vàng đem Jodez bọn người toàn bộ đều bao vây lại, mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm. Jodez chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt một màn này, mở miệng nói: "Bà cạ gia, ta cho ngươi giải như vậy thời gian chuẩn bị, đây chính là ngươi cho đáp án của ta sao? Ta cho ngươi như thế dư giả triệu tập nhân thủ thời gian, ngươi cũng chỉ đem những này vớ va vớ vẩn điều tới rồi sao? Thật là quá lãng phí thời gian của ta." Jodez có chút lắc đầu, bắt đầu chậm rãi đứng lên mà ở thời điểm này, bà cạ dắt lúc này mới có đầy đủ thời gian đến cẩn thận quan sát rô đệ tướng mạo. tại cẩn thận quan sát về sau, bà cạ dắt trong lòng đột nhiên nhảy một cái, tiếp theo, hai mắt lập tức tăng lớn, bắt đầu không chô ở trầm trầm vào rô đệ mặt. chương 290, nhìn thấu thân phận. chương 290, nhìn thấu thân phận. rô đệ có chút lắc đầu, mở miệng nói, không nên nhìn, chúng ta song phương nhất định là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không nên nói ra cái gì bắt chuyện lao xáo lộ, cái kia một bộ đối ta là vô dụng. vừa dứt lời, chỉ thấy bà cạ dắt không kịp chờ đợi mở miệng nói, vì cái gì ta nhìn ngươi như thế nhìn quen mắt, chẳng lẽ ngươi? Chẳng lẽ ngươi thật là... Zoddes đương thời liền lật ra một cái liếc mắt, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, lại muốn lên diễn loại này bài cũ thoại thuật, hai chúng ta thật không quen, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi a, Dạ Kỵ Dạ Kỵ Nommi năng lực giả bà cả giật. Vừa dứt lời, chỉ thấy trước mắt bà cả giật trên mặt xuất hiện một vòng rung động tần sắc. Ngươi đến tụt cùng là ai? Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Bà cả giật trong lòng đã có chỗ suy đoán. Bà cả giật bọn người ở tại tỉ rọ rổ dẫn dắt phía dưới, vẫn luôn ở vào ngăn cách hoàn cảnh bên trong. Hoàng Kim Thành nhưng thật ra là một cái lớn vô cùng chuyên môn dùng để đánh bạc địa phương. Tại những địa phương này bên trong tất cả mọi người tại trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, cho dù là làm chúa thể người bọn hắn cũng là đồng dạng. tại loại tình huống này, bọn hắn đối với tin tức của ngoại giới trên cơ bản là không hề quan tâm quá nhiều. nhưng là dỗ đẹp trên biển lớn làm ra rất nhiều sự tình, bọn hắn luôn không khả năng một lần đều chưa từng nghe qua ai, cho dù là bà cạ giật cũng từng ở một ít trên báo chí nhìn qua dỗ đẹp hình tượng. nhưng bởi vì tại hoàng kim thành bên trong, mỗi ngày ngày đêm điên đảo, bởi vậy, bà cạ giật ngay đầu tiên cũng không có cách nào triệt để xác định rô đẹp thân phận. nhưng là lại thêm vừa rồi tạ sĩ kỷ trên người tương ứng đặc thù cùng nà mỉ đám người đặc thù bên ngoài. Bà Cạ giật trong lòng đã thời gian dần trôi qua sắp xác định ý nghĩ của nàng. Ngươi thật chẳng lẽ chính là Hải quân đại tướng Rhodes? Bà Cạ giật cuối cùng giỗi ra một cây tay, chỉ điểm lấy trước mắt Rhodes, khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Mà nghe đến đó thời điểm, chung quanh thuộc về Hoàng Kim thành Đông đảo bảo an nhân viên, trên mặt đồng dạng tràn đầy đều là rung động thần sắc. Chẳng lẽ gia hỏa này liền là trong đồn đãi kẻn ra đại tướng Rhodes sao? Hắn làm sao lại đột nhiên lại tới đây đâu? Không sai, chúng ta cùng hải quân ở giữa cho tới bây giờ liền nước giếng không phạm nước sông, hắn làm sao lại đột nhiên lại tới đây kiếm chuyện đâu? Hắn loại hành vi này hoàn toàn liền là đến tới cửa khiêu khích, chẳng lẽ Hải quân muốn đối với chúng ta Hoàng Kim Thành xuất thủ sao? Xem ra sự tình hôm nay không có cách nào thật tốt thu tràng, ở đây Đông đảo bảo an nhân viên mặc dù sợ hãi quân đe thanh danh nhưng là cũng không có đánh tới chạy trối chết tình trạng đầu tiên, bọn hắn toàn bộ đều là ngày đêm điên đảo, đồng thời ngăn cách người tại Hoàng Kim Thành bên trong, làm chúa tể người thủ hạ, đều đã thành thói quen cao cao tại thượng sinh hoạt đồng thời bọn hắn chỉ là biết rồ đe thính rành, đồng thời biết rồ đe thực lực rất mạnh, thế nhưng là hoàn toàn không có tự. Mình gặp qua. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không cách nào ý tứ được Bọn hắn cùng Jodez ở giữa thực lực sai biệt đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Mà ở thời điểm này, bà cả giật rất rõ ràng muốn càng thêm sáng suốt một chút, cả người đã không kiềm hãm được bắt đầu lui về sau. Jodez cười ha hả mở miệng nói, "Không nên gấp gáp nha, trận này vừa kịch hay vừa mới bắt đầu đâu, ngươi sao có thể rút lui đâu? Nami, bọn gia hỏa này liền giao cho các ngươi." Jodez chỉ là tùy ý khoát tay áo, liền lần nữa ngồi ở trên chỗ ngồi. Nami trên mặt lóe lên một vòng thần sắc hưng phấn, hét lớn, "Yên tâm đi, đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều giao cho ta đi." Bọn hắn nếu như đã bắt đầu ý đồ cướp đoạt ta tấm thẻ nhỏ Vậy chúng ta giữa song phương liền là căn bản không có khả năng bị điều hòa quan hệ thủ địch. Chúng ta làm như vậy hẳn là cũng không tính vi phạm hải quân quy củ a. Nabi đánh giá chung quanh trọng độ bảo an nhân viên, thần sắc cực kỳ hưng phấn đương nhiên, nàng càng nhiều hơn chính là đem lực chú ý đặt ở khắp nơi có thể thấy được đông đảo thẻ đánh bạc trên thân. Bởi vì trận này sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, cho nên đông đảo dân cờ bạc căn bản chưa kịp đem đông đảo tấm thẻ nhỏ mang đi. Mà những này dân cờ bạc lưu lại tấm thẻ nhỏ, đồng dạng là một cái thiên văn sổ tự. Huống chi, chung quanh bảo an nhân viên đã đem cái này một mảnh khu vực toàn bộ đều phong tỏa. Những này dân cờ bạc toàn bộ đều bị bài trừ bên ngoài. Căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Bởi vậy, Nạp Mỹ bọn người chỉ cần đem những này bảo an nhân viên toàn bộ đều xử lý, như vậy thì có thể đem trong sân tất cả tấm thẻ nhỏ toàn bộ đều lấy đi. Mà tại toàn bộ Hoàng Kim Thành bên trong, tấm thẻ nhỏ là tùy thời có thể trao đổi thành tương ứng bọn gì. Bởi vậy, tại loại tình huống này, Nạp Mỹ hoàn toàn không cần lo lắng tấm thẻ nhỏ không cách nào trao đổi vấn đề. Nạp Mỹ thân sắc hưng phấn mà nhìn qua trước mắt đông đảo bảo an nhân viên, mượn trong tay trực tiếp bóp ra mình chuyên môn thời tiết động. Xem ra hôm nay trận này vở kịch hay có nhìn. Nạp bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, màu lam gợi sắp nhỏ tại bắt đầu điều động trong cơ thể mình trái ác quỷ chi lực tiếp lấy trực tiếp từng sợi khói xanh trực tiếp thông qua màu lam gậy sắt nhỏ bắt đầu hướng về ngoại giới phóng thích mà đi nông đậm khói nhẹ rất nhanh liền trực tiếp tại toàn bộ trên nóc nhà phương tạo dựng một mảnh lại một mảnh mây đen toàn bộ chiến đấu hiện trường tầm nhìn lập tức trở nên cực thấp mà tại loại tình huống này nạ mì vung tay lên tiếp theo từng sợi điện quang trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên mây đen bên trong lôi hàng nương theo lấy nà mì một tiếng gầm nhẹ c c c từng đạo lôi điện trực tiếp từ trên trời ra xuống đồng thời lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp hướng bảo an nhân viên trụ đứng lập khu vực mà đi Tại trong điện Quang Hòa Thạch, từng đạo kêu rên thanh âm liền vang lên. Nagi thậm chí không có sử dụng chiến đấu chân chính thủ đoạn. Trước mắt chúng độc bảo an nhân viên căn bản là không có cách tại nó trái cây năng lực tác dụng phía dưới kiên trì, dù là mấy giây thời gian. Rất nhanh, bà cạ dặt bên cạnh đông đảo bảo an nhân viên liền hoàn toàn nằm một chỗ. Mà trận chiến đấu này kéo dài thời gian, thậm chí không có vượt qua một phút đồng hồ. Chỉ thấy thời khắc này bà cạ dặt khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ nương trọng, nhưng là thân thể lại đang chậm rãi lui lại, cả người thuận nhìn có chút không biết làm sao. Đáng chết, có được điều khiển thời tiết năng lực nữ nhân gia hỏa này đích thật là ở tại kẹn dạ đại tướng Rudebes bên cạnh cái kia hải quân Nam Bỉ. Theo thời gian trôi qua, Nam Bỉ thanh danh cũng cũng sớm đã bị trên biển lớn đám người đoạt được chi. Dù sao tại mỗi một lần trong quá trình chiến đấu, Nam Bỉ cũng đã đánh ra tương ứng uy danh hiển hách, thời tiết trái cây năng lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ thấy thời khắc này, bạ cả dặt phần lưng đã trực tiếp dán chặt lấy mặt tưởng, khắp khuôn mặt đầy đều là sợ hãi thần sắc. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn chỗ xử lý loại này ngành nghề cùng hải quân ở giữa quý cũ là có tương ứng xung đột. Nếu như Rudebes ở thời điểm này đậu thủ, là hoàn toàn nói còn nghe được. Nhưng mà. Thời khắc này rồi đẹp vẹn vẹn chỉ là tùy ý khoát tay háo, mở miệng nói, cách ta xa như vậy làm gì? Ta còn có thể ăn ngươi sao? Chương 291, một trận giao dịch. Chương 291, một trận giao dịch. Tại chúng ta nói chuyện chính sự trước đó, ngươi trước tiên đem hẳn Cọc trên người nguyền rủa giải khai a. Nghe đến đó thời điểm, hẳn Cọc đột nhiên đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước bà cả giặt mở miệng nói, ta nói sao, vì cái gì vận khí của ta đột nhiên trở nên kém như vậy? Ngươi cái tên này, tại trên người của ta động tương ứng tay chân. Vậy những thứ này hẳn là phát sinh ở ngươi trước đó tiếp xúc cánh tay của ta một khắc này. Tại trong thời gian ngắn, Hàn Cực nghĩ thông suốt sự tình tiền căn hậu quả, bởi vì bọn họ là cùng đi đến tòa này Hoàng Kim đảo, nhưng là vận khí của nàng tại vừa rồi trong nháy mắt trở nên vô cùng kém, xuất hiện một hệ liệt để nàng cực kỳ căm tức sự tình. Bất quá Na Mi bọn người xác thực không có vấn đề gì, bởi vậy chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là hắn tự thân xảy ra vấn đề. Ma Năng và đám người ở giữa duy nhất điểm khác biệt liền là cùng bạ cạ giặt nữ nhân này có trực tiếp tiếp xúc, nhưng là không đúng. Jo đại nhân, ngươi cũng không phải đã bị nữ nhân kia đụng vào qua sao? Nghĩ tới chỗ này Hàn Cực hơi nghi hoặc một chút xoay người lại. Chỉ thấy thời khắc này Zoro đẹt cười cười, mở miệng nói, bởi vì ta sớm đã biết ra hỏa này năng lực, bởi vậy, sớm làm một chút chuẩn bị biện pháp. Cái này gọi là bạ cạ giặt nữ nhân chỗ có được năng lực gọi dạ kỳ dạ kỳ nomi. Hắn có thể thông qua trực tiếp tiếp xúc nhân thể phương thức cải biến người này tại nào đó đoạn thời gian bên trong vật khí. Nếu như hắn muốn cho vận khí của ngươi trở nên kém lời nói, hoàn toàn có thể đem trong cơ thể thuộc về hảo vận đồ vật toàn bộ đều hút đi, như vậy, tại trong thời gian ngắn bị hắn tiếp xúc qua người vận khí liền sẽ trở nên vô cùng kém. Đương nhiên, bản thân nàng thậm chí có thể đem những này kỳ lạ vật chất toàn bộ đều tích lũy. Sau đó tại cái nào đó cơ hội trực tiếp đem những này có thể cho người ta mang đến hảo vận đồ vật toàn bộ đều rót vào một cái khác mục tiêu trong cơ thể. Như vậy, người này vận khí thậm chí có thể trở nên cực kỳ tốt. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, dô đè sánh mắt phức tạp mở miệng nói, bà cạ giặt, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cái này hoàng kim đảo vẫn luôn không có bị thế nhân chỗ chú ý, rất có thể cũng là bởi vì ngươi giả kỷ giả kỷ no mi vẫn luôn tại lên tương ứng tác dụng à. Mà nghe đến đó thời điểm, bà cạ giặt trên mặt vẻ chấn động đã không cách nào bị che giấu Tựa như rổ đẹp chỗ suy đoán một dạng, mặc dù Hoàng Kim đảo chiếm cứ cái thế giới này 80% bợ gì, thế nhưng là một mực bình yên vô sự sững sững trên biển lớn. Sở dĩ Đông đảo hải tặc vẫn luôn không có đối Hoàng Kim thành ra tay, đầu tiên là bởi vì Hoàng Kim thành vẫn luôn là trên biển lớn, di động vị trí là lơ lửng không cố định. Bởi vậy, muốn đối Hoàng Kim thành hạ thủ hải tặc luôn luôn không thể tại thời khắc mấu chốt bên trong tìm tới Hoàng Kim thành, cho nên chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Mà ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, toàn bộ đều là bởi vì bà cả giật dạ kỵ dạ kỵ no mi năng lực tại quái phá. Bà Cả giật đem một chút đổ khách trong cơ thể may mắn vật chất toàn bộ đều hấp thụ hoàn tất về sau, đem nó không rõ ràng tiêm vào tại Hoàng Kim Đảo phạm vi bên trong. Tại loại tình huống này, Hoàng Kim Đảo phía trên đám người tự nhiên cũng có thể một lần lại một lần may mắn thoát khỏi tại khó. Cho nên có thể nói như vậy, bà Cả giật tuyệt đối là có thể cho toàn bộ Hoàng Kim Thành tiếp tục chống đỡ tiếp trọng yếu nhất nguyên tố thứ nhất đương nhiên. Trừ cái đó ra, Hoàng Kim Thành bản thân cũng có cường hãn sức chiến đấu cũng là không thể bỏ qua. Mà nơi này sức chiến đấu người mạnh nhất, đương nhiên là Hoàng Kim Tỷ rộp rộp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vì cái gì hiểu rõ như vậy chúng ta Hoàng Kim Thịnh? Chẳng lẽ các ngươi hải quân cũng sớm đã để mắt tới Hoàng Kim Thành sao? Nhưng là điều đó không có khả năng a, vận may của ta vật chất vẫn luôn đang có tác dụng. Bà Cạ giật hung hăng cắn răng, trong lòng đã sinh ra có chút tuyệt vọng cảm xúc. Dựa theo nàng tính ra, hắn đã tại định kỳ bên trong đem tương ứng uy tín vật chất toàn bộ đều giải khắp Hoàng Kim Đạo. Theo đạo lý nói, coi như rất nhiều người đối với Hoàng Kim Đạo cảm thấy hứng thú, cũng căn bản không có cơ hội xuất thủ. Nhưng bây giờ, Hải quân đại tướng rỗ Đe đều đã mò tới Hoàng Kim Đạo, có thể nghĩ, bọn hắn Hoàng Kim Đạo tiếp xuống đối mặt cục diện nhất định sẽ vô cùng gian nan. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Bà Cả giặt mồ hôi lạnh trên chán liền trở nên càng ngày càng nhiều. Mặc dù hắn đối với Hoàng Kim Đảo Thế Cục có tự tin, thế nhưng là cũng không cho rằng Hoàng Kim Đảo có thể cùng Hải Quân muốn chống lại. Ngay lúc này, càng ngày càng nhiều tiếng bước chân bắt đầu ở trung quanh vang lên. Thuộc về Hoàng Kim Đảo đại lượng bảo an nhân viên toàn bộ vào chỗ, trực tiếp đem rổ Đẹt bọn người bao vây lại. Nhưng mà, dù vậy, nhưng như cũng không cách nào làm cho bà Cả giặt có bất kỳ an ổn chi tâm. Rộp Đẹt cẩn thận quan sát trung quanh đông đảo bảo an nhân viên, trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc bất đắc dĩ, mở miệng nói, lúc đầu chỉ là tùy ý chơi một chút, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được tương ứng tiền phước. Bà Cà Giác, ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Nghe đến đó, bà Cà Giạt hít vào một hơi thật dài, đè lại nội tâm sợ hãi cảm xúc, vội vàng mở miệng nói: Rốt ta chỉ là cho đồng bạn của ngươi thiết trí thời gian phi thường ngắn thời gian mang thai hạ xuống trạng thái. Dựa theo hiện tại khoảng thời gian này đến xem, vận khí của hắn cũng đã triệt để chuyển thành nguyên dạng. Cho nên chúng ta Hoàng Kim Đảo cùng các ngươi Hải Quân ở giữa đã không có bất kỳ liên hệ. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng rời đi Hoàng Kim Đảo, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Với lại chúng ta Hoàng Kim Đảo mỗi cái giai đoạn đều sẽ cho các ngươi Hải quân một nhóm lớn tài nguyên. Mọi người chúng ta từ ngay từ đầu thời điểm cũng không phải là đơn nhân. Bà cả ra xem như Hoàng Kim Đảo cao tầng, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Hàng năm gôn em tợ dở tỉ dọ dỗ đều sẽ cố định cho Hải quân một nhóm lớn tài nguyên. Nếu không tỉ dọ dỗ ra hỏa này mang theo Hoàng Kim Đảo trên biển cả không ngừng mà bốn phía du đảng, với lại xử lý đều là bị Hải quân quy tắc chỗ không cho phép tương ứng sản nghiệp phạm. Nếu như Hoàng Kim Đảo không có tương ứng biểu thị lời nói, Hải quân lại làm sao có thể làm như không thấy đâu? Coi như Hoàng Kim Đảo có giả kỳ giả kỳ no tác dụng. Tại nhiều khi đều có thể cực kỳ may mắn tránh đi âm thầm địch nhân, nhưng là trên biển lớn, hải quân số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, với lại đều có định kỳ tuần tra thành viên. Hoàng Kim đảo lại làm sao có thể mỗi một lần đều thuận lợi né tránh đâu? Chính là bởi vì âm thầm hướng hải quân tiến hành tương ứng cung phụng, cho nên Hoàng Kim đảo từ ấy năm tới nay như vậy tài năng bình an vô sự. Nghe đến đó thời điểm, Rhodes có chút nhíu mẩy, mở miệng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, còn có cung phụng chuyện như thế? Như tư bây giờ cũng coi như hải quân cao tầng, nhưng là đối đây hết thảy nhưng căn bản không thể nào biết được. Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta a?" Zodet trực tiếp tao mày, nhìn về phía trước mắt cố giả bộ trấn định bạc cả giật. Chương 292. God Emperor giờ tỷ dọ dồ. Chương 292. God Emperor giờ tỷ dọ dồ. Bạc cả giật vội vàng khoát tay nói, "Zodet đại nhân tuyệt đối sẽ không, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Nếu như không được, ngươi có thể đánh Gen Gen xì hỏi thăm các ngươi một chút hải quân còn lại nhân viên cao tầng. Nói không chừng đây là bởi vì ngươi cũng không có phụ trách phương diện này sự tình, cho nên mới không biết việc này. Nhưng mà, thời khắc này Zodet chỉ là tùy ý khoát tay háo, mở miệng nói, "Cái kia vẫn là tôi đi." Ta làm sao lại bởi vì như thế một điểm việc nhỏ mà hỏi thăm những người khác đâu. Lại nói, mặc kệ chân tướng của sự thật là dạng gì, ta chỉ cần đem các ngươi Hoàng Kim Đảo bên trên tất cả mọi người đều xử lý, hoặc giả thuyết đem tỉ rọ rộ ra hỏa kia xử lý, cứ như vậy, toàn bộ Hoàng Kim Đảo chẳng phải là đều sẽ rơi trong tay ta. Nghe đến đó thời điểm, chỉ thấy một bên nạ mị trên mặt đồng dạng tràn đầy đều là thần sắc hưng phấn. Không sai Joldes, chúng ta thực sự có thể dạng này đến an bài tương ứng kế hoạch. Liên ngay cả Tạ Sĩ Nghị đều vô cùng hưng phấn mở miệng nói, không sai, coi như hại quân tại Hoàng Kim Đảo, ở chỗ này có thể thu được hiếm nghi tài nguyên, vậy thì thế nào? chỉ cần chúng ta có thể đem hoàng kim đảo triệt để nắm giữ ở trong tay, hoàn toàn có thể tại quy định thời gian bên trong cho hải quân bản bộ nộp lên trên nhất định lợi nhuận, sau lại nâng đỡ một cái tương ứng nhân thủ đến khống chế toàn bộ hoàng kim đảo, vậy chúng ta sau này tư kim phát triển nơi phát ra liền hoàn toàn không cần lo lắng. nghe đến đó thời điểm, liền ngay cả nổ dị cổ cũng nhịn không được bắt đầu tâm động. Rhodes cũng bắt đầu đang suy nghĩ cái gì loại này kế hoạch nhưng áp dụng tính. dù sao hiện tại dở dị sở dỗ xạ đã trở thành đại bản doanh của hắn thứ nhất, tại chiếm cứ dở dị sở dỗ xạ tình huống phía dưới chậm rãi hướng toàn bộ thế giới mới cùng gờ răng lại nạ đến quét trương địa bàn. Cuối cùng có thể cho hải quân lãnh thổ trở nên càng lúc càng lớn. Có lẽ không bao lâu, cho dù là chính phủ thế giới cũng tương đối cân nhắc đến như thế nào đối phó hải quân đợi đến hải quân vốn có địa bàn sản xuất đã đủ để thoát khỏi chính phủ thế giới lượng về sau. Như vậy hải quân liền có thể chính thức thoát ly chính phủ thế giới mà tồn tại đây chính là rộ đẹp cho tới nay lớn nhất tâm nguyện. Ngay tại lúc này, Trung Bình Đông đảo bảo an nhân viên số lượng càng ngày càng khổng lồ. Rhodes suy nghĩ cũng không thể ngăn lại bị đánh gãy. Xem ra chúng ta không thể ở chỗ này tiếp tục ở lại, chuyển sang nơi khác đi. Tạch tạch tạch. Nhưng mà. Ngay tại Zodett rời nói, vừa mới sau khi nói xong, chỉ thấy chung quanh lít nha lít nhít xuống ống chuẩn bị thanh âm, liền trực tiếp bắt đầu xuất hiện. Rất nhiều nhân thủ trực tiếp giơ lên trong tay vũ khí, nhắm ngay Zodett bọn người. Zodett lông mày có chút nhíu lại, mở miệng nói, tí rọ rọ những này thủ hạ thật sự là quá không hiểu quy củ. Tại Zodett đã cho thấy thân phận tình huống phía dưới, bọn gia hỏa này vậy mà lần nữa trực tiếp đem vũ khí nhắm ngay Zodett. Cái này khiến thời khắc này Zodett trong lòng bất mãn vô cùng. Cùng ngay đồng thời, Zodett trực tiếp mở ra tay phải. Xì xì xì. Tương đạo tinh miện lôi điện trực tiếp xuất hiện tại Zodett trong cánh phải. Lý Tần Ninh Dù Đetsu đoạn trong nháy mắt tiến hành lôi điện hóa, một vòng tráng kiện lôi điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại Đông đảo bảo an nhân viên cực kỳ ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ thấy cái này một vòng tráng kiện lôi điện tại đường dài bắt đầu tàn phá bừa bãi. Vù vù. Từng đạo lôi điện dễ như chờ bàn tay đem giữa sân đám người súng trong tay toàn bộ đều lượ qua. Tiếp theo, trong đó mấy tên đầu lĩnh luống cuống tay chân bắt đầu chuyển đạt nội súng mệnh lệnh. Nhưng mà, ngay lúc này, bọn hắn lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện vũ khí trong tay của chính mình đã hoàn toàn đã mất đi tương ứng tác dụng. Tại lôi điện tác dụng phía dưới, mỗi cái vũ khí dùng làm kích phát cơ sở nhất bộ kiện đã trực tiếp bị hư hao. Đám người vũ khí trong tay cũng triệt để biến thành tiêu hỏa côn. Lúc này Zô Đẹt mới có chút nhẹ gật đầu, mở miệng nói, một chút không biết trời cao đất rộng ra hỏa, xem ra lâu dài ở tại Hoàng Kim Thành, đã để đầu góc của các ngươi đều nhanh muốn bị hư. Ngay tại Zô Đẹt chuẩn bị trực tiếp tại chỗ lúc khai chiến, chỉ thấy một bên đột nhiên thoát ra hai bóng người, đồng thời đánh mấy cái thủ thế. Nhìn đến đây thời điểm, Zô Đẹt sắc mặt hơi đổi một chút, trực tiếp bất động thanh sắc kêu gọi đám người rời đi hiện trường. Zô Đẹt người đi theo, đột nhiên thoát ra hai âm thanh bắt đầu ở Hoàng Kim Thành bên trong nhanh chóng xuyên qua. Bởi vì hoàng kim thành diện tích cực lớn, bởi vậy, tại mọi người di chuyển nhanh chóng tình huống phía dưới rất nhanh liền triệt để biến mất tại đông đảo bảo an nhân viên trong tầm mắt. Mà những này bảo an nhân viên đi qua vừa rồi một màn kia về sau, thậm chí căn bản vốn không dám lại truy kích Jordess. Lúc này bạ cạ giật đồng dạng cũng không có truyền đạt tiếp tục truy kích mệnh lệnh, mà là trùng điệp thở ra một hơi, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Thật đáng sợ, đây chính là đại tướng cấp bậc sức chiến đấu sao? Sợ rằng chúng ta trong tay nắm hại quân tinh anh binh sĩ cấp bậc tinh nhuệ vô hạn, vẫn như cũng không cách nào đối ra hỏa này tạo thành tương ứng ảnh hưởng liền ngay cả nhiều người như vậy đều không thể đối với hắn phát động công kích, cái này trời, lo đại tướng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tại trong thời gian thật ngắn, Jodes liền trực tiếp dùng một chiêu tùy tiện hư hại ở đây đông đảo bảo an nhân viên vũ khí, một màn này cũng triệt để rung động trước mắt Bạ Cả Giang, chỉ thấy Bạ Cả giặt chăm chú cắn răng, trực tiếp đứng lên, sau đó nhanh chóng tại trong hẻm nhỏ xuyên qua bắt đầu, mục tiêu chính là Hoàng Kim đảo trọng yếu nhất Hoàng Kim cung điện, mà giờ khắc này tin tức cũng sớm đã truyền đến Hoàng Kim cung điện nội bộ đợi đến Bạ Cả giặt đến thời điểm, cô em tò rợ Tỷ Dọ Dù đã tại nguyên chỗ chờ đợi, Tỷ Dọ Dù mặc một bộ phấn quần áo màu tím, đồng thời trải lấy một cái mỡ lợn đầu. Miệng bên trong ngậm một cây tráng kiện thuốc si gà, cả người thần sắc thoạt nhìn cực kỳ phế lối. "Bạ Cát Giạt, ngươi tại sao như vậy một bộ dáng vẻ trật vật tử? Không phải liền là một cái chỉ là hại quân đại tướng sao? Hắn lại có thể tính là cái gì đâu?" Tì Dọ Dụ trực tiếp phất phắt tay, để một bên Bạ Cát giạt ngồi ở mặt khác một bên, tiếp lấy tiếp tục mở miệng nói, "Ta đã kỹ càng hiểu qua cái này rồi đẹp tin tức. Căn cứ tương ứng tình báo cho thấy, chính phủ thế giới đối với hắn đã hận đầu xương. Với lại chính phủ thế giới đối phó hắn kế hoạch có lẽ cũng sớm đã triển khai." Lại thêm gia hỏa này giết chết băng hải tặc bách thú giác hẳn hán, bách thú cãi đồ. E sợ hiện tại cũng tại ngàn phương trăm kế muốn giết chết hắn. Nghe đến đó thời điểm, bà cạ giật có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: Đại nhân, nhưng bây giờ Hải quân đại tướng Dổ đẹp cùng thủ hạ của hắn đã tiềm nhập Hoàng Kim Đảo bên trong. Chúng ta nhất định phải mau chóng đem hắn tìm ra, nếu không ai biết gia hỏa này muốn tại Hoàng Kim Đảo bên trong làm chuyện gì. Với lại chúng ta Hoàng Kim Đảo sở dĩ có thể bình yên vô sự sinh động trên biển lớn, trọng yếu nhất liền là muốn đối với chúng ta người hạ thủ căn bản là không có cách xác định vị trí của chúng ta. Chương hai Lần nữa Trung Phùng. Hoàng Kim đảo bên trên đại lượng tài phú hiện ra. Chương 293 lần nữa trung vùng Hoàng Kim đảo bên trên đại lượng tài phú hiện ra. Nếu như cái này cái gọi là rỗ debt thật muốn đối với chúng ta xuất thủ, hắn chỉ cần mình tiềm ẩn tại Hoàng Kim thành nội bộ, sau đó không ngừng mà hướng ngoại giới phát ra Hoàng Kim thành thời gian thực tọa độ. Như vậy không bao lâu, Chen chúc mà tới Đông đảo Hải Tặc liền sẽ để Hoàng Kim nhận không cách nào gắn bó. Nghe đến đó thời điểm, tỷ dọ dỗ mặt hơi có một chút. Hắn đột nhiên ý thức được là cả là nói tới không có chút nào khoa trương. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác hẳn là đi cân nhắc cái vấn đề này. Tiếp theo. Tỷ dọ dỗ chăm chú như mày, mở miệng nói, được rồi, ta chưa hướng hải quân bản bộ nơi đó hỏi thăm một chút đã. Tiếp lấy giờ phút này, tỷ dọ dỗ liền trực tiếp bấm hải quân bản bộ gen gen như chi. Tỷ dọ dỗ trỗi chủ đạo Hoàng Kim Đảo trên biển lớn đi thuyền thời điểm, tóm lại sẽ tại một ít thời điểm bị hải quân phát hiện. Mỗi lần tỷ dọ dỗ đều cần đúng lúc câu thông, phân bộ tướng lĩnh, sau đó thu hoạch được thông qua cho phép. Bởi vậy, lần này tỷ dọ dỗ tại bạ cả giạt nhiều lần cường điệu về sau, cuối cùng vẫn quyết định hướng hải quân cao tầng phản ứng một cái. Bỡn lủ hải quân bản bộ sao? Ta là tỷ dọ dỗ. Từ đầu bên kia điện thoại truyền đến ạ Kệ Nủ trầm muộn thanh âm. Lại gặp gỡ Hải quân sao? Tì Dọ rụt khóe miệng hơi run rẩy, mở miệng nói, cái kia ngược lại không đến nỗi, chỉ là lần này, tên gia đại tướng rỗ đẹp đã leo lên Hoàng Kim đảo. Chúng ta không biết hắn rốt cuộc là ý gì. Với lại chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc với hắn thời điểm, bởi vì không rõ ràng thân phận của nhau, cho nên có chút mà sát nhỏ. Nghe đến đó thời điểm, bên đầu điện thoại kia ạ Kệ Nủ triệt để trầm mặt lại. Cùng ta nói một chút sự tình kỹ càng đi qua. Tiếp theo, bà Cạ giật trực tiếp đi ra phía trước, nhặt lấy điện thoại, cung kính mở miệng nói, ạ Kệ Nủ đại nhân ta là bà Cạ giật, chuyện là như thế này. Bà Cát dặn lại đem bọn chúng cùng dỗ để tiếp xúc toàn bộ quá trình đều nói một lần. Nghe đến đó thời điểm, một bên khác gã Kè Nụ trên mặt thần sắc, rất rõ ràng trở nên dễ dàng rất nhiều. "Dỗ nơi đó ta sẽ chào hỏi, ta tận lực cam đoan nàng không lại ở chỗ này làm bầu. Các ngươi chờ tin tức đi." Sau khi nói xong, gã Kè Nụ liền trực tiếp cúp điện thoại. Mà lúc này đây tỷ rõ rộ sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, "Ta liền biết bọn này Hải quân căn bản vốn không đáng giá tín nhiệm. Bọn hắn hàng năm đều sẽ thu lấy ta nhiều như vậy lợi nhuận, nhưng mà không nghĩ tới, lại đối mặt một cái Hải quân đại tướng thời điểm, vậy mà bắt đầu ở trước mặt từ chối." rất rõ ràng, vừa rồi ạ kệ nủ căn bản không có cho ra một cái minh xác trả lời chắc chắn, mà lúc này đây tỷ dọ dỗ mới bắt đầu coi trọng chui vào hoàng kim đảo Zodes, lại nghĩ tới đồ des trước đó tương ứng chiến tích, cả người đều chăm chú như mày. một cái liền thiên long nhân cũng dám tùy ý giáo huấn gia hỏa, một cái thậm chí có thể trực tiếp không để ý sẽ ký bổ cái tên tuổi hạ thủ gia hỏa, dạng này người thật là quá làm cho người ta khó giải quyết. tỷ dọ dỗ bắt đầu tả hữu dạo bước bắt đầu, tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, bà cạ giặc, ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước tới đây đầu nhập vào cạ di là sao? nghe đến đó thời điểm liền ngay cả bà cạ giặt trước mắt cũng nhịn không được sáng lên mở miệng nói nếu như cả di nà không có nói sai lời nói như vậy chúng ta có lẽ có thể mượn nhờ cái này một cơ hội duy nhất trực tiếp dựng vào một đầu tiền đồ tươi sáng tì dọ dỗ đồng dạng cười lớn gật đầu nói quá tốt rồi hiện tại ngươi xuống dưới làm này tiện sự tình a đợi đến dỗ đẹp nơi đó có tin tức về sau ta sẽ đích thân tiến về bái phỏng tiếp lấy lúc này bà cạ giặt cũng không nói hoài tới tiếp tục do dự tại chỗ bên cạnh trực tiếp quay người rời đi hải quân bản bộ căn cứ thời khắc này à kẽ núi đêm vừa rồi nhận được tin tức trực tiếp cáo chi t s u. u trung tướng chỉ thấy thời khắc này, tờ S U. U trung tướng trên mặt lóe lên một vòng ánh sáng, mở miệng nói, muốn ta nói, chúng ta hoàn toàn không cần để ý tới chuyện này. đầu tiên, tỷ dọ dỗ là một cái tham lam gia hỏa, ai biết nàng trước đó giảng thuật nội dung bên trong, phải trang lẩn giấu đi một chút mấu chốt nhất tính tin tức. vô luận như thế nào, tỷ dọ dỗ cùng dô so ra là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. đợi đến thời cơ thích hợp thời điểm, cùng dô Det nói một chút à. đương nhiên, nếu như dô Det muốn trực tiếp đem Hoàng Kim Thành triệt để phá vỡ lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Dù sao cứ như vậy, chúng ta có thể lấy được tài phú số lượng liền càng ngày càng nhiều. A Kẻ Nụ rất tán thành gật đầu nói, không tệ không tệ, như vậy chuyện này ta liền không tiếp tục để ý, vẫn là để Rô Đẹt tự mình xử lý a. A Kẻ Nụ cũng đã rõ ràng, Rô Đẹt muốn lấy giờ gì sở đồ sạ làm một cái hàng mẫu cùng căn cứ tiến hành chế tạo, hải quân sau này mở rộng hình thức ý nghĩ. Bởi vậy trước đó cũng minh bạch, Rô Đẹt trong khoảng thời gian này nhất định vô cùng khiếm khuyết tài nguyên, cho nên trước đó trong lòng đã bắt đầu ngầm thừa nhận Rô Đẹt triệt để đem chọn cái hoàng kim thành đặt vào trong túi hành vi năm. Với lại một bên khác, một tòa cỡ nhỏ phòng ốc bên trong, Rô Đẹt thình lình xuất hiện mà đứng tại Rodes bên cạnh hai bóng người theo thứ tự là quân cách mạng vụ tá sạ bộ cùng cô Ala mà nã mị bọn người thì là được an bài mặt khác một gian phòng loại này Rodes cũng không muốn tại nã mị đám người trước mặt quá nhiều bày ra hắn cùng quân cách mạng quan hệ trong đó chỉ thấy thời khắc này sạ bộ trên đầu mang theo một đỉnh màu đen mũ dạng trên mặt lóe ra một vòng thần sắc hương phân bốn Rodes không nghĩ tới các ngươi cũng tại hòn đảo này vậy liền quá tốt rồi xem ra chúng ta lần này kế hoạch thành công xác suất là phi thường lớn Nguyên Lai quân cách mạng cũng chuẩn bị đối hoàng kim đảo đầu thủ mà quân cách mạng xem trọng đồng dạng là hoàng kim đảo bên trên đại lượng tài phú liên ngay cả một bên cô Ala đều trực tiếp mở miệng nói nếu như sớm biết Rhodes ngươi cũng muốn nhanh chóng đến lời nói chúng ta dứt khoát trực tiếp khai thác thủ đoạn cứng rắn đem chọn cái Hoàng Kim Đảo toàn bộ đều phá vỡ tốt khiến cho chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn trong bóng tối bố trí tương ứng kế hoạch Hoàng Kim Đảo vẫn luôn tại trên mặt biển duãng vẹn vẹn chỉ là tại cố định thời gian bên trong sẽ dừng lại tại nào đó một cái khu vực mà khu vực phụ cận người một khi nhìn thấy Hoàng Kim Đảo về sau liền sẽ điên cuồng hướng lấy phía trên chạy như bay bọn hắn liền là thừa dịp thời gian này chui vào Hoàng Kim Đảo đồng thời tại Hoàng Kim Đảo bên trong không ngừng bố trí tương ứng kế hoạch công tác chuẩn bị. Zo Des trên mặt lóe lên một vòng thần sắc bất đắc dĩ, mở miệng nói: lần này ta thật là đến thư giãn một tí, ai biết các ngươi cũng để mắt tới Hoàng Kim Đảo. Bất quá trước đó nói xong, mặc kệ kế hoạch của các ngươi là cái gì, tuyệt đối không thể tùy tiện tổn thương Bạ Cả Dạng. Nghe đến đó thời điểm, Sampo trên mặt lóe lên một vòng mập mờ thần sắc, mở miệng nói: yên tâm yên tâm, vị nữ kia tuyệt đối giữ lại cho ngươi. Nhưng là lần này ngươi nhưng ngàn vạn phải giúp ta nhóm ngăn lại gôn em dở dở thì dọ Gia Hỏa Thiên nếu như bắt đầu nổi điên lời nói, có thể thể hiện ra cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Chương 294, một phần hai lựa chọn, người thông minh thân phận bạo lộ. Chương 294, 1 phần 2 lựa chọn, người thông minh thân phận bạo lộ. Tiên thiên là gọi Gogs Gognomi năng lực giả, có thể trực tiếp khống chế tất cả kim loại tiến hành có dũi cùng biến hình. Tên kia thậm chí có thể tùy ý đem kim loại chuyển hóa làm chân chính hoàng kim. Tại hoàng kim đảo cái này hoàn toàn do kim loại bao trùm địa khu, gia hỏa này luôn có thể thể hiện ra sức chiến đấu quá mức kinh khủng. Nghe đến đó Zoro chỉ là có chút nhẹ gật đầu. Mà trên thực tế, Zoro đối với Golm tự trợ tỷ giọ Zoro trái cây năng lực vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao ra hỏa kia có thể điều khiển nhiều như vậy kim loại, trực tiếp biến thành tương ứng hoàng kim mặc dù loại này hoàng kim duy trì thời gian có nhất định phạm vi hạn chế nhưng là cái này một trái chỗ chân quý cũng đã có thể nổi bật tốt chúng ta xin từ biệt ta đoán chừng bạ cả giặt cùng tỷ dọ dỗ nơi đó cũng đã làm rõ ràng thân phận của chúng ta mặc kệ các ngươi có dạng gì kế hoạch nếu như từ trước đến nay chúng ta ở chung một chỗ lời nói nhất định sẽ nhận đến tương ứng trở ngại jodes trực tiếp mở miệng nói xong đồng thời lựa chọn cùng sạ tụ bọn người tại chỗ mỗi người đi một ngả chỉ cần tỷ dọ dỗ cùng bạ cả giặt bên trong có một người thông minh như vậy hiện tại thân phận của bọn hắn cũng sớm đã bộc lộ với lại chỉ sợ bọn họ cũng đã từ hải quân nơi đó đạt được tương ứng chứng thực Dù sao bà cả giật trước đó đã nói qua, bọn hắn hoàng kim đảo cùng hải quân bản bộ ở giữa vẫn luôn có tương ứng liên hệ. Tiếp theo, Rhodes lần nữa cùng Na Mi bọn người tụ hợp, đồng thời trực tiếp đem tỉ dội rổ trái cây năng lực toàn bộ đều nói một lần. Sau đó đem tất cả tin tức nơi phát ra toàn bộ đều đẩy lên vừa rồi cái kia hai cá nhân trên thân. Nhìn thấy Rhodes cũng không có giống đám người giải thích hai người kia thân phận ý nghĩ, bởi vậy đám người cũng hoàn toàn không có tiếp tục truy vấn. Nhưng mà chỉ thấy thời khắc này Na Mi trong hai mắt rất nhanh liền lóe ra hào quang sáng tỏ, mở miệng nói, cái gì? Một loại có thể trực tiếp đem kim loại biến thành hoàng kim năng lực đặc thù sao? nếu như chúng ta có thể đem người này liên quan đến khống chế lời nói, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta lại cũng không cần lo lắng cũng không có đủ tài nguyên đến phát triển thủ hạ đám người. giờ khắc này, liền ngay cả một bên tạ sĩ thì bọn người toàn bộ hai mắt tỏa sáng, tựa như nào mỉ nói như vậy, nếu như kế hoạch của bọn hắn thành công, đây chẳng phải là mang ý nghĩa tỷ dò dỗ sẽ trở thành một cái vĩnh viễn lấy mãi không hết túi tiền. thậm chí liền ngay cả luôn luôn đối với tiền tài không có hứng thú hẳn cọc cũng nhịn không được hít sâu một hơi, mở miệng nói, trên cái thế giới này lại còn có thần kỳ như vậy trái ác quỷ sao? chúng ta nhất định phải đem ra hỏa này bắt đi. Nhìn trước mắt tựa hồ đột nhiên tạo thành mặt trận thống nhất mấy cái nữ nhân, Rhodes trên mặt tràn đầy đều là thần sắc bất đắc dĩ. Ngay tại lúc này, chỉ thấy từng đạo ánh đèn đột nhiên hướng về Rhodes bọn người vị trí đánh tới. Rhodes bọn hắn chỗ trong phòng, cấp tốc bị chiếu lên trong suốt. Tạ sĩ gỉ trực tiếp ngay đầu tiên rút ra bên hông mẹ đội tổ, mà một bên nạ mỉ bọn người trực tiếp tiến vào tình trạng báo động. Rhodes trên mặt lóe lên một vòng ý cười, tiếp tục mở miệng nói, không nghĩ tới gia hỏa này tới kịp, còn như thế nhanh. Đi thôi, không cần khẩn trương như vậy. Đã gia hỏa này đã lựa chọn cùng chúng ta chính diện tiếp xúc, như vậy xem ra hắn đã làm rõ ràng tình cảnh của mình cũng làm rõ ràng chúng ta thân phận chân chính. Tại kệ bùn sổ cụ hạ kỳ bao phủ phía dưới, Rhodes cũng không có cảm giác được hiện trường có bất kỳ người đối bọn hắn lộ ra sát ý cho nên trước mắt những này ánh đèn, chỉ sợ cũng chỉ có một nghĩa là cái kia chính là vì mọi người vị trí triệt để tạo dựng một mảnh chân chính sân khấu. Sân khấu? Rhodes, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Mọi người chúng ta vừa mới phát sinh kịch liệt như vậy xung đột, coi như bọn hắn bởi vì thân phận mà muốn lấy lòng, chúng ta cũng không cần làm ra một cái sân khấu a. Nạ bi trên mặt tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Nhưng mà Thời khắc này rỗ đẹp chỉ là có chút lắc đầu, mở miệng nói, trên thế giới này kỳ hoa có rất nhiều, ngươi chờ chút liền biết. Đi thôi, chúng ta ra ngoài gặp một lần hắn. Tiếp theo, tại Dỗ Đẹt dẫn dắt phía dưới, chúng người nối đuôi nhau mà ra. Mới vừa tới đến phòng ốc bên ngoài, nhìn thấy chính là từng đạo sáng chói ánh đèn ánh đèn hình thành đông đảo nhan sắc, trực tiếp đem Dỗ Đẹt bọn người chỗ toàn bộ khu vực hoàn toàn biến thành óng ánh khắp nơi sân khấu. Không đợi Dỗ Đẹt bọn người kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là Gol Emdor giờ tỷ rọ rồ năm chỉ thấy Sổ Do mặc một bộ tiểu hồng sắc âu phục, đầu đầy tóc ngắn hoàn toàn hiện ra màu vàng, lóe ra hào quang chói sáng, thật giống như tóc mặt ngoài bám vào lấy một chút màu vàng bột phấn. trừ cái đó ra, tì dò dồ toàn thân cao thấp treo đầy rất nhiều hoàng kim trang trí vật, thậm chí liền ngay cả hắn một bộ này âu phục ngoại vi tất cả đường vân, toàn bộ đều là từ màu vàng sợi tơ tạo dựng mà thành, lại phối hợp trên tay trang trí các loại hoàng kim phối sức, cả người thoạt nhìn tựa hồ tựa như một cái chân chính nhà giàu mới nổi. từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cái này nắm giữ kinh người tài phú gia hỏa hoàn toàn chính xác coi là một cái thủ hảo. Nabi nhìn thấy trước mắt một màn này trong hai mắt, nhìn không được nổi lên ánh sáng. Ta, trên người hắn tất cả hoàng kim đều là ta. nã bỉ đã dẫn đầu đem tỷ dọ dội trên người tất cả hoàng kim trang trí vật đều xem như đồ vật của mình. mà một bên tạ sĩ kỳ thì là có chút nít miệng, mở miệng, gia hỏa này thật sự là một cái từ đầu đến đuôi bựa. hoàng kim thành mảnh này tội ác địa phương, toàn bộ đều là từ tỷ dọ dội gia hỏa này quản lý, hơn nữa là bởi vậy người một tay tạo dựng. tại loại tình huống này, tạ sĩ kỳ đối với tỷ dọ dội ấn tượng ngay từ đầu liền đã hạ xuống điểm đóng băng. mà bây giờ lại nhìn thấy như thế bựa tỷ dọ dội, tạ sĩ kỳ trên mặt thần sắc liền trở nên càng thêm bất thiện liền ngay cả một bên trầm mặc ít nói hẳn cọc đều trực tiếp điểm đầu nói, gia hỏa này hoàn toàn chính xác thuật nhìn để cho người ta rất không thoải mái. mà giờ khắc này nổ gì cổ, thì là đã cùng nã mỉ tụ cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị phân chia như thế nào tỉ dọ dỗ trên người hoàng kim trang trí. tại Rodes đẹp nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy trước mắt quá nhiều rơi, trực tiếp giang hai cánh tay ra, đồng thời cười to mở miệng nói, kèn gia đại tướng Rodes, hoan nên ngươi đi vào vị đại gờ rằng tỉ dọ dỗ. nơi này là chân chính nhân gian bảo tàng tri địa, ở chỗ này ngươi có thể tìm được trên thế giới này cực hạn hưởng thụ chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền tài như vậy, địa phương này sẽ để cho ngươi cảm nhận được chân chính xem như ở nhà. Nương theo lấy tỷ dọ dỗ tiếng nói vừa ra, trung quanh đông đảo nhan sắc phân tạp ánh đèn cấp tốc phát sinh chuyển biến, toàn bộ đều biến thành một mảnh màu cam. Tại màu cam quang mang chiếu dọi phía dưới, mặc đủ loại phục sức các mỹ nữ bắt đầu thành quần kết đội xuất hiện. chương 295, đông đảo mỹ nữ, thịnh đại sân khấu. chương 295, đông đảo mỹ nữ, thịnh đại sân khấu đông đảo mỹ nữ quần áo cực kỳ hoa lệ lại phối hợp trên mặt nụ cười sáy lạ cùng đường đi chỗ làm việc tùy chỗ phiêu đãng các loại màu sắc rực rỡ mành vụn tóm lại toàn bộ hiện trường trong nháy mắt triệt để biến thành một cái thịnh đại sân khấu hoan nên kẹn ra đại tướng rồ đẹp đại nhân nên đến hoan nên kẹn ra đại tướng đông đảo quần áo hoa lệ nữ nhân ở miệng bên trong không ngừng la lên với lại mỗi người hai mắt đều trực tiếp khóa chặt rồ đẹp đây hết thể đều để rồ đẹp tâm bên trong nhịn không được hiện ra một cô vui vẻ cảm xúc không thể không nói tỷ dọ dỗ gia hỏa này vô cùng sẽ hưởng thụ từ hắn tỉ mỉ chọn lựa ra đông đảo nữ nhân dung mạo cùng tư thái đều là độc nhất vô nhị cứ việc những nữ nhân này không cách nào cùng trước đó xuất hiện bạ cạ dạt so sánh nhưng là cũng đủ để được xưng tụng là nhân gian tuyệt sắc nữ nhân như vậy nếu như bị ném đến hải tặc quần thể bên trong lời nói e sợ rất nhanh liền sẽ trở thành người người truy phùng cùng nhiệt tồn tại thấy được trước mắt chiến trận như thế hoa lệ Rhodes cũng không tốt trực tiếp xuất thủ thế là mở miệng cười nói ra bởi vì vô tình cho nên nhìn thấy Hoàng Kim Thành cho nên đặc biệt đến đây cảm thụ một chút không khí nơi này người nói không sai cái này đích xác là một cái chân chính bảo tàng chi điện Tì Dọ Dội lúc này liền phát ra một trận cười mở cười to thanh âm cùng này đồng thời trong lòng cũng triệt để thở dài một hơi Tỷ Dọ Dụ cũng sớm đã nghe qua kẻ giả đại tướng Dụ Đẹt tính tình đây chính là một cái có thể tùy ý đối thiên long nhân xuất thủ cường giả, đồng thời từ dị vãng từng cái thế giới bên trong, đã đủ để chứng minh Dụ Đẹt tại một ít thời điểm tính tình sẽ phi thường táo bạo. Bởi vậy, Tỷ Dọ Dụ mới phí hết tâm tư tạo dựng một mảnh thịnh đại sân khấu, tại phối hợp Đông Đảo Mỹ nữ thịnh tình hoan nên, cuối cùng là đổi lấy Dụ Đẹt tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện. Vừa rồi Dụ Đẹt thật muốn trực tiếp đem Tỷ Dọ Dụ xử lý, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp thu toàn bộ hoàng kim thành, sau đó đem nội bộ tất cả tài phú đều tiêu hóa vì tương ứng tài nguyên. Dù sao đã Tỷ Dọ Dụ đã hướng Hải quân bản bộ thông báo tương ứng tin tức, đã nói lên Hoàng Kim Thành vị trí tọa độ chẳng mấy chốc sẽ triệt để tiết lộ. Dù sao, tại bây giờ Hải quân bản bộ bên trong cũng không phải là triệt để bền chắc như thép. Chính phủ thế giới thám tử cũng sớm đã xếp vào tại Hải quân cao tầng bên trong. Mà lúc này đây, e sợ chính phủ thế giới phương diện cũng đã biết được Hoàng Kim Thành tọa độ. Mà còn lại các đại băng hải tặc tự nhiên cũng tại chính phủ thế giới nội bộ sắp xếp tương ứng thám tử. Tại tin tức cao tốc trong truyền bá, e sợ Hoàng Kim Thành tọa độ đã bị đám người trâu biết được. Mà không bao lâu, nơi này cũng sẽ trở thành chân chính thị phi chi địa. Bất quá liền hiện tại mà nói, Zodes cũng chỉ có thể nhẫn lại tính tình cùng tỷ tì dọ dồ đi thẳng tới dành riêng cho hắn cung điện bên trong. Tỷ dọ dồ là nơi này chủ nhân chân chính cùng trưởng không giả, bởi vậy, hắn ở lại cung điện tự nhiên là cực điểm xa hoa. Trong cung điện mỗi một khối kết cấu toàn bộ đều là từ hoàng kim cùng quý trọng kim loại tạo dựng mà thành. Mà bên trong mỗi một kiện trang trí mặt ngoài toàn bộ đều bám vào lấy một tầng lập loại kim phấn. Tại phối hợp trong đó không ngừng xuyên tới xuyên lui cực phẩm mỹ nữ, làm cho cả trong cung điện cực điểm xa hoa chi ý mặc dù rộ đẹp bên người đi theo toàn bộ đều là một đám nhân vật mỹ nữ, nhưng là tỷ rộ rộ rõ ràng rất có ánh mắt, cũng không có an bài bất kỳ tuấn mỹ nam tính đi theo, mà là tại vô hình ở giữa, đem hẳn các nữ nhân toàn bộ đều xem như rộ đẹp độc chiếm. Với lại tỷ rộ rộ cũng căn bản không tin tưởng, rộ đẹp bên người một mực bao quanh dạng này mỹ nhân tuyệt thế, rộ đẹp có thể làm đến hoàn toàn không động tâm. Tỷ rộ rộ càng là ngay đầu tiên liền đã phát hiện hẳn có tồn tại, nhưng là tại cái này về sau, lại hoàn toàn làm được nhìn không chớp mắt mà toàn bộ trong cung điện đông đảo nữ tử thì là không ngừng dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn qua rộp, hoàn toàn không còn che giấu. rất rõ ràng, những cô gái này toàn bộ đều là đạt được tỷ dọ dỗ tự mình chào hỏi, cho nên mới sẽ thể hiện ra nhiệt tình như vậy tư thái. Nabi đánh giá chung quanh quần áo hở hang nữ tử, trên mặt lộ ra một vòng bất mãn thần sắc, trực tiếp mở miệng nói, không nghĩ tới nơi này vậy mà là như vậy trường hợp, sớm biết là loại tình huống này, chúng ta liền không tới. liền ngay cả một bên hẳn cọc đều cực kỳ bất mãn mở miệng nói, cái này cái gọi là tỷ dọ dỗ vẫn luôn đem nữ tính xem như nô lệ mà đối đãi, thật không biết gia hỏa này có tư cách gì làm như vậy cùng là nữ nhân, bao quát tạ sĩ gỉ cùng nộ dì cụ ở bên trong mấy người cũng sớm đã thấy rõ ràng cái cung điện này bản chất. dù là rô đệ thân phận cực cao, những nữ nhân này cũng không có khả năng lại nhìn thấy rô đệ lần đầu tiên liền triệt để luân hãm. cái này đủ để chứng minh, những nữ nhân này chỉ sợ sớm đã bị tỉ rô rô dạy rô đến trình độ nhất định. mà mỗi lần nghĩ đến những cái kia có khả năng xuất hiện rơ vẩn hình tượng, bao quát hạn cọt ở bên trong mấy cái nữ nhân trên mặt thần sắc liền bắt đầu trở nên khó coi. mà lúc này đây nộ dì cụ thì là theo bản năng nhìn về phía một bên một cái thị nữ tiếp lấy cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, đáng giận à vì cái gì ngay cả chân của nàng đều không nhìn thấy nô gì cổ thân cao so trước mắt người thị nữ này muốn cao một chút chính vì vậy cho nên từ trên cao nhìn xuống phương hướng đến xem lời nói hoàn toàn không nhìn thấy tên này thị nữ chân tiếp theo không có để cao lần nữa túi đầu hướng phía dưới nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra một vòng hồng nhịn thần sắc nghe đến đó một bên hẳn có nhịn không được bật cười mở miệng nói ngươi cũng muốn trở nên càng lớn sao ta xuống dưới về sau có thể dạy ngươi một chút phương pháp đặc thù lần này liền ngay cả một bên nà mỹ cùng tạ si ghi đều trực tiếp vui lại mà mỏ net liền càng là như vậy ngoại trừ giờ phút này ở vào lọ lì không biết sủ gặm hoàn toàn không thèm để ý bên ngoài tất cả nữ nhân tại thời khắc này toàn bộ đều bị hấp dẫn bô net nhịn không được nuốt nước miếng một cái tiếp tục mở miệng nói loại vật này thật còn có thể trở nên càng lớn sao hàn cốc nhịn không được mở miệng cười nói bản thân đơn thuốc làm sao lại xảy ra vấn đề đâu với lại đây hết thảy đều là đã đi qua thí nghiệm nói xong hàn cốc liền trực tiếp ưỡn ngực lần nữa dẫn tới chung quanh mấy cái nữ nhân kinh hô không thôi tiếp theo jodes một đám người đi thẳng tới tiếp khách vị trí mà giờ khắc này thì rõ rộ thần sắp tự nhiên mở miệng cười nói ra jodes đại nhân Còn có các vị mỹ nữ đều mời ngồi. Tiếp theo, Tỳ Dọ dụ vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng phủi tay. Cũng sớm đã chuẩn bị xong hai hàng thị nữ bắt đầu nối đuôi nhau mà vào. Những này thị nữ đều là đến từ khác biệt chủng tộc, thậm chí còn có có đến từ Ngư nhân tộc thành viên, còn có đến từ Mịn Cụ dụ cụ đặc thủ thành viên. Nhưng là những này thị nữ toàn bộ đều có một cái tương tự đặc tính, cái kia liền là thân hình của các nàng vô cùng nóng bỏng, tướng mạo cũng đồng dạng tại tuyến hợp lệ trở lên. Liền ngay cả Dọ nhìn thấy cái nhìn này cũng nhịn không được lắc đầu, mở miệng nói, ngươi cái tên này, thật đúng là sẽ hưởng thụ. Chương 296. Thương phẩm phá giá kinh người phô trương, tốn hao không nhỏ a. Chương 296, thương phẩm phá giá, kinh người phô trương, tốn hao không nhỏ a. Chỉ là lần này phô trương, nên tốn hao không nhỏ a. Dù là Dô đẹp tại lúc bình thường căn bản không có thiếu tương ứng bởi gì, cũng không có nghĩ qua làm giả kinh người như vậy phô trương đương nhiên, Dô Des càng thêm để ý là, đem một chút chất lượng phi thường cao nữ tính tụ tập tại bên cạnh hắn. Tựa như là hẳn có cùng mò nẹ đồng dạng, dạng này không chỉ có lấy năng lực của mình, đồng thời có tương ứng địa vị cùng đồng dạng nhan trị cũng cực kỳ xuất chúng mỹ nữ, mới là Dô Des mục tiêu thứ nhất. Tỷ Dọ Dô mở miệng cười nói ra, vẫn tốt chứ? Rộ Det đại nhân nếu có ý tưởng, thời điểm ra đi có thể đem cái này một nhóm thị nữ toàn bộ đều mang đi. Những sự tình này ngươi tại biết, đại nhân thân phận của ngươi về sau, đoán chừng sự tình gì đều nguyện ý làm. Như thế thật, dù sao hải quân đại tướng tại cái này trong biển rộng, trên cơ bản cũng ở vào quyền lực tối đỉnh phong. Mà hải quân đại tướng đồng thời cũng là thực lực đại ngôn tử, mà giờ khắc này Rộ Det chỉ là có chút lắc đầu, mở miệng nói, vẫn là thôi đi. Ông trời của ta cơ trong cung điện dung không được những người yếu này. Như thế thật, dù sao tại cung điện nội bộ, ngoại trừ tụ lại tại Rộ Det bên cạnh những này nữ tính bên ngoài. Còn lại liền là một mực cùng hắn bốn phía chinh chiến Đông Đảo Tinh Anh Hải Quân, cùng tương ứng tướng lĩnh. Mỗi một lần cung điện sau khi rơi xuống đất, tại cung điện nội bộ tướng lĩnh cùng binh sĩ sẽ trực tiếp thông qua trong cung điện, cũng sớm đã bố trí tốt bắn ra quý đạo, trực tiếp điều khiển lấy từng chiếc từng chiếc quân hạm, bắt đầu hướng về bốn phía tuần tra đây cũng là mỗi một lần tại đại chiến bên trong Rhodes, có thể ngay đầu tiên thu được tương ứng tin tức nguyên nhân chỗ. Có thể nói như vậy, có cung điện về sau, Rhodes cùng hắn Đông Đảo thủ hạ vẫn luôn tại thi hành lấy tiến công chấp ngoáng, đồng dạng chiến thuật. Với lại đám người này cho dù là tại Rhodes nghỉ ngơi vui lùa thời điểm, cũng sẽ không lười biếng, ngược lại đang không ngừng hướng về bốn tuần trước tiến. vô luận là tiêu diệt trung quanh đông đảo hải tặc, vẫn là cùng trong hải dương sinh vật biển bốn lớn giết. tóm lại, những người này đều tại không ngừng để thực lực của mình trở nên càng mạnh. với lại tại rô đét quy định phía dưới, mỗi một cái giai đoạn đều sẽ có tương ứng người trực tiếp bị đào thải đi theo rô đét hải quân trong đội ngũ, tất cả mọi người là thực hành vị trí cuối đào thải chế. chính vì vậy, cho nên mỗi một cái hải quân huấn luyện đều vô cùng khắc khổ đương nhiên, cho dù là tại nhất định trong lúc đó bên trong bị rô đét trực tiếp đào thải, nhưng là như vậy người tới hải quân khu vực phân bố căn cứ thời điểm, đồng dạng là bánh trái thơm ngon có thể tại rỗ đế đặc thù kế hoạch phía dưới kiên trì một đoạn thời gian người, đã đủ để chứng minh bọn hắn tự thân tiềm lực cùng thực lực đã có tương ứng tiêu chuẩn điểm này cũng là tại một lần một lần đại chiến bên trong đi qua kiểm nghiệm về sau cho ra tương ứng kết luận mà lúc này đây rỗ đế rất nhanh liền đem ánh mắt đặt ở bạ cạ giạt trên thân bạ cạ giạt đối với toàn bộ hoàng kim thành tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết bạ cạ giạt là giả kỳ giả kỳ no mi năng lực giả chính là bởi vì năng lực của hắn cho nên mới để hoàng kim nhận nhiều năm như vậy bình an vô sự đồng thời mỗi một lần trong song bạc tiến đến một chút vận khí phi thường lịch tiên hoặc là đổ thuật phi thường tinh sảo người bạ cạ giạt liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Nữ nhân này sẽ trực tiếp thông qua hấp thu người trong cuộc vận khí tốt phương thức đến trực tiếp làm cho cả Hoàng Kim Thành lĩnh viện ở vào bất bại tri địa. Cũng chính bởi vì vậy, Hoàng Kim Thành từng ấy năm tới nay như vậy góp nhặt tài phú số lượng càng ngày càng nhiều. Mà xem như Hoàng Kim Thành chủ đạo người tỷ dọ dỗ địa vị cũng biến thành càng ngày càng tôn sùng. Mà trên thực tế, tỷ dọ dỗ gia hỏa này thậm chí cùng chính phủ thế giới cũng cũng sớm đã dắt lên tuyến. Nếu không, chính phủ thế giới làm sao có thể nhìn xem như thế một khối lớn thịt mỡ mà bỏ mặc? Một bên khác, tỷ dọ dỗ đồng dạng là một cái tuyệt đối không thể bỏ qua người. Mặc dù thoạt nhìn hắn tựa hồ đối với hoàng kim thành công hiến không có phát huy bao nhiêu tác dụng, nhưng là gia hỏa này lại có một cái mạnh mẽ nhất thủ đoạn, cái kia chính là trái ác quỷ thức tỉnh. Tại rồ đẹt xuất hiện trước đó, ngoại trừ cả tạ cụ gì cùng đỏ phở làm mì ngố bên ngoài, quá xa đoạn, gia hỏa này là cái thứ ba lấy hệ vạ rẻ mẹ xì ạ trái ác quỷ, trực tiếp khai phát ra thức tỉnh trạng thái cường giả. Khoa trương nhất chính là, tỷ rọ rọ gia hỏa này thậm chí đang thức tỉnh trạng thái bên trong tăng thêm một chút đặc thù chiến đấu thuộc tính. Hắn không chỉ có thể lợi dụng hoàng kim đến điên cuồng tác chiến, thậm chí tại phương thức tác chiến bên trong tăng thêm có chút tự nhiên lực lượng. Bởi vậy, Rhodes vô cùng rõ ràng, thì Dọ Dọ gia hỏa này tuyệt đối không phải một người đơn giản. Một cái vẹn vẹn vận khí tốt cùng đầu óc ngu si người, là không thể nào đem Hoàng Kim Thành phát triển đến loại này quy mô. Một đám người tiếp tục hưởng thụ trước mắt thao thiết thí yến. Sau một lát, thì Dọ Dọ có lẽ cảm giác bầu không khí đã không sai biệt lắm, tiếp lấy liền cười ha hả mở miệng nói, "Rhodes các hạ, lần này không biết ngài tới đây, vẹn vẹn vì chơi, vẫn là có cái gì khác sự tình? Nếu có cần Hoàng Kim Thành hỗ trợ địa phương, ngài cứ việc nói, mặc kệ là tài nguyên vẫn là người, ta nhất định tận năng lực lớn nhất ủng hộ ngươi." coi như ngài hiện tại tuyên bố muốn trực tiếp cùng tứ hoàng cấp bậc sức chiến đấu chính diện cứng rắn, chúng ta hoàng kim thành cũng nhất định tại tài nguyên bên trên duy trì đến đấy. Tại toàn bộ trên biển lớn, tứ hoàng cấp bậc sức chiến đấu tự nhiên là đỉnh tiêm. Với lại tỷ dọ dỗ vô cùng rõ ràng, bách thú cái đồ cùng chặt lọt kệ liền cùng dọ đè ở giữa vẫn luôn có không thể hóa giải cứu hận. Cũng chính vì vậy, cho nên hắn tại ngay từ đầu liền đem vấn đề trực tiếp sách ra đối với tỷ dọ dỗ tới nói, hắn thậm chí không dám đi khinh thị kỹ bổ cấp bậc sức chiến đấu, liền càng thêm không cần phải nói ở vào đại tràn đỉnh phong dọ đè. Bởi vậy, tại ngay từ đầu thời điểm. Hắn đem lá bài tẩy của mình cũng thả rất thấp, nếu như bây giờ rộp đẹp trực tiếp công phu sư tử ngõ phạm, thì rộp rộp cũng sẽ trực tiếp đem hoàng kim thành đại bộ phận tài nguyên toàn bộ đều phân thượng. Dù sao hoàng kim thành điểm trọng yếu nhất liền là nó là một cái to lớn sòng bạc, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể lợi dụng xung quanh lòng tham bình dân hoàn toàn đem sự nghiệp của hắn lần nữa phát triển. Mà tỷ rộp rộp ra hỏa này tại bóc lột bình dân sự tình bên trên căn bản liền sẽ không có lưu tình chút nào ý nghĩ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, rộp trong óc đột nhiên lóe lên một vòng ánh sáng. Tiếp lấy thần sắc trầm thấp mở miệng nói, "Trên tay của ta có một nhóm phi thường đồ tốt, nếu như muốn trong khoảng thời gian ngắn xuất thủ, giá cả hẳn là sẽ hơi thấp một chút. Nếu như có thể mà nói, ta muốn đem cái này một nhóm đồ vật tại các ngươi Hoàng Kim Thành bên trong liên quan đến phá giá ra ngoài." Nghe đến đó thời điểm, Tỷ Dọ rầu ngược lại triệt để yên lòng, bởi vì hắn cho rằng, Dọ Đẹt cái gọi là có một ít thương phẩm có lẽ vẹn vẹn chỉ là muốn mượn cơ hội này dọa dẫm hắn một bút tài nguyên. Nhưng đã Dọ Đẹt đã mở miệng, ngược lại để Tỷ Dọ rầu càng thêm yên tâm, chí ít Dọ Đẹt tại mở miệng về sau hẳn là sẽ không trực tiếp tẩy sạch toàn bộ Hoàng Kim Thành. Chương 297 El đỏ dạ đồ bảo tàng. Chương 297, trăm chín đỏ dạ đồ bảo tàng. Tiếp lấy chỉ thấy rộp đẹp trực tiếp lấy ra một cái gen gen nhựu xi, si, lặng lặng nói mấy câu. Tiếp theo, phía ngoài cung điện rất nhanh liền truyền đến từng đạo lít nha lít nhít thanh âm. Mà ở thời điểm này, gối đẹp gờ gờ tỳ dọ dỗ a trực tiếp từ đeo tại lồng ngực vị trí gen gen nhựu xi si bên trong nhận được thủ hạ truyền đến tin tức mới nhất. Cái gì? Hoàng Kim Thành bên trong đột nhiên xuất hiện đại lượng hải quân. Với lại bọn giá hỏa này đang tại hướng về tòa cung điện này mà đến. Tỳ dọ dỗ cả người có chút ngạc nhiên, ngay tại hắn còn đang hoài nghi phải trang hải quân đã cùng hắn chính thức viết vạch mặt thời điểm lại thấy được trước mắt Rhodes trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thân sắc. Rhodes đại nhân, những người kia là thủ hạ của ngươi sao? Tì dọ dỗ thử nghiệm mở miệng đặt câu hỏi. Dù sao đứng ở trước mặt hắn là một vị hải quân đại tướng, hải quân đại tướng thủ hạ có đại lượng tinh nhuệ hải quân là bình thường sự tình. Rhodes chỉ là có chút nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, ta chỉ là để cho bọn họ tới đưa chút đồ vật. Mà nghe đến đó Tì dọ dỗ cũng cấp tốc câu thông thủ hạ để trực tiếp cho đi. Tiếp lấy chỉ thấy xếp thành hai nhóm hải quân không nói một lời đem đại lượng dương gỗ trực tiếp đem đến trong cung điện, đồng thời đem nó bày trên mặt đất. Jodes chỉ là có chút nhẹ gật đầu. Tiếp theo tại trận Đông đảo Hải quân liền không nói một lời trực tiếp đem mỗi một cái dương gỗ toàn bộ mở ra. Hoa. Tiếp theo, một trận sáng chói kim sắc quang mang hiện lên, bày ở trước mặt mọi người chính là từng cái từ Đông đảo Hoàng kim trang sức trồng chất mà thành dương gỗ. Mà lúc này đây Nami thì là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, Jodes, ngươi thật muốn ở chỗ này đem những này giá trị cực cao Hoàng kim toàn bộ đều xử lý sạch sao? Những này Hoàng kim đúng là bọn họ ban đầu ở hệ nổ nơi đó thu được lấy được. Dù sao sở hai lần nơi đó là một mảnh to lớn Hoàng kim bảo tàng tri địa. Những cái kia hoàng kim không chỉ có được tương ứng lịch sử, đồng thời đồng dạng độ tinh khiết cũng vô cùng cao. Thậm chí bởi vì những này hoàng kim tồn tại, trên biển lớn nào đó một phiến khu vực, còn lưu truyền một cái bảo tàng truyền thuyết, mà những bảo vật này cũng sớm đã rơi xuống rổ đen trong tay. Nhưng là bởi vì Dỗ Đẹt cũng không muốn duy nhất một lần đem những vật này toàn bộ đều xử lý hoàn tất. Tựa như hắn nói như vậy, nếu như tập trung xử lý lời nói, loại vật này tất cả giá trị tự nhiên sẽ bắt đầu giảm xuống. Với lại càng quan trọng hơn là, những này hoàng kim đều là có tương ứng lịch sử, bọn hắn là tới một mức độ nào đó, thậm chí đều coi là tương ứng đồ cổ. Mà nhìn đến đây thời điểm, chỉ thấy tì dọ dỗ trên mặt cũng lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc. mặc dù dỗ đẹp vẹn vẹn chỉ là đem một bộ phận hoàng kim đồ cổ trực tiếp đem đến cung điện bên trong, nhưng là bày ở trước mặt mọi người cái dương số lượng cũng trực tiếp đột phá 100 cái, mà mỗi một cái dương dài cùng rộng đều trực tiếp tại 2 mét trở lên. thế nào? tì dọ dỗ các hạ có thể ăn được cái này một nhóm đồ vật sao? dỗ đẹp thần sắc lạnh nhạt mở miệng hỏi thăm, mà tì dọ dỗ không chút do dự mở miệng nói, đương nhiên, những vật này đối với chúng ta hoàng kim thành tới nói, đồng dạng là cần thiết vật tư. tì dọ dỗ năng lực là gọi mặc dù nó có thể đem phổ thông kim loại trực tiếp biến thành vàng nhưng là loại biến hóa này là có tương ứng hạn chế. Với lại Tỷ Dọ Dụ tại toàn bộ đều là Hoàng Kim hoàn cảnh bên trong mới có thể phát huy chiến đấu chân chính lực. Bởi vậy, tại loại tình huống này, Tỷ Dọ Dụ luôn luôn đối với Hoàng Kim là ai đến cũng không có cự tuyệt. Huống chi, trước mắt Hoàng Kim vô luận tại phẩm chất vẫn là trong lịch sử, đều là có được cái này không tầm thường nội dung. Tỷ Dọ Dụ đương nhiên sẽ không đem trước mắt đồ tốt trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Về phần nói thu mua cái này một nhóm Hoàng Kim đồ cổ, rốt cuộc muốn tốn hao bao nhiêu bạc gì, đây đối với Tỷ Dọ Dụ tới nói, chẳng qua là một chút việc nhỏ. Dù sao Hoàng Kim thành chính là không bao giờ thiếu bạc gì. Rô Des đại nhân, bất quá đang xuất thủ trước đó, ta còn cần tự mình nghiệm chứng một chút những này Hoàng Kim đồ cổ chất lượng. Tì Dọ Dọ trực tiếp mở miệng hỏi thăm, trong hai mắt thần sắc thoạt nhìn vô cùng khẩn trương. Hắn sợ những này Hoàng Kim cổ đồng toàn bộ đều là bị Rô Des làm tương ứng tay chân, mà Rô Des cũng là thông qua loại phương thức này đến hung hăng hô hắn một bút. Nếu là như vậy, như vậy Rô Des là tuyệt đối sẽ không để hắn kiểm nghiệm trước mắt Hoàng Kim đồ cổ chất lượng đã Rô Des vẹn vẹn chỉ là muốn hô hắn một bút. Như vậy, Tì Dọ liền muốn hảo hảo tính toán một cái, hắn hẳn là ra bao nhiêu tiền đến thu mua cái này một nhóm đồ cổ nếu như hắn thật là muốn dùng nhiều tiền mua một nhóm vật vô dụng lời nói trong lòng tự nhiên được thật tốt châm trước một phiên. rồm đẹp tại chỗ liền cười ra tiếng, mở miệng nói, đương nhiên, tại mua đồ trước đó, chẳng lẽ còn không thể kiểm hàng sao? Ta sợ dĩ ở trước mặt ngươi đem cái này một nhóm hoàng kim cổ đồng toàn bộ đều chạy đến, cũng là bởi vì ta biết ngươi là một cái người biết nhìn hàng, ngươi tùy tiện tra, tùy tiện nhìn. nghe đến đó thì rõ rộ trong lòng cũng hơi yên tâm, nhưng là cũng không có triệt để buông lòng tương ứng lòng cảnh giác. dù sao coi như hắn tại quá trình kiểm tra bên trong phát hiện, trước mắt hoàng kim cổ đồng toàn bộ đều là giả. Hắn lại thế nào dám ở rồ Det trước mặt trực tiếp đem đây hết thể để lộ, mà rỗ Det càng thêm sẽ không sợ sệt hắn trở mặt tại chỗ. Ngược lại là nếu như loại tình huống kia thật phát sinh, hắn có lẽ còn muốn hảo hảo nghĩ biện pháp, bất động thanh sắc đem việc này chìm xuống. Dù sao trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, nếu như hắn còn muốn thật tốt quản lý Hoàng Kim đảo, như vậy thì nhất định phải tại hắn Đông đảo thủ hạ trước mặt dựng nên đầy đủ hy vọng. Nghĩ tới chỗ này, Tì Rõ Rỗ hít vào một hơi thở dài, tiếp lấy tay phải trực tiếp chạm đến một món trong đó Hoàng Kim đổ cổ phía trên ông. Tì Rõ Rỗ trong cơ thể trái ác quỷ trực tiếp bị điều động, tiếp theo. Từng vòng từng vòng gợn sóng năng lượng bắt đầu hướng về bốn phía quét tán, Từng ứng gợn sóng năng lượng trực tiếp đem trước mắt mấy cái hoàng kim cái dương toàn bộ đều bao trùm. Sau một lát, chỉ thấy tỷ dọ dỗ trên mặt xuất hiện một vòng ngạc nhiên thần sắc, tiếp tục mở miệng nói: cái gì? Nhóm này hoàng kim đổ cổ phía trên, lại có như thế nặng nghề lịch sử khí tức. Hoàng kim đều là đến từ cái chỗ kia sao? Tỷ dọ dỗ ngay đầu tiên nhớ tới trong truyền thuyết eo đọa dạ đổ. Năm đó có một cái nhà thám hiểm công bố, có một cái địa phương toàn bộ đều chất đầy hoàng kim, nơi đó hoàng kim thậm chí đầy đủ mua xuống một cái vương quốc. Mà cái kia truyền thuyết khoảng cách hiện tại đã có mấy trăm năm lại thêm trước mắt hoàng kim đồ cổ phía trên có nặng nghề lịch sử khí tức. Bởi vậy, Tỷ Dọ Dọ lúc này liền liên hệ đến eo đỏ dạ đồ trên thân. Dọ Des mở miệng cười nói ra, ngươi đoán không lầm, những vật này đều là đến từ cái chốc kia, cho nên ta mới có thể để ngươi tùy ý kiểm tra. Trong này mỗi một kiện đồ vật chất lượng cũng có thể bảo vệ. Tiếp lấy Tỷ Dọ Dọ xoay người lại, cung kính mở miệng nói, Dọ Des đại nhân, mời tha thứ cho ta thất thố, ta cần cẩn thận dò xét tất cả hoàng kim đồ cổ, mới có thể cho ra ngài một cái thỏa đáng nhất giá cả. Chương 298. Hoàng kim đồ cổ, khổng lồ giao dịch mức. Chương 298. Hoàng kim đồ cổ khổng lồ giao dịch mức dù sao nơi này mỗi một kiện hoàng kim đồ cổ đều là phi thường chất quý tại nặng nghề lịch sử khí tức gia trị phía dưới những này hoàng kim đồ cổ giá trị đã bắt đầu tăng vọt với lại những này có được nặng nghề lịch sử khí tức hoàng kim đồ cổ đối với tỷ dọ dỗ ý nghĩa càng là phi phàm có thể tại một ít trình độ bên trên trực tiếp ra tốc hắn tu luyện tiến trình bởi vậy tỷ dọ dỗ trong hai mắt thần sắc kích động thậm chí không cách nào bị đè nén tiếp theo tỷ dọ dỗ bắt đầu ngay trước dỗ đét đám người mặt cẩn thận kiểm tra trước mặt mua một cái hoàng kim đồ cổ thậm chí mỗi một lần hắn đều muốn vận dụng trái ác quỷ lực lượng đối trước mắt hoàng kim tiến hành tương ứng kiểm tra. Sau một lát, Tỷ Dọ Dọ trên mặt vẻ kích động trở nên càng ngày càng nồng đậm. Trước mắt những này hoàng kim đồ cổ tổng thể giá cả đã trực tiếp đột phá 20 tỷ bờ gì. Với lại đây đều là tỷ Dọ Dọ không có đem đồ cổ đặc tính kèm theo vào trong đó, về sau kết quả cuối cùng. Hơi do dự về sau, tỷ Dọ Dọ trong lòng thời gian dần qua nhiều hơn một cái mới giá cả. Nhìn thấy trước mắt tỷ Dọ Dọ tựa hồ đã hoàn thành tính ra, Rhodes thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói ra, ngươi trực tiếp cho giá cả đi, nếu như giá cả thích hợp, như vậy cái này một nhóm đồ vật liền đều là của ngươi. Zodest thân sắc lạnh nhạt đánh giá trong sân bố cục, hắn có thể rõ ràng từ chung quanh đông đảo thị nữ trong hai mắt nhìn thấy một vòng lửa nóng thần sắc. Những người này sợ dĩ trở thành tỷ dọ rồ phụ thuộc, tự nhiên là vì tương ứng tiền tài cùng xa hoa lãng phí sinh hoạt. Mà bây giờ, đây hết thảy, Zodest cũng sớm đã có, lại thêm Zodest thể hiện ra thực lực cường đại, một màn này cũng sớm đã triệt để chinh phục những nữ nhân này. Tỷ dọ rồ hơi chần chờ về sau, trực tiếp mở miệng nói, "Ta cho 25 tỷ bởi gì?" Nghe đến đó thời điểm, Zodest trực tiếp liền nhíu mày. Chỉ có cái số này sao? Những này Hoàng Kim bản thân giá trị đều đã trực tiếp đột phá 20 tỷ gì, lại thêm trong đó nồng đậm cổ hiệu giá trị, chẳng lẽ liền đáng giá cái số này sao? Rhodes đương nhiên sẽ không để tỷ dọ dỗ tùy ý mở giá cả liền trở thành cuối cùng thành giao giá cả, mà trên thực tế Rhodes cũng sớm đã tại quần đảo Sa Ba áo đi hất thị bên trong tiến hành qua tương ứng định giá. Bởi vì cho dù là hải quân cũng không có khả năng quang minh chính đại tiến hành tương ứng giao dịch, dù sao eo đỏ dạ đổ bảo tàng liên lụy đến quá nhiều đặc thù sự kiện. Mà nên lúc Rô Des cũng nhất định phải cân nhắc chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đối với việc này cách nhìn, cho nên cuối cùng mới không có tại H Thị bên trong tiến hành phá giá đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì ngay lúc đó H Thị có thể cho ra giá cả xa xa thấp hơn 20 tỷ bờ gì. cho nên tại không có thích hợp đường tắt tình huống phía dưới, Rô cuối cùng vẫn đem chuyện nào để ép xuống. Nghe đến đó thời điểm, Ti Rõ Rồ trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ, mở miệng nói, Rô đại nhân, ta đã tại lúc đầu giá cả tăng thêm trọn vẹn hơn 2 tỷ Baji. Đầu tiên, nhóm này Hoàng Kim nguyên bản giá cả tại bình thường trên thị trường hơi có lưu động, hạn là 20 tỷ Baji. Tiếp theo, bởi vì cái này một nhóm hoàng kim số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, bởi vậy, ta cuối cùng tại nguyên bản giá trị cơ sở phía trên lần nữa tăng giá 5 tỷ bạc gì, đây đã là một cái phi thường con số không nhỏ. Nói chuyện đồng thời Tỷ Dọ Dụ trực tiếp mở ra hai tay, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, "Rô đẹp đại nhân, nếu như cái giá tiền này tiếp tục cao lợi nói, ta chỗ này e sợ thật không có cách nào đem những này hoàng kim toàn bộ đều ăn tới." Cứ việc trước mắt Tỷ Dọ Dụ tựa hồ thái độ vô cùng hiền lành, nhưng là Rô Dẹt lại mơ hồ đã nhận ra ra hỏa này trong bóng tối giở trò quỷ. Không nói những cái khác, Nếu như Rồ Đẹt muốn tại trên chợ đen phá giá lời nói, như vậy tương ứng giá cả thậm chí không cách nào đột phá 15 tỷ bao gì. Có lẽ chính là bởi vì là như thế, tí Rồ Rồ mới cho rằng, hắn cho ra cao như vậy giá cả đã rất cho Rồ Đẹt mắt mũi. Nghe đến đó, Nã Mì lúc này liền nổi giận, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta cũng sớm đã tiến hành qua tương ứng cổ trị, nhóm này Hoàng Kim đồ cổ chân chính giá cả hẳn là tại 30 tỷ bao gì tà hưu. Cứ việc bởi vì phá giá số lượng quá mức khổng lồ, nhưng là số này giá trị cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn hai tỷ bao gì. Ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy cái giá tiền này rất thích hợp sao? liền ngay cả thời khắc này tạ sĩ ghi đều thần sắc bất thiện nhìn qua trước mắt tỷ dò dò thái dỗ lộ trùng điệp thở dài một hơi tiếp tục mở miệng nói dò dẹt đại nhân còn có các vị đại nhân ta cho ra giá cả thật là ta có thể cho ra giá tiền cao nhất nếu như các ngươi còn muốn giá tiền cao hơn lời nói vậy ta đây bên trong chỉ sợ là thật không có cách nào với lại số lượng khổng lồ như thế đồ cổ hoàng kim chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có thể triệt để ăn đến nếu như các ngươi vẫn cảm thấy giá cả quá thấp vậy ta cũng không có cách nào trên thực tế mặc dù hoàng kim giá trị rất cao nhưng là hoàng kim nói theo một ý nghĩa nào đó chẳng qua là một loại tiền tệ Hoàng kim đồ cổ mặc dù kèm theo đồ cổ giá trị, nhưng là tại lấy thực lực vi tôn trên biển lớn, đối đồ cổ cảm giác hứng thú người cũng không phải là rất nhiều. Chính vì vậy, Tỷ Dọ mới ăn chắc rổ đẹp bọn người. Hắn cho rằng, Dọ Desert lấy nếu như rời đi hắn nơi này, hoàn toàn không có khả năng cầm tới giá tiền cao hơn. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Quá đi đường trên mặt nhịn không được xuất hiện một vòng ý cười, hắn thậm chí đã thấy, thân là Hải quân đại tướng Dọ Desert trực tiếp bị buộc bất đắc dĩ đem nhóm này hoàng kim toàn bộ bán cho hiện trạng của hắn bảy. Dù sao hắn lúc trước lúc sau đã cùng Hải quân bạn bộ người trao hỏi, hắn cũng căn bản không cho rằng Dọ Desert bọn người sẽ trực tiếp trở mặt tại chỗ. Dù sao hắn hàng năm đều sẽ cho Hải quân bản bộ đầy đủ lượng tài nguyên, mà Rhodes ngay đầu tiên đến Hoàng Kim Đảo thời điểm cũng không có trực tiếp dùng vũ lực đến cướp bóc tài nguyên. Cái này đã chứng minh Rhodes cũng không muốn thông qua vũ lực tới áp bách hắn, nếu không liền căn bản sẽ không có tiếp xuống trận này giao dịch. Một bên Tạ Sĩ Kỳ chậm rãi rút ra bên hông trường đao, muốn trực tiếp đi lên trắng trận giết chóc, mà ở thời điểm này Rhodes lại có chút lắc đầu, một thanh kéo lại Tạ Sĩ Kỳ, tiếp theo thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói ra, tỷ dọ dỗ, ngươi xác định ngươi chỉ có thể cho ra cái giá tiền này sao? Nương theo lấy lời vừa nói ra không khí trong sân trong nháy mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. nhìn thấy rỗ debt trực tiếp lấy ra dạng này tư thái cùng rỗ debt bên cạnh nà mỹ bọn người đồng dạng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị hiện trạng. cái này khiến tỷ rỗ rỗ trong lúc nhất thời lại có chút do dự. trên thực tế, tỷ rỗ rỗ có được gôn em toả dở xưng hào không chỉ có vẻn vẹn là bởi vì hắn trái ác quỷ năng lực, bởi vì hắn thủ hạ song bạc dính đến hoàng kim loại hình giao dịch, cuối cùng lại thêm hắn đối với toàn bộ thế giới dưới đất kim loại giao dịch rộng rãi sục tu, cho nên giá hỏa này hoàn toàn có thể thông qua hắn chính mình thủ đoạn tới áp chế hoàng kim giá cả vạn. chương hai tỷ rỗ rỗ nhân sinh chỉ rõ đèn giật Không thể làm gì. Chương 299, tỷ rợ rồ nhân sinh chỉ rõ đèn giập tắt. Không thể làm gì. Nếu như rồ đẹp bọn người không tại hắn nơi này phá giá hoàng kim lời nói, cái này một nhóm hoàng kim sau cùng giá cả tuyệt đối không cách nào đạt tới 10 tỷ bợ gì đây là tỷ rợ rồ có thể làm ra tuyệt đối cam đoan sự tình. Nhưng mà, đứng tại hắn người trước mắt cũng không phải có thể để hắn tùy ý nắm các nhân, mà là có được đại tướng danh hiệu đỉnh Phong đại tướng. Hung chi, thời khắc đi theo rồ đẹp bên cạnh Na Mỹ đám người vẫn có hải quân tướng lĩnh. Trên thực tế, rồ đẹt lại làm sao không muốn cùng hải quân chân chính kiến lập phi thường sâu liên hệ nhưng là bởi vì hắn chỗ xử lý ngành nghề để hải quân căn bản là không có cách từ bên ngoài trực tiếp tiếp nhận hắn chính vì vậy cho nên hắn mới khai thác một loại mỗi cái giai đoạn hướng hải quân đưa đại lượng tài nguyên tương ứng biện pháp nhưng mà tỷ dọ dỗ phi thường minh bạch cái này căn bản không có khả năng là kế lâu dài mà giờ khắc này dọ dỗ cũng tương tự tại chăm chú đánh giá trước mắt tỷ dọ dỗ tỷ dọ dỗ từ nhỏ là sinh ra ở trong khu ổ chuột cứ việc gia hỏa này hiện tại ra tài bạc triệu nhưng là lúc nhỏ hắn trải qua tương ứng quá trình thế nhưng là phi thường vượt vời tại nàng lúc nhỏ Hắn mơ ước lớn nhất chính là có thể tiến vào Vàng Son Lộng Lây Trô ăn chơi bên trong, khoảng cách gần quan sát biểu diễn. Nhưng là bởi vì phụ thân của hắn là một cái con bạc, đồng thời cả ngày bởi vì đánh bạc mà dẫn đến trong nhà hắn trở nên nghèo rớt mồm tơi, cuối cùng bị bệnh mà chết. Bởi vậy nhiều lắm, từ lúc nhỏ vẫn ở vào một cái cực độ nghèo khó cô độc hoàn cảnh bên trong. Mẹ của hắn thậm chí bởi vì trong nhà quá mức nghèo khó cuối cùng trực tiếp từ bỏ hắn. Tiếp theo, tí rọ rồ liền bắt đầu chân chính lưu lãng kiếm sống. Hắn tại lúc nhỏ, thậm chí bị một số người con buôn trực tiếp cho bắt cóc, trải qua thiên tân vạn khổ về sau, cuối cùng mới rời khỏi cái kia ma quỷ. Tại tỷ dọ dỗ cảm giác nhân sinh một mảnh hôi ám thời điểm, hắn gặp một cái tên là Sở Kệ Lạ nữ tử. Thế là tỷ dọ dỗ bắt đầu điên cuồng kiếm tiền, bởi vì khi đó Sở Kệ Lạ là tại chỗ ăn chơi bên trong công tác, cho nên tỷ dọ dỗ muốn tích lũy tiền, sau đó đem Sở Kệ Lạ mang đi. Nếu như hết thể sự tình tượng như hắn tưởng tượng như thế phát triển tiếp, có lẽ hiện tại Thái Tổ Đường cũng không có khả năng đi đến bây giờ tình trạng này. Nhưng là ngay tại hắn để giành được tiền đã có thể vì Sở Kệ Lạ chuột thân thời điểm, Thiên Long Nhân đột nhiên đi qua, đồng thời trực tiếp nhìn chúng đang tại ca hát Sở Kệ Lạ cứ như vậy bị tỷ dọ dỗ coi là nhân sinh chỉ rõ đèn thời đại kéo thẳng tiếp bị thiên long nhân mang đi tỷ dọ dỗ nhìn thấy trước mắt một màn này tự nhiên không cách nào nhẫn lại bắt đầu điên cuồng giận mắng bắt đầu thậm chí muốn trực tiếp trùng kích thiên long nhân sau đó tỷ dọ dỗ liền trực tiếp trở thành thiên long nhân nô lệ cứ như vậy bởi vì tỷ dọ dỗ rõ ràng thời đại kéo vẫn luôn tại thánh địa mạn gì dị, cho nên căn bản không có nghĩ tới đào tẩu tiếp theo tỷ dọ dỗ mạnh mẽ dùng ý chí lực chống nổi một đoạn nô lệ kiếp sống liền để hắn coi là cả đời mình đều muốn đi cố gắng thời điểm đột nhiên thu vào sở kệ lạ tinh chết cứ như vậy tỷ dọ dỗ triệt để hắt hóa giai đoạn này hắn thống hận chính phủ thế giới, thống hận tiên long nhân. bởi vậy, tại một lần thế mà trùng hợp bên trong, tỷ dọ dỗ thu được gót gót no mi về sau, liền chính thức bắt đầu kiến lập hoàng kim thành ngọc tượng. chính là bởi vì tỷ dọ dỗ tại lúc nhỏ đã trải qua quá nhiều thống khổ cùng tra tấn, cho nên hắn vô cùng rõ ràng, tại không có tuyệt đối lực lượng trước đó, đối mặt hải quân cùng chính phủ thế giới thời điểm, căn bản không thể xuất ra cường ngạnh tư thái. thậm chí tỷ dọ dỗ vì thu hoạch được chính phủ thế giới thách sùng, tại hàng năm đều sẽ xen lẫn nhau ứng kẹn dù kỉn. bởi vậy, chính phủ thế giới phương diện tuyệt đối sẽ không làm khó hắn hoàng kim thành mà hắn cùng hải quân ở giữa tình nghĩa cũng là thông qua tương ứng tài nguyên đổi lấy chính vì vậy cho nên tỷ dọ dỗ đối với tài nguyên cùng lực lượng truy cầu trở nên càng thêm khát vọng chỉ là tỷ dọ dỗ chưa từng có ý đồ cùng tứ hoàng hợp tác bởi vì hắn vô cùng rõ ràng tứ hoàng căn bản không có bất luận cái gì muốn cho hắn hợp tác ý nghĩ thậm chí muốn trực tiếp đưa nàng toàn bộ hoàng kim thành toàn bộ cướp bóc sạch sẽ nhìn thấy dỗ đẹp lấy ra một bộ cường ngạnh tư thái về sau chỉ thấy trước mắt tỷ dọ dỗ hít vào một hơi thật dài tiếp tục mở miệng nói hai tỷ bao gì đây quả thật là ta có thể xuất ra cao nhất giá tiền nếu như đại nhân còn không hài lòng Như vậy nhóm này hoàng kim ta cũng không muốn rồi. Bất quá ta sẽ cam tâm tình nguyện đem 28 tỷ bờ gì trực tiếp đưa đến đại nhân tay bên trên. Cũng hy vọng đại nhân có thể triệt để quên chuyện này. Trong óc quanh quần dĩ vang thê thảm đau đớn kinh lịch, tí dọ dỗ cả người cũng triệt để trở nên tỉnh táo lại. Trên thực tế, hắn cấp ra một cái để dỗ Death thậm chí đều không thể cự tuyệt điều kiện năm. Nếu như dỗ Death có thể tại có được cái này, một nhóm hoàng kim đồ cổ tiền để phía dưới, trực tiếp thu hoạch được 28 tỷ bờ gì, đây tuyệt đối là một cái phi thường mê người thỉnh cầu. Bất quá, nếu như vậy đến một lần lời nói, cái kia chẳng phải trở thành dỗ Death cường thủ hào đoạn mặc dù nói đối một cái làm hại rất nhiều người cửa nát nhà tan người tiến hành cướp bóc, Jodes cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng là hắn lại cũng không muốn làm như vậy. bởi vì loại chuyện này, một khi có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, giết người phóng hỏa Kim Ngay lưng không chỉ có vẹn vẹn nói là nói mà thôi. Jodes đại biểu trận doanh là Hải quân, đại biểu là Chính nghĩa, mặc dù hắn trong lòng đối với Chính nghĩa có khác biệt lý giải, thế nhưng là cũng không nguyện ý làm dạng này trực tiếp làm cướp bóc hành vi. bởi vì toàn bộ thiên hạ không có tưởng nào gió không loạn quá được, chỉ cần Jodes làm xuống chuyện như vậy, như vậy việc này triệt để sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới. cứ như vậy hắn ra đại tướng danh hào sẽ nhận đến tương ứng ảnh hưởng, có lẽ tại hải quân trận doanh bên trong rất nhiều hải quân đều sẽ đối rỗ để sinh ra cái nhìn bất đồng. bởi vậy, cùng 28 tỷ bờ gì tài nguyên so ra, loại này đến tiếp sau ảnh hưởng mới là đáng sợ nhất. Jodes không hề nghĩ ngợi, liền đem loại ý nghĩ này triệt để bác bỏ. mà ở thời điểm này, Jodes cười ha hả mở miệng nói ra, thì rõ rỗ, ngươi hẳn là rõ ràng, ta đoạn thời gian trước là từ giờ gì sở rỗ xả tới, bởi vậy, ta đối đỏ phở lạm mỹ ngổ cũng sớm đã tiến hành xâm nhập hiểu rõ. ta giống như nghe nói, ngươi cùng đỏ phở lạm mỹ ngổ ở giữa tựa hồ có một chút cái khác liên hệ nghe đến đó thời điểm, tỷ dọ rồ sắc mặt hơi đổi một chút. thế nhưng là cường đánh lấy dũng khí mở miệng nói, không sai, hoàn toàn chính xác là như vậy. ta cùng đỏ phở làm mì ngộ từng có qua tương ứng hợp tác. đồ quỷ xuất gia tộc tại toàn bộ thế giới dưới đất đều chiếm nhất định phân mạch, ta là làm sòng bạc sinh ý đều khó có khả năng lách qua hắn. tỷ dọ rồ vô cùng minh bạch, đã rồ đét trực tiếp ném ra chuyện này, như vậy e sợ đỏ phở làm mì ngộ thân phận thật sự cũng sớm đã bị rồ đét đoạt được chi. rồ đét chúa hải quân tại triệt để làm rõ ràng toàn bộ nhà chế tạo vũ khí tồn tại tình muốn về sau cũng không có quá nhiều tuyên dương chuyện này. bởi vậy, biết việc này người tuyệt đối không nhiều ba trăm, tay cầm lực điểm, dưới mặt đất thế giới Chi Vương Xưng là rỗ kẹ. ba trăm, tay cầm lực điểm, dưới mặt đất thế giới Chi Vương Xưng là rỗ kẹ. Nghe đến đó, Rodoes cười ha hả mở miệng nói ra, "Ta đã điều tra qua Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ thủ hạ công nghiệp quốc phòng trận các hạng vật tư nơi phát ra cùng phá giá đường tắt. Ta tựa hồ thấy được một số không giống bình thường đồ vật, giống như các ngươi hoàng kim thành vẫn luôn tại cùng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ tiến hành đại lượng vũ khí trang bị giao dịch." Sau khi nói đến đây, Rodoes bắt đầu quét mắt trong sân đám người, tiếp tục mở miệng nói, "Nhưng là đang trên đường tới ta vẫn luôn đang chú ý vũ khí của các ngươi trang bị, đồng thời cũng đang tìm kiếm lấy toàn bộ hoàng kim đảo tự phía trên kho quân dụng. toàn bộ hoàng kim đảo bên trong, tất cả vũ khí trang bị số lượng là tuyệt đối không cách nào cùng nhiều. phở lãm mì ngộ giao cho các ngươi vũ khí số lượng đem so sánh. cho nên nói như vậy tình huống chân thật chỉ có một khả năng tính, đó chính là các ngươi hoàng kim đảo là đỏ phở lãm mì ngộ phá giá vũ khí hạ tuyến. tỷ dọ dỗ, ngươi nói ta đoán đúng sao? mà nghe đến đó thời điểm, tỷ dọ dỗ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. hắn biết rõ, dựa theo tình huống hiện tại, hoàng kim đảo nhược điểm cũng sớm đã bị dỗ đè sấn trong tay nhưng là Rhodes tại ngay từ đầu thời điểm hoàn toàn không có lộ ra, ngược lại chính hắn vừa rồi giống một cái rồ kẻ đồng dạng, không ngừng biểu diễn. Phải biết, đỏ phở lạm bị ngộ đã triệt để bị Rhodes đánh chết, đồng thời bởi vì chuyện này, Rhodes thậm chí không tiếc lần nữa đắc tội chính phủ thế giới. Với lại thì rõ rồ thông qua mình đường tắt cũng đồng dạng hiểu rõ đến một chút tương ứng tin tức, cái kia chính là chính phủ thế giới, thậm chí đều bởi vì chuyện này trách cứ hải quân, nhưng cuối cùng vẫn bị hải quân cao tầng đè ép xuống đã Rhodes đã trực tiếp đem đỏ phật lạm bị ngộ danh tự lấy ra. Rất rõ ràng, sự tình hôm nay đã không có biện pháp triệt để đơn giản giải quyết. Đỏ phở lạm mỹ ngộ cùng tỷ dọ dỗ trong bóng tối hợp tác là tất nhiên, bởi vì tỷ dọ dỗ trong tay trưởng khống sòng bạc nếu như muốn tại trên phương diện làm ăn cùng quy mô bên trên đạt được tương ứng khuyết trương lời nói nhất định phải đạt được đỏ phở lạm mỹ ngộ trợ giúp. Mà đỏ phở lạm mỹ ngộ tại thế giới dưới lòng đất bên trong được xưng là dồ kè, cũng liền là chân chính dưới mặt đất thế giới chi vương. vô luận là súng ống đạn dược vũ khí vẫn là khu vực nành nghề, đỏ phở lạm mỹ ngộ toàn bộ đều có mình đường tắt. Với lại tỷ dọ dỗ hoàn toàn có thể thông qua to lớn hoàng kim đảo đến phá giá đủ loại không cách nào bị bậy ở ngoài sáng sinh ý vô luận là súng ống đạn dược vẫn là còn lại đồ vật loạn thất bất ao tóm lại chỉ cần là hàng cấm toàn bộ đều có thể tại Hoàng Kim Thành bên trong tiến hành tương ứng phá giá. Bởi vậy trên thực tế mỗi cái giai đoạn đỏ phở làm mì ngộ đều sẽ đem một nhóm lớn hàng cấm vận chuyển đến nơi đây tiến hành bán. dù sao tại cái này to lớn trong sông bạc Ngư Long hưu tạm có quá nhiều nhân điên cũng muốn thu hoạch được các loại hàng cấm. mà ngoại trừ tỷ dọ dỗ có thiên thời địa lợi có thể đại lượng phá giá bên ngoài căn cứ vào người cũng chỉ có thể thông qua một chút bí ẩn đường tắt từ từ bán những này hàng cấm. chính vì vậy vì nhanh chóng hấp lại từ Kim đỏ phở làm mì ngộ cùng tỷ dọ dỗ ở giữa liên hệ là phi thường mật thiết đương nhiên. Tỷ dọ dỗ cũng cần từ đó sợ làm mì ngộ nơi này không ngừng thu hoạch được tương ứng vi phạm lệnh cấm để duy trì hắn địa vị của mình. Thử nghĩ một cái, nếu như hắc ám thế giới bên trong rất nhiều người đều cần từ tỷ dọ dỗ nơi này tới mua đại lượng súng ống lời nói lâu dài như vậy, dị vãng lại có ai dám đắc tội tỷ dọ dỗ đâu? Tại toàn bộ thế giới, chiến loạn nổi lên bốn phía cũng sớm đã triệt để trở thành thái độ bình thường. Bởi vậy, cho dù là một chút cỡ nhỏ quốc gia, tại không có đủ tạo dựng nhà chế tạo vũ khí dưới điều kiện, cũng chỉ có thể hướng tỷ dọ dỗ mua sắm tương ứng vũ khí với lại thì rõ rồ chỗ Hoàng Kim Thành hoàn toàn là xuất hiện ở ngẫu nhiên vị trí, bởi vậy Hoàng Kim Thành mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn tới rất nhiều Vương quốc điên cuồng cướp đoạt tương ứng khí giới, khí giới định giá coi như rất cao, cũng vẫn như cũ lại nhận đám người truy phủng. Bởi vì lúc trước đổ quỷ xuất gia tộc có được trên cái thế giới này lớn nhất nhà chế tạo vũ khí, đồng thời cũng có được trên cái thế giới này nhất là tiên tiến vũ khí dây truyền sản xuất. Chính vì vậy, thì rõ rồ từ đỏ Pha làm Mị ngồi trong tay cầm tới tất cả vũ khí, tại tinh xảo trình độ bên trên đều là không thể nghi ngờ. Bởi vậy, những vũ khí này cũng nhận thế giới đám người truy phủng. Cũng chính bởi vì vậy lại thêm khổng lồ song bạc xinh ý, cho nên tỷ dọ dỗ mới tạo dựng xa hoa hoàng kim thành. Nương theo lấy dỗ đẹp trung quanh thân thể đông đảo thị nữ, thậm chí là khắp nơi có thể thấy được các loại trang trí vật, toàn bộ đều là máu tươi tạo dựng mà thành. Chỉ thấy thời khắc này tỷ dọ dỗ trên trán hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi, căn bản không biết nên như thế nào tới làm ra đáp lại. Mà lúc này đây, dỗ đẹp trong lòng đã nắm chắc, thanh sắc lạnh nhạt mở miệng nói, 30 tỷ bự gì, chỉ cần đạt tới cái số này, nhóm này hoàng kim liền toàn bộ đều là ngươi. Cái này tuyệt đối không khả năng. Tỷ dọ dỗ lúc này vú bàn đứng dậy, khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc tức giận. Nếu quả như thật ra giá 30 tỷ bợ gì lời nói, thì tương đương với nhóm này đổ cổ giá cả bị vô hạn bay vụt. Mặc dù đồ cổ bản thân có nhất định giá trị, nhưng vẫn là câu nói kia, khi đồ cổ lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, loại vật này đã không có như vậy có ý nghĩa. Hùng chi, tại chiến loạn nổi lên bốn phía thời đại, không có bao nhiêu người là ưa thích cất giữ đồ cổ. Nếu như không phải là bởi vì tỷ rọ rộ trái ác quỷ năng lực, cần dùng đến những này có được đặc biệt lịch sử khí tức hoàng kim đồ cổ, e sợ tỷ rọ rộ cũng sớm đã từ bỏ cuộc giao dịch này. Nhưng mà, thời khắc này rộ đè lại giống như cười mà không phải cười, mở miệng nói ra Ta không tiếp tục thương lượng với ngươi, ta là đang thông chi ngươi. Vừa dứt lời, toàn bộ cung điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc. Mà một bên Na Mi bọn người cũng tương tự thần sắc mong đợi nhìn qua trước mắt Tỷ Dọ Dỗ, tựa hồ đang đợi ra hỏa này trực tiếp tự tuyệt. Na Mi bọn người cũng sớm đã không nhẫn nại được, các nàng từ ngay từ đầu thời điểm liền muốn trực tiếp xử lý gô nèm tò rợ Tỷ Dọ Dỗ, từ đó nắm giữ toàn bộ khổng lồ hoàng kim thành. Nhưng là đã rồ đẽt đã đưa ra giao dịch khả năng, như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không đánh đoạn giao dễ. Nhưng nếu như Tỷ Dọ Dỗ mình muốn từ bỏ cuộc giao dịch này lời nói, như vậy chuyện còn lại cũng sẽ không thể trách bọn họ. Nhìn đến đây, tỷ giọ rồ trong lòng ngực lửa giận cũng triệt để biến mất, cả người cũng chầm chậm bình tĩnh lại. "Tốt, 30 tỷ liền 30 tỷ." Tỷ giọ rồ đột nhiên phát ra một đạo cười to thanh nham tiếp lấy hung hăng khẽ cắn môi, 30 tỷ bở gì tại toàn bộ trên biển lớn đều là một bút không thể bỏ qua tài sản. Dù sao cho dù là tứ hoàng băng hải tặc bên trong cạn bằng cấp bậc sức chiến đấu, tiền treo thưởng cũng vẹn vẹn chỉ đạt tới hơn 1 tỷ trở lên. Với lại loại cường giả cấp bậc này là căn bản không có khả năng bị phổ thông thợ săn tiền thưởng đánh chết. Có thể đánh giết loại này cấp bậc cường giả người, cũng căn bản sẽ không cầm mục tiêu đầu lâu trực tiếp đi trao đổi tiền lương. Chương 301 vợ kịch hay vừa mới bắt đầu. Chương 301, vợ kịch hay vừa mới bắt đầu. Bởi vì bọn họ bản thân rất có thể cũng là bị truy nã người. Tại loại tình huống này, cảnh bằng cấp bậc sức chiến đấu tiền thưởng tự nhiên bị không ngừng kéo cao. Kết sủ tiền thưởng càng nhiều thời điểm, chẳng qua là đưa đến một loại tương ứng nguy hiệp tác dụng, dù sao từ ấy năm tới nay như vậy, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cầm tới kết sủ tiền thưởng. Hoặc là trực tiếp tại khiêu chiến mục tiêu quá trình bên trong trực tiếp bị đánh giết, hoặc là trực tiếp bị hải quân đen đan đen. Mà nghe đến đó rồ đẹt trên mặt, lúc này mới xuất hiện một vòng tiêu dung. Hắn đối với Tỷ Dọ Dụ cùng Đỏ Fer làm mì ngủ ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không có hứng thú. Tương phản, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú chính là Tỷ Dọ Dụ người này. Tiếp theo, Tỷ Dọ Dụ hướng về một bên nháy mắt ông, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt, nhạt gợn sóng trực tiếp xuất hiện trên mặt đất, một cái đầu lâu là người bình thường lớn gấp 3 tiểu nhân nam tử đột nhiên từ mặt đất phía dưới chui ra. Người này chính là Tỷ Dọ Dụ hậu cần thủ hạ. Tỷ Dọ Dụ tùy ý phất phất tay, tiếp tục mở miệng nói, "30 tỷ bọn gì, mau chóng chuẩn bị ký cằng." Tiếp theo, chỉ thấy tên này thủ hạ cung kính nhẹ gật đầu. "Vá" Ở chỗ này thủ hạ trước mặt, mặt đất giống như triệt để biến thành mặt biển, chỉ thấy người này trực tiếp chui vào trong đó. Mà lúc này đây Tỷ Dọ Dọ, lúc này mới trực tiếp xoay người lại mở miệng nói, "Dọ đại nhân, 30 tỷ dù sao không phải một cái con số nhỏ, cho nên ta cần một chút thời gian đến chuẩn bị một chút. Không bằng ta tìm người mang các ngươi tại Hoàng Kim Thành đơn giản đi dạo một cái đi." Hoàng Kim Thành vẫn là có rất nhiều không sai bộ môn. Nói đến mình Hoàng Kim Thành thời điểm, Tỷ Dọ Dọ trên mặt vẻ chán nản đã triệt để quét qua mà không đối với hắn mà nói, Hoàng Kim Thành liền là hắn kiếp này lớn nhất tác phẩm, cũng là hắn dựa vào sinh tồn nền tảng thậm chí hoàng kim thành bên trong mỗi một cái hạng mục đều là từ hắn tự mình thiết kế, tại kết hợp trên biển lớn lưu hành các loại cái khác hạng mục, cuối cùng mới thành công chế tạo cực được hoang nên hoàng kim thành. Nghe đến đó, rỗ đẹp có chút nhẹ gật đầu, mở miệng nói, vừa vặn chúng ta trước đó thời điểm còn không có chơi chán, trước đó rỗ đẹp chơi đến chính vui vẻ thời điểm, bà cả giật liền trực tiếp tới quay tráng thử, chính vì vậy, rỗ đẹp hứng thu mới vừa vặn đi lên, liền bị ép rút lui. Lần này vừa vặn đem lần trước tĩnh tâm hạng mục toàn bộ đều chơi một lần, thái rỗ lộ vẻ mệt chỉ là hướng về một bên máy mắt, một bên đông đảo mỹ mạo thị nữ liền trực tiếp xuống lại các khuôn mặt đầy đều là thần sắc mong đợi, tựa như là đang mong đợi hoàng đế lật bài phi tử đồng dạng. Jodes gấp vội khoát khoát tay, mở miệng nói: không cần, không cần, chính chúng ta khắp nơi đi dạo một cái liền có thể. rất nhanh, Jodes liền dẫn Nami bọn người rời đi cung điện đã chuyện nơi đây đã xử lý hoàn tất, bọn hắn cũng không cần thiết tiếp tục cùng tỷ dọ dỗ có tương ứng liên hệ. mới vừa đi ra cung điện, Nami liền mặt mũi tràn đầy vội vàng mở miệng nói: Jodes, trước mắt không có tất yếu cùng gia hỏa này khách khí như thế à? toàn bộ hoàng kim đảo phía trên có quá nhiều tài nguyên, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp trở mặt, đem tất cả tài nguyên đều bỏ vào trong túi. Với lại gia hỏa kia vừa rồi đều ý đồ tại thu mua hoàng kim đồ cổ sự tình bên trên hại ích lợi của chúng ta, cho nên coi như chuyện này tại sau đó trực tiếp chuyển đi, chúng ta cũng có đầy đủ lý do đến ứng đối ngoại giới chất vấn. Liền ngay cả một bên nội dị cổ cũng nhịn không được mở miệng nói, không sai, chúng ta hoàn toàn không có tất yếu cùng những tên kia khách khí. Dù sao trong tay của bọn hắn tài nguyên toàn bộ đều là xây dựng ở người khác cửa nát nhà tan cơ sở phía trên mà thu được. Tương phản, nếu như chúng ta cầm tới những tư nguyên này, còn có thể đem bọn hắn một lần nữa đầu nhập vào bảo hộ cái thế giới này đông đạo bình dân trên thân. Nghe đến đó thời điểm, Liếc ngay cả một bên Hàn Quốc cùng mò nét bọn người là mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Hàn Quốc càng là như vậy, trong lòng không ngừng nói thầm lấy, thật sự là một cái tên kỳ quái, tại Amazon vương quốc thời điểm gây khó khăn đủ đường chúng ta. Hiện tại đối mặt một cái càng thêm tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, ngược lại thoạt nhìn thay đổi hoàn toàn một bộ bộ dáng. Ban đầu ở Amazon vương quốc thời điểm, Rhodes tất cả ý nghĩ toàn bộ đều đặt ở Hàn Quốc trên thân, bởi vậy, tự nhiên muốn để bọn hắn minh mạch, ai mới là chủ đạo. Nhìn xem xung quanh lưu giữ mấy cái nữ nhân, Rhodes có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, các ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá, ai nói ta muốn triệt để từ bỏ hoàng kim đảo đông đảo tư nguyên chỉ là hiện tại Hoàng Kim Đảo đã triệt để trở thành thị phi tri địa, đó cũng không phải một cái tốt nhất ra tay thời cơ. Tỷ Dọ Dộ đã trực tiếp liên hệ Hải quân bản bộ, đồng thời e sợ Hoàng Kim Đảo tương ứng tin tức cũng sớm đã hoàn toàn chuyển khắp toàn bộ thế giới. Tiếp xuống chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng hải tặc cùng người của các phe thế lực tay trực tiếp tràn vào nơi đây đến lúc kia, nơi này sẽ trở thành hỗn loạn trung tâm nhất. Đến lúc kia, Tỷ Dọ Dộ một người lại làm sao có thể gánh vác được lớn như vậy lực trùng kích đâu? Còn có, hắn ủy trưởng lớn nhất đỏ sợ làm mì ngộ đã chết một cách triệt để, mà hắn cùng chính phủ thế giới cùng Hải quân ở giữa, vẹn vẹn chỉ là lợi ích quan hệ. Ngươi cảm thấy chính phủ thế giới cùng hải quân có thể bảo vệ được hắn sao? Sau khi nói đến đây, Joe trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường thần sắc. Mà lúc này đây nã mì bọn người thì là mặt mũi tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nói như vậy, chúng ta chỉ cần tại thời khắc quan trọng nhất đăng tràng, đồng thời hái quả đảo là có thể. Ha ha ha, xem ra hoàng kim đảo đông đảo tài nguyên cuối cùng vẫn thuộc về chúng ta. Lần này, chúng ta sự phát triển của tương lai tài nguyên toàn bộ đều có. Với lại mấu chốt nhất là, chúng ta có thể đem hoàng kim đảo hình thức tiếp tục duy trì, tiếp tục kiếm lấy càng nhiều thứ kim. Nabi trên mặt tràn đầy đều là thần sắc hưng phấn, thậm chí đều đã bắt đầu quy hoạch hoàng kim đạo sự phát triển của tương lai lộ tuyến. Một bên tạ sĩ nghĩ có chút bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt, mở miệng nói, "Vừa rồi, ngươi còn tại nói tỉ rõ rộ chuyển tất cả tiền đều là dính đầy huyết dịch đối lý tiện, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng muốn trực tiếp đi đến con đường này." Nabi lúc này liền cứng cổ mở miệng nói, "Vậy làm sao đồng dạng đâu? Đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không đem hoàng kim thành mặt hướng phổ thông bình dân mở ra, ta sẽ đem bọn hắn mặt hướng toàn bộ hải tặc. Mà những cái kia hải tặc bên trong lại có mấy cái là người tốt. Bọn hắn ngày thường rất nhiều tài nguyên toàn bộ đều là cướp bóc đốt giết có được." cùng nó để bọn hắn tùy ý tiêu xài, còn không bằng để bọn hắn lần nữa chạy tới trong tay của chúng ta. Dạng này rỗ đệ đại nhân thủ hạ thực lực cũng có thể không ngừng mà gia tăng, chúng ta cũng có thể tốt hơn đến bảo hộ những này bị hải tặc lẫn ép bình dân. Sau khi nói đến đây, Nami cả người trở nên càng thêm hưng phấn, mà một bên nội dị cổ cùng hạng cọc thì là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn trước mắt Nami. Quả nhiên, Đồ Long Dung Sy cuối cùng rồi sẽ trở thành gạt lòng hắn. Chương 302: Khí thế hùng hổ, vương quốc nữ đế. Chương 302: Khí thế hùng hổ, vương quốc nữ đế. Tiếp lấy rồ để dẫn dắt phía dưới, đám người trực tiếp đi hướng nơi trốn nội bộ phương hướng. Tiếp lấy dựa theo mấy người bọn hắn tương đối quen thuộc hạng mục cấp tốc bắt đầu đại buốt kiếm tiền. Trong thời gian ngắn ngủi, Rodes lại bắt đầu ở trong sân đại sát đặc sát. Mà một bên khác các loại nạ mì bọn người thì là vẫn tại một bên điên cuồng gieo họ. Quá tuyệt vời, cứ như vậy, chúng ta ngày sau tiền hoạt động có lẽ đều có thể tỉnh đi ra. Rodes, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực a. Tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tiếng bên trong, Rodes trước mặt chất đống bở gì tổng số đã trực tiếp đột phá 100 triệu. Với lại cái này cũng đã là hắn thêm chút thu liễm về sau tương ứng kết quả. Jodes bọn người chỗ nơi trốn lại một lần nữa biến thành ánh mắt mọi người hội tụ chi điện. Mà một bên Hàn Cốc có, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, Jodes đại nhân, chúng ta rõ diệt đã cùng tỷ dò dò hoàn thành tương ứng giao dịch, chúng ta tiếp tục ở chỗ này làm việc buôn bán của hắn, có phải hay không? Có chút không quá phù hợp à? Dựa theo Jodes trước mắt loại hình thức này, nếu như hắn một mực chơi đi xuống, cuối cùng có thể cầm vào tay tài nguyên là căn bản là không có cách bị tính toán. Dù sao tại toàn bộ nơi trốn, thật không có bất cứ người nào là Jodes đối thủ. Mà nghe đến đó nãy mỉ thì là xoay đầu lại, mở miệng cười nói, Hạng Cốc. Chúng ta cùng tỉ Dọ Dỗ rơi ở giữa giao dịch cũng sớm đã hoàn thành, với lại tất cả mọi người là tâm bình khí hòa hoàn thành giao dịch. Với lại cũng là hắn để cho chúng ta tại toàn bộ nơi trốn bên trong tùy ý chơi đùa, kết quả cuối cùng là dạng gì? Hắn không phải hẳn là sớm cũng đã dự liệu đến sao? Hàn Cốc trong lúc nhất thời vậy mà triệt để ngây ngẩn cả người, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn quá làm, trước đó cùng bọn hắn giao dịch hẳn là bao hàm triệt để đem chuyện nào bỏ qua đi, mà không còn tiếp tục ảnh hưởng hắn làm ăn. Nhưng là dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Bao Quát Dỗ ở bên trong đám người căn bản cũng không có đem cái này hứa định coi là chuyện to tát. Hàn Cốc có thể trở thành một cái vương quốc nước đế, hắn làm sự tình luôn luôn đều là đi thẳng về thẳng, căn bản sẽ không làm những này lục đục với nhau loại hình quyết định. Bởi vậy, nàng rất khó lý giải trước mắt đây hết thảy. Nhìn thấy Hàn khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ không hiểu, Dố Đẹt trực tiếp xoay người lại, mở miệng nói ra, "Hàn Cốc, ngươi e sợ sai lầm một việc, tựa như ta trước đó nói tới đồng dạng, coi như ta có thể buông tha hắn, người còn lại cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn." Mà mặc dù cái này đã từ hắn nơi trốn bên trong thắng rất nhiều tư kìm, nhưng là những tiền này toàn bộ đều là muốn thông qua tấm thẻ nhỏ Vương Tước tiến hành tương ứng trao đổi chỉ cần ta không tiến hành một bước cuối cùng trao đổi như vậy những này tấm thẻ nhỏ liền không có bất kỳ cái gì giá trị coi như tỷ dọ dỗ biết được đây hết thảy hắn cũng căn bản là không có cách có bất kỳ ý kiến toàn bộ nơi trốn bên trong bằng chứng liền là những này tấm thẻ nhỏ nếu như Rhodes không có cầm lấy tấm thẻ nhỏ trao đổi tương ứng tư kim như vậy những này tấm thẻ nhỏ chính là không có tương ứng giá trị nghe đến đó thời điểm hắn cọc triệt để á khẩu không trả lời được hắn hoàn toàn không nghĩ tới Rhodes khi tiến vào nơi này trước đó vậy mà cũng sớm đã cân nhắc đến tỷ dọ dỗ rất có thể sẽ làm ra tương ứng phản ứng nhìn thấy thời khắc này Hàn Cốc đã triệt để mở mịt, Joe Des mở miệng cười nói ra, kỳ thật các ngươi có nghĩ tới hay không? đám kia Hoàng Kim đồ cổ căn bản không khả năng trở thành tỷ dọ dỗ chuyên môn đồ vật, hắn cũng căn bản cũng không có đủ tư cách cùng thực lực đến dự vững một nhóm kia Hoàng Kim đồ cổ. Ta chỉ là tạm thời đem ngươi một nhóm kia đồ vật thả ở trong tay của hắn thôi. Về phần nói hắn chỗ trả giá 30 tỷ tư kim, những vật kia vốn chính là thuộc về ta. nghe đến đó thời điểm, Hàn Cốc triệt để trợn tròn mắt năm. một bên khác trên mặt biển, chỉ thấy hạm đội của hắn đang không ngừng hướng về phía trước ghé qua đứng tại nhất bóng người phía trước hất lên một đạo màu đỏ áo choàng trên đầu mang theo một cái tựa như hỏa diễm đồng dạng mũ. mặc dù đây là chặt lọt kẹa gia tộc thứ tư tử, bị tờ ốc bờ dạo nẹt phụt chặt lọt kẹa ổ vần. chặt lọt kẹa ổ vần thân thể vô cùng cường tráng, cả người sừng sững tại bong thuyền phía trên, phản phất lấp kín tường thành. mà hắn chỗ đứng lập địa phương, trung quanh nhiệt độ không khí luôn luôn là vô cùng cao. bất luận cái gì không người quen biết hắn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền sẽ cảm thấy gia hỏa này là một cái chân chính quái vật. mà tại chặt lót kẹa ổ vần bên người, còn đứng đấy chặt lót kẹa gia tộc còn lại thành viên. Theo thứ tự là chặt lọt kẻ gia tộc mịnịt thở hóp hiểm bẹt cờ dễ ảm chặt lọt kẻ ốp ra. Thở dở sợ uyệt có mãn đở thứ nhất chặt lọt kẻ sơ mụt. Cùng nguyên bản thở dở sợ uyệt có mãn đở thứ nhất chặt lọt kẻ cờ giặc cơ. Tại cái này bốn tên chặt lọt kẻ gia tộc hoạch tâm thành viên dẫn dắt phía dưới một chi hạm đội khổng lồ đang tại hướng về Hoàng Kim đảo phương hướng tiến lên. Bọn hắn cũng sớm đã từ hải quân nơi đó đạt được trực tiếp tin tức, mà những tin tức này đầu nguồn thì là hải quân bản bộ. Chặt lót kẻ gia tộc có thể lâu dài tồn tại ở trên biển lớn, tự nhiên cũng sớm đã tại hải quân trong đội ngũ trôn xuống tương ứng cái đỉnh. Cái này cũng là bọn hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất thu hoạch được trực tiếp tin tức nguyên nhân chỗ. Chặt lót kẹt sơ một cầm trong tay một thanh trường kiếm, thần sắc lãnh khốc mở miệng nói, cái này tỷ dọ dột thật là quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ hắn thật cho là mình cùng hải quân cấu kết cùng một chỗ, liền có thể triệt để bình an vô sự sao? Một bên Omega mở miệng cười nói ra, gia hỏa này vậy mà đã làm ra tương ứng lựa chọn, đồng thời cự tuyệt chặt lót kẹt ra tộc mời, như vậy hiện tại chỉ có thể để hắn trả giá cái giá tương ứng. đang nói chuyện đồng thời, chặt lót kẹt Omega thân thể mặt ngoài đang không ngừng hướng về bong thuyền phía trên xa suốt, một chút sền sệt mơ. Chặt lót kẹt Omega cả người tựa như một cái mơ tụ tập thể bình thường trong thân thể của hắn bộ bơ tựa hồn là vĩnh vô chỉ cảnh đây là bởi vì gia hỏa này căn bản cũng không có đem mình bật bật no mi tu luyện tới nhất định giai đoạn đối với trái cây lợi dụng cũng vẹn vẹn chỉ dừng lại ở tầng ngoài giai đoạn ngay tại lúc này một bên chặt lọt kẻ ổ vẩn thanh âm nặng nề mở miệng nói vô luận như thế nào thì rõ rộ nhất định phải vì hắn ngạo mạn mà trả giá cái giá tương ứng cái này đại giới liền là hắn tất cả tài sản sẽ trở thành chặt lọt kẹo gia tộc tất cả tăng tốc đi tới nương theo lấy chặt lọt kẹo vẩn ra lệnh một tiếng toàn bộ chặt lọt kẹo gia tộc hạm đội khổng lồ cùng tốc độ nhanh hướng về phía trước nổi tiến Chặt lót kẹ gia tộc mặc dù tại đoạn thời gian trước bởi vì rỗ đẹp mà mất hết mặt mũi, nhưng lại nhưng cũng không phải một cái cái gọi là gôn em dở dở thì rỗ rỗ có thể tùy ý tự tuyệt. Chính là bởi vì ông dạng này tâm tính, chặt lót kẹ lìn mới ngay đầu tiên trực tiếp phái ra chặt lót kẹ ố vẩn dẫn theo tương ứng hạm đội đi vào hoàng kim đảo. Lần này chặt lót kẹ gia tộc mục đích rất đơn giản, cái kia chính là để thị rỗ rỗ minh bạch bọn hắn giữa song phương thực lực sai biệt đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chương 303 cố nhân đi tập kinh khủng buồn tam giác chi người điều khiển. Chương ba cố nhân đi tập kinh khủng buồn tam giác chi người điều khiển. Mà ở thời điểm này. Tại mặt khác một bên trên mặt biển, đồng dạng có một chiếc không có treo bất luận cái gì cờ xí thuyền hải tặc chính đang nhanh chóng tới gần Hoàng Kim thành phương hướng. Chỉ thấy dẫn đầu nam tử là một kẻ thân thể có chút mập mạp tóc hồng nam tử, người này mặc một bộ tây trang màu đen, cả người thoạt nhìn vô cùng không cân đối. Nếu như băng hải tặc Mũ Rơm người ở chỗ này liền sẽ ngay đầu tiên nhận ra người này, chính là đã từng sẽ kỷ bù cái thứ nhất gẹt cổ mọ gì ạ? Gẹt cổ mọ gì ạ triệt để thua ở phỉ trong tay về sau, trong lòng tất cả chán nạn khí tức toàn bộ đều bị đánh tan. Cũng là tại đã trải qua lần trước rõ ràng về sau, gẹt cổ mọ gì ạ mới lại một lần nữa đi lên thăm dò biển cả đường mà lúc này đây đi theo bên cạnh hắn vẫn như cũng là một chút bộ hạ cũ a tại lệ cổ mõ gì a bên cạnh đứng đấy ba đạo để cho người ta thoạt nhìn phi thường thanh âm quen thuộc ba người này đã từng toàn bộ đều là bị lệ cổ mõ gì a lợi dụng cái bóng chỗ điều khiển cương thi nhưng mà hiện tại bọn giá hỏa này tựa hồ đã triệt để khôi phục tự chủ hành động năng lực một người trong đó còn ở sau lưng một thanh khổng lồ lôi búa trong hai mắt tràn đầy đều là lăng lệ chi sắc người này chính là năm đó băng hải tặc rột một thành viên dị vụ dị vụ tại năm đó tử vong về sau tương ứng thân thể trực tiếp bị lệ cổ mõ gì a lợi dụng trái cây năng lực chế tác thành cương thi đồng thời tiến hành điều khiển. Vốn cho rằng dùng năm đó cường giả thi thể có thể thể hiện ra càng cường đại hơn lực phá hoại, nhưng là lúc kia tỉnh lại lần nữa dâm mục nát, đã triệt để đánh mất tự thân năng lực. Mà trải qua thời gian rất lâu về sau, Lệ Cổ Mộ dì ạ trái cây năng lực lần nữa đạt được mới xâm nhập tính phát triển, mà lúc này đây doanh phụ cũng triệt để đã thức tỉnh mình năm đó thực lực. Cùng dĩ bổ cùng một chỗ thức tỉnh còn có đồng dạng bị Lệ Cổ Mộ dì ạ chế tắt thành cường thi ở có cụ cùng zone thuyền trưởng. Ba người này toàn bộ đều là năm đó băng hải tặc rợt thành viên. Ba người bọn hắn mới là tuyệt đối trung tâm cùng băng hải tặc rợt người, cho nên cuối cùng tại lúc trước thần chi cốc tác chiến bên trong, trực tiếp bị hải quân tiêu diệt mà dâu trắng cùng cái đồ, thậm chí là chặt lọt kẻ lìn, mặc dù năm đó đã là băng hải tặc Jors thành viên, nhưng là đối với băng hải tặc Jors lại không có bao nhiêu lòng cảm mến, thậm chí cũng sớm đã sinh ra tương ứng hai lòng. Bởi vậy, tại loại tình huống này, năm đó chặt lọt kẻ lìn bọn người mới tại thần chi cổ tác trong chiến đấu triệt để may mắn còn sống sót đương nhiên, cái này tự nhiên cùng bọn hắn cường hạn thực lực có tương ứng quan hệ. Nhưng nếu như năm đó các nàng thật toàn thân toàn ý trực tiếp gia nhập đại chiến bên trong lời nói, e sợ năm đó Jors căn bản không có dễ dàng như vậy chiến bại. Phải biết khi đó ruột tại toàn diện trên thực lực có thể nhẹ nhõm áp chế dâu trắng bọn người đủ để có thể thấy được năm đó ruột cường đại đến mức nào. Chỉ tiếc đây hết thảy cũng sớm đã trở thành ngày xưa hoàng hoa. Mà lúc trước tại kinh khủng buồn tam giác phía trên thao túng vương thực ba người thân thể ạp xạ loạn giờ phút này thì là run lẩy bẩy đứng tại ba minh cường giả sau lưng dị bù có chút hướng về sau nhìn thoáng qua nói ảm xạ loạn ngươi đứng ở nơi đó làm gì còn không mau đem trả của ta bưng lên ảm xạ loạn lập tức cúi đầu không lưng tiếp lấy vội vàng xoay người xông về trong khoanh thuyền lúc này ảm căn bản không có biện pháp cùng trước mắt ba tên cường giả đối kháng bởi vậy hắn tại cái này mới tinh băng hải tặc bên trong tuyệt đối coi là chân chính tiểu đệ đại nhân ngươi trà ạp xã lõm phi thường cung kính đem trong tay trà trực tiếp đưa tới dĩ vũ trên tay với lại thuận tiện từ một bên khay bên trong lại một lần lấy ra hai chén trà giao cho một bên nào có cụ cùng rôn thuyền trưởng thấy cảnh này rôn thuyền trưởng hai người lúc này mới có chút gật gật đầu mở miệng làm không sai ạp xã lõm xem ra ngươi trong khoảng thời gian này muốn so ngay từ đầu có ánh mắt nhiều trước mắt ạp xã lõm trên mặt gương ép gạt ra một vòng tiểu dung trong lòng thì là tại không ngừng tức giận mắng ba cái mang thủ lão giả Ta lúc đầu không phải liền là lợi dụng cái bóng điều khiển các ngươi một đoạn thời gian sao? Về phần như thế trả thù, phải biết, lúc trước ba tên cương thi quyền hạn quản lý toàn bộ đều tại Ảm xạ Lõm trong tay. Cứ việc Ảm xạ Lõm cũng là thông qua mọ gì ạ trái cây năng lực đến khống chế bọn hắn, nhưng là toàn bộ khống chế đi qua, đối với dồn thuyền trưởng bọn người tới nói, hoàn toàn là rõ muộn một trước mắt. Chính vì vậy, tại bọn hắn khôi phục tương ứng thực lực về sau, mới có thể không chút do dự bắt đầu không ngừng mà nhắm vào Ảm Sạ Lõm. Ảm Sạ Lõm hoàn thành ba người yêu cầu về sau, cung kính đứng ở mặt khác một tờ hồ bong truyền bên cạnh, nhìn xem vương thực trong lòng ba người tràn đầy nghị hoạch. Ba tiên này rõ rệt đã khôi phục chính mình lúc trước thực lực, vì cái gì còn muốn lưu tại Mộ Dị Ạ bên người đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Mộ Dị Ạ có cái gì nhân cách mị lực sao? Hẳn là không đến mức đi. Ba người này dù sao cũng là lúc trước băng hải tặc ruột cường giả chân chính. Đây là Ạp xã lỏm cho tới nay đều nghĩ không hiểu vấn đề. Theo đạo lý nói, Ảo có cụ cùng dĩ vũ ba người đang khôi phục tương ứng thực lực về sau, các bản không có khả năng khuất tại cái này, không có danh tiếng gì Mộ Dị Ạ bên người. Dù sao ba người ban đầu là lừng lẫy nổi danh cường giả, cường giả lại làm sao có thể không có tương ứng nào khí đô mười? Cung nay đồng thời. Jodes bọn người đồng dạng ở đây chỗ bên trong chơi tối bụi. Jodes mở miệng cười nói ra, Hàn Cốc, ngươi có muốn hay không cũng tới thử một lần. Loại cảm giác này cùng ngươi bình thường trải qua hạng mục là hoàn toàn không đồng dạng, có lẽ ngươi sẽ phát hiện một chút cùng tam suối nước nóng có bản chất khác biệt đồ vật. Nghe đến đó Hàn Cốc không chút do dự lắc đầu, mở miệng nói, quên đi thôi, ta không thích cùng những này người điên cuồng xuất hiện tại cùng một cái hạng mục bên trong. Hàn Cốc có, có chút chán ghét quét mắt trung bình, đang tại la to đông đảo tân khách, thậm chí nhịn không được lui về phía sau một chút ở loại địa phương này lại làm sao có thể có bao nhiêu người bình thường đâu ở chỗ này, trường kỳ lưu lại người tránh không được đều sẽ tao ngộ cửa nát nhà tan hạ chẳng. Chính vì vậy, Hàn Cốc đối với những người này là có tự nhiên bài xích chi tâm. Dù sao năm đó Hàn Cốc bị giam giữ tại Thiên Long Nhân trong ngục giam, chân chính kiến lập cõi đời này ở giữa nhất cực hạn thống khổ cùng cha tấn. Thậm chí tại Hàn Cốc chỗ ngục giam bên trong, cũng có thật nhiều người bởi vì thua sạch mình tất cả gia sản, thậm chí cuối cùng thế thân mình trở thành Thiên Long Nhân nô lệ. Mà cùng này đồng thời, Đang tại Hoàng Kim Đảo cung điện trung ương bên trong, Tỷ Dọ Dụ cũng đã nhận được Dọ Desktop đám người tin tức mới nhất. Bọn gia hỏa này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn thông qua loại phương thức này, lần nữa đem 30 tỷ hoàng kim đồ cổ lần nữa muốn trở về sao? Chương 304. Hoàng Kim thành siêu cấp dân cờ bạc, giải sệ mát. Chương 304. Hoàng Kim thành siêu cấp dân cờ bạc, giải sệ mát. Tỷ Dọ Dụ miệng bên trong ngậm một cây thuốc si gà, khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ không hiểu. Căn cứ hắn nhận được tin tức mới nhất cho thấy, hiện tại Dọ Desktop bọn người trên tay cho thắng được tới từ kim số lượng trực tiếp đột phá 5 tỷ bọn gì? Khoản này khổng lồ tư kim đối với bọn hắn hoàng kim đảo tới nói, đồng dạng không phải một con số nhỏ. Nhưng hay là bởi vì rỗ đẹp cũng không có trực tiếp đi thôi đải vị trí đổi tấm thẻ nhỏ, bởi vậy còn không có đem cuối cùng khổng lồ tư kim cầm ở trong tay. Cho nên lúc này tùy rỗ đẹp còn không có tiến vào sau cùng tức hồn hển giai đoạn. Nhưng là hắn hiện tại đã mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Dù sao giống rỗ đẹp loại này đẳng cấp cường giả, căn bản không có khả năng đối loại trường hợp này lưu luyến quy về. Như vậy chỉ có thể có một loại khả năng, cái kia chính là rỗ đẹp hành động vẫn tại tính toán cái gì tương ứng kế hoạch. Với lại nó là tuyệt đối không khả năng từ trong kế hoạch này Bình yên Phát Thần, dù sao Hoàng Kim Đảo địa bàn toàn bộ đều là thuộc về hắn. Mà lúc này đây, một bên bạ cạ giặt có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Lão đại, với lại chúng ta đoạn thời gian trước trực tiếp cự tuyệt chặt lọt kẻ gia tộc Mở Trào, chỉ sợ bọn họ nhất định sẽ xuất ra đối sách tương ứng. Chặt lọt kẻ gia tộc sẽ thường xuyên trên biển lớn tìm kiếm tương ứng, có tiềm lực cường giả. Tại tìm kiếm sau khi hoàn thành, tiểu gì cũng sẽ thông qua thông gia phương thức đến đem những cường giả này bảng tại vạn cốt chiến xa bên trên. Mà lần này quá đủ, mặc dù nhận được mời, thế nhưng là không chút do dự cự tuyệt. Chính vì vậy Chặt lót kẹ gia tộc cảm thấy thật mất mặt. Đúng, cho dù là vì bọn hắn ngày sau có thể thuận lợi mời chào còn lại cưng giả, lần này cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông thà tỷ dọ dỗ. Nghe đến đó tỷ dọ dỗ, mặt mũi tràn đầy tức giận mở miệng nói, cái kia đang chết mụ mập chết bẩm, hắn làm sao đột nhiên để mắt tới ta? Hoàng kim đảo đã tồn tại nhiều năm, chặt lót kẹ gia tộc chưa từng có đem hoàng kim đảo để vào mắt, nhưng lần này lại lấy cực kỳ cường ngạnh thái độ, ý đồ đem hoàng kim đấu đặt vào vạn quốc bản đồ bên trong. Bà cạ da thở dài một hơi, mở miệng nói, xem ra chỉ sợ là hoàng kim đảo vị trí đã tiết lộ. Tì dọ dỗ trùng điệp một bàn tay trực tiếp đập vào trước mặt trên mặt bàn, mặt mũi tràn đầy tức giận mở miệng nói: Hải quân bản bộ căn cứ đều nhanh muốn bị cái kia một đám hải tặc cho thẩm thấu thành cái sảng, ta thật không biết tạ kệ đủ đến cùng là nghĩ như thế nào. Hắn vì cái gì không thể đem hải quân bản bộ thật tốt chỉnh đốn một chút đâu? Tì dọ dỗ cũng đã ngay đầu tiên liền nghĩ thông suốt, vị trí của hắn là như thế nào tiết lộ. Tại loại tình huống này, một bên bạn cạ giật cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Trên thực tế, trên cơ bản bất kỳ một cái nào cỡ lớn thế lực đều tại thời gian rất sớm liền bắt đầu bố trí thẩm thấu hải quân bản bộ tương ứng phương thức. Dù sao, hiện nay. Toàn bộ thế giới là từ chính phủ thế giới trường khống, mà chính phủ thế giới giới cơ trọng yếu nhất đao nhọn thứ nhất liền là Hải quân. Hải quân trên cơ bản là chính phủ thế giới 80% lực lượng vũ trang nơi phát ra. Bởi vậy, mặc dù rất nhiều vương quốc đều sẽ bị chính phủ thế giới chỗ đưa tới, nhưng là tại đồng thời cũng sẽ đối Hải quân bảo trì tuyệt đối cảnh giác. Lão đại, đã không cách nào xác định rỗ đẹt đến cùng muốn làm gì, không bằng chúng ta để Giả Sệ Mạt đi dò xét một cái hẳn a. Lui 10000 bước tới nói, coi như rỗ đẹt vẹn vẹn chỉ là muốn tại loại trường hợp này bên trong triệt để tiêu khiển một phiên, Giả Sệ thực lực cũng sẽ để rỗ đẹt cảm thấy càng thêm vui vẻ. Giải sệ mắt là hoàng kim thành một cái đúng nghĩa siêu cấp dân cờ bạc đồng thời hắn trong bóng tối cũng sớm đã là hoàng kim đạo thành viên, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là tại các nơi trốn bên trong điên cuồng điều động, toàn bộ nơi trốn bên trong bầu không khí. Giải sệ mắt tại đông đảo dân cờ bạc bên trong thanh danh cũng là vô cùng vang dội, bởi vì cái này ra hỏa mỗi một lần xuất thủ đều sẽ đại thắng đặc biệt thắng. Bởi vậy, rất nhiều dân cờ bạc khi nhìn đến hắn thời điểm, liền phảng phất thấy được chân chính thần tài. Nghe đến đó thời điểm, tỷ dọ dỗ lúc này liền hai mắt tỏa sáng, trực tiếp mở miệng nói, không có vấn đề. Biện pháp này ngược lại là vô cùng sáo rịa đã có thể cam đoan chúng ta không đắc tội rồ đẹt, cũng có thể cam đoan chúng ta sẽ không thua quá nhiều tư kim. Bà Cát gia, ngươi tự mình đi giám sát chuyện này, để Zesse Mat ra hỏa kia thêm chút khiêm tốn một chút, đừng cho rồ đẹt thua quá nhiều, nếu không ai biết hắn có thể hay không trở mặt tại chỗ. Tỷ dọ rồ đối với Zesse Mat số độ là có tuyệt đối tín nhiệm, bởi vì Zesse Mat lại thêm vào loại này nơi trốn thời điểm mở cho tới bây giờ liền chưa từng bại. Rất nhanh, một cái đầu đội màu trắng ngũ dạ vóc dáng, thấp bé nam tử liền trực tiếp bắt đầu tiến nhập rồ bọn người trốn nơi trốn bên trong năm. Người này chính là giải sẹo mát đợi đến Rộ Death một vòng mới trò chơi kết thúc về sau. Giải sẹo mát phi thường tự nhiên ngồi ở Rộ Death vị trí bên cạnh. Lọ Tư Hoa tốt ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cái này đỉnh lấy một đầu tóc lục nam tử, mượn có chút lắc đầu. Mà lúc này đây giải sẹo mát trên chán, lập tức hiện đầy mồ hôi lạnh, trong lòng rất là hoảng sợ, điều đó không có khả năng, ta cũng không có làm gì, hắn vì cái gì liền đã khám phá thân phận của ta. Giải sẹo mát có thể rõ ràng phát giác được tại Rộ Death hai mắt tại nhìn xem hắn trong nháy mắt đó chính hắn vạn phất triệt triển để bị một đầu mảnh thu chỗ để mắt tới, với lại đầu này mảnh thu bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. May mắn ở thời điểm này, nơi trốn nhân viên công tác ra trận, tiếp lấy một vòng mới tranh đấu bắt đầu. Tại có rất nhiều mắt gia nhập về sau, Rhodes thu hoạch tiền bạc tốc độ rất rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Mà lúc này đây Nam Mì, liền là nhịn không được những mày, mở miệng, Rhodes, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi bây giờ vận khí tựa hồ không có vừa rồi tốt như vậy? Một bên Hàn quốc trên người cũng toàn bộ đều phát hiện điều này, tràn đầy đều là khác biệt thần sắc. Jodes có chút lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, bởi vì chính thức nhân viên đều đã hạ tràng, chỉ bằng ta cái này gà mở kỹ thuật, lại làm sao có thể chân chính làm đến toàn thắng đâu. Nghe đến đó, Nam Bị lúc này liền hưng phấn lên, không e rè mở miệng nói, vậy có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta có thể trực tiếp thu lưới? Trừ bỏ dây sợi mát bên ngoài, trung quanh kỳ ngộ dân cờ bạc vốn không có để ý, Jodes bọn người nói chuyện với nhau nội dung. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, tại loại này nơi trốn bên trong, mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều nhân viên cuồng giận mắng gôn em dở dở tở dộ. Mỗi ngày đều sẽ có người làm lấy có thể đem gôn em dở dở tỉ rọ rộ tất cả tài sản một lưới bắt hết bọn đẹp. Mazo Des cùng Naomi đám người đối thoại, chỉ là bị đông đảo dân cờ bạc xem như một đám đã đá triệt để thư đỏ mắt ra hỏa, bắt đầu làm nằm mơ ban ngày. Mà lúc này đây giải sẽ mát, tay phải cũng nhịn không được có chút run một cái, trong lòng rất là hoảng sợ. Chương 305. Vận khí cực kém, là bởi vì có người dở trò quỷ. Chương 305. Vận khí cực kém, là bởi vì có người dở trò quỷ. Song song, lần này hoàng kim đạo thật bị hải quân để mắt tới. Giải sệ mát lần này vốn chính là ông trực tiếp tìm hiểu Rousseau đám người nội tình đi vào hiện trường. Tại giải sệ mát đến về sau, Rousseau thu hoạch tiền bạc tốc độ trọn vẹn giảm xuống 50%. Với lại ở trong quá trình này, giải sệ mát gia nhập trò chơi thời gian vẹn vẹn chỉ có tổng trò chơi thời gian một nửa. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Rousseau mới có thể vẫn như cũ bảo trì loại tốc độ này. Nếu không, một khi giải sệ mát không ngừng gia nhập trò chơi lời nói, e sợ cho dù là Rousseau cũng căn bản không có khả năng một mực thắng lợi xuống dưới, thậm chí có khả năng đem đã cầm tới tay Tư Kim lần nữa bồi ra ngoài. Giải sẹo mát tại ngay từ đầu bị Rousseau cảnh cáo về sau liên căn bản không có tương ứng tiểu tâm tư, chỉ có thể lo lắng đề phòng tiếp tục đổi rồ Det tiến hành trò chơi. Với lại hắn tại trò chơi quá trình bên trong cũng muốn chiếu cố gôn em dở dở tỷ dò dò giao cho hắn nhiệm vụ, tận khả năng để rồ Det ít thắng tiền. Mà ở thời điểm này, phòng quan sát bên trong gôn em dở dở tỷ dò dò cùng bà cả giật đồng dạng đang chú ý rồ Det bọn người chỗ khu vực thắng lợi tình huống. Chỉ thấy thời khắc này gôn em dở dở tỷ dò dò khắp khuôn mặt đầy đều là hài lòng thần sắc. Ha ha ha! Dài sợi mắt ra hỏa này quả nhiên rất hiểu chuyện. Hắn gia nhập về sau, rồ Det thắng tiền hiệu suất trọn vẹn giảm xuống 50% với lại sợ hiện tại rô Đẹp căn bản cũng không có phát hiện rìa sẹo mát là người của chúng ta. về phần hắn hiện tại trong tay vốn có gần 10 tỷ tư kim, coi như là của đi thay người đi. gôn em tò rợ thì rò rò đã triệt để nghĩ thoáng. cùng còn lại hải tặc khác biệt, rô det trên thân là trực tiếp treo hải quân đại tướng danh hiệu. nếu như rô det quyết tâm muốn xử lý hoàng kim thành lời nói, thì rò rò là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. tại hắn cầm tới đầy đủ tài nguyên về sau, hẳn là sẽ tha thứ ta trước đó ý đồ lừa bịp hành vi của hắn à? gôn em tò rợ thì rò rò tại sau đó cũng đã ý thức được, lúc trước hắn tại quá trình giao dịch bên trong làm tiểu động tác cũng không quá phù hợp. Bởi vậy, lúc này Tỷ Dọ Dọ mới nguyện ý trực tiếp xuất ra trọn vẹn 10 tỷ tư kim đến thu hoạch được rồ Đe Tha thứ. Mà một bên bả cạ giật thì là trầm mặc không nói gì, mà tại một bên khác nơi trốn bên trong, luôn cảm thấy lông mày trực tiếp nhíu lại, tiếp lấy không khách khí chút nào ngẩng đầu lên, chậm chậm vào đối diện dài sệ mát. Cứ việc nơi trốn bên trong bầu không khí vẫn như cũ lửa nóng, nhưng thời khắc này giải sệ mát phần lưng đã xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi. Bởi vì ngay tại vừa rồi trong vòng nửa giờ, không biết tại sao, Dọ Đe đã liên chiến liên bại trọn vẹn hơn 30 lần, trực tiếp vừa gần 3 tỷ tư kim lại thua ra ngoài. Bởi vậy Rodes ngay đầu tiên nhận định nhất định là Rê Sê Mat gia hỏa này đang làm cho quỷ. Nhưng mà thời khắc này Rê Sê Mat có khổ khó nói. Vừa rồi cho chơi hắn vẫn như cũ bảo trì trước đó phương pháp đến tiến hành, nhưng người nào biết Rodes vừa rồi vận khí vẫn luôn vô cùng kém, cho nên mới sẽ một mực thua liền. Thậm chí Rê Sê Mat nhìn thấy tình huống không ổn về sau đều không dễ dàng hạ trạng, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Rodes không ngừng thua đi xuống hiện trạng. Vào lúc này một bên Nạ Mỹ mấy người toàn bộ cũng cao mày lên, Nạ càng là ôm chặt lấy Hạng Cốc. Khác khuôn mặt đầy đều là xoắn xuýt thần sắc, "Zoddes, nếu không chúng ta vẫn là trước tiên lui chân đi, trên tay có nhiều như vậy tư kim, đã đủ. Ta lo lắng ngươi nếu là tiếp tục đánh đi xuống, rất có thể sẽ đem chúng ta thắng tất cả tư kim toàn bộ đều thua ra ngoài." Liền ngay cả một bên tạ sĩ ghĩ đều trực tiếp mở miệng nói, "Lão đại, dứt khoát chúng ta trực tiếp thu tay lại a." Hàn Quốc cùng ngó nẻ tức người mặc dù không có trực tiếp mở miệng khuyên bảo, nhưng là lẫn nhau trong ánh mắt lại biểu đạt ra tương tự ý tứ. Mà nghe đến đó Zoddes, đương thời liền lật ra một cái liếc mắt. "Chẳng lẽ vận khí của ta thật trở nên kém sao?" Zoddes trực tiếp nhìn một chút mình hai tay, khắp khuôn mặt đầy đều là không dại thần sắc. Ngay từ đầu thời điểm, Zoddes vẫn luôn đang lợi dụng lấy cường đại kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ đến gian lận. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Zoddes phát hiện vận khí của mình trở nên càng ngày càng tốt, cho nên liền trực tiếp dùng mạnh thực lực đến thu hoạch đại lượng tư kim. Không nghĩ tới lúc này mới không có qua bao lâu, trong tay hắn tư kim liền trực tiếp lần nữa chuyển vận đi một phần nhỏ. Thật là 10 lần đánh cược 9 lần thua a, hết thảy đều cần cẩn thận a. Zoddes có chút lắc đầu, tiếp lấy liền đứng dậy, mở miệng nói, "Nami, chúng ta đi thôi." Tiếp theo Dỗ Đẹt trực tiếp mang theo mấy cái nữ nhân rời đi nơi trốn bên trong. Nhìn thấy Dỗ Đẹt rời đi về sau, Dại Sệ Mát mới nặng nề mà thở dài một hơi. Hắn lúc này phát hiện sau lưng mình quần áo cũng sớm đã triệt để bị đánh ngực. Gia hỏa này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ta thậm chí ngay cả hắn một ánh mắt đều không thể chống cự sao? Dại Sệ Mát sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn vô cùng xác định, nếu có một ngày hắn thật cùng Dỗ Đẹt đứng ở cùng một trên chiến trường, không cần phải nói là ra chiêu, nàng thậm chí không cách nào ngăn cản Dỗ Đẹt một ánh mắt đáp bách. Chẳng lẽ đây là hạ ự dụ cụ hạ kỵ mới nhất phương thức vận dụng sao? Dài sệ mát có chút lắc đầu, tiếp lấy cũng trực tiếp rời khỏi nơi trốn bên trong. Dù sao ở thời điểm này, nhiệm vụ của hắn đã triệt để hoàn thành. Giống hắn dạng này thường thắng tướng quân, căn bản không có khả năng thời gian dài ngốc đợi ở đây chỗ bên trong. Nếu không, sẽ có càng ngày càng nhiều tỉnh ngộ lại dân cờ bạc đi theo hắn cùng một chỗ tham gia trò chơi. Hắn tồn tại là vì khích lệ đông đảo dân cờ bạc bắt đầu điên cuồng đầu nhập tài sản của mình, mà không phải làm cho cả hoàng kim đảo thua thiệt tiền. Ngay tại dài sệ mát đi qua một cái trôi ngạt vị trí thời điểm, toàn bộ người thân thể lại đột nhiên cứng ngắt lại chỉ thấy một bóng người trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn, chính là mới vừa rồi rời đi không lâu rồi dead. dài sẹo mát cấp tốc quay đầu, tiếp lấy thấy được ma quyền sát trưởng Nam Bỉ, chậm rãi từ phía sau hắn đi tới. ta đã sớm muốn giáo huân gia hỏa này một trận, đều là bởi vì hắn. nếu không chúng ta vừa rồi làm sao lại thua nhiều tiền như vậy. Nam Bỉ rời đi nơi trốn bên trong, liền từ rồ dead cuối cùng được ve sầu dài sẹo mát tồn tại. bởi vậy, đương thời liền giận không kềm được. dù sao sau cùng rồ dead chọn vẹn thua 3 tỷ bao gì. mỗi lần nhớ tới khoản này khổng lồ tiền bạc thời điểm, Nam Bỉ tâm đều muốn không ngừng mà run động. Dù Des đều là giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt giải Sệ Mát, mở miệng nói, "Nói một chút đi, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng là thế nào tại trên người của ta động tay chân? Vì cái gì vận khí của ta lại đột nhiên trở nên kém?" Mà giờ khắc này giải Sệ Mát nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trực tiếp mở miệng nói, "Các hạ, ta thật không biết người đang nói cái gì. Chúng ta giống như cũng không nhận biết ta." Giải Sệ Mát trực tiếp tới một cái hỏi gì cũng không biết. Chương 306. Thân phận chân thật, quân cách mạng tránh lui nó phải. Chương 306. Thân phận chân thật, quân cách mạng tránh lui nó phải. Zodec cười ha hả mở miệng nhắp nhở, "Chúng ta không phải mới vừa tại trên một cái bàn chơi trò chơi đâu, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đem ta đem quên đi đâu?" Drai Sệ mát trên chán, lập tức hiện đầy mồ hôi lạnh đối với hắn mà nói, trước mắt đây hết thảy phản phất tác động. "Bang." Nói xong, Zodec trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm, tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, lóe ra hào quang sáng chói. "Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, vậy ngươi không muốn nói, như vậy thì đem bí mật này vĩnh viễn chôn giấu tại sâu dưới lòng đất." Nói xong, Zodec tay cầm trường kiếm, chậm rãi hướng về trước mắt Drai Sệ mắt tới gần thời khắc này rỗ Det mặc dù không rõ ràng rải sệ mát đến cùng là như thế nào làm đến đây hết thảy cũng có thể trực tiếp triệt để để bí mật này vĩnh viễn chôn giấu ở sâu dưới lòng đất chỉ cần rải sệ mát tử vong như vậy đương nhiên sẽ không có người thứ hai biết được đây hết thảy sự thật dù sao liền ngay cả rỗ Det có được đỉnh tiêm kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ tình huống phía dưới đều không thể biết được bí mật trong đó những người khác liền càng thêm không có khả năng được biết đây hết thảy mà giờ khắc này ná mi bọn người đồng dạng tại hướng về phía trước tới gần triệt để từ phương hướng khác nhau phá hỏng rải sẹo mát khả năng chạy trốn phương hướng nhìn đến đây thời điểm rải sẹo mát cả người phần lưng đã triệt để bị mồ hôi chỗ tràn ngập bá, Joe Det trường kiếm trong tay trực tiếp hướng về phía trước dẹt sẹo mát thân thể huy động. kế tiếp, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. ta nói, cuối cùng, Joe Det trường kiếm trong tay trực tiếp dừng lại tại khoảng cách dẹt sẹo mát cái mũi, vẹn vẹn chỉ có một cm vị trí. không đợi Joe Det nói ra chữ thứ hai, dẹt sẹo mát vội vàng mở miệng nói, Joe Det đại nhân, ta là quân cách mạng người, ta sở dĩ có thể làm ra đây hết thảy, bởi vì ta bản thân liền tự nhiên vận khí cực kỳ tốt. có ta ở đây địa phương, nhất là tại loại này đặc thù nơi trốn bên trong, vận khí của ta luôn luôn là so người bên ngoài tốt một chút, cho nên ta cảm thấy rất có thể là nguyên nhân này. Rodes trực tiếp phất tay đánh gãy, mở miệng nói, "Ngươi là quân cách mạng người sao? Ngươi có phương pháp gì chứng minh đây hết thể sao? Nếu như không cách nào chứng minh lời nói, vậy ta sẽ dùng trong tay lợi kiếm đem ngươi cắt thành 312 cái mảnh vỡ." Nghe đến đó thời điểm, Daze Mat nhịn không được run rẩy một chút, vội vàng mở miệng nói, "Ta có thể liên hệ đến Sato, hắn có thể chứng minh thân phận của ta." Nghe đến đó thời điểm, Rodes khẽ cho mày. Hắn lúc này, thậm chí đã có thể phát giác được Daze Mat rất có thể nói là sự thật. Bởi vì lúc này Sato cùng Koala vừa lúc ở Hoàng Kim Đạo phía trên, mà Daze Mat lại vừa lúc nâng lên Sato. Jodes có chút nhẹ gật đầu, mở miệng nói, bắt đầu đi. Lôi tử mát vội vàng nhẹ gật đầu, cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái phi thường tình xảo cỡ nhỏ gen gen liễu xi. Si, sau đó thận trọng gọi cho Sapo. Tiếp theo, Sapo hình tượng liền trực tiếp xuất hiện tại trong điện thoại phía trên. Có chuyện gì gấp sao? Ngươi làm sao đột lại vào lúc này liên hệ ta? Điện thoại đầu cái kia một đầu truyền đến Sapo nặng nề thanh âm. Tiếp theo, Jodes bạt lấy gen gen liễu xi, si, nhỏ giọng mở miệng nói, Sapo là ta, nhanh chóng tìm nơi này. Jodes thông báo tương ứng vị trí về sau, liền trực tiếp cướp gen gen liễu xi. Si vì để tránh cho dây sẹo mát thông qua một loại nào đó thủ pháp đến ngụy trang gen gen như sỉ đạo thông giả tượng. bởi vậy, Rhodes nhất định phải tận mắt nhìn đến sạp bộ xác nhận dài sẹo mát, nếu không, đây hết thảy toàn bộ đều cần làm lại. rất nhanh, sạp bộ cùng cô A-La liền trực tiếp kết bạn đi tới tương ứng địa điểm. vừa mới gặp mặt, sạp bộ hơi sau khi hiểu rõ tình huống, trên mặt xuất hiện một vòng dở khóc dở cười thần sắc. nguyên lai là dạng này A. không sai, Rhodes gia hỏa này đích thật là chúng ta quân cách mạng người. nói thật, gia hỏa này là an bài tại Hoàng Kim Đảo Thám Tử, cũng chính bởi vì dạng này chúng ta mới có thể ngay đầu tiên bên trong trực tiếp khóa chặt hoàng kim đảo vị trí. tại thời gian rất sớm, quân cách mạng vì thu hoạch được hoàng kim đảo tương ứng tài nguyên, cũng sớm đã hoàn toàn khóa chặt phiến khu vực này, đồng thời thông qua một loại cực kỳ xảo diệu thủ pháp, đem dây sệ mát đưa đến nơi này. Nương tựa theo dây sệ mát đặc thù thuộc tính, cuối cùng hắn thậm chí nhận lấy tỷ dọ dỗ coi trọng. lần này, quân cách mạng đã quyết định đối hoàng kim đảo độc thủ, cho nên mới sẽ cuối cùng xuất hiện tình huống như vậy. tiếp theo, dọ đem sạ pồ kéo đến mặt khác một bên, giảng thuật mình nội tâm ý nghĩ. sau một lát, sạ pồ hơi chần chờ nói, dạng này ngươi cũng coi trọng nơi này. Như vậy, chúng ta tại hoàn thành trên tay kế hoạch, cướp bóc một nhóm tài nguyên về sau, sẽ trực tiếp rời đi nơi này. Bất quá căn cứ chúng ta đạt được tình báo mới nhất cho thấy, chắc lọt kẻ gia tộc người cũng tại hướng về nơi này tiến lên, nếu như ngươi cần cái khác viện trợ lời nói, nhất định phải đúng lúc báo cáo. Rhodes có chút nhẹ gật đầu. Quân cách mạng trong đội ngũ, ngoại trừ Long bên ngoài, trên cơ bản không có bất cứ người nào có thể cùng cá nhân hắn thực lực chống lại. Chỉ bất quá quân cách mạng chỗ cường đại ở chỗ thành viên số lượng nhiều vô số với lại trải rộng phạm vi vô cùng rộng, bởi vậy Quân Cách Mạng luôn luôn có thể tại tốc độ cực nhanh bên trong thu thập tương ứng tình báo đã rỗ Death đã trực tiếp để mắt tới Hoàng Kim Đạo. Như vậy, Quân Cách Mạng người tự nhiên sẽ tránh lui nó phải. Dù sao coi như bọn hắn có thể trực tiếp đem Hoàng Kim Đạo bỏ vào trong túi, cũng cần phải mượn rỗ Death đường tắt đến phá giá Hoàng Kim Đạo trí thượng tương ứng tài sản, thậm chí là tiến hành quản lý công tác. Mà rỗ Death đoạt lấy Hoàng Kim Đạo về sau, đồng dạng sẽ đem một bộ phận tài nguyên trực tiếp hướng Quân Cách Mạng mở ra. Cứ như vậy, Quân Cách Mạng người đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Trở lại tại chỗ về sau, rỗ Death nhiều hứng thú đánh giá trước mắt giải xèmát mở miệng nói trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là cách cái kia tỷ dọ rổ xa một chút ta để mắt tới hắn người thật sự là nhiều lắm hắn đã không có bao nhiêu ngày sống dễ chịu nghe đến đó thời điểm dài sẹo mắt vội vàng nhẹ gật đầu mở miệng nói yên tâm đi đại nhân ta sẽ tìm một chỗ trốn đi nói xong dài sẹo mắt trực tiếp từ cầm trong tay ra một cái màu đen gen gen nhựa xi si. đại nhân cái này gen gen nhựa xi si là thuộc về ta nếu như đại nhân cần gì ta làm việc lời nói liền trực tiếp gọi thông cú điện thoại này bên trong là có thể nhìn xem trong tay tiểu xảo gen gen nhựa xi joe trực tiếp đem nó thả lên sau đó trực tiếp quát tay áo mà dễ xẹt mắt thì là phi thường mấy mắt tại chỗ rời đi tại chỗ nằm mà tại một bên khác trên mặt biển thuộc về chặt lọt kẻ gia tộc hạm đội khổng lồ trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách hoàng kim đảo cách đó không xa vị trí mà một màn này cũng trực tiếp bị hoàng kim đảo tương ứng thủ vệ trực tiếp tiếp thu rất nhanh chỉ thấy mấy tên thủ vệ thất tha thất tiểu đi tới hoàng kim cung điện bên trong sắc mặt sợ hãi bắt đầu báo cáo hán chương 307 hai mắt hàn quang cùng hồng quang đấm thẳng đi ra nhận lấy cái chết chương ba hai mắt hàn quang cùng hồng quang đấm thẳng đi ra nhận lấy cái chết đại nhân Chặt lọt kẹ gia tộc mấy tên cường giả toàn bộ đều tại tới gần ta Hoàng Kim Đảo. Những tên kia kẻ đến không thiện a? Không làm to người. Với lại dẫn đầu bên trong còn có chặt lọt kẹ gia tộc hai tên sở ta cấp bậc cường giả. Chặt lọt kẹ sơ một cùng chặt lọt kẹ cờ giặc cờ. Còn có một cái là chặt lọt kẹ gia tộc chân chính phái vật. Chặt lọt kẹ ô vận. Báo cáo người trực tiếp làm trực tiếp đem chặt lọt kẹ ô về ra không để ý đến. Bởi vì chặt lọt kẹ ô về ra công nhận là chiến đấu phế vật thứ nhất. Có lẽ là bởi vì tính cách của hắn vốn là vô cùng ngang cho nên mới cho ngoại giới dạng này hảo giác đương nhiên. Chặt lọt kẹ ố về ra bản thân cũng không quá am hiểu tại chiến đấu. Bọn giã hỏa này vậy mà thật tới, tì dọ dỗ trên mặt tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng, trong đại não suy nghĩ bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Chúng ta căn bản không có khả năng thành công ngăn cản những quái vật này, chúng ta cần mau rời khỏi nơi này. Nhưng mà, một bên bà cạ giặt lại thần sắc đắng chát mở miệng nói, đại nhân có lẽ hiện tại đã muộn, coi như chúng ta bây giờ bắt đầu khởi hành, hoàng kim đảo cũng vô pháp thuận lợi thoát khỏi bọn hắn. Cứ như vậy, chúng ta còn không bằng một câu nơi đây hòn đảo này làm trung tâm triển khai phòng thủ chiến đấu. Hoàng kim đảo là một cái từ hoàng kim chế tạo mà thành to lớn đội thuyền, mỗi lần hoàng kim đảo bỏ neo thời điểm. Toàn bộ đều sẽ lựa chọn một hòn đảo xem như diễn sinh diện tích. Cứ như vậy, Hoàng Kim đảo liền có thể tiếp thu càng nhiều khách nhân. Hoàng Kim đảo bản thân có sức chiến đấu cũng không có cường đại như vậy, sức chiến đấu mạnh nhất là Tỷ Dọ Dụ mình. Nhưng mà, Tỷ Dọ Dụ vẫn là có tự biết rõ, nàng cũng không cho là mình có thể cùng chặt lọt cả gia tộc nhiều như vậy quái vật đánh đồng. Ngay tại Tỷ Dọ Dụ còn tại thời điểm do dự, một bên một tên khác thủ hạ lại trực tiếp mở miệng nói, với lại Hải quân đại tướng Dụ hiện tại cũng ở nơi đây, chúng ta căn bản là không có cách phán đoán giá hỏa này đến cùng muốn làm gì. Tì Dọ Dụ chưa từng có nghĩ tới xem Như Hải Quân Rồ Đẹt sẽ trực tiếp đứng ra trợ giúp hắn ngăn cản chặt lọt kẻ ra tụ người. Tiếp theo, tì Dọ Dụ hít vào một hơi thật dài, nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền chiến đấu đến cùng a. Trước thử một lần mấy cái này quái vật chất lượng, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Nếu như bọn hắn thật muốn bằng vào thực lực đến thu phục hoàng kim đạo, ta nhất định phải làm cho cái chết của bọn hắn sinh suất đạt tới 80% trở lên." Chỉ thấy tì Dọ Dụ trong hai mắt hiện lên một vòng hàn quang. Tì Dọ Dụ là tuyệt đối có năng lực làm đến đây hết thảy. Mà tại một bên khác, Jodes bọn người đồng dạng đã phát hiện không ngừng tới gần Hoàng Kim đảo chặt lọt kệ gia tộc đám người, nạt bì trên mặt lóe ra một vòng vẻ hưng phấn. Jodes, xem ra chúng ta đợi cơ hội đã tới rồi, có lẽ không bao lâu, bọn gia hỏa này liền sẽ trực tiếp để tỷ dọ dỗ triệt để đánh mất tất cả sức chống cự. Liền ngay cả một bên Hàn Cọc giờ phút này, đồng dạng đều cho rằng tỷ dọ dỗ căn bản không có khả năng chống đỡ được này một đám quái vật. Dù sao chặt lọt kệ gia tộc người nổi tiếng bên ngoài, với lại dẫn đầu đều là chân chính cường lực nhân viên chiến đấu, tự thân sức chiến đấu cũng sớm đã nổi danh bên ngoài một bên tạ sĩ gỉ thì là kích động mở miệng nói đại nhân có lẽ chúng ta có thể trực tiếp tại sau cùng thời điểm ra sân ngư ông đã lợi chặt lọt kẽ lỉnh tên ngu xuẩn kia vì nàng mình đã từng chỗ phạm sai lầm lựa chọn mà trả giá cái giá tương ứng rô đét lại một lần nhớ tới trước lúc này thời điểm chặt lọt kẽ lỉnh trực tiếp muốn cùng hắn tiến hành thông gia tương ứng công việc trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng không hiểu thần sắc nếu như cơ hội thích hợp lần này thu hoạch chặt lọt kẽ lỉnh thật sẽ cảm nhận được cái gì gọi là đau đứng người bất quá bây giờ vẫn là đem sân khấu tặng cho tỷ dọ dỗ để gia hỏa này hiểu chưa chúng ta che chở hắn căn bản là không có cách trên biển lớn thuận lợi sinh tồn được. Từ tí dọ dỗ cầm trong tay điện thoại, đồng thời đem vị trí của mình tiết lộ một khắc này bắt đầu, Hoàng Kim Đảo đã không có khả năng lần nữa trở lại an bình thường ngày ở thời điểm này. liền ngay cả rất nhiều hải tặc đều đã nghe nói Hoàng Kim Đảo tin tức đang lấy tận tốc độ nhanh hướng về nơi này mà đến, mà Hoàng Kim Đảo chố khu vực cũng sẽ triệt để biến thành một cái khổng lồ vòng xoáy năm. Tý dọ dỗ mau mau la ra, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Chặt lót ổ vẫn cất giọng hét lớn, trong hai mắt thậm chí đều loé ra một vòng hường quang. Chặt lót kẹo vẫn xem như hệ vạ dẻ mẹ xỉa sạch Normi năng giả, tuyệt đối coi là chặt lót kẹo trong gia tộc chân chính quái vật thứ nhất một nào đó nào đó đèn tụ quang bắt đầu xuất hiện tiếp theo tỷ dọ dỗ mang theo bạ cả giật bọn người xuất hiện tại hoàng kim đảo mặt ngoài lạnh lùng quét mắt trước mắt chặt lọt kẻ gia tộc đám người làm sao mấy vị cũng muốn đến ta hoàng kim đảo làm khách sao chỉ tiếc ta cũng không hoan nên các ngươi dạng này ác khách đã này một đám gia hỏa kẻ đến không thiện như vậy tỷ dọ dỗ đương nhiên cũng không cần cùng bọn hắn tiếp tục hư coi lá rắn ha ha ha chặt lọt kệ ổ vần bắt đầu không ngừng mà cười ha ha, nói thật sự là một cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ gia hỏa để ta nhìn ngươi thực lực là không có thể sướng với ngươi hiện tại vốn có tài nguyên ông tiếp lấy ven đường ổ vẩn mặt ngoài thân thể cấp tốc bắt đầu trở nên một mảnh bở bừng nhiệt độ nóng bỏng bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ chiến trường nhiệt độ cao chi quyền chặt lọt lót kẹo vẩn thân hình lói lên trực tiếp vọt hướng về phía hoàng kim đảo nắm tay phải mặt ngoài đã triệt để biến thành một mảnh tựa như nham tương trạng đồng dạng bám vào tầng thật sự là một cái phách lối ra hỏa ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút quái vật tên phải trang danh vụ kỳ thực thời khắc này tỷ dọ dỗ cũng triệt để phẫn nộ hắn không nghĩ tới chặt lót kẹo vẩn thậm chí không nghĩ cùng hắn câu thông lúc này tỷ dọ dỗ mới hoàn toàn ý thức được nếu như không có thực lực tuyệt đối thời điểm là không có ai sẽ tôn trọng hắn bá Tì Dọ rồ thân thể đồng dạng tựa như một đạo lợi kiếm bình thường, trực tiếp bắn về phía phía trước. Oeng! Một đạo nổ thật to thanh âm vang lên, hai người nắm tay phải đột nhiên chạm vào nhau, tiếp theo, một vòng nhiệt độ nóng bỏng bắt đầu xuất hiện, hai ta người va chạm điểm vị trí. Chatlocke vần trên mặt xuất hiện một vòng ý cười, mở miệng nói, "Cũng dám cùng ta chính diện tác chiến, thân thể của ngươi lại biến thành một bộ than cốc." Xì xì xì. Chatlocke ovn lần nữa bắt đầu điều động trong cơ thể thuộc về trái ác quỷ lực lượng, nhiệt độ nóng bỏng bắt đầu điên cuồng hiện lên đến hữu quyền của nó vị trí. Nhưng mà, lúc này Tỷ Dọ rồ lại không nhúc nhích chút nào trên mặt kéo ra một vòng nụ cười ría cẩn tiếp tục mở miệng nói ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua vàng thật không sợ lửa sao hoàng kim là trên cái thế giới này vật có giá trị nhất giống ngươi ngu xuẩn như vậy lại làm sao có thể minh bạch hoàng kim châu cường đại đâu với anh tì dọ dỗ thân thể đột nhiên nhất chuyển lần nữa hướng về phía trước huy động nắm tay phải chương 308. trăm linh tám tâm bơ quái vật gãy kích trầm xa hiện thực chương 308. trăm linh tám tâm bơ quái vật gãy kích trầm xa hiện thực mà lúc này đây hữu quyền của hắn đã biến thành mắt trần có thể thấy một mảnh ánh vàng rực rỡ chi sắc Tỷ Dọ Dậu ngay đầu tiên trực tiếp đem hữu quyền của hắn chuyển biến làm chân chính hoàng kim. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên chặt Lộc Khè Ổ Vân nhiệt Độ cao chi quyền căn bản là không có cách tổn thương đến hắn. Wen, Trật Lộc Khè Ổ Vân lần nữa văng ra một quyền về sau cấp tốc lui lại, cả người sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Tên đáng chết, không nghĩ tới hắn trái ác quỷ năng lực vậy mà thật sự có thể phòng ngự nhiệt độ nóng bỏng. Bất quá chẳng lẽ loại này phòng ngự là không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất sao? Phẫn nộ trạng thái phía dưới Trật Lộc Khè Vân căn bản vốn không nguyện ý tiếp nhận lần đầu xuất chiêu, liền gây kích trầm sa hiện thực. Vô vụ Chặt lót kẹo vẩn thân thể bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước trung kích, mặt ngoài thân thể đã triệt để biến thành một mảnh đỏ bừng chi sắc. xa xa nhìn lại, giống như có nồng đậm nham tương chính ở ngoài thân thể hắn không ngừng mà chạy xuôi. Tại loại tình huống này, chặt lót kẹo vẩn cùng tạ rổ rơi vào thường châu, bắt đầu điên cuồng giao chiến. Vô kịch liệt tiếng vang minh tại dài bên trong không ngừng quanh quẩn, thậm chí có từng đạo gợn sóng năng lượng bắt đầu rõ ràng hướng về bốn phía thẩm thấu. Tại loại tình huống này, toàn bộ hoàng kim đảo bên trong đông đảo khách nhân toàn bộ đều đã bị kinh động đám người nheo nhéo rời đi tương ứng nơi trốn, đồng thời đập vào mi mắt chính là cực kỳ dọa người chiến đấu hiện trường. Cái gì? Chặt lọt kệ gia tộc bọn quái vật làm sao lại đột nhiên lại tới đây? Gia hỏa tựa như là chặt lọt kệ gia tộc mịnịt tờ gõ bờ phút, nẹt phut, chặt lót kệ ố vẩn, đó là một cái chân chính quái vật ta. Dạng này quái vật vì sao lại đột nhiên tìm tới Hoàng Kim đảo đâu? Hoàng Kim đảo ngày sau còn có thể tiếp tục tồn tại đi xuống sao? Nếu như nơi này đều biến mất, vậy chúng ta nên đi nơi nào đâu? Trên thực tế, có rất nhiều dân cơ bạc, bọn hắn cuối cùng cả đời đều đang không ngừng truy đuổi Hoàng Kim đảo bộ pháp. Hoàng Kim đảo đã trở thành lấp đầy bọn hắn nội tâm chống giông duy nhất chẳng sở. Nếu như hoàng kim đạo đều đã biến mất, như vậy tương lai của bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì nhưng đáng để mong chờ sự tỉnh. Tại loại tình huống này, hiện trường mọi người thấy chặt lọt kẹ gia tộc thành viên, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Mà lúc này đây, chặt lọt kẹ cờ giặc cờ bén nhẹ đã nhận ra đây hết thảy, thần sắc khinh thường mở miệng nói, một đám hoàn toàn không coi là gì ra hỏa, chỉ bằng các ngươi phế vật như vậy lại có thể làm gì được chúng ta. Hiện tại cờ giặc cờ toàn bộ thân thể vẫn như cũ giấu ở một cái to lớn bị củ y thụ mạn bên trong, trên mặt thần sắc thoạt nhìn vô cùng trấn kinh. Cờ giặc cờ tiền treo thưởng đã trực tiếp đột phá 800 triệu bạc gì, tuyệt đối coi là chân chính đại hải tập thứ nhất. Ôn Tế Gia, đám vé vật này liền giao cho ngươi." Cờ giặc cờ quay người hướng về một bên Ôn Tế Gia phân phó. Ôn Tế Gia trên mặt xuất hiện một vòng ý cười, mở miệng nói, "Yên tâm đi, đệ đệ, ta sẽ đem bọn giá hỏa này thân thể toàn bộ đều chế tác thành mơ." Tí tách. Toàn thân cao thấp đang không ngừng hướng phía dưới chạy xuôi, bơ chặt lọt kẻ Ôn Tế Gia trong tay xuất hiện một cái cỡ nhỏ bỏ túi nhỏ, trực tiếp nhắm ngay đông đảo dân cờ bạc. Ta thích nhất xem lại các ngươi tại bờ thế giới bên trong, thỏa thích vẫy vùng chẳng cảnh. Xiu xiu Ông Vê ra trực tiếp nhanh chóng kéo trong tay nỏ. từng đạo tiếng xe gió không ngừng vang lên, liên tiếp không ngừng cỡ nhỏ cùng tiễn trực tiếp bắn về phía đối diện. Mà lúc này đây, ông Vê ra thân thể cũng mượn cái này một cơ hội duy nhất nhảy lên mà đi, đi thẳng đến Hoàng Kim Đảo mặt ngoài. Mà giờ khắc này Đông Đảo dân cờ bạc cùng Hoàng Kim Đảo phía trên đầu tiên cũng triệt để rết đỏ cả mắt, trực tiếp hướng về ông Vê ra vào tới. Hắn chỉ bất quá chỉ có một người thôi, với lại ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gia hỏa này danh tự, hắn hẳn là chặt lọt kệ gia tộc loại kia, những cái kia thật giả lẫn lộn thành viên, không sai chặt lọt kẻ gia tộc người cũng không phải là mỗi một cái đều là quái vật, vẫn phải có rất nhiều kẻ yếu tồn tại. đem cái này mặt ngoài dính lấy bơ ác tâm ra hỏa xử lý, dạng này làm người buồn nôn căn bản không xứng sống trên thế giới này. Đông đảo hải tặc bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào trước mắt Oveja. Sư sư. Tại Oveja đứng ở tại chỗ bất động tình huống phía dưới, đại lượng vũ khí trực tiếp mệnh chung thân thể của hắn. Nhưng mà còn không có đợi Đông đảo hải tặc trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, chỉ thấy thời khắc này Oveja thân thể mặt ngoài bơ bắt đầu gia tăng tốc độ chạy xuôi. Tất cả công kích hắn vũ khí đều không có lấy được tương ứng thành quả. Ngược lại những vũ khí này từ từ lâm vào bơ bên trong. Ngô Xuân Kệ yếu, loại trình độ này công kích lại làm sao có thể tổn thương đến ta đây? Bá. Ôm phê ra vẹn vẹn chỉ là tùy ý chuyển động thân khu, tiếp theo, đại lượng bơ trực tiếp hướng về bốn phía chạy xuôi ông. Thời gian dần trôi qua, trực tiếp bơ trực tiếp bám vào toàn bộ mặt đất, đồng thời không ngừng mà hướng về phía trước đông đảo hải tập thôn về mà đi. Nguyên bản bị rất nhiều người yêu thích đồ ngọt, lại tại thời khắc này triệt để tạo thành một mảnh to lớn đầm lầy. Tất cả chạm đến bơ hải tập thân thể, trong nháy mắt triệt để bị bơ trô bám vào. Tiếp lấy từ từ trầm luân tại bờ bên trong Đông Đảo Hải Tặc bắt đầu điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn. Quái vật, dã hỏa này cũng là một cái chân chính quái vật. Cách cái quái vật này xa một chút. Dã hỏa này năng lực đến cùng là cái gì? Vì sao lại có nhiều như vậy bờ xuất hiện? 6. Tại loại tình huống này, các nơi hải tặc cùng thủ vệ bắt đầu điên cuồng chạy thủ mạng. Nguyên bản triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng bên trong Đông Đảo Hải Tặc cũng trực tiếp bị trước mắt một màn này cho chấn kinh, đã lâu hoảng sợ lần nữa xuất hiện tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm. Mặc dù bọn hắn càng thêm khát vọng hoàng kim đạo tổ đại, nhưng là cùng sinh mệnh của mình so ra Hết thề tựa hồ cũng đã bắt đầu nhộn bộ. Ngươi cảm thấy các ngươi có thể trốn được sao? Chặt lót kẹo pizza trên mặt xuất hiện một vòng điên cuồng thần sắc, tiếp lấy cả người hai tay trực tiếp mở ra. Bơ quái thú. Rầm rầm. Đại lượng bơ huyền như là nước chảy, bắt đầu điên cuồng từ trong thân thể hắn chạy xuôi mà ra, cuối cùng thậm chí trên mặt đất tạo thành một đạo dòng sông. Tiếp theo, những này thoát ly thân thể của hắn đông đảo bơ, trực tiếp tạo thành một cái to lớn bơ quái vật. Bơ quái vật mặt ngoài có đại lượng xúc tu, chỉ thấy những nảy xúc tu trực tiếp hướng về nơi xa cướp bóc mà đi, ý đồ đem mọi người trung quanh toàn bộ lôi kéo tiến bơ chỗ sâu mà những này bơ sền sệt độ cũng sẽ để tất cả bị bơ cuốn vào trong đó hải tặc toàn bộ ngạt thở mà chết. Mà lúc này đây rồi đẹp bọn người, đồng dạng đang chú ý trước mắt đây hết thảy. Mó nẹt nhìn không được cao mày, mở miệng nói, nhìn ra hỏa này chiến đấu tình huống về sau, ta e sợ cũng không tiếp tục muốn ăn bất kỳ món điểm tâm ngọt, khả năng ta ngày sau nhìn thấy bơ liền sẽ buồn nôn. Liền ngay cả thời khắc này Hàn Quốc cũng nhịn không được nhíu mày vạn. Chương 309, thần kỳ bột phấn, gây cấn giai đoạn. Chương 309, thần kỳ bột phấn, gay cấn giai đoạn. Hàn Cốc lúc này liền mở miệng nói, gia hỏa này trái ác quỷ đến cùng là cái gì loại hình? Vì cái gì những này bơ rời khỏi thân thể về sau còn có thể có tương ứng sinh mệnh lực. Nhìn xem giữa sân không ngừng nhúc nít bơ, cuối cùng bơ bơ dòng sông bên trong, cuối cùng lại rỗi ra số lượng như thế phong phú xúc tu. Ở đây mấy tên nữ tính đối với trước mắt một màn này đều từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy cực kỳ căm ghét. Cái này có lẽ liền là chặt lọt kẻ ôm mặc dù xem như chặt lọt kẻ gia tộc con thứ năm nhưng là địa vị lại không cao nguyên nhân cho á bởi vì vô luận như thế nào gia hỏa này luôn luôn là bị mọi người xung quanh chỗ căm ghét đương nhiên, nguyên nhân chân chính cũng có thể là bởi vì chặt lọt Kẻ OP -E gia từ ấy năm tới nay, như vậy đối với bật bật Nomi khai phát trình độ căn bản vốn không cao, tự thân sức chiến đấu căn bản so ra kém chặt lọt Kẻ gia tộc thế đội thứ nhất thành viên. Thân là chặt lọt Kẻ gia tộc con thứ năm, chặt lọt Kẻ OP -E gia thể hiện ra sức chiến đấu nhưng lại xa xa không đạt được tiến hợp lệ. Nếu để cho chặt lọt Kẻ ổ vẫn đối trước mắt này một đám hải tặc xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã trở thành một đống than cốc. Jodes chỉ là có chút lắc đầu, mở miệng cười nói, nói đến gia hỏa này quả thực là hoàn toàn không có nhổ hệ vạ dẻ mẹ xì ạ bặt bạt Noemi khai phát ra, cường đại trái cây năng lực. Vậy mà để gia hỏa này biến thành nhìn qua hoàn toàn tựa như chơi đùa đồng dạng chiến đấu, hệ vạ dẻ mẹ xì ạ bặt bạt Noemi tiềm lực là phi thường cường đại. Chính vì vậy, Jodes mới nhịn quyết tâm đến, một mực tại quan sát trước mắt ô về gia phương thức chiến đấu. Nhưng mà Jodes càng xem càng thất vọng, cuối cùng nhịn không được lắc đầu đường đường chắt lọt hệ gia tộc con thứ năm đối phó đại lượng hải tặc, thế mà cần hao phí thời gian lâu như vậy, quả thực là không thể nói lý. C, -c, -c. Đại lượng mơ bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước chạy xuôi. Vơ bản thân là có mãnh liệt tính ăn mòn, nhưng là đối mặt hoàn toàn do hoàng kim chế tạo thành hoàng kim đảo, tương ứng ăn mòn hiệu quả đã trực tiếp bị hạ xuống thấp nhất. Chặt lọt Kép OP ra sức chiến đấu cũng bị tiến một bước suy yếu. Cùng này đồng thời, nương theo lấy trên chiến trường thế cục chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hệ thống nhắc nhở chỉ dẫn cũng bắt đầu vang lên, ngươi nhặt đến 350 điểm kiếm thuật, ngươi nhặt đến 500 điểm thể thuật, ngươi nhặt đến bạt bật no mi mạnh vỡ, ngươi nhặt đến 70 điểm bở sổ sổ cụ Haki, bốn. Vẹn vẹn chỉ là đứng tại chiến trường biên giới. Rô Detz liền đã có tương ứng thu hoạch đương nhiên, nhưng thu hoạch này đối với hiện tại Rô Detz tới nói, trên cơ bản là không có bất kỳ tác dụng gì. Cái này cũng từ một cái khía cạnh khác làm nổi bật trước mắt chiến đấu đến cỡ nào cấp thấp, cũng làm nổi bật chặt lót kẹo Veza gia hỏa này đối với Bật Bật No Mi khai phát hoàn toàn đi vào lối rẽ. Mà tại một bên khác trên chiến trường, Tỷ Dọ Dỗ cùng chặt lót kẹo ủ vận chiến đấu trực tiếp tiến nhập gây cấn giai đoạn. Chặt lọt kẹo ủ vận, đã ngươi hôm nay đã tới nơi này, như vậy thì đừng nghĩ còn sống rời đi. Còn có các ngươi chặt lót kẹo gia tộc người, một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này tiếp lấy trực tiếp tỳ dọ rồi trực tiếp giang hai cánh tay ra ông đại lượng hoàng kim bột phấn trực tiếp từ trong thân thể hắn chạy xuôi mà ra bắt đầu lưu loát tại toàn bộ hoàng kim đạo phạm vi bên trong phiêu đảng giờ khắc này chính trong chiến đấu đông đảo hải tặc thân thể cũng toàn bộ đều bị hoàng kim bột phấn trô bám vào tiếp xúc đến nhân thể về sau tất cả hoàng kim bột phấn trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất thậm chí liền ngay cả hứa đệ chặt chặt loạt thẻ gia tộc phổ thông thành viên cùng phổ thông cán bộ thân thể cũng toàn bộ đều bị hoàng kim bột phấn châu bám vào hoàng kim bột phấn tại ở gần chặt loạt thẻ ổ vân thời điểm Chặt lót kẹo vẩn mặt ngoài thân thể nhiệt độ nóng bỏng, lại trực tiếp khiến cái này hoàng kim bột phấn trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất bên trên. Nhiệt độ cao có lẽ không cách nào trực tiếp để hoàng kim biến mất, thế nhưng là có thể cho bọn hắn mất đi tương ứng động năng. Những này bột phấn có vấn đề. Chặt lót kẹo vẩn sắc mặt thời gian dần qua rơi xuống. Tiếng nói vừa ra, cái này thời khắc này tỷ dọ dỗ bắt đầu điên cuồng cười ha ha. Đối với ta mà nói, không có ý nghĩa nhất chiến thuật chính là quần thể tiến công. Hôm nay ta liền để các ngươi bọn gia hỏa này mở mang kiến thức một chút gò rì gònomi chỗ cường đại. Tất cả mọi người thanh lý, giết chết tất cả chặt gia tộc cán bộ nương theo lấy tì dọ dỗ nói xong, toàn bộ trong sân, rất nhiều bị màu hoàng kim bột phấn trô bám vào người hai mắt, trong nháy mắt liền thay đổi. Nguyên bản còn tại vây xem Đông Đảo Hải tặc bắt đầu điên cuồng hướng lấy chặt lọt kệ gia tộc mấy tên cán bộ vào tới, mà chặt lọt kệ gia tộc phổ thông thành viên cũng bắt đầu điên cuồng hướng về chặt lọt kệ gia tộc các cán bộ đánh tới năm. Tại thời khắc này, thậm chí liền ngay cả chặt lọt kệ sở một cùng cờ giặc cờ bọn người không có bị lướt qua. Bá, chặt lọt kệ sở một nhìn xem ngày xưa đi theo tại mình đồng bạn bên cạnh, căn bản không có chút nào do dự, trực tiếp rút ra bên hông chưởng đao, nhẹ nhàng lướt đi ông tiếp lấy một đạo thon dài kiếm khí trực tiếp đột phá 200 mét chiều dài, trực tiếp đem phóng tới nàng trùng quanh thân thể đông đảo hải tặc chặn ngang chặt đứt đại lượng huyết dịch bắt đầu điên cuồng nghiêng ngược lại trên mặt đất, thi thể càng là trực tiếp ngã đầy đất. Thời khắc này, cờ Giặc cờ Đồng Dạng tùy ý huy động trong tay cự kiếm, sau lưng áo choàng khắp nơi đông đưa, tất cả tới gần hắn hải tặc toàn bộ đều bị chặn ngang chặt đứt. Loại này không thú vị phương thức chiến đấu thì có ý nghĩa gì chứ? Ô Vân, chúng ta cần nhanh một chút giải quyết trận đấu, để cho ta tiểu gia hỏa đi giúp ngươi mau lên. Ba ba. Cự Giặc Cợ xong trưởng nhẹ nhàng va chạm, tiếp lấy tiếng vang lanh lảnh bắt đầu ở giữa sân quân quân chỉ thấy từng cái cùng bản thể của nó giống nhau như lúc bị cụ Inso đi ở trực tiếp xuất hiện trên cơ thể người rất nhanh bị cụ Inso đi ở số lượng liền trực tiếp đột phá đại lượng bánh mì quy binh sĩ kết thành đội hình chính tề bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước tỉ dò dỗ đánh tới đồng thời cũng trợ giúp lấy chặt lọt kẻ ổ vụn ngăn cản không ngừng tiến công đông đảo hải tặc rất nhanh toàn bộ chiến trường liền triệt để tiến nhập hỗn loạn tương bừng hoàn cảnh bên trong mà nhìn đến đây thời điểm Jodex nhịn không được cảm khái nói cờ giặc cờ năng lực này vẫn là vô cùng đáng giá xứng đạo một chiêu này tại quần chiến quá trình bên trong có thể đưa đến hiệu quả quả thực là làm cho người không thể tưởng tượng Chỉ tiết hắn bị củ Iso đi ở cường độ vẫn là quá yếu. Mà giờ khắp này Hạng Cốc thì là không ngừng đánh giá bị Cụ Y thu mạn vật năng lực tác chiến, cuối cùng vẫn trực tiếp mở miệng nói, những binh lính này cá nhân năng lực tác chiến hoàn toàn chính xác có chút yếu, căn bản so ra kém chúng ta Amazon Vương quốc nữ tính chiến sĩ. Một bên Rhodes có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, đó là dĩ nhiên, Amazon Vương quốc cường đại vốn chính là từ đông đảo nữ tính chiến sĩ cá nhân chiến đấu lực làm nổi bật lên tới. Nếu như không phải như thế lời nói, Rhodes cũng không có khả năng trực tiếp đề hạn Cốc mang theo đại lượng Amazon Vương quốc chiến sĩ tinh nhuệ tiến vào cung điện bên trong. Chương 310 Bao Tuyết cùng Hỏa Diễm kết hợp, chiến đấu mới phương thức. Chương 310, Bao Tuyết cùng Hỏa Diễm kết hợp, chiến đấu mới phương thức. Những này chiến sĩ sẽ trở thành rỗ thủ hạ một chi chỉ nghe lệnh của hắn hải quân đặc thù biên đội nhân viên chiến đấu. Mà hết thời này, Rodes cũng sớm đã cùng Hạ Kẻ Nủ báo cáo, đồng thời thu được phê chuẩn. Hạ Kẻ Nủ thậm chí đem một nhóm lớn tinh nhuệ vũ khí trực tiếp đưa đến Rodes trong tay, dùng để tăng cường đông đảo Amazon vương quốc nữ tinh chiến sĩ sức chiến đấu. Trên chiến trường, khi chặt loạt kẻ kéo thẳng tiếp biến ra một cái to lớn bơ quái vật thời điểm, đông đảo hải tặc căn bản là không có cách ngăn cản trước mắt đây hết thảy. Xiu xiu Từng đạo tiếng xe gió không ngừng vang lên, áp tâm bơ bao trùm diện tích cũng càng lúc càng lớn, thậm chí đều nhanh muốn tới gần hạn của đám người. Nạ bỉ trên mặt lóe lên một vòng thần sắc trắng ghét, tay phải có chút nô ra, trong tay bóp khí hậu đồng ông. Tại nạ bỉ trong cơ thể trái ác quỷ lực lượng tác dụng phía dưới, chỉ thấy giữa hàng giờ un nở giờ mặt ngoài lập tức xuất hiện một đoàn nhỏ không ngừng chảy chất lỏng. Tại nạ bỉ không chê phía dưới, loại chất lỏng này toàn bộ đều bám vào tại khí hậu đồng mặt ngoài. Xem như thời tiết trái cây người sở hữu, nạ bỉ giờ phút này đã có thể tự nhiên trưởng khống dòng nước cường độ cùng chảy xuôi phương hướng. Mưa suối xả thời tiết. Nà Bỉ trong tay khí hậu đồng hướng về phía trước một chỉ, tiếp lấy gửi điện thoại lít nha lít nhít dòng nước, liền trực tiếp bắt đầu cọ rửa trước mặt nồng đậm bơ đồng thời cố này dòng nước toàn bộ đều là tại trời thấp phương hướng tồn tại, bởi vậy đang tại trạng thái chiến đấu bên trong Obeja căn bản không có phát giác được bất kỳ gì dạng. Tại đại lượng gần sát mặt đất nước mưa cọ rửa phía dưới mãnh liệt mưa cấp tốc thay đổi tuyến đường, hướng về rời xa rộp bọn người vị trí mà đi. Thấy cảnh này thời điểm, Hàn Cốc mấy cái nữ nhân toàn bộ đều thở dài một hơi. Nà ngươi một chiêu này thật sự là dùng quá tốt. Liền ngay cả luôn luôn ngạo kiều Hàn Cốc cũng nhịn không được ôm Nà Bỉ cánh tay. Mặt mũi tràn đầy vẻ vui lỏng. Na Mỹ thì là đắc ý lắc đầu, mở miệng nói, "Ta còn có lợi hại hơn không có ở trước mặt ngươi bày ra đâu, đợi đến khi có cơ hội, chúng ta tìm một cái biết sống, thật tốt trao đổi một chút trái cây năng lực sử dụng tâm đắc." Hàn Cốc đồng dạng nặng nghề gật đầu đang cùng theo rỗ Đẹt bọn người cùng nhau xuất hành trong khoảng thời gian này, Hàn Cốc đã cảm nhận được Na Mỹ đám người điểm mạnh. Mà một bên mò nẹt cũng trực tiếp xuất hiện mở miệng nói, "Na Mỹ, lần sau giao lưu cũng tính ta một người đi, ta cảm giác có lẽ hai người chúng ta trái cây năng lực có thể phối hợp lẫn nhau sử dụng." Nghe đến đó rỗ đều mở miệng cười nói, "Không sai." Mỏ nét trái cây năng lực là trực tiếp chế tạo báo tuyết, mà nạ mĩ trái cây năng lực thì là thời tiết. Bởi vậy, các ngươi hoàn toàn có thể sử dụng hai loại khác biệt thời tiết đến tiến hành tương ứng phối hợp chiến đấu. Cứ như vậy, các ngươi nhất định có thể trong chiến đấu hiện ra càng tăng mạnh hơn hữu lực phá hư hiệu quả. Báo tuyết nếu như lại tăng thêm bên trên cường phong lực lượng, như vậy, đủ khả năng phát huy thực lực tự nhiên sẽ lên cao một cái cấp bậc. Báo tuyết nếu như cùng hỏa diễm đem kết hợp, đồng dạng có thể thể hiện ra chiến đấu mới phương thức. Với lại đây chẳng qua là rộ đẻ sơ bộ nhất suy nghĩ thôi trên thực tế mỗi một loại trái ác quỷ đều có tương ứng thức tỉnh năng lực chỉ bất quá thời khắc này mò nẹt khoảng cách đi đến một bước kia còn có thời gian rất dài Giáng người nổi bật nữ tử lẫn nhau nghiên cứu thảo luận jodes một người đứng ở một bên mở rộng tầm mắt lập tức trong lòng trở nên vui vẻ rất nhiều năm thời khắc này trên chiến trường tỷ dọ dỗ cùng chặt lót kẹ văn ở giữa bắt đầu điên cuồng va chạm kịch liệt tiếng quanh minh đang không ngừng quanh quẩn thời khắc này tỷ dọ dỗ toàn thân cao thấp đã triệt để biến thành một mảnh màu vàng kim cũng chỉ có tại loại tình huống này hắn mới có thể cùng toàn thân cao thấp tràn ngập nhiệt độ cao chặt lót kẹo vẫn chính diện va chạm tại loại tình huống này thời khắc này tình hình chiến đấu lộ ra càng ngày càng cháy bỏng. trừ cái đó ra, trên chiến trường đông đảo hải tặc đồng dạng đang tại lưng từ cờ giặc cờ chế tạo ra đông đảo bánh bích quy cun đối liên cuồng công kích. tại loại tình huống này, cứ việc thời khắc này chiến trường ở vào hoàng kim đảo, nhưng là tại trong đại bản doanh tỉ dò dỗ lại căn bản là không có cách đạt được bất kỳ mạnh mẽ hữu lực trợ giúp. bánh bích quy số lượng của quân đội đang không ngừng gia tăng, toàn bộ hoàng kim đảo địa bàn cũng đang chậm rãi không ngừng bị công hãm. mà chặt lót kẹ ra tổ khu vực cán bộ đều là tại nguyên chỗ hủy bại mà nhìn trước mắt chiến đấu, mà một bên khác chặt lót kẹ cờ giặc cờ thì là cực kỳ bất mãn mà nhìn trước mắt một màn này. Ô Vân, ngươi đến cùng được hay không? Chẳng qua là một cái chỉ là tùy dọ dỗ thôi, về phần lãng phí chúng ta thời gian lâu như vậy sao? Chặn lót kệ sơ một đồng dạng mở miệng nói, Ô Vân trận chiến đấu này không thể lại bị kéo đi xuống, nếu không tới chỗ này người sẽ càng ngày càng nhiều. Chặn lót kệ Ô Vân hai người chiến đấu tràng diện trở nên càng ngày càng khổng lộ, có thể nghĩ sinh ra động tính cũng sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều hải tặc tới chỗ này. Mặc dù bọn hắn chặn lót kệ gia tộc đoạn thứ nhất, nhưng là cái này cũng không đại biểu còn lại băng hải tặc sẽ không ngay đầu tiên đến nơi đây. Nghe nói lời đấy, chặn lót kệ Ô Vân hung hăng cắn răng, lại cho ta thời gian nửa tiếng. Ta nhất định đem giá hỏa này triệt để giải quyết hết." Ma Tỷ Dọ Dọ thì là khinh thường nhếch miệng, toàn thân cao thấp lóe ra màu vàng kim tia sáng chói mắt. "Không cần phải nói là thời gian nửa tiếng, cho ngươi thêm một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ tổn thương đến ta." Theo một ý nghĩa nào đó, Tỷ Dọ Dọ loại năng lực này vừa vẫn khắt chế chặt lọt Kè Ổ vận nhiệt độ cao cùng thiêu đốt hiệu quả. Thật sự là người không biết tự lượng sức mình. Lần nữa bị Tỷ Dọ Dọ ngữ khí kích thích về sau, chặt lọt Kè Văn cũng không định tiếp tục bình ổn thúc đẩy chiến đấu bộ pháp ông, trực tiếp phấn nộ trạng thái phía dưới vân đường, trộm thân thể của chúng ta, mặt ngoài nhiệt độ bắt đầu điên cuồng lên cao. Kế tiếp tiếp Chắt lót kẹo vần hai tay trực tiếp cầm một bên hoàng kim lăn can tiếp lấy chỉ thấy chắt lót ổ vần hai tay cũng triệt để biến thành một mảnh đỏ bừng chi sắc ông màu đỏ nhiệt độ bắt đầu không ngừng lên cao ta muốn đem thân thể của ngươi triệt để thiêu đốt thành một đống than cốc chắt lót ổ vần từng chữ nói ra nói đồng thời cặp mắt của hắn cũng sớm đã hoàn toàn khóa chặt phía trước tỷ dọ dỗ thời khắc này tỷ dọ dỗ trên mặt cũng đã tràn đầy đều là thần sắc khinh thường coi như ngươi đem hết toàn lực cũng vô pháp ảnh hưởng hoàng kim bản chất giác ngộ đi chắt lót kẹo vần ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Nếu như không phải là bởi vì có những người khác tồn tại, ngươi bây giờ cũng sớm đã chết trên tay ta. Tỷ Dọ Dụ thậm chí đã nhiều lần có thể trực tiếp đánh tan chặt lọt kẻ o vận, nhưng là bởi vì một khi xuất hiện loại tình huống này, như vậy chặt lọt kẻ, OTP OK ra bọn người rất có thể sẽ trực tiếp gia nhập giống nhau bên trong chiến trường, bắt đầu vây công hắn. Chính vì vậy, cho nên Tỷ Dọ Dụ mới một mực chống xuống tới. Chương 311. Nẻ cãi giải họ Y, bên bờ sinh tử hành tàu hoảng sợ. Chương 311. Nẻ cãi giải họ Y, bên bờ sinh tử hành tàu hoảng sợ. Đương nhiên Tỷ Dọ Dụ không biết là thời khắc này chặt lọt kẻ ổ vân kỳ thật một mực cũng tại ẩn giấu lấy mình thực lực chân chính. Bởi vì trước khi đến, chặt lọt kẹo linh mệnh lệnh là triệt để bắt sống, đồng thời hàng phục tỷ dọ dỗ, làm cho cả tỷ dọ dỗ trực tiếp mang theo hoàng kim đạo đưa về bọn hắn vạn quốc lĩnh vực thành công gia nhập liên minh bitmon băng hải tặc. Nếu không, dựa theo chặt lọt kẻ ổ vân cuồng bạo tính cách, tại nàng gia nhập chiến trường thời điểm, cũng sớm đã trực tiếp bắt đầu toàn lực xuất thủ gạt bỏ tỷ dọ dỗ. giờ phút này đang hành xử nguy cấp tình huống phía dưới, vân cũng không nói hoài tới mụ mụ gia lệnh ông. trên chiến trường nhiệt độ bắt đầu điên cuồng lên cao. tiếp theo. Bị ổ vẩn chỗ nắm hai cái hoàng kim lan can nhan sắc cũng hoàn toàn biến thành một mảnh đỏ bừng chi sắc. Nhưng mà, hoàng kim bản chất vẫn là vô cùng kiên cố, điểm nóng chạy càng phi thường cao, bởi vậy thời khắc này, hoàng kim mặc dù đang không ngừng tản ra cực nóng nhiệt độ cao, nhưng là cũng không có phát sinh bất kỳ biến hình. Thấy cảnh này, thì rõ rồ a thở dài một hơi, tại chỗ biến lớn tiểu nhân mở miệng nói, liền lai chặt lọt kẻ gia tộc cán bộ sao? Nguyên lai like ngươi chuyên trách phòng làm việc tại trước mặt của ta ảo thuật sao? Đáng tiếc liền xem như ảo thuật, ngươi thể hiện ra cũng quá không đủ tư cách, căn bản so ra kém ta dưới cờ gánh xiếc thú. Mà nghe đến đó thời điểm Trung quanh chúng đệ chặt chặt lọt kẻ gia tộc hải tặc, khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc tức giận, tại chỗ liền bắt đầu chửi ầm lên. Cái này đáng chết tỷ dọ dỗ, quả thực là không biết sống chết, hắn vậy mà dám ở chỗ này xem thường ổ vần đại nhân. Xem ra hỏi một chút đại nhân phải dùng một chiêu kia, tỷ dọ dỗ gia hỏa này nhất định sẽ vì hắn cuồng vọng mà trả giá cái giá tương ứng. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến tỷ dọ dỗ tại ổ vần đại nhân trước mặt bị biến thành một đống than cốc. Chỉ thấy giờ phút này, chặt lọt kẹ ổ vần đối với tỷ dọ dỗ chào phúng khung nói một lời, tiếp theo, nhiệt độ nóng bỏng bắt đầu thuận hoàng kim lan can trực tiếp bám vào hoàng kim đảo phía dưới mặt biển. Ccc. Si, si, si. Tiếp lấy trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ mặt biển cũng bắt đầu điên cuồng sôi trào lên. Trên mặt biển bắt đầu xuất hiện nhiệt độ nóng bỏng, hoàng kim đảo nước biển trùng quanh phảng phất trong nháy mắt triệt để sôi trào bình thường, bắt đầu kịch liệt lay động. Thấy cảnh này thời điểm, liền ngay cả Tránh Giấu ở trong bóng tối rủ đẹp bọn người có chút nhíu mày. Monet nhịn không được mở miệng nói, chẳng lẽ ổ vẫn gia hỏa này là muốn thông qua nhiệt độ cao truyền đến tổn thương tỷ giọ rổ sao? Nhưng là cái này có lẽ cũng không có đơn giản như vậy a. Dù sao hoàng kim đảo diện tích rất lớn, hắn muốn thực hiện điều này, trên cơ bản là không thể nào. Hàn Cốc đồng dạng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, không sai. Bất quá, chặt lọt kệ gia tộc quái vật hẳn là không thể lại làm loại này vô dụng tông, hắn lại làm sao có thể nghĩ không ra điểm này đâu. Một bên tạ sĩ ghi đồng dạng tại nhiều hứng thú quan sát đến trước mắt ổ vẩn, thông qua hải quân nội bộ nắm giữ tương ứng tình báo cho thấy, chặt lọt kệ ổ vẩn tại toàn bộ chặt lọt kệ trong gia tộc đều chiếm cứ cao vị, đồng thời trên tay cũng nắm giữ lấy cực lớn quyền chỉ huy. Kẻ như vậy sức chiến đấu, cứ việc không phải mạnh nhất cũng tuyệt đối là ở vào thế đội thứ nhất tồn tại. Chỉ là một cái tùy do dỗ, muốn ngăn cản hắn, đoán chừng rất khó. Một bên rồ đẹp trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhạt nhạt, mở miệng nói tì dọ dỗ vậy mà thật cho là hắn mình nắm chắc phần thắng, xem ra gia hỏa này thật là đầy đủ ngây thơ à? bất quá dạng này cũng tốt, để gia hỏa này tại chính thức tuyệt cảnh trước mặt cảm nộ sinh cùng tử biên giới hành tẩu hoang sợ. cho đến lúc đó, chúng ta cùng hắn tiếp tục trao đổi tương ứng nội dung, liền tương đối dễ dàng. tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy nhiệt độ nóng bỏng bắt đầu truyền vào biển dưới mặt phương. toàn bộ mặt biển cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. tì dọ dỗ, hôm nay là tử kỳ của ngươi, nhẹ cãi giải họ ấy. siêu siêu, tương đạo tiếng xe gió vang lên, tiếp theo chỉ thấy đông đảo biển nước biển đằng không mà lên, nguyên bản màu xanh thẳm nước biển tại bay lên trong nháy mắt triệt để biến thành màu đỏ tươi nham tương, mà những này nham tương đầu sợi toàn bộ đều cùng màu vàng kim lan can chỗ kết nối, mà giờ khắc này ổ vần trình nắm lan can, ổ vần trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn thân sắc, tiếp tục mở miệng nói, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút gia hỏa này lấy cái gì đến ngăn cản đây hết thảy. Siu siu, từng đạo tiếng xe gió bắt đầu không ngừng mà văng lên, tiếp theo đại lượng hỏa hướng sắc nham tương hình thành tương hướng đường quang, trực tiếp hướng về quá yếu lọ vị trí nghiền ép mà đi, cái gì gia hỏa này công kích vậy mà trực tiếp cải biến nước biển bản chất tì dọ dỗ trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh hãi. bản thân hắn là trái ác quỷ năng lực giả, đồng dạng cần phải đi tránh né nước biển công kích. nhưng là không nghĩ tới ổng vận vậy mà trực tiếp cải biến trái ác quỷ năng lực giả đứng hàng nước biển đặc tính, liền bắt đầu lợi dụng nước biển, đồng thời đem nó làm nóng thành nước nóng trụ đến tiến hành chiến đấu. bá, tì dọ dỗ thân thể, bắt đầu điên cuồng lũi lại. hắn lúc này căn bản không có khả năng chính diện cùng những này nước biển va nhau đủ. Bằng không đợi đai hắn nhất định là cực kỳ thê thảm đau đớn hạ trạng. đáng chết, đây chính là chặt luật kệ gia tộc cán bộ thực lực chân chính sao? tại thời gian kế tiếp bên trong, tì dọ dỗ ở trong sân điên cuồng tại hưu né tránh. Ý đồ tránh đi một đạo lại một đạo nước nóng trụ, mà ở thời điểm này thấy cảnh này đông đảo băng hải tặc bách thú thành viên bắt đầu cuồng hơn kêu gào, khắp khuôn mặt đầy đều là cuồng nhiệt thần sắc. Quả nhiên, tại Ổ Vân đại nhân sử xuất một chiêu này về sau, không có bất kỳ người nào có thể từ mặt này ngăn cản hết thảy, chỉ là một cái mở song bạc ra hỏa, lại làm sao có thể ngăn cản Ổ Vân đại nhân công kích đâu? Tỷ Dọ Dộ, ngươi không phải mới vừa còn rất phách lối sao? Hiện tại làm sao chỉ lo chạy trốn? Đông đảo hải tặc chế dêu thanh âm bắt đầu truyền vào Tỷ Dọ Dộ lộ hai bên trong, thời khắc này Tỷ Dọ Dộ sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng không ngừng ngấm nhiếc thế nhưng là căn bản là không có cách giải quyết cục diện trước mắt ngay tại lúc này một bạn nạ đẹp vội vàng mở miệng nói đại nhân chúng ta muốn hay không hiện tại xuất thủ nếu như chờ đợi thêm nữa lời nói thì rõ rộ sẽ không phải trực tiếp bị trước mắt cái quái vật này giết rơi à nghe đến đó thời điểm do đẹp trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhạt nhạt mở miệng nói không nóng nảy nhiều lắm gia hỏa này đồng dạng không có lấy ra thực lực chân chính trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu đâu trên chiến trường chỉ thấy thời khắc này tỷ rõ thân thể mặt ngoài bắt đầu lóe ra chói mắt hào quang ngọc hoàng kim hoàng kim khôi giáp Đại lượng hoàng kim trực tiếp từ tỷ giọ rồ trong thân thể chạy sôi mà ra, cuối cùng, tại thân thể của hắn mặt ngoài tạo thành một đạo lại một đạo áo giáp màu vàng nóng. Ngay hán, ngay tại áo giáp màu vàng nóng, vừa mới thành hình một khắc này, một đạo nổ thật to thanh âm vang lên. Chương 312, chính thức đổ bộ, tiếng xé gió vang lên lần nữa. Chương 312, chính thức đổ bộ, tiếng xé gió vang lên lần nữa. Chỉ thấy trọn vẹn ba đạo nước nóng trụ, lấy tốc độ cực nhanh từ ba phương hướng trực tiếp mệnh chúng tỷ giọ rồ thân thể. Cứ việc tại áo giáp màu vàng lóng phòng ngự phía dưới, tỷ giọ rồ cũng không có tại chỗ tử vong, nhưng là giờ phút này Thân thể của hắn đồng dạng gánh chịu đánh trúng tổn thương. Phải biết, mỗi một đạo nước nóng trụ tại cường độ cùng nhiệt độ bên trên, đều đã trực tiếp đột phá một cái mới cực hạn. C C C. Tì Dọ Dọ đột nhiên nghe được một trận dị dạng thanh âm, vừa mới cúi đầu thời điểm liền nhìn thấy, hắn mặt ngoài thân thể gáo giáp phía trên xuất hiện ba cái rõ ràng màu đen vệt. Đáng chết, xem ra bị động phòng ngự là xa xa không được. Tì Dọ Dọ rõ ràng minh bạch trận chiến đấu này, không thể dạng này tiếp tục nữa, nếu không, cuối cùng bị thua người nhất định là hắn. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tì Dọ Dọ cấp tốc vươn ra tay phải ông. Đại lượng chất lỏng màu vàng nóng trực tiếp xuất hiện tại trong tay phải của hắn cuối cùng, đông đảo chất lỏng trực tiếp ngưng tụ trở thành một cái to lớn chiến phủ hình dạng, bá, một cái to lớn lôi búa, trực tiếp hướng về phía trước huy động, cầm trong tay một thanh màu vàng kim cự mục nát tỷ dọ dỗ, trực tiếp hướng về phía trước công kích mà đi. mà giờ khắc này ố vẩn, vẹn vẹn chỉ là nhất miệng, mở miệng nói, ngươi thật coi là lấy thực lực của ngươi có thể trực tiếp tới gần ta sao? Ta muốn đem thân thể của ngươi đâm thành một cái chân chính cái sảng. siêu siêu, đạo đạo tiếng xe gió tiếp tục vang lên, chỉ thấy số lượng cực kỳ khổng lồ nước nóng trụ lần nữa hướng về phía trước đánh tới. mà để đám người giật mình là, lần này tỷ dọ dỗ cũng không có tạ hưu né tránh. Hoàn toàn nương tựa theo trong tay mầu hoàng kim chiến phủ bắt đầu công kích tới trước mặt nước nóng trụ. Cả hai tướng sau khi đụng phát ra một đạo xé rách thanh âm, nhiệt độ cực cao nước nóng trụ trực tiếp bị mầu hoàng kim chiến phủ chém nước, chặt lột vẹt ổ vẩn cũng ngay đầu tiên trực tiếp đã mất đi đối với nước nóng trụ không chế. Nhưng mà dù vậy, tỷ dọ rồ trong tay hoàng kim chiến phủ mặt ngoài cũng đã xuất hiện một đạo rõ ràng lỗ hổng. Rất rõ ràng, giữa hai bên chiến đấu đã tiến nhập thế lực ngang nhau giai đoạn. Nhưng mà rất nhanh, tỷ dọ dỗ cấp tốc bắt đầu điều động thuộc về gọi năng lực, hoàng kim đang chạy ở giữa lần nữa đem hoàng kim bốn trận chiến đúa khôi phục nguyên bản hình dạng nhìn đến đây thời điểm chặt lọt kẻ ổ vẫn chỉ là có chút biết miệng loại trình độ này công kích cũng chỉ có thể kiên trì thời gian rất ngắn thôi tại ta trái cây năng lực trước mặt tất cả vũ khí cận chiến đều là một chuyện cười bá từng đạo tiếng xe gió vang lên tại chặt lọt kẻ ổ vẫn điều khiển phía dưới đại lượng nước nóng trụ bắt đầu hội tụ vào một chỗ cuối cùng tạo thành một cái khổng lồ tụ tập thể to lớn nước nóng trụ đường kính đột phá 3 mét đồng thời lấy tốc độ cực nhanh mang theo một đạo tiếng xe gió hướng về tùy dò dỗ vị trí mà đi để cho ta nhìn xem đạo này nước nóng trụ ngươi sẽ như thế nào đến xử trí nếu như một đao không đủ như vậy lại thêm những này Siêu siêu. Tiếng xe gió vang lên lần nữa, chỉ thấy khoảng trừng 7-8 đạo đường kính, trực tiếp đột phá 3 mét nước nóng trụ, từ từng cái phương hướng trực tiếp hướng về tỷ dọ dộ vị trí ngưng tụ mà đi. Đáng chết. Thấy cảnh này tỷ dọ dộ trực tiếp từ bỏ tiến công, tại trong hai tay ngưng tụ một mặt to lớn màu vàng kim tâm trắn. Hắn có thể dùng trong tay màu vàng kim chiến phủ trực tiếp bị mở trong đó một đạo nước nóng trụ, thế nhưng là căn bản là không có cách triệt để triển khai đường kính trực tiếp đột phá 3 mét nước nóng trụ. Dù sao tại loại trạng thái này phía dưới, liền ngay cả trong tay hắn màu vàng kim cự phủ chiều dài đều không có đột phá 3 mét, với lại bản thể hắn thân cao độ cao đều không có vượt qua 3 mét đồng thời tại càng thêm tráng kiện nước nóng trụ xuất hiện về sau, bên trong chiến trường nhiệt độ đã bắt đầu kịch liệt tăng lên đang tại trung quanh quan chiến đông đảo băng hải tặc bách thú thành viên tiếp tục hướng về hậu phương tối lui. Dù sao trên chiến trường nhiệt độ nóng bỏng đã bắt đầu ảnh thường hô hấp của bọn hắn, càng đến gần chiến trường nhiệt độ càng cao, loại này nhiệt độ nóng bỏng để tỷ dọ dỗ thời gian dần trôi qua đều đã nhận ra có chút khó chịu, đáng chết, không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Tỷ dọ dỗ hai mắt gắt gao khóa chặt đang tại một bên quan chiến chặt lọt kẹo sờ một bọn người trên mặt lóe lên một vòng kiêng kỵ thần sắc. Tại loại tình huống này, hắn căn bản là không có cách từ chính diện đánh tan chặt lọt kẹo ổ ào, lại càng không cần phải nói khía cạnh còn có nhìn chằm chằm chặt lọt kẹo sờ một bọn người. Giờ này khắc này tình hình chiến đấu đối với hắn mà nói là phi thường bất lợi. Mà tại một bên khác, thấy cảnh này rồi, nhàn nhạt lắc đầu nói, xem ra tỷ dọ dỗ gia hỏa này sắp ngồi không yên, có lẽ không bao lâu trận chiến đấu này liền sẽ triệt để kết thúc. Na Bỉ thì làm mong đợi mở miệng nói. Nếu như tỷ dọ dỗ gia hỏa này nguyện ý hướng tới chúng ta thần phục lời nói như vậy, toàn bộ Hoàng Kim đảo đều là chúng ta. Nghe đến đó, Tạ sĩ ghi mấy cái nữ nhân trên mặt đồng dạng xuất hiện một vòng cực nặng vẻ chờ mong. Bọn hắn cũng sớm đã tại trong âm thầm phân tích qua, vì sao Dô Đệ không có ngay đầu tiên hoàn thành giao dịch về sau cấp tốc rời đi Hoàng Kim đảo? Ngược lại một mực mang theo bọn hắn ở chỗ này đứng ngoài quan sát trận chiến đấu này. Dô Đệ để mắt tới chỉ có thể là tỷ dọ dỗ chỗ Hoàng Kim đảo, để mắt tới cũng chỉ có thể là Hoàng Kim đảo bên trong khổng lồ tài nguyên mà nghĩ thông suốt điểm này về sau, nạp bỉ mấy người cũng đã bắt đầu tính toán hoàng kim đảo ngày sau vận chuyển buôn bán phương hướng cùng tiền bạc hiện hiện tình huống năm. mà tại một bên khác trên mặt biển, một chiếc hình thù kỳ quái treo chống không cờ xí thuyền hải tặc bắt đầu tới gần hoàng kim đảo, đồng thời xa xa liền cảm nhận được hoàng kim đảo nội bộ phát sinh kịch liệt chiến đấu. cái này một nhóm người chính là lấy gẹt cổ mõi di ạ cầm đầu có cụ cùng gì bù bọn người. gẹt cổ mõi di ạ ngắm nhìn xa xa chiến trường, hơi kinh ngạc mở miệng nói, không nghĩ tới nơi đó lại còn có chặt lọt kệ gia tộc một số người, xem ra chúng ta là đến chậm một bước à. nhưng mà một bên doanh thuyền trưởng lại trực tiếp mở miệng nói. Không không không, chúng ta có lẽ tới đúng lúc. Đã chặt lọt kẻ ổ vận nhưng người đã cho chúng ta từ chính diện cản trở tỉ dọ rồ, vậy chúng ta vừa vặn có thể từ cái khác phương hướng bước vào toàn bộ hoàng kim đạo. Chúng ta chỉ cần trắng trận cướp bóc tài nguyên liền có thể, chuyện còn lại liền cùng chúng ta không có có bất kỳ quan hệ gì. Vừa dứt lời, một bên ập xạ lõm vội vàng quyến rũ mở miệng nói, "Dỗ đại nhân nói đúng, chúng ta hoàn toàn có thể đem chặt lọt kẻ gia tộc người xem như tấm mục, cuối cùng đem đoan nước toàn bộ đều chụp đến trên đầu của bọn hắn." Nhưng mà, một bên Zôn thuyền trưởng lại có chút nhếch miệng, mở miệng nói, "Nhớ kỹ gọi ta Zôn thuyền trưởng, mà không phải Zôn đại nhân." mà nghe đến đó, Ảp Sa Lõm tiếp tục bắt đầu túi đầu không lưng. Ảp Sa Lõm tuổi già cũng sẽ vì hắn đã từng nô dịch Dôn thuyền trưởng ba người mà chuột tội đương nhiên. Dôn thuyền trưởng ba người cũng vẹn vẹn chẳng qua là tại ngoài sáng bên trên khi dễ Ảp Sa Lõm cũng sẽ không vô cớ tổn thương thân thể của hắn, thậm chí uy hiếp tính mạng của hắn. Chương 313, nghe tin lập tức hành động. Chương 313, nghe tin lập tức hành động. Cũng chính vì vậy, cho nên lệch cổ mõi gì à nhằm vào việc này cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Dù sao, tại bây giờ toàn bộ trên biển lớn luôn luôn là lấy thực lực vi tôn. Tựa như lúc trước tóc đỏ sạt cùng dổ kẽ bù ghi đồng dạng toàn bộ đều là băng hải tặc do do thực tập thuyền viên. Nhưng mà tại nhiều năm qua đi về sau, tóc đỏ sát đã tổ kiến mình băng hải tặc, đồng thời ngồi lên tứ hoàng trí vị. Thời khắc này do kẽ bù gỉ vẫn như cũng là một cái không có danh tiếng gì băng hải tặc thuyền trưởng. Tại loại tình huống này, do kẽ bù gỉ cùng tóc đỏ sát địa vị đồng dạng cũng là không thể so sánh nổi đợi đến gẹt cổ mò gì à đám người đi tới hoàng kim đảo hậu phương vị trí thời điểm lại phát hiện cái này trong cơ bản bên trên là không có bất kỳ cái gì thủ vệ tồn tại. Bởi vậy, một đoàn người rất nhanh liền thoải mái mà leo lên hoàng kim đảo, đồng thời ngẫu nhiên xâm nhập trong đó một tòa sủng bạc tiến vào nội bộ thời điểm lại phát hiện trong sòng bạc rất nhiều dân cờ bạc vẫn tại điên cuồng chém giết lấy đối với ngoại giới bộc phát đại chiến căn bản vốn không để bụng bởi vì hoàng kim đảo tồn tại đối với toàn bộ thế giới tới nói đều là một cái cực lớn có lực hấp dẫn đồ vật bởi vậy mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều mắt không mở ra hỏa đến đây khiêu khích hoàng kim đảo bởi vậy những này đồ khách cho rằng lần này sự kiện nhất định sẽ như dị vãng đồng dạng chẳng mấy chốc sẽ bị tỷ dọ dỗ trực tiếp triệt để bình định bởi vì hoàng kim đảo diện tích vô cùng khổng lồ bởi vậy Đám chìm trong trong sòng bạc đông đảo dân cờ bạc đối với ngoại giới phát sinh hết thảy vốn không có để ý mà thấy cảnh này thời điểm, gật cổ mọ gì ạ mấy người lẫn nhau đối mặt, một chút đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt vẻ vui thích. Mặc dù bọn hắn đã một lần nữa trở về, nhưng là giờ phút này trên tay lại gấp cần đại lượng tài nguyên đến phát triển tự thân. Mà liên tại bọn hắn mấy người vừa mới bước vào thời điểm, tại sòng bạc nơi hẻo lạnh mới thôi, Sạ tổ cùng cô A La ngay đầu tiên liền phát hiện gật cổ mọ gì ạ bọn người. Cái gì? Gật cổ mọ gì ạ? Mấy người bọn hắn làm sao lại đến nơi này? Còn có bên cạnh hắn những tên kia là ai? Sạ Bộ ngay đầu tiên khám phá gật cổ mọ gì ạ thân phận thế nhưng là căn bản bốn không nhận ra đứng tại mỏ gì ạ bên cạnh 존 thuyền trưởng bọn người cho tới thời khắc này ạ xa loãng thì là bị lưu tại đội thuyền phía trên trông coi đại bản doanh kinh khủng bùm tam giác diện tích quá mức khổng lồ bởi vậy ghe cổ mỏ gì ạ đem hắn vĩnh viện lưu tại cái kia một mảnh tràn đầy mê vụ trong vùng biển vứt bỏ qua lại nên đón tân sinh cũng là ghe cổ mỏ gì ạ cũng sớm đã phát hạ lời thể kinh khủng bùm tam giác bởi vì quá khổng lồ đồng thời bằng vào tự thân tính đặc thù có thể tại trên mặt biển trực tiếp tiềm ẩn xuống tới chính vì vậy cái này cũng cho lúc trước lệch cổ mọt gì à một cái che giấu mình vô cùng tốt sân bãi này mới khiến hắn thời gian dài ở tại kinh khủng trong pháo đài cổ khi một con rùa đen rút đầu tại triệt để bị phi bọn người đánh bại đồng thời tỉnh ngộ về sau lệch cổ mọt gì ạ liền quyết định triệt để rời đi thoải mái dễ chịu toàn bởi vậy cũng không có mang theo kinh khủng buồn tam giác rời đi nguyên bản địa bàn một bên cô ala cao mày mở miệng nói sampo chúng ta nên làm cái gì chẳng lẽ em muốn tùy ý bọn gia hỏa này tại xòng bạc phía trên tàn phá bừa bãi sao sampo hai người có thể rõ ràng mà nhìn thấy tại mỏ gì a một đoàn người trực tiếp ngồi xuống tương ứng trên chiếu bạc liền bắt đầu lợi dụng tự thân tính đặc thù điên cuồng tại trong sòng bạc trắng trợn kiếm tiền gã cố mỏ gì a đã sớm đã trở thành qua lại mây khói bởi vậy trên sân mấy cái dân cờ bạc căn bản vốn không biết hắn gã cố mỏ gì a một bên cười to phách lối lấy một bên thông qua hợp lý phương thức đến kiếm tiền mà một bên khác john thuyền trưởng bọn người liền vô cùng qua chỉ thấy john thuyền trưởng trực tiếp đi tới trao đổi tấm thẻ nhỏ trên quầy tiếp lấy thân thể hơi trao đảo một cái vẹn vẹn chỉ là chằm chằm vào trước mắt đại danh trao đổi tấm thẻ nhỏ nhân viên công tác tiếp lấy chỉ thấy nhân viên công tác thân thể liền trực tiếp mềm nhún ngã trên mặt đất mà lúc này đây tôn thuyền trưởng thân hình thoát một cái, liền trực tiếp chui vào trong đó, lại phối hợp một mực lưu lại tại quầy hàng vị trí có củ cùng dĩ bù hai người bắt đầu không ngừng mà đem trong sòng bạc tương ứng từ kim điên cuồng để vào một cái đặc chế trong bao. mà nguyên bản đi theo ở bên cạnh họ tiểu đệ thì là cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển lấy những này bao khỏa hướng về ảm xạ lõm phương hướng tiến lên. ảm xạ lõm tự nhiên cũng sớm đã ở ngoại vi làm xong tiếp ứng chuẩn bị, khi nhìn đến bao bọc lần đầu tiên cấp tốc dẫn theo thủ hạ đem bao khỏa vận chuyển đến đội thuyền bên trên, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí thủ vệ. mà đang tại trên chiếu bạc lệch cổ mò gì ạ thấy cảnh này trên mặt lộ ra một vòng hài lòng tấn sắc. Tiếp tục tại sòng bạc phía trên đại sát tứ phương, mà bọn gia hỏa này tại trong sòng bạc hoàn toàn không có dựa vào mình độ thuật, ngược lại đang lợi dụng một chút đặc thù kỹ xảo đến gia lận. Bởi vậy, trong thời gian ngắn ngủi, trên tay bọn họ Tư Kim đã đến một cái phi thường khổng lồ trình độ. Mà bởi vì lúc này Hoàng Kim Đạo Đông Đạo nhân viên công tác toàn bộ đều tại ứng đối chặt lọt kẻ ra thủng người. Bởi vậy, ngoại trừ một chút cơ bản nhân viên công tác bên ngoài, căn bản không có chiến đấu chân chính danh sách nhân viên đi vào mò gì a trước mặt ngăn cản hắn tiếp tục thắng sụn dưới. Nếu không, dựa theo mò gì a loại này thắng tiền tốc độ, chỉ sợ sớm đã bị sòng bạc lão bản ngăn lại mà lúc này đây tỷ dọ dỗ căn bản không có thời gian cùng tinh lực đến để ý tới nơi này hết thể mười thánh địa mà gì cung điện to lớn bên trong mang trên mặt nửa bên mặt nạ sở vẹn đằng có chút cao mày mà ở trước mặt của hắn thì là nửa quỷ một cái nhân viên gián điệp cái gì ngươi nói là tỷ dọ dỗ gia hỏa kia đã bắt đầu cầu cứu rồi sao gia hỏa này thật vất vả cầu cứu một lần cho dù là vì đến tiếp sau tài nguyên cung cấp cũng tuyệt đối không thể tùy tiện từ bỏ hắn bất quá như thế một cái chân chính cơ hội tốt ta như vậy đi để tỷ dọ dỗ xung quanh gián điệp bắt đầu hành động để càng nhiều người biết hoàng kim đảo sự tình nói cho tỷ rõ rộ, chúng ta chính phủ thế giới sẽ toàn diện đăng lục đồng thời tiếp thu Hoàng Kim Đạo, đồng thời trợ giúp hắn giải quyết tất cả phiền phức. Nghe đến đó thời điểm, Sở Vẹn đằng trước mặt gián điệp có chút do dự mở miệng nói, đại nhân, nhưng là chúng ta như thế hồi phục lời nói, e sợ tỷ rõ rộ căn bản sẽ không hiểu. Nhưng mà, trước mắt Sở Vẹn đằng có chút nít miệng, mở miệng nói, như thế liền không thể tốt hơn, vừa vặn chúng ta có thể thừa dịp cái này một cơ hội duy nhất, chỉ để đem Hoàng Kim Đạo nắm giữ ở trong tay. Hắn hiện tại đối mặt là chặt lọt kệ gia tộc Đông đảo cán bộ, chỉ cần đầu gối của hắn còn không có hỏng, liền sẽ đồng ý đề nghị của chúng ta. Nói cho hắn. Chúng ta chỉ cần có được Hoàng Kim Đạo 30% lợi ích mức tiền phân phối. Nếu như hắn không đồng ý, đến lúc đó lại đem hắn toàn bộ Hoàng Kim Đạo đều đoạt tới. Chương 314, mèo hí chuột. Chương 314, mèo hí chuột. Nghe đến đó thời điểm, tên này gián điệp cung kính nhẹ gật đầu, gấp vội vàng xoay người rời đi. Mà lúc này đây sở vẹn đảm trên mặt xuất hiện một vòng gian trá tiêu dung, mở miệng nói, chỉ là tỷ rọ rồ, toàn bộ Hoàng Kim Đạo tại trên tay của ngươi, chọn vẹn dừng lại hơn 10 năm thời gian, trên tay ngươi vốn có tài nguyên đã đủ nhiều. Vẫn là để chúng ta chính phủ thế giới đến thay ngươi tiếp quản Hoàng Kim Đạo a? Bốn Tại Hoàng Kim Đảo trên chiến trường, thời khắc này Tỷ dọ Rồ đã ở vào một cái cơ hội lung túng hoàn cảnh. Tại chính diện tác chiến bên trong, hắn đã hoàn toàn bị chặt lọt kẹ ổ vần tru áp chế, mà giờ khắc này chặt lọt kẹ sơ một bọn người, lúc nào cũng có thể trực tiếp gia nhập chiến trường. Một khi chặt lọt kẹ gia tộc mấy tên quái vật toàn bộ đều gia nhập chiến trường lời nói, như vậy chờ đợi nàng tuyệt đối là phi thường bi thống hạ trạng. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. Tỷ dọ Rồ lần nữa cùng chặt lót kẹ ở vẩn hoàn thành một lần kịch liệt va chạm về sau, thân hình cấp tốc hướng phía sau rút lui mà lúc này đây chát lót kẻ ủ vẩn trên mặt đều là tràn đầy vẻ đắc ý, mở miệng nói, ngươi cái tên này cuối cùng là minh bạch lao tử thực lực chân chính đi, ngươi làm sao không tiếp tục gọi dầm dị nữa nha? chẳng qua là một cái dựa vào xòng bạc lập nghiệp không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hoa thôi, cái này trên biển lớn, có ngươi dung thân chỗ sao? chỉ thấy thời khắc này chát lót kẻ ổ vẩn cầm trong tay từng đạo nước nóng trụ đang không ngừng đánh thẳng vào trước mắt tỷ dọ dỗ, chát lót kẻ ổ vẩn nhìn thấy tỷ dọ dỗ không nói lời nào liền tiếp theo cười lạnh nói, hoàng kim điểm nóng chạy là hơn một nghìn Nhiệt hải nhiệt độ thượng tuyến cũng là hơn 1000 độ, đến lúc đó ta phải dùng trong tay nước nóng trụ, đưa ngươi triệt để hòa tan thành một đống hoàng kim. Ngươi không phải ưa thích hoàng kim sao? Cái kia từ nay về sau ngươi liền vĩnh viên cùng hoàng kim hòa làm một thể a. Chắc Lót ổ vẫn trong tay màu đỏ nước nóng trụ nhiệt độ cùng nhan sắc đang không ngừng làm sâu sắc. Mà giờ khắc này chiều dài nhiệt độ cũng đã đạt đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Ngươi bình thường thể đối với nhiệt độ thích hứng vẹn vẹn chỉ có hơn 30 độ. Mà giờ khắc này giữa sân, mỗi một tấc không khí nhiệt độ đều trực tiếp đột phá 100 độ. Phổ thông chặt lọt kẻ gia tộc hải tặc căn bản không có tư cách xuất hiện tại phía trên chiến trường này, bằng không bọn hắn sẽ ngạt thở mà chết. Cho dù là tránh dấu đang âm thầm quan sát lấy đây hết thể dỗ đè mấy người đều cảm giác được có chút không quá thích thính. Nami nhìn không được nhíu mày, mở miệng nói, gia hỏa này vì cái gì không thể dứt khoát lưu loát kết thúc chiến đấu đâu? Tiếp tục như vậy nữa, sợ là chúng ta đều nhất định muốn rời đi, hiện tại ẩn thân địa phương này. Tại đột nhiên xuất hiện chiến tranh sau khi bắt đầu, bởi vậy, Zoro Desuelen dẫn một đoàn người trực tiếp núp ở một cái phi thường địa phương an toàn. Nhưng là theo tỷ rõ rồ hai người chiến đấu trường hợp không ngừng quyết trường, có lẽ không bao lâu Zodess đám người ẩn thân chi địa, cũng liền muốn bị chặt lọt kẻ gia tộc người phát hiện. Một bên Tạ Sĩ nghiến nát miệng, mở miệng nói, nếu như phát hiện vị trí của chúng ta lời nói, vậy chúng ta nhất định phải nhảy ra xử lý bọn gia hỏa này, dù sao bọn hắn toàn bộ đều là hải tặc, mà chúng ta là hải quân. Tạ Sĩ gỉ căn bản không lọt nổi mắt xanh trước chặt lọt kẻ gia tộc mấy người. Dù sao chỉ dựa vào Zodess một người, chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp bọn hắn. Mà lúc này đây, một bên Hàn Quốc đều là có chút nhức đầu, mở miệng nói, ta hiện tại trên đầu còn định lấy SK bủ cái xương hào đâu, lúc đầu chúng ta Amazon vương quốc liền không lương hải tặc chờ thấy. Ta hiện tại cũng không muốn cùng bọn gia hỏa này phát sinh quang minh chính đại xung đột. Mỗi một cái sở kĩ bù cái trên cơ bản toàn bộ đều bị chính phủ thế giới một mực khóa lại tại nhà mình trận doanh phía trên. Bởi vậy, tại Đông đảo Hải Tặc trong lòng, những này sở kĩ bù cái trên cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ Hải Tặc trận doanh. Cứ việc tất cả mọi người minh bạch trở thành sở kĩ bù cái người, e sợ đều là muốn thu hoạch được trong đó hợp pháp cướp bóc quyền lợi. Nhưng khi càng nhiều Hải Tặc trên biển lớn lo lắng đề phòng cướp bóc thời điểm, lại có một bộ phận đặc thù cá thể đã bắt đầu hợp pháp cướp bóc, đáng người lại làm sao có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận đây hết thảy? Bởi vậy. Sai kỹ vụ các thành viên trên cơ bản là bị Đông đảo Hải Tặc liên hợp lại xa lánh. Chính vì vậy, Hàn Cốc Nơi có lấy dạng này lo lắng. Nghe đến đó, Rô Det có chút lắc đầu, mở miệng nói: Ta nghĩ ngươi vẫn là không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Với lại Es sợ hiện tại tỷ Rõ Rổ cũng sớm đã nghĩ kỹ cách đối phó. Cứ việc chỉ xem trên chiến trường tựa hồ tỷ Rõ Rổ ở vào tuyệt đối hạ phong bên trong, đồng thời lúc nào cũng có thể bị thua. Nhưng là có thể từ một cái người nghèo cuối cùng dốc sức làm ra, bây giờ lần này sản nghiệp người lại làm sao có thể đơn giản đi đâu vậy chứ? Rôdes chính là bởi vì không rõ ràng tỷ dọ dỗ Ra hỏa này trên tay đến tột cùng có bao nhiêu cái át chủ bài, cho nên mới nhận cho tới bây giờ năm. Với lại hiện tại tất cả thời cơ đều đã thành thục, nhưng là Hoàng Kim Đảo nhất định phải có một cái hiểu do người đến xử lý. Tỷ dọ dỗ liền là lựa chọn tốt nhất người thứ nhất. Chỉ bất quá, có thể hay không triệt để để tỷ dọ dỗ tâm phục khẩu phục, Rôdes còn cần từ từ đi khảo sát. Mà bây giờ liền là tỷ dọ dỗ nhân sinh cửa hải bên trong, nhất định phải phải đi ngang qua một lần nan quan. Chỉ thấy thời khắc này trên chiến trường, từng đầu nước nóng trụ, lấy tốc độ cực nhanh hướng về tỷ dọ dỗ thân thể bảo khỏa mà đi nếu như tiếp tục dựa theo dạng này tiếp tấu phát triển tiếp, thì rõ rồ thân thể sớm muộn cũng sẽ bị xuyên hùng. Chỉ thấy giờ phút này, tỷ rõ rồ thân thể mặt ngoài hoàng kim khôi giáp sớm cũng đã bắt đầu biến thành chất lỏng. Tại nhiệt độ nóng bỏng không ngừng ảnh hưởng phía dưới những này, hoàng kim khôi giáp cũng bắt đầu từ từ hòa tan. Mà nhìn đến đây chặt lõt kệ, Âu Vân nhịn không được cười ha ha, mở miệng nói, xem ra nhiệt độ của nơi này lập tức liền sắp chín rồi, tỷ rõ rồ chuẩn bị chịu chết đi. Mà lúc này đây, thấy cảnh này chặt lõt kệ ra tột người, cũng là bắt đầu điên cuồng hoan hô lên. Cái này cái gọi là tỷ rõ rồ, lập tức liền sẽ trở thành Âu Vân đại nhân thủ hạ bại tướng. Gia hỏa này bất quá là một cái mở xong bạc thôi, lại thế nào cùng chúng ta chặt lọt thẻ gia tộc đánh đồng đâu. Kẻ như vậy, thậm chí không dám đem hành tung của mình bạo lộ trên biển lớn, hắn có tư cách gì trên biển cả đặt chân. Tại hải tặc cái này trong kinh doanh, đứng đầu nhất tồn tại liền là tứ hoàng băng hải tặc, mà mỗi một cái tứ hoàng băng hải tặc đều là có một mạng lớn thuộc về chính bọn hắn địa bàn đồng thời những địa bàn này phân chia phạm vi cũng là trực tiếp công bố ra ngoài. Dạng này đã có thể tránh cho một chút mắt không mở ra hỏa đến đây khiêu khích cũng có thể hiện lộ rõ ràng bọn hắn tứ hoàng băng hải tặc chỗ cường đại đương nhiên, mỗi một cái tứ hoàng băng hải tặc xuất hiện, toàn bộ đều là đi qua hải quân cùng chính phủ thế giới luân phiên vây quét về sau, vẫn như cũ ương ngạnh sừng sững tại trên biển lớn mà có được danh hảo. Những này danh hảo đều là tại lần lượt sau đại chiến bị đám người chỗ công nhận. Chương 315. Không có thành ý. Chương 315, không có thành ý cũng chính vì vậy, giống thị rõ zo loại này, mặc dù nắm trong tay đại lượng tài phú, thế nhưng là căn bản vốn không dám tiết lộ chính mình sở tại vị trí hải tặc, còn lại hải tặc là căn bản không nhìn chúng ông. Lại một lần phát sinh va chạm về sau, Tỳ Giọ Dụ cưỡng ép quăng bay đi ở trong tay lấy bữa, tiếp lấy toàn bộ người thân thể cấp tốc hướng phía sau rút lui. Tỳ Giọ Dụ thân thể tựa như một đạo như đạn pháo triệt để biến mất tại chặt lọt khè Ổ Vân trong tầm mắt, đồng thời trực tiếp cùng một dãy nhà tiến hành thân mật nhất tiếp xúc. Nhìn đến đây thời điểm, chặt lọt khè Ổ Vân nhịn không được bắt đầu cười ha hả. Mà lúc này đây Đức Tỳ Giọ Dụ cũng hoàn toàn nên đón thất bại của diện. Ổ Vân giống như đang hưởng thụ lấy mèo hí chuột đồng dạng khoái cảm, đang chậm rãi hướng về phía trước kiến trúc phế tích tới gần. Tại hắn thời khắc này trong tưởng tượng, Tỳ Giọ Dụ e Sợ đang tại trạng thái trọng thương bên trong, tuyệt vọng cùng đợi chỗ dựa của hắn gần mà ở thời khắc này kiến trúc phế tích bên trong chỉ thấy thời khắc này rô đét mặt đen lại mà nhìn xem một bên ngược lại trên mặt đất tỷ dọ dỗ vừa rồi tỷ dọ dỗ ra hỏa kia lấy mạng bên trong công trình kiến trúc chính là rô đét bọn người ẩn nút cái tên một loại kiến trúc người cái tên này vận khí thật là tuyệt rô đét nhịn không được lắc đầu nếu như lúc này chặt lót kẻ ổ vần ngay đầu tiên xông tới lời nói e sợ rô đét liền bị bách xuất thủ mà cứ như vậy tỷ dọ dỗ liền có thể lần nữa còn sống mà một bên nà mì bọn người đông dạng tại thần sắc bất thiện mà nhìn trước mắt tỷ dọ dỗ vừa rồi quá yếu đuối, va chạm kiến trúc về sau tạo thành tương ứng phế tích, triệt để ảnh hưởng đến nạp mỹ các loại người tâm tính. Nguyên bản đám người dừng lại tại một hoàn cảnh ưu nhã gian phòng, loại này xem nhìn trước mắt chiến đấu, nhưng mà, ai biết sau một khắc, Tỳ Dọ Dụ thân thể lại triệt để đem cái này một mảnh hoàn cảnh chỗ hủy hoại. Ngay tại lúc này, Tỳ Dọ Dụ trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc mừng rỡ, vội vàng mở miệng nói, đại nhân là chuyện như thế, hiện tại những hải tử này đã bắt đầu xâm lấn Hoàng Kim Đạo, mà chúng ta Hoàng Kim Đạo là trụ hải quân bảo vệ. Cho nên ta hy vọng đại nhân có thể ngay đầu tiên xuất thủ, đem những tên kia toàn bộ đều xóa đi hoặc là khu trục ra Hoàng Kim Đạo. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tỷ dò dỗ mỗi cái giai đoạn đều sẽ trực tiếp đem tương ứng tiền chuộc cùng tài nguyên giao cho chính phủ thế giới cùng hải quân. Bởi vậy, theo đạo lý, Hoàng Kim Đảo đích thật là có thể đạt được hải quân bảo vệ. Nhưng đáng tiếc, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn hải quân là Rô Det. Rô Det thần sắc lạnh nhạt mở miệng, ngươi nói không sai, Hoàng Kim Đảo hoàn toàn chính xác nên được đến che chở. Nhưng là cái này cùng ta có quan hệ gì đâu? Thời khắc này tỷ dò dỗ nghe vậy lập tức liền trợn tròn mắt, tiếp lấy nhịn không được mở miệng nói, nhưng là đại nhân, ngươi thấy nhưng là hải quân đại tướng à? Ngươi không sợ chuyện này truyền đi sẽ ảnh hưởng hình tượng của ngươi sao? nếu như hải quân kẹn dạ đại tướng trực tiếp đứng ra vì bị hải quân bản bộ chế định dưới tương ứng quy tắc lời nói như vậy chuyện này truyền đến đông đảo hải quân tinh anh binh sĩ trong lô thay như vậy e sợ trong lòng xác thực sẽ sinh ra một chút còn lại ý nghĩ mà lúc này đây dội đẹp thì là thần sắc lạnh nhạt lắc đầu vậy thì thế nào ta hiện tại thế nhưng là tại nghỉ phép kỳ nha ta lúc nào cùng ngươi đã nói ta bây giờ tại chấp hành nhiệm vụ đâu từ mới vừa tiến vào hoàng kim đảo thời điểm ta liền đã đã nói với ngươi ta chẳng qua là muốn ở chỗ này nho nhỏ tiêu khiển một cái mà lúc này đây tỷ dội dội thậm chí không biết nên như thế nào trả lời trước mắt đây hết thảy Bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, mỗi một lần Hải Quân xuất hiện thời điểm, trên cơ bản đều tại chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là rất rõ ràng, hiện tại Jode liền là muốn ở trước mặt của hắn giả vờ ngây ngốc, đồng thời trực tiếp đem chuyện này hồ lộ qua, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù sao hiện tại tỷ Jọ Jọ muốn cầu cạnh Jodes, mà hắn cũng căn bản không dám xuất ra bất luận cái gì cường ngạnh thái độ. Mà thấy cảnh này về sau, một bên nạ mỹ các loại người tâm tình lập tức trở nên tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy tỷ Jọ Jọ ra hỏa này trực tiếp kinh ngạc, nạ mỹ đám người trong lòng phiền não cảm xúc thời gian dần qua bắt đầu tan biến tại trong lúc vô hình tiếp lấy trực tiếp tỷ dọ dỗ hít vào một hơi thật dài, sau đó ngựa khí trầm trọng mở miệng nói, đại nhân, nếu như ta nguyện ý trả giá đầy đủ tư kim tới mua ngài cơ hội xuất thủ đâu? Rhodes trên mặt xuất hiện một vòng ý cười, tiếp tục mở miệng nói, vậy phải xem ngươi nguyện ý trả giá bao nhiêu đại giới. Rhodes trước mắt vẫn tại thông qua loại hành vi này không ngừng nghiền ép lấy tỷ dọ dỗ nội tâm tự tin nội đến tỷ dọ dỗ, đem nội tâm tất cả tự tin cảm xúc toàn bộ đều phá giá sạch sẽ thời điểm, hắn liền sẽ rõ ràng, tại cái này trên biển lớn, thực lực mới là nhân tố trọng yếu nhất đến lúc kia, hắn nhưng lựa chọn nào khác liền sẽ trở nên nhỏ rất nhiều. Tại loại tình huống này. Dạng này Tỷ Dọ Dọ không có chút nào do dự, trực tiếp mở miệng nói, "Ta nguyện ý hoa 10 tỷ bợ gì mua ngài xuất thủ một lần." Mà nghe đến đó thời điểm, một bên, nạp mỹ đám người trên mặt toàn bộ đều lộ ra một vòng vẻ giật mình. Phải biết, cho dù là băng hải tặc bách thú đại xem đi, cấp bậc cường giả tiền treo thưởng cũng vẹn vẹn chỉ là tại mười mấy ước bợ gì cấp bậc. Mà giờ khắc này Tỷ Dọ Dọ lại nguyện ý hoa chọn vẹn 10 tỷ bợ gì tới mua một lần rổ đẹp cơ hội xuất thủ. Cái giá tiền này đối với rổ đẹp tới nói đồng dạng là một cái không thể bỏ qua con số. Chỉ thấy rổ đẹp trên mặt xuất hiện một vòng tiếc nuối thần sắc. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng của nàng sớm đã có kế hoạch, e sợ giờ phút này cũng sớm đã đáp ứng thì rọ rồ giao dịch. Nhìn thấy thời khắc này, rọ Đetsu vẫn như cũ cự tuyệt tỉ rọ rồ đề nghị, thì rọ rồ, đương thời liền triệt để mắt trợn tròn. Hắn có thể trả giá 10 tỷ, vốn là đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, đồng thời cũng nguyện ý gánh chịu loại hậu quả này. Chí ít chỉ cần hoàng kim đảo có thể bảo tồn lại, như vậy hắn đến tiếp sau hoàn toàn có thể thông qua tương ứng thời gian đến lần nữa kiếm lấy đầy đủ lựa bạc gì. Về phần rọ Đetsu sẽ tại chỗ cự tuyệt loại tình huống này, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Nếu như không phải lần này tình huống cần cấp, đồng thời hắn không có lựa chọn nào khác lời nói, hắn hoàn toàn có thể hoa như thế một số lớn tài chính đi mời đến trên biển lớn càng nhiều cường đại hơn hải tặc. Khi cùng một đẳng cấp hải tặc số lượng tích lũy đến mức cực hạn thời điểm, có thể bộc phát sức chiến đấu đồng dạng là phi thường đáng sợ. Nếu để cho nó có đầy đủ thời gian chuẩn bị lời nói, e sợ chật lọt cả gia tộc người cũng căn bản là không có cách tại chính diện chiến trường phía trên cùng hoàng kim đấu đối đầu kháng. Tì dò rồ gắt gao nhìn trước mắt Zoddes, tiếp tục mở miệng nói, Zoddes lại nhân thật muốn cự tuyệt sao? Đây chính là chọn vẹn 10 tỷ bạc gì? Zoddes nhàn nhạt khoát tay áo tiếp tục mở miệng nói, chút tiền ấy còn không đến mức bị ta để vào mắt, dù sao vừa rồi ta đã chọn vẹn thu nhập 30 tỷ rồi. Ngươi đi đi, ta có thể làm ngươi cho tới bây giờ đều không có xuất hiện ở đây. Chương 316, Thịnh Tình mời. Chương 316, Thịnh Tình mời. Nghe đến đó thời điểm, Tỷ Dọ Dọ tại chỗ liền quay người chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây, chỉ thấy thời khắc này chặt lọt té oven hai mắt cũng đúng lúc gắt gao khóa chặt Tỷ Dọ Dọ. Mà đổi thành bên ngoài một bên Dọ Đệ cũng sớm đã mang theo nạ mỹ chuyện rời đến xuống một phiến khu vực. Chỉ thấy thời khắc này, chặt Lộc Kè Ổ Vân mang trên mặt một vòng thần sắc khinh thường, mở miệng nói: "Ngươi cái tên này, làm sao hiện tại giống một con chuột đồng dạng chỉ lo tránh đâu. Để ta nhìn ngươi gia hỏa này đến tột cùng có mấy phần thực lực, vậy mà tại vừa rồi đại phóng cùng nôn. Tỷ Giọ Dụ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tại vừa rồi trong náy mắt, hắn thậm chí không kịp tại chỗ thoát đi. Mà May dù bọn người thì là dùng nhanh hơn tốc độ của hắn, tại chặt Lộc Kè Ổ Vân chưa kịp phản ứng lúc sau đã rời đi hắn ánh mắt khu vực. Xiêu xiêu. Nương theo lấy Trật Lộc Kè Ổ tay phải nhẹ nhàng huy động, chỉ thấy vừa đến đường thông, màu đỏ nước nóng trụ trực tiếp hướng về Tỷ Giọ Dụ thân thể mà đến. Tiên đang chết, thu này ta sớm muộn cũng sẽ ở châu châu trên thân tìm trở về. Tì dọ dỗ ở trong lòng, mặc niệm lấy, tiếp lấy cả người thân thể tốc độ cực nhanh hướng phía sau rút lui. Loại trạng thái này phía dưới tì dọ dỗ vậy mà từ bỏ đối với thân thể phòng ngự. Và anh. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng quanh mình, chỉ thấy từng đạo nước nóng liền trực tiếp mệnh trúng tì dọ dỗ thân thể. Nhưng là bởi vì thân thể của hắn mặt ngoài bao phủ tương ứng hoàng kim khôi Giáp, bởi vậy nước nóng chủ công kích đội lấy hiệu quả là hoàng kim khôi rác trực tiếp nổ tung, nhưng là tì dọ dỗ thân thể lại tại to lớn công kích phía dưới, trực tiếp hướng về nơi xa bắn bay. Tại loại trạng thái này phía dưới, tỷ dò dâu ngược lại đổi lấy cực kỳ khó được thở dốc cơ hội. Ngay tại chận lọt ổ vẩn chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm, chỉ thấy một bên đột nhiên nhớ tới một đạo tiếng đốt chân. Hết thảy có bốn bóng người trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Mấy tên này chính thức mới từ hòn đảo một bên khác bắt đầu cướp bóc, cuối cùng cảm thấy chiến đấu hiện trường lệch cổ mõ gì ạ bọn người. Lại nhìn thấy mấy người thời điểm, bao quát rồ đè ở bên trong tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Trung Binh Đông đảo Hải Tặc dẫn đầu sôi sảo. Tình huống như thế nào? Vì cái gì lệch cổ mõ gì ạ cũng sẽ xuất hiện ở đây đâu? Hắn không phải cũng sớm đã tử vong sao? gia hỏa này không phải lúc trước thời điểm liền đã bị mũ giơm phi đánh bại sao? vì cái gì hắn còn biết xuất hiện? nói đến giống như lúc trước mũ giơm phi cũng không có giết chết hắn, mà là bị gia hỏa này trực tiếp thoát đi. chẳng lẽ gia hỏa này vẫn luôn trốn ở hoàng kim đảo sao? nếu không nàng làm sao có thể sẽ xuất hiện vào lúc này? trung quanh đông đảo hải tặc căn bản không nhìn chúng cái gọi là gẹt cổ mọ gì ạ. dù sao năm đó gẹt cổ mọ gì ạ trên biển lớn bị đánh tan về sau, liền hoàn toàn trở thành một cái phế vật. tại sau này mọ gì ạ càng là trực tiếp bị mũ giơm phi đánh bại, chỉ để trở thành đông đảo hải tặc trong lòng chân chính phế vật thứ nhất chỉ có rỗ đẹp khi nhìn đến trước mắt mỏ gì ạ về sau lông mày lại nhịn không được nhíu lại gia hỏa này thoạt nhìn cùng trước kia hoàn toàn khác nhau tại rỗ đẹp kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác phía dưới có thể thoải mái mà cảm giác được trước mắt mỏ gì ạ đã không giống lúc trước đồng dạng yếu như vậy thời khắc này mỏ gì ạ trong cơ thể ẩn giấu đi một cỗ hùng hồn năng lượng cái này có lẽ mới là gia hỏa này dám trực tiếp xuất hiện tại chính diện chiến trường nguyên nhân chỗ mà một bên hàn cốc thì là nhịn không được hừ lạnh một tiếng mỏ miệng nói nguyên lai là cái phế vật này đều là bởi vì cái phế vật này dẫn đến sẽ kỳ bùa tên tuổi đều nhanh muốn bị tất cả mọi người không nhìn trúng Lúc trước Mọ Dì A tại bị đánh bại thời điểm, trên đầu là đỉnh lấy Saki bù cải danh hiệu. Chính vì vậy, tất cả mọi người minh mạch, Saki bù cải vậy mà trực tiếp bị một cái tên xây tinh xảo mũ giơm phỉ bị đánh bại. Tại loại tình huống này, tất cả mọi người cho rằng Saki bù cải dưới thực lực tiến là phi thường thấp, bởi vậy, nguyên bản bị đông đảo hải tặc để lại, ưa gao ghen tỷ khi dễ biển xương hào. Vậy mà trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Mà trên chiến trường, thời khắc này chặt lột kẹo ổ vẫn vẫn tại đỉnh thật chặt lấy phía trước gẹt cổ Mọ Dì A mở miệng nói, nguyên lai là ngươi thằng ngu này, đã ngươi còn có cơ hội sống trên thế giới này, vậy tại sao muốn chủ động đi ra muốn chết đâu? Ngươi đã chặn lại ta tiến lên con đường, cho nên ta sẽ ban thưởng ngươi tử vong." Siêu. Chặt lốt gẹo ổ vân tay phải đột nhiên huy động, tiếp theo, một đạo tiếng xé gió vang lên, một đạo tráng kiện nước nóng trụ, trực tiếp hướng về phía trước gmathfrak cổ mỏ dị ạ thân thể đánh tới. Mắt thấy gmathfrak cổ mỏ dị ạ thân thể liền muốn trực tiếp bị nước nóng trụ sở xuyên thủng thời điểm, chỉ thấy một cái sơn năm đấm màu đen đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung. "Wen." Một đạo nổ thật to thanh âm xuất hiện, chiếc nhẫn chỉ thấy một cái sơn năm đấm màu đen trực tiếp mệnh chung nước nóng trụ, đồng thời một quyền đem nó đánh tan đại lượng nóng bỏng dọt nước bắt đầu điên cuồng hướng lấy bốn phía bắn tung tóe, chặt lọt kẻ ổ vẩn một chiêu này vậy mà trực tiếp ở chính diện bị người khác đánh tan. phải biết, cho dù là tại vừa rồi cực kỳ chiến đấu kịch liệt hiện trường, thì dọ dỗ cũng căn bản là không có cách làm đến đây hết thảy, bằng không hắn cũng sớm đã từ chính diện gánh vác chặt lọt kẻ ổ vẩn tiến công. cái gì? người là ai? cái này thời khắc này chặt lọt kẹo vẩn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem một bên đột nhiên huy động nắm tay phải nắm tử, mà lúc này đây, trong sân đám người cũng toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đem nghề một tập trung đến vung đầu nắm đấm tự nhiên trên thân liên ngay cả rồ đẹp bọn người không ngoại lệ chỉ thấy nam tử trước mắt đã nứt ra miệng đầy đại răng trắng tiếp tục mở miệng nói cái thế giới này biết tên của ta người cũng không nhiều Tên ta là hảo có cụ. nghe đến đó thời điểm chặt lọt kệ ổ vẫn, vẫn như cũ chăm chú như mày mở miệng nói lại là một cái trên biển lớn đột nhiên quật khởi siêu tân tinh sao nhưng là rất đáng tiếc ta chưa nghe nói qua tên của ngươi dựa theo ngươi vừa mới thực lực hẳn là cũng đủ để trên biển lớn ló đầu nhưng ngươi tại sao muốn lựa chọn đi theo gẹt cổ mọ gì à dạng này một cái phế vật đâu cho ngươi một cái cơ hội gia nhập chúng ta chặt lọt kệ gia tộc a Chatlock Kẹo vẫn ngay đầu tiên nhìn thấy họ có cụ thể hiện ra thực lực về sau, liền bắt đầu mời. Bởi vì Chatlock Kẹo vô cùng rõ ràng chặt lọt kẹo lỉnh trong lòng khát vọng nhất chính là cái gì, mà cả Tạ Cụ Dĩ sở dĩ có thể trở thành chặt lọt kẹo lỉnh coi trọng nhất nhĩ tử, cũng là bởi vì hắn có được cực mạnh sức chiến đấu cùng tiềm lực. Dù sao cả Tạ Cụ Dĩ đã đem kẹo bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện đến, có thể biết trước tương lai trình độ, mà người bình thường cuối cùng cả đời, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng đánh ngã cả Tạ Cụ Dĩ đối với kẹo bồn sổ cụ hạ kỳ cảm nộ cấp độ. Mà trước mắt có cụ cũng cho thấy không có gì sánh kịp sức chiến đấu cùng tiềm lực hắn. Loại tiêm lực này thậm chí vượt qua chặt luật lệ gia tộc đại bộ phận trực hệ hậu đại. Chương 317. Năm đó cường giả tuyệt thế. Chương 317. Năm đó cường giả tuyệt thế. Lại thêm chặt luật lệ ổ vẩn căn bản chưa nghe nói qua người này, cho nên hắn ngay đầu tiên phán định người này nhất định là mới vừa tiến vào biển cả về sau không bao lâu người mới. Nhưng là bởi vì nhận lấy ngoại giới mê hoặc, cho nên cuối cùng vậy mà cực kỳ hoang đường lựa chọn, đi theo gẹt cổ mọ gì ạ đối với đông đảo vừa mới gia nhập biển cả hải tặc tới nói, gẹt cổ mọ gì ạ trên đầu, dù sao đỉnh lấy Ský Bổ cải Xương Hào, đối với rất nhiều người vẫn là có lực hấp dẫn thật lớn rất đáng tiếc, chỉ có thế giới mới bên trong chân chính cường đại hải tặc mới hiểu được rốt cổ mọ gì ạ kỳ thật chẳng qua là một chuyện cười thôi. Chỉ thấy thời khắc này, có cụ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhạt nhạt, tiếp tục mở miệng nói, "Đây cũng không phải là một cái tốt đề nghị, ta đối chặt lọt kẽ lìn ra hỏa kia cũng không có có ấn tượng tốt gì." Nghe được nam tử trước mắt vậy mà tại chỗ bắt đầu biểu hiện ra đối với chặt lọt kẽ lìn căm ghét, chặt lọt kẽ ổ vận hành tung lập tức liền tràn đầy tương ứng lửa giận. Vô luận chật lọt kẽ lìn là một cái dạng gì người, vậy cũng là mẹ của hắn, cũng là toàn bộ bit mong băng hải tặc bên trong người mạnh nhất. Dựa theo bây giờ trên biển lớn quy tắc ngầm, cường giả Viton mà giống có cụ dạng này người mới, lại có tư cách gì đi vũ đục chặt lọt kẹt lùi đâu? Chặt lọt kẹt ổ Vân lúc này liền mắng to lên, ngươi lại tính một cái đồ vật như thế nào, dám ở chỗ này đánh giá mụ mụ? Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi xé thành mà nhỏ. Chỉ thấy lúc này có cụ có chút lắc đầu, mở miệng nói, kỳ thật cá nhân ta là không nghĩ lại đi nhắc qua quá khứ lịch sử, nhưng đã ngươi đã hỏi, vậy ta nhất định phải cho ngươi một cái chính diện trả lời. Dù sao ngươi là gia hỏa kia nhi tử, nhớ năm đó chặt lọt kẹt lỉn chẳng qua là thủ hạ ta một người mới thôi, nhưng về sau chặt lọt kẹt lỉn trưởng thành tốc độ rất nhanh, cho nên cuối cùng giống như ta, đồng dạng trở thành cán bộ. Rất đáng tiếc, vô luận như thế nào, chật lọt kẻ liển cho tới bây giờ đều không thể vào mắt của ta. Bởi vì trong mắt của ta, gia hỏa kia liền là một cái chân chính quái vật, nàng sợ thuộc loại hình cũng sớm đã không thuộc về người. Nhắc lên đã từng chuyện cũ thời điểm, trước mắt của Cổ Cụ tựa hồ nhớ tới một chút cực kỳ không vui hồi ức, cả người đều chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà nghe đến đó thời điểm, toàn trường đám người lặng ngắt như tờ. Bang hải tặc bách thú Đông Đảo hải tặc thì là ngay đầu tiên bị Cổ Cụ phách lối cho chấn kinh. Rất nhanh, đợi đến Đông Đảo hải tộc lấy lại tinh thần về sau, liền bắt đầu điên cuồng tức giận mắng một cái không có danh tiếng gì người mới hải tặc vậy mà dám ở chỗ này nói xấu mụ mụ chúng ta nhất định phải đem thi thể của người này chặt thành mảnh vỡ để hắn vĩnh viễn trở thành một đống mùn não biến mất trên chiến trường hắn kệ như vậy có tư cách gì tại trước mặt của chúng ta đánh giá mụ mụ đâu cùng còn lại phổ thông hải tặc khác biệt chính là thời khắc này chặt lọt kẻ ổ vần cùng chặt lọt kẻ sở một các loại mấy tên chặt lọt kẻ gia tộc hạch tâm cán bộ trên mặt đã xuất hiện một vòng hoảng sợ thân sắc bọn hắn rất rõ ràng trước mắt ta có cụ nói tới cùng chặt lọt kệ lìn ở vào cùng một cái băng hải tặc đến cùng ý vị như thế nào năm đó chặt lọt kệ lìn là băng hải tặc ruột người với lại cũng là nơi đó hoạch tâm cán bộ nhưng là giờ phút này băng hải tặc ruột đã sớm đã trở thành lịch sử mà đã nhiều năm như vậy biết cái này băng hải tặc dành tự người tuyệt đối không nhiều biết chặt lọt kẽ lìn đã từng cũng thuộc về người ở đó liền càng thêm thiếu đi liền ngay cả nếu như bọn hắn không phải từ chặt lọt kẽ lìn một lần tình cờ giảng thuật quá trình bên trong thu được những tin tức này lời nói chỉ sợ cũng căn bản không biết cái gì gọi là băng hải tặc ruột qua lại huy hoàng hết thảy cũng sớm đã triệt để trở thành lịch sử tựa như năm đó vua hải tặc rô đồng dạng bây giờ còn có thể nhớ kỹ lên gia hỏa này người đã càng ngày càng ít cho nên ngươi cũng là năm đó băng hải tặc rồi người sao? chặt lót ghe Ổ Vân trầm giọng mở miệng hỏi. Ảo có cù trên mặt xuất hiện một vòng cảm khái thần sắc, tiếp tục mở miệng nói, băng hải tặc rồi sao? Ta đã có thật lâu chưa nghe nói qua cái tên này. Các ngươi hai cái đang nghe cái tên này về sau có cảm giác gì sao? Nói chuyện đồng thời, Ảo có cù trực tiếp quay đầu đi nhìn về phía một bên Zôn thuyền trưởng cùng Dị Bù, mà chỉ thấy thời khắc này hai người đồng dạng tuét ra miệng rộng. Dị Bù trực tiếp từ phía sau lưng móc ra một thanh khổng lồ màu bạc lưỡi búa, chậm rãi mở miệng nói, ta đối với cái tên này đã không có bao nhiêu ấn tượng. Nhưng là trong tay của ta lưỡi búa hẳn là sẽ đối với danh tự này cảm thấy vô cùng thân thiết. Một bên Ron thuyền trưởng thì là từ bên hông rút ra một thanh súng kíp, hơi xúc động mở miệng nói, gần nhất đều là năm đó lao hoàng lịch, không nghĩ tới hôm nay trên biển lớn, ngoi đầu lên người mới lại còn có thể nhớ kỹ cái này đã trở thành lịch sử danh tự. Khi lời của hai người, Triệt để hưởng thụ trên chiến trường thời điểm, chất lọt kẻ ra tộc ba tên hạch tâm cán bộ không chút do dự đứng thành một loạt, hai mắt lỡ tay rít khóa chặt phía trước ba người. Chí ít vẹn vẹn thông qua giữa song phương đối thoại, liền có thể xác định trước mắt ba tên này toàn bộ đều là năm đó băng hải tặc Rorluo cổ động mà ba cái lao cổ đồng lại có thể vào hôm nay lần nữa thức tỉnh, đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn cực mạnh. Dù sao năm đó có thể trở thành băng hải tặc rột hoạch tâm cán bộ thành viên tiềm lực cùng sức chiến đấu, đều là không thể nghi ngờ. Mà tại một bên khác, thời khắc này Na Mỹ Đồng Dạng nhịn không được kinh ngạc mở miệng hỏi, "Băng hải tặc rột rất mạnh? Vì cái gì chật lột kẻ gia tộc mấy cái này quái vật vậy mà giống như đột nhiên nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, trở nên như thế cảnh giác?" Liền ngay cả một bên tạ sĩ gì cùng Hàn Quốc bọn người, toàn bộ đều là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua băng hải tặc rợn cái tên này. Rồi đẹp trên mặt xuất hiện một vòng vẹn phức tạp, tiếp tục mở miệng nói, ta chỉ cần muốn nói cho các ngươi một điểm, các ngươi hẳn là liền minh bạch. năm đó băng hải tặc rột mạnh bao nhiêu? Hiện nay, trên biển lớn, tứ hoàng băng hải tặc bên trong ba tôn cường giả, bách thú cái đồ, chặt lọt kẽ lỉnh cùng dâu trắng toàn bộ đều là năm đó băng hải tặc rột hạch tâm cán bộ. Nghe đến đó thời điểm, nạp bì mấy người tại chỗ liền sợ ngây người. Cái gì? Dâu trắng ba người bọn hắn vậy mà toàn bộ đều là băng hải tặc rột người sao? Loại này tứ hoàng cấp bậc cường giả vậy mà không phải cái kia băng hải tặc người mạnh nhất sao? Chẳng lẽ nói tại cái này băng hải tặc bên trong còn có một cái có thể chấn áp tất cả mọi người cường giả chân chính sao? Một bên Tạ Sĩ nghĩ thì là thử thăm dò mở miệng nói, chẳng lẽ nói cái này băng hải tặc thuyền trưởng danh tự liền gọi là Rød sao? Rød có chút nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp mở miệng nói, không sai, gia hỏa này danh tự đích thật là Rød, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, gia hỏa kia cũng coi là một cái truyền kỳ. Chương 318: Dị bù ra trận. Chương 318: Dị bù ra trận. Nghe đến đó thời điểm, một bên Nạ Mĩ vô ý thức mở miệng nói, đã ra hỏa kia so với lúc trước dâu trắng bọn hắn đều mạnh hơn như vậy hắn của ban đầu đến cùng là làm sao tử vong theo đạo lý nói loại kia cấp bậc cường giả căn bản không có khả năng tử vong mới đúng đây là lần đầu tiên hiện lên ở não mỹ các loại nhân tâm đầu ý nghĩ nghe đến đó thời điểm dâu đẹp trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp dâu tử vong mới là trên thế giới này cực kỳ trăm chọt một việc năm đó dột chết tại hải quân toàn thể nhân viên vây công cùng băng hải tặc dâu dơ vây công phía dưới nếu như không có băng hải tặc dâu toàn thể vây công lợi nói bằng vào hải quân là căn bản không có khả năng cầm xuống băng hải tặc dột băng hải tặc dâu lâm trận phản chiến tuyệt đối là rột sẽ không có dự liệu được. lại thêm năm đó băng hải tặc rột nội bộ có rất nhiều mâu thuẫn, căn bản không phải bén chắc như thép. bây giờ trên biển lớn, tiếng tăm lừng lây tứ hoàng tại đương thời hoàn toàn là một bộ gia công không xuất lực trạng thái. cũng chính bởi vì vậy, cho nên tại đông đảo cường giả vây công phía dưới, rột mới chết một cách triệt để. mà lúc đó hải quân bên trong xuất lực nhiều nhất người thì là hải quân anh hùng đạm. khi đó gặp cá nhân chiến đấu lực cũng đã ở vào một cái đỉnh phong trạng thái, cho nên tại phối hợp lấy băng hải tặc rô đông đảo cán bộ thành công cầm súng rột. mà nghe đến đó thời điểm, một bên nạo mỉ trên mặt toàn bộ đều lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Nabi nhịn không được mở miệng nói, cho nên nói lúc trước Vua Hải Tặc Roger kỳ thật cùng gặp ở giữa cũng sớm đã đã làm tương ứng giao dịch sao? Một bên Hàn Cốc luôn luôn nhịn không được nhíu mày, mở miệng nói, nói như vậy, Vua Hải Tặc Roger hoàn toàn là muốn thông qua Hải quân tay đến diệt trừ hắn địch nhân lớn nhất. Bởi vì khi đó Roger còn không có thu hoạch được Vua Hải Tặc xưa hảo, khi đó hắn mới trên biển lớn, vừa mới thu được không ít thanh danh cùng rở sở giữa trên lệnh, vẫn là vô cùng lớn. Nghe đến đó Dụ Đẹt có chút nhẹ gật đầu, mở miệng nói, 89 phần 10. Bang Hải Tặc Roger sợ dĩ có thể ở phía sau đến thu hoạch được to lớn thanh danh danh cũng là bởi vì hắn thông qua cùng hải quân hợp tác trực tiếp xử lý băng hải tặc rồi. đương nhiên, cũng bởi vì chuyện này, cho nên dẫn đến trên biển lớn rất nhiều biết chuyện này nội tình hải tặc là căn bản không nhìn chúng rô rơ. bất quá, cuối cùng vua hải tặc xương hào vẫn là rơi vào rô rơ ảnh chân dung mà lịch sử là từ người thám viết. rô rơ lại làm sao có thể hướng về sau người đến giảng thuật chính hắn đã từng cái kia một đoạn rơ bẩn lịch sử đâu? nghe đến đó thời điểm, một bên mò nẹt bọn người toàn bộ đều lâm vào chấn kinh trạng thái bên trong. phải biết, ở phía sau tới đông đảo hải tặc bên trong có rất nhiều người đều là bởi vì bị Rô Rơ tại hành hình trước đó câu nói sau cùng hấp dẫn đến trên biển lớn. Bởi vậy, Rô Rơ liền là rất nhiều người trong lòng tinh thần đổ đẳng. Nhưng mà giờ khắc này, tại biết chuyện này về sau, đám người đối với Lo Di cách nhìn cũng sớm đã triệt để cải biến. Bởi vì tại Đông đảo Hải Tặc trong lòng, bọn hắn tôn trọng chính là sức mạnh mạnh nhất. Mà băng hải tặc Rô Rơ sở dĩ có thể đánh tan băng hải tặc Rôs, hoàn toàn là bởi vì cùng hải quân liên thủ, đồng thời khai thác một loại phi thường bẩn tiểu chiến thuật. Dù sao ngay lúc đó băng hải tặc Rôs cũng căn bản không có nghĩ đến băng hải tặc Rô lại có thể cùng hải quân đạt thành tương ứng hợp tác. Tại loại tình huống này. Rodes có chút thở dài một hơi, mở miệng nói, với lại khoa trương nhất chính là, đến tiếp sau Rodes sở dĩ có thể trở thành chân chính vua hải tặc, là đi qua cùng Golden Lily ông băng hải tặc cuối cùng quyết chiến. Nhưng là Golden Lily ông băng hải tặc sở dĩ sẽ toàn quân bị diệt, cũng là bởi vì đương thời ngay cả Lão Thiên đều đứng tại Rodes phía bên kia. Sau khi nói đến đây, Rodes thanh âm trở nên khoan thai bắt đầu, tiếp tục mở miệng nói, nhưng là cái thế giới này nào có trùng hợp nhiều như vậy đâu? E sợ đây lại là Rodes một chút thủ đoạn nhỏ, mà tại Rodes bọn người trước mặt trên chiến trường, giờ phút này giữa song phương xung đột hết sức căng thẳng. Chỉ thấy thời khắc này, Dĩ Bụ từ phía sau lưng rút ra một thanh khổng lồ Dĩ Bụ lưỡi búa, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt thẳng hướng về phía phía trước trên chiến trường. Chật Lộc Kệ sờ Mút, hy vọng người có thể tại cận chiến phía trên mang đến cho ta một chút niềm vui mới. Tại vừa mới bước vào trên chiến trường thời điểm, Dĩ Bụ cũng đã trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt Chật Lộc Kệ sờ một phía sau cái kia một thanh trường kiếm. Chật Lộc Kệ sờ một vốn chính là sĩ si bổ sĩ si bổ no mi năng lực giả, có thể từ bất luận cái gì vật thể trong thân thể thế nào ra tương ứng chất lỏng. Bởi vậy, Chật Lộc Kệ Sợ một phối hợp với một thanh to lớn trường kiếm, có thể tại cận chiến quá trình bên trong phát huy sức mạnh cực kỳ đáng sợ bởi vậy, trường kỳ dĩ vãng phương thức chiến đấu cùng giải thắng phong cách cũng làm cho chặt lọt kẻ sở một khí tất cả người đều thoạt nhìn vô cùng lăng lệ, mà hết thề này cũng ngay đầu tiên liền bị dị bù trực tiếp chú ý tới, dị bù tại năm đó đồng dạng cũng là thường thắng tướng quân, nếu như không phải là bởi vì đương thời nhất thời vô ý lời nói, lại làm sao có thể triệt để luân lạc tới hôm nay một bước này đâu đã dị bù đã lần nữa một trạng thái đỉnh phong xuất hiện tại trước mặt mọi người, như vậy hắn cũng sớm đã triệt để hạ quyết tâm, nhất định phải một cái đủ cường đại người xem như hắn một lần nữa giáng lông tại toàn bộ thế giới tuyên cáo bài bảy, hôm nay ta sẽ chém dụng đầu lâu của ngươi đem toàn bộ thế giới tuyên cáo ta gì bù đến. Chỉ thấy thời khắc này dị bù trong đôi mắt, tràn đầy đều là bạo ngược thần sắc, cả người tại giữa không trung tiến lên tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Siu siu. Cuối cùng, dị bù tiến lên tốc độ thậm chí trực tiếp đột phá tầm mắt mọi người, có thể bắt tốc độ. Mà lúc này đây chặt lốt kẹt sờ một trong đôi mắt, tràn đầy đều là vẻ nung trọng. Trước khi bắt đầu chiến đấu, chặt lốt kẹt sờ một đã sớm đã phát hiện dị bù, đã quá trần ngang. Rất rõ ràng, cái này một khi xuất thủ về sau mục tiêu cũng nhất định là hắn. Chiến đấu trước đó vẫn là không cần tại phát nôn mưa bãi hết thể chờ nội dung liền giao cho sau khi chiến đấu kết quả à bá chặt lọt kẹt sờ một đồng dạng trực tiếp hướng về phía trước vọt tới vù vù đang phi hành quá trình bên trong chặt lọt kẹt sờ một trong tay cự kiếm bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước huy động từng đạo tiếng xé gió không ngừng vang lên cầm kiếm tại giữa không trung lập tức xuất hiện tứ đạo trường độ trực tiếp đột phá 100 trăm mét màu hồng cự hình kiếm khí vẹn vẹn chỉ bằng mượn một chiêu này chặt lọt kẹt sờ một trên biển lớn liền có thể có được một chỗ đứng muốn đến cự hình kiếm khí tại hòn đảo phía trên điên cuồng hướng về phía trước đột tiến thấy cảnh này gì bù trên mặt xuất hiện một vòng ý cười, cả người cũng biến thành chiến ý râm chào vạn. chương 319, tàn nhẫn tàn sát. chương 319, tàn nhẫn tàn sát. xem ra ta thật không có chọn sai đối thủ, người nữ nhân này hoàn toàn chính xác rất am hiểu cận thân chiến đấu. phanh. dị bù trực tiếp lắc tay bên trong to lớn dị bù lôi búa, đột nhiên hướng về phía trước bị chặn. bang. kim loại va chạm thanh âm vang lên. chỉ thấy chọn vẹn bốn đạo dài trăm thước to lớn màu hồng kiếm khí, trực tiếp bị dị bù vũ khí trong tay chỗ đánh nát đại lượng năng lượng. Dư ba điên cuồng hướng lấy bốn phía khuyết tán mà đi đông đảo hoàng kim mạnh vụ đột nhiên ở trong sân xuất hiện, nguyên bản đề nghị hoàng kim mặt đất mặt ngoài cũng xuất hiện đại lượng vết rách. Vẹn vẹn tại vừa mới giao thủ thời điểm, dị vũ liền đã cho thấy cường đại lực phá hoại, Mà chặt lọt kệ sở một ra sân đồng dạng có thể xưng làm cho người phân chấn. Mà lúc này đây, trốn ở nơi xa, quan sát đây hết thảy Na Mỹ bọn người, thì là mặt môi tràn đầy trận mắt ốc mồm chi sắc. Một cái đã cách thời đại này có rất nhiều năm ra hỏa, lại còn có được loại cấp bậc này thực lực mà. Tạ Sĩ nghĩ cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, mở miệng nói, cái này dị bổ thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? chẳng lẽ Tuế Nguyệt đều không thể tại thân thể của hắn mặt ngoài lưu lại tương ứng vết tích sao? liền ngay cả Hàn Cốc đều chăm chú nhìn chằm chằm chính trong chiến đấu Di Bù, nhịn không được cảm khái nói, chỉ bất quá gia hỏa này thân thể tựa hồ vô cùng kỳ dị, giống như có chút cứng nhắc. lúc này Rô Đẹt đồng dạng đã đem ánh mắt triệt để đặt ở Di Bù trên thân, Rô Đẹt trên mặt xuất hiện một vòng ý cười, mở miệng nói, đương nhiên, ta cũng sớm đã là Chết Qua một lần người. nghe đến đó thời điểm, nạp bì mấy người tại chỗ liền xoay đầu lại. Chết Qua một lần, có ý tứ gì? chẳng lẽ bọn hắn hiện tại là thông qua một loại nào đó không phải bình thường đường tắt lần nữa phục sinh về sau hiện trạng sao? điều đó không có khả năng đi, trên cái thế giới này lại còn có trái ác quỷ, có thể để người ta lần nữa phục sinh sao? Đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một bên trên mặt mấy người tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, bởi vì phục sinh hai chữ đối với các nàng tới nói là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện khái niệm. Rô Det thần sắc có chút phức tạp đem ánh mắt trực tiếp khóa chặt một bên lệch cổ mò gì a mở miệng nói, đối một chút đoán chừng đều là lệch cổ mò gì a trái ác quỷ sinh ra tương ứng tác dụng. Chỉ bất quá chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ sợ cũng phải hỏi bản thân bọn họ. Dù lẽ có thể rõ ràng phát ra được, gmathfrak cổ mọ gì ạ bản chất đã phát sinh thay đổi cực lớn, nàng bây giờ chỉ sợ sớm đã không phải lúc trước cái kia sắc kỳ bù cái. Vô luận là tại thực lực vẫn là ở trong lòng, gmathfrak cổ mọ gì ạ đều đã phát sinh triệt để cải biến. Cũng có lẽ chính là bởi vì dạng này, cho nên Dĩ bù bọn người mới sẽ cùng theo tại gmathfrak cổ mọ gì ạ bên người. Nếu như không phải như thế lời nói, Dĩ bù bọn người chỉ sợ sớm đã triệt để đem gmathfrak cổ mọ gì ạ gạt bỏ. Wen, chiến trường chi trận, kinh liệt chiến đấu ba động không ngừng truyền đến. Chỉ thấy thời khắc này Dĩ Bụ trong tay quơ to lớn Dĩ Bụ chiến phủ cả người phảng phất đều triệt để tiến nhập điên cuồng tình trạng bên trong. Bang, kim loại ông minh chi thanh không ngừng vang lên, hai người vũ khí trong tay ở trong sân không ngừng va chạm, chiến đấu tần suất cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Thời khắc này dĩ bụ đang hưởng thụ lên trước mắt trận chiến đấu này, nhưng là đối với chặt lọt kẹo sở một tới nói, trước mắt đây hết thảy liền để nàng có chút khó có thể chịu đựng. Dù sao trước mắt loại này trạng thái chiến đấu tần suất quá cao, tại tần số cao tác chiến quá trình bên trong, cho dù là chặt lọt kẹo sở một cũng cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Tiếp theo chỉ thấy một đạo xé rách thanh âm vang lên. Chặt lót kệ sờ một thân thể có chút chật vật hướng về hậu phương rút lui mà đi, chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài đã xuất hiện một đạo rõ ràng vết thương. Chặt lót kệ sờ một mặt ngoài thân thể thậm chí đã bị máu tươi nơi bao bọc, mà cái này chật vật một màn, chính là gì bù thủ mút. Chỉ thấy thời khắc này dĩ vũ có chút yếu mày, tại chiếm cư ưu thế về sau, lại hoàn toàn không hưng phấn. Ngươi cái tên này đến cùng chuyện gì xảy ra? Vẹn vẹn chỉ là giai đoạn này chiến đấu tần suất, ngươi cũng có chút không chịu nổi sao? Ngươi dạng này gia hỏa, liền là tứ hoàng băng hải tặc bên trong thực lực mạnh nhất một cái giai tần sao? nếu quả thật là như vậy lời nói như vậy chặt lọt kẹ lìn băng hải tặc cũng không gì hơn cái này thôi lúc này dĩ bù mới vừa vận hưởng thụ được chiến đấu khoái cảm nhưng là rất rõ ràng trước mắt chặt lọt kẹ sờ một đã có chút khó có thể chịu đựng đây đối với dĩ bù tới nói căn bản không phải một tin tức tốt tốt dị bù muốn xem đến là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu có thể làm cho hắn phát huy mình toàn bộ thực lực đối thủ năm nhưng mà trước mắt chặt lọt kẹ sờ một triển hiện ra sức chiến đấu để hắn căn bản vốn không hài lòng chỉ thấy giờ phút này trung canh chúng đệ chặt chặt lọt kẹ gia tộc hải tặc trên mặt đồng dạng xuất hiện một vòng đồng đậm vẽ kinh ngạc chuyện này rốt cuộc là như thế nào? chẳng lẽ chặt lốt kệ sở một đại nhân cứ như vậy trực tiếp thất bại sao? đây không thể nào đại nhân tốt xấu là thờ dở sở ta thứ nhất làm sao có thể liền khinh địch như vậy thất bại đâu? có lẽ chỉ là bởi vì đại nhân trong lúc nhất thời không có thích tướng cái này quỷ dị ra hỏa phương thức công kích ta đông đảo hải tộc cứ việc không nguyện ý tin tưởng nhưng là chân tướng của sự thật đã bày ở trước mặt bọn họ chỉ thấy lúc này chặt lốt kệ sở muốt chậm rãi đứng thẳng thân thể cả người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi ông tiếp theo chỉ thấy thân thể của nàng mặt ngoài bắt đầu nở rộ một đoàn màu hồng ánh sáng thật sự là một cái quần vọng gia hỏa toàn bộ các ngươi đều là bị toàn bộ thời đại đào thải người thời đại này căn bản cũng không có các ngươi bỏ neo chi địa đã ngươi như thế vội vã muốn chết cái kia ta liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường a bá chỉ thấy thời khắc này chặt lọt kẹt sơ muột trực tiếp giơ lên trong tay cự kiếm bắt đầu đổ sát lấy một bên chặt lọt kẹt gia tộc hải tặc với lại trong tay nàng cự kiếm mỗi một lần xuyên qua một tên hải tặc thân thể thời điểm tên này hải tặc trong cơ thể tất cả năng lượng liền sẽ trực tiếp tràn vào cự kiếm bên trong đồng thời cuối cùng hoàn toàn biến thành một bộ thây khô ngã trên mặt đất vù vù chặt lọt kẹt sơ muột bắt đầu nhanh chóng chớp động mỗi một lần di động đều sẽ trực tiếp lấy đi một tên hải tặc sinh mệnh mà tại những sinh mạng này năng lượng toàn bộ đều hội tụ đến trong thân thể của hắn thời điểm chỉ thấy thời khắc này chặt lọt kệ sở một thân thể đã lần nữa ý nổ cao mấy lần trong tay cự kiếm cũng tương tự đang nhanh chóng biến dài bì lớn mà lúc này đây chặt lọt kệ sở một năng lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng tích lũy lấy cả người biểu hiện ra khí tức cũng biến thành càng lúc càng cứng hãn nhanh lên rời đi nơi này đại nhân lại muốn nổi điên đáng chết chúng ta tại sao muốn khoảng cách trong chiến đấu gia hỏa này gần như vậy nhanh lên rời đi cái quái vật này chúng đệ chặt chặt lọt kệ gia tộc hải tặc bắt đầu điên cuồng hướng lấy bốn phía chạy trốn chương ba trăm đã mẹ không sợ rơi Chương 320, trăm đã mẹ không sợ rơi, bởi vì giờ khắc này chặt lót kệ sờ một thân thể đang tại không ngừng hướng về bốn phía di động, mà mỗi lần di động đều sẽ lấy đi một tên hải tặc sinh mệnh. Chặt lót kệ sờ mút lại lợi dụng trái ác quỷ năng lượng, lớn mạnh lấy tự thân lực lượng. Mà thấy cảnh này thời điểm, toàn trường đám người tất cả đều ngạc nhiên. Liên ngay cả thời khắc này tạ sĩ gì đều có chút không thể nào hiểu được, chặt lót kệ sờ mút đến tột cùng đang làm gì? Những này hải tặc không đều là thủ hạ của bọn hắn sao? Vì cái gì nàng sẽ trực tiếp xuất thủ xử lý bọn hắn đâu? Gia hỏa này, chẳng lẽ liền không sợ tất cả mọi người đứng ra vây công nàng sao? mà lúc này đây, thậm chí liền ngay cả đứng ở một bên chặt lọt kệ gia tộc còn lại cán bộ cũng không có có bất kỳ biểu hiện gì. rất rõ ràng, bọn hắn đã sớm đã thành thói quen trước mắt đây hết thảy xuất hiện trên chiến trường. mà chặt lọt kệ sơ mục vẫn luôn tại thông qua loại phương thức này đến tăng cường thực lực bản thân. chặt lọt kệ sơ mục trái cây năng lực có thể giúp hắn thông qua loại phương thức này đến nhanh chóng hấp thu ngoại giới năng lượng, lớn mạnh tự thân sức chiến đấu. cũng chính bởi vì vậy, chặt lót kệ sơ mục đồng dạng là chặt lót kệ trong gia tộc, hoàn toàn xứng đáng quái vật thứ nhất. Tại vị giờ tạ băng hải tặc người đứng thứ hai quái thương hoạt trong mắt, chắc lọt kẻ sở một tuyệt đối là có thể sắp xếp bên trên danh hào chân chính quái vật thứ nhất. Một bên nạ mỹ đồng dạng con mắt trợn to mở miệng nói, coi như bọn họ đều là hải tặc, nhưng là những tên kia toàn bộ đều là nàng trung thành nhất thủ hạ a. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy tùy ý đồ sát thủ hạ của mình sao? Hàn Cốc chăm chú khóa lại lông mày, mở miệng nói, quả nhiên, chắc lọt kẻ gia tộc người đều không phải vật gì tốt. Một cái có thể tùy ý đối dưới tay mình huy động đồ đao người, căn bản vốn không đáng giá bất luận kẻ nào đi để ý. Hàn Cốc xem như Amazon vương quốc nữ đế, đối với mình con dân là phi thường dụng tâm. Cũng chính bởi vì vậy, lại thêm hẳn các đặc thù trái cây năng lực cùng dung mạo tuyệt mỹ mới đến cả nước trên dưới nhất trí ủng hộ. Cũng chính bởi vì loại này hiện trạng cho nên mới để Amazon Vương quốc trở nên càng ngày càng cường đại. Hàn Quốc lúc trước thời điểm căn bản không có cùng chặt luật hệ gia tộc người đánh qua bao nhiêu quan hệ, bởi vậy cũng căn bản không rõ ràng chặt luật hệ gia tộc phong cách làm việc. Nhưng là cũng mơ hồ từ một ít nghe đồn rằng nghe nói qua chặt luật hệ gia tộc là một cái quái vật tụ cư chi địa. Nguyên bản Hàn Quốc còn tưởng rằng cái này một chút toàn bộ đều là lời đồn lưu truyền, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến đến một màn này về sau cũng đã triệt để minh bạch chặt luật hệ gia tộc căn bản thuộc tính. Nếu như nói chặt lọt kệ sờ một là bởi vì quá mức phẫn nộ mà dẫn đến không kiềm chế được nỗi lòng, trực tiếp bắt đầu đổ sát thủ hạ của mình, tăng cường thực lực lời nói, thì cũng thôi đi. Nhưng là rất rõ ràng, một bên chặt lọt kệ gia tộc khu vực cán bộ đồng dạng đối với đây hết thệ cũng sớm đã triệt để yên tâm thoải mái tiếp nhận. Như vậy chỉ có thể chứng minh đối với chặt lọt kệ gia tộc tới nói, là thường xuyên phát sinh sự tình. Liền ngay cả thời khắc này dị bù đều cực kỳ căm ghét nhìn trước mắt một màn này, ngay cả thủ hạ của mình đều có thể tùy ý đổ sát sao. Quả nhiên, các ngươi bọn gia hỏa này cùng lúc trước chặt lọt kệ liền là đầu dạng, toàn bộ đều là một chút chân chính quái vật rất rõ ràng, dị bù vô cùng rõ ràng, chặt lọt kẹt lì năm đó một chút qua lại, cho nên căn bản không nhìn chúng, chặt lọt kẹt lì năm. cùng nay đồng thời, tỷ dọ dỗ đã lần nữa trở lại mình đại bản doanh bên trong, cấp tốc bấm chính phủ thế giới phương diện tương ứng điện thoại. mà lúc này đây sở vẹn đảm tự mình nhận nghe điện thoại. Viện quân sao? chúng ta đã hướng hoàng kim đảo phái đi đại lượng viện quân, chỉ bất quá điều kiện vẫn là trước đó nói như vậy, chúng ta cần hoàng kim đảo trưởng khống quyền. nghe đến đó thời điểm, tỷ dọ dỗ trên mặt tràn đầy đều là thần sắc tức giận, mở miệng nói, cái này tuyệt đối không khả năng, hoàng kim đảo vĩnh viễn là thuộc về ta một người. nhưng mà. Serpent đạm lại kinh thường mở miệng nói, nếu như ngươi thật sự có năng lực giữ vững hoàng kim đảo, hắn như vậy sự tình liền sẽ không diễn biến đến một bước này. Mà ngươi hôm nay cũng tuyệt đối không khả năng hướng chúng ta gọi cú điện thoại này. Serpent đạm một phen hoàn toàn đâm trúng, Tỳ Dọ Dọ đau đớn trong lòng, điện thoại đầu này quá xa đoạn, cuối cùng vẫn trầm mặc lại. Sau một lát, Tỳ Dọ Dọ trực tiếp cúp điện thoại, trong hai mắt tràn đầy đều là thần sắc mê mang. Bà Cạ Giạt, lần này chúng ta đến cùng nên làm thế nào mới tốt? Một bên bà Cạ giật mặc một bộ quần áo màu tím, đồng dạng mặt mũi tràn đầy mê mang tiếp tục mở miệng nói, chí ít hiện tại tồn tại ở Hoàng Kim Đảo bên trong lực lượng hoàn toàn không phải chúng ta có thể đối kháng. Có lẽ chúng ta lần này thật muốn chuẩn bị tương ứng đường lui. Bà Cả dắt ý tứ rất rõ ràng, đó chính là bọn họ nhất định phải vì từ bỏ Hoàng Kim Đảo khắc lưu đường ra mà làm tốt tương ứng chuẩn bị. Nhưng là tỷ dọ dỗ vì toàn bộ Hoàng Kim Đảo sự nghiệp trọn vẹn phấn đấu mình hơn nửa cuộc đời, lại làm sao có thể nguyện ý làm chuyện như vậy đâu? Chỉ thấy thời khắc này tỷ dọ dỗ hung hăng cắn răng, mở miệng nói, đã Hoàng Kim Đảo nhất định sẽ không rơi vào trong tay của chúng ta, vậy liền để nơi này hết thảy đều trở nên càng thêm hỗn loạn à? vô luận là hải quân vẫn là chính phủ thế giới, lại hoặc là bitmon băng hải tập người, một cái cũng đừng nghĩ thuận lợi tiếp nhận hoàng kim Đảo. lúc này tỷ dọ dỗ a triệt để bị hiện thực chỗ đả kích, bởi vậy cũng triệt để hạ quyết tâm muốn vò đã mẹ không sợ rơi. nghĩ tới chỗ này tỷ dọ dỗ cấp tốc bắt đầu liên hệ băng hải tập bách thú người. mà tại một bên khác quỷ chi đảo nội bộ chỉ thấy thời khắc này viêm thai kinh trên mặt xuất hiện một vòng nghiêm túc thần sắc, mở miệng nói đại đô đốc hoàng kim đảo nội bộ tài nguyên đối với chúng ta mà nói đồng dạng là một cái căn bản không dung coi nhẹ tồn tại. bởi vậy nếu như chúng ta muốn hành động. Như vậy hiện tại nhất định phải bắt đầu tương ứng hậu cần công tác chuẩn bị. Một bên dịch thai Quỳnh đồng dạng mở miệng nói, không sai, với lại quá yếu đuối, gia hỏa kia không phải đã nói rồi sao? Rhodes cũng tại hiện trường, chúng ta vừa vặn có thể thừa dịp cái này một cơ hội duy nhất đem hắn triệt để xử lý. Mà lúc này đây Bách Thú cái đồ, nhưng như cũng tại trạng thái yên lặng bên trong, trong đại não suy nghĩ đang điên cuồng vận chuyển. Cái đồ phi thường bén nhạy phát giác được, đã tỷ Dọ Dỗ đã chủ động liên hệ hắn, vậy liền mang ý nghĩa hiện tại tỷ Dọ Dỗ đã cùng đường mặt lộ. Mặc dù tỷ Dọ Dỗ công bố chỉ cần cái đồ đến hiện trường, như vậy hắn liền nguyện ý chủ động phối hợp cái đồ tiếp thu Hoàng Kim đảo. Nhưng là đây hết thảy tiền để toàn bộ đều xây dựng ở cái đồ có thể thành công đánh bại Hoàng Kim đạo hiện có đám người cơ sở phía trên. Mặc dù chuyện này bên trong một điểm nhiều vô số, nhưng là muốn cho cái đồ tùy tiện từ bỏ, đã sắp tới tay bánh trái thơm ngon, đó là căn bản không có khả năng. Nghĩ tới chỗ này cái đồ, hít vào một hơi thật dài. Chương 321, Dỗn thuyền Trưởng. Chương 321, Dỗn thuyền Trưởng. Cái đồ tại chỗ nói, đã rỗ Đẹt ra hỏa kia cũng tại hiện trường, vậy chúng ta lần này liền đụng một cái náo nhiệt chứ. Vừa vận thuận tiện cũng có thể đem chúng ta cùng rỗ Đẹt ở giữa chướng thật tốt tính toán. Nghe đến đó thời điểm, chỉ thấy hiện trường viêm thay kín hai người trên mặt rất rõ ràng xuất hiện một vòng thần sắc thư phấn. Từ khi giặc hạn hán chết tại rô đẹp trên tay về sau, viêm thay kín hai người vẫn luôn đang nỗ lực thông qua các loại biện pháp đến báo thù. Nhưng mà lúc này đây tẹn giả đại tướng thực lực quá mạnh căn bản không phải bọn hắn một cái có thể đối kháng. Nếu như bọn hắn muốn thông qua băng hải tặc bách thú lực lượng đối rô đẹp phát động báo thù kế hoạch lời nói như vậy, đây hết thề là hoàn toàn không có khả năng vòng qua cài đồ. Mà liền tại hai người muốn triệt để đem chuyện nào mắc cạn thời điểm, thì dọ rô điện thoại đúng lúc đặt tới. Cứ như vậy, toàn bộ khổng lồ nước quả nổ cấp tốc bắt đầu hành động mỗi một cái hòn đảo bên trong tương ứng lực lượng cũng bắt đầu làm lấy khác biệt kế hoạch. một bên khác, tân văn xã xã trưởng mọt Gẳng cũng cũng sớm đã thông qua thủ hạ báo cáo biết được phát sinh ở hoàng kim đảo sự tình. như thế có ý tứ sự tình, có thể hay không có thể thiếu chúng ta tân văn xã đâu. mọt Gẳng cấp tốc dẫn theo đại lượng tiểu đệ bắt đầu hướng về hoàng kim đảo phương hướng tới gần đồng thời đang hành động trước đó, mọt Gẳng thậm chí đã đem chuyện nào cáo chi hại quân bản bộ căn cứ cùng chính phủ thế giới. mọt gặng gia hỏa này làm sự tỉnh luôn luôn đều giảng cứu bình thường, hay không đã tội làm một cái Tân Văn xã xã trưởng, Mặc Cẳng sẽ đem nó thu tập được tất cả tin thời sự toàn bộ đều hướng về ngoại giới chỗ sơ xuất, mặc kệ cái này tin thời sự đối với vương nào sẽ đưa đến cực kỳ trí mạng tác dụng, chỉ cần có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý việc này, như vậy Mặc Cẳng liền sẽ kiên quyết quán triệt xuống dưới. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên rất nhiều thế lực đều vô cùng tiến kỵ, Mặc Cẳng trên tay Tân Văn xã. Bởi vì một số không đúng lúc tin tức, nếu như tại một ít thời khắc bị công bố ra, đối với người trong cuộc tổn thương là lớn vô cùng. Cũng có rất nhiều người muốn triệt để diện trừ Mặc Cẳng, nhưng là Mặc Cẳng gia hỏa này vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Mặc găng là tỏ gì tỏ gì, no mi hình thái năng lực giả, mà trải qua thời gian dài, gia hỏa này vẫn luôn tại lấy chim hải ô hình thái xuất hiện tại trước mặt mọi người, bởi vậy, không có bất cứ người nào rõ ràng diện mục thật của hắn đến cùng là dạng gì năm. Cùng này đồng thời, trên chiến trường, John thuyền trưởng cùng chặt lọt kẹt cờ giặc cờ ở giữa chiến đấu cũng hết sức căng thẳng. Nay tiện thời khắc này chặt lọt kẹt cờ giặc cờ trong tay, nắm vuốt một thanh cự kiếm, mở miệng nói, ngươi cái tên này nhìn qua tựa như một cỗ khô lâu đồng dạng, người như ngươi thật sự có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Chỉ thấy thời khắc này John thuyền trưởng trong tay phải nắm vuốt một thanh thật dài xuống kia trên mặt luôn luôn mang theo một vòng nụ cười của quái. Nhưng là bởi vì Dôn thuyền trưởng thân thể cực kỳ gầy yếu, tại phối hợp lấy trên đầu trụ chờ cái kia một hải tặc mũ, cả người thoạt nhìn đều là một bộ cực kỳ quái dị dáng vẻ. Dôn thuyền trưởng nhẹ nhàng ho hai tiếng, tiếp tục mở miệng nói, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi thật đúng là không có lễ phép a. Ở tiên bối trước mặt, ngươi lại thế nào dám như thế tùy ý làm bậy đâu? Phải biết, cho dù là lúc trước chặt lọt Kenlin, tại trước mặt của ta cũng không dám ngang ngược càn rỡ." Dôn thuyền trưởng tại năm đó băng hải tặc Rors bên trong là tuyệt đối hạch tâm tầng thành viên. Cũng chính bởi vì vậy, Dôn thuyền trưởng khẩu khí nghe tới vô cùng phế lỗi. Quả nhiên, chỉ thấy thời khắc này chặt lọt kẹt cờ dập cờ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Ngươi lại tính là cái gì đồ vật? Dám ở trước mặt của ta tùy ý đánh giá mụ mụ. Một cái đã triệt để bị thời đại đào thải lao ra hòa thôi, ngươi lại có tư cách gì cùng mụ mụ đánh đồng đâu? Nội giận trạng thái phía dưới chặt lọt kẹt cờ dập cờ, thậm chí không muốn cùng trước mắt John thuyền trưởng nói nhiều một câu ông. Giờ này khắc này chặt lọt kẹt cờ dập cờ trực tiếp giơ lên trong tay cự kiếm, cái kia trái ác quỷ năng lượng trực tiếp bị điều độ Tại một đoàn lại một đoàn hào quang màu tím bao phủ bên trong, chỉ thấy từng cái hoàn toàn giống nhau như lúc nhân bản bánh Mích quy, binh sĩ trực tiếp xuất hiện trên chiến trường. Tại trong nay mắt, bị cụ Iso đi ở số lượng liền trực tiếp đột phá. Tiếp theo, chặt lọt tẹt cờ giặc cờ trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc dữ tợn, trong tay cự kiếm đột nhiên huy động, giết chết trước mắt ra hỏa này đem đầu của hắn chặt đi xuống. Nương theo lấy chặt lọt tẹt cờ giặc cờ ra lệnh một tiếng, càng ngày càng nhiều bị cụ Iso đi ở trực tiếp hướng về phía trước phát động xung phong. Mỗi một cái bị cụ Iso đi ở trong tay đều nắm một thanh cực kỳ dữ tợn gai nhọn, tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới lóe ra cực kỳ sắc bén quan mang. Mà nhìn thấy đây hết thể doanh trưởng, vẻn vẹn chỉ là chậm rãi rơi lên trong tay xuống kíp. Chiến thuật biển người đối với ta mà nói là không có ý nghĩa nhất. Dôn thuyền trưởng nhẹ nhàng dẫn ra cò súng. Ngay trong nháy mắt này, màu đen nhánh bật sổ sổ củ haki, trực tiếp phục độ toàn bộ liên phát thương ông. Tiếp lấy một cỗ nồng đậm khí tức trực tiếp bám vào tại liên phát thương mặt ngoài. Sư sư. Tiếng xe do không ngừng vang lên, từng mai từng mai màu đen nhánh đạn trực tiếp hướng về phía trước xuyên qua mà đi. Mỗi một viên đạn đều có thể chọn vẹn xuyên qua hơn 10 cái bị củ iso đi ở thân thể, cuối cùng mới mất đi tất cả động lực, rơi xuống trên mặt đất phía trên. Mà tại đông đảo đạn tàn phá bừa bãi phía dưới, vẹn vẹn chỉ là ba giây không đến thời gian, trên mặt đất liền nằm đầy lít nha lít nhít bị củ iso ở thi thể. Mà nhìn đến đây thời điểm, cho dù là thời khắc này cờ giặc cờ thượng đô lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Cái gì? Cái này sao có thể? Gia hỏa này thương pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cờ giặc cờ vẹn vẹn chỉ thấy Jon thuyền trưởng kéo trong tay súng tiếp có súng, rất nhanh hắn bị củ Ỉ Sodi ở liền bắt đầu liên miên ngã xuống đất. Phải biết, những này bị củ Ỉ Sodi ở bên ngoài toàn bộ đều là có tương ứng áo giáp ba bọc, mỗi một binh sĩ lực phòng ngự đều đã đề cao đến một cái cực hạn. Cho dù là trên biển lớn, đã có một chút danh khí đại hải tặc cũng căn bản không có khả năng tùy tiện tiêu diệt đại lượng bị Cù Ỉ Sodi ở Trung chi cứ việc chặt lọt kẻ cờ giặc cờ căn bản không nhìn chúng Zon thuyền trưởng, nhưng là tại không rõ ràng Zon thuyền trưởng thực lực tình huống phía dưới, đồng dạng lấy ra mình tất cả lực lượng tổng cộng. Tại hắn toàn lực chuyển vận phía dưới, Bicu Iso đi ở số lượng mới có thể cực nhanh tăng trưởng, đồng thời lực phòng ngự cũng thật to tăng trưởng. Nhưng dù vậy, trước mắt Đông Đạo Bicu Iso đi ở lại căn bản không có ngăn cản Zon thuyền trưởng cực kỳ tùy tiện xuống tiếp công kích. Lúc này Na Mi bọn người đồng dạng có chút chấn kinh nhìn trước mắt một màn này hãn. Đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói ra hỏa này thực lực đã mạnh đến có thể tùy ý các loại áp chế chặt lọt kẻ cờ giặc cờ sao? Chương 322, toàn diện áp chế. Chương 322, toàn diện áp chế. Nơi này Rodes chỉ là có chút lắc đầu, trên mặt xuất hiện một vòng vẽ phức tạp. Cái này Rôn thuyền trưởng quả nhiên không hổ là bên trên một thời đại bên trong cường giả, thương pháp của hắn đã đến một cái cực kỳ khoa trương trình độ a. Trước mắt Rôn đoàn trưởng hoàn toàn là nương tựa theo mình thực lực cường hãn, trực tiếp áp chế trước mặt chặt lọt kẽ cờ giặc cỡ lợi dụng trái cây năng lực cụ hiện ra tới đại lượng đồ chơi binh sĩ. Phàm là Rôn thuyền trưởng thêm chút chần chờ, như vậy, hăm chẳng mấy chốc sẽ bị đông đảo độ chơi binh sĩ trực tiếp vây quanh tại số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, rôn thuyền trưởng chỉ cần trực tiếp bị vây quanh, như vậy, chặt loạt kẹt cờ yẹt giá liền sẽ giành tay chế tạo càng nhiều đồ chơi binh sĩ. tại loại tình huống này, rôn thuyền trưởng làm một cái tay bắn giữ, hắn cũng sẽ triệt để bị đông đảo đồ chơi binh sĩ điên cuồng tấn công, cuối cùng hao hết sạch tất cả thể lực, thua ở tại chúng người trên tay. ngay lúc này, trong bóng tối chú ý trước mắt cái giới này, tỷ dọ dỗ đồng dạng thấy được đột nhiên bộc phát chiến đấu song phương nhân mã. chỉ thấy thời khắc này, tỷ dọ dỗ trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc hưng phấn, mở miệng nói, quá tốt rồi, không nghĩ tới bên trên một thời đại cường giả vậy mà đột nhiên xuất hiện mặc kệ bọn hắn lại tới đây, đến tận cùng muốn làm gì? Chỉ ít bọn hắn hiện tại đã trợ giúp chúng ta chặn lại chặt lọt kẻ ra tù người. Mà nghe đến nơi này, bạ cạ ra thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng nói, đại nhân, nhưng tình huống hiện tại đối với chúng ta mà nói vẫn như cũ nghiêm trọng. Phải biết, vị kia kẻn ra đại tướng vẫn luôn núp trong bóng tối, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Tại đối mặt Đông đảo Hải tặc thời điểm, hắn hoàn toàn không có muốn xuất thủ ý nghĩ. Với lại trừ cái đó ra, chúng ta thời khắc này vị trí chỉ, chỉ sợ sớm đã bị bại lộ, sẽ có nhiều người hơn đi thẳng tới Hoàng Kim Đảo tranh đoạt chúng ta hiện hữu tài nguyên. Sau khi nói đến đây bà cạ giật cũng làm ra một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi dù sao hắn vừa rồi cũng nhìn thấy tỷ dọ dỗ trực tiếp liên hệ băng hải tắc bách thú đồng thời mời bọn hắn đi vào hiện trường chia cắt cuộc thị kiến này nghe đến đó quá lọt rơi trong hai mắt lộ ra một vòng điên cuồng thần sắc mở miệng nói đây hết thảy đều là cái kia dỗ để sẽ đem ta bước đến phân thượng này đến bây giờ thời điểm chúng ta đã không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác coi như cái này hoàng kim đảo triệt để bị lật tút thì thế nào chỉ cần trên tay của ta vẫn như cũ có được gò rúp gi ma trái cây chỉ cần ta còn sống trên thế giới này vậy chúng ta sớm muộn đều có thể lần nữa phục chế một cái hoàn toàn mới Hoàng Kim Đảo, gia hỏa này hoàn toàn có thể nương tựa theo mình trái ác quỷ năng lực, đem đại lượng kim loại hiếm toàn bộ đều biến thành Hoàng Kim. Tại trái cây thức tỉnh tình huống phía dưới, Tỷ Dọ Dộ gia hỏa này thậm chí có thể hao phí đại lượng khí lực, trực tiếp đem kim loại cùng kỳ lạ vật chất toàn bộ đều biến thành Hoàng Kim. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần Tỷ Dọ Dộ còn sống trên thế giới này, tại hết thảy điều kiện đều cho phép tình huống phía dưới, hắn hoàn toàn có thể chế tạo một cái to lớn hơn Hoàng Kim Đảo đã trước mắt cái này một mảnh Hoàng Kim Đảo đã triệt để không cách nào bị hắn chửng cống, Tỷ Dọ Dộ chỉ có thể tạm thời triệt để từ bỏ hắn lựa đợi trước phân đấu mục tiêu. Nghe đến đó cả nã đứng ở một bên lộ ra một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bà cả ra hành động vô cùng rõ ràng, Hoàng Kim Đảo sở dĩ chất quý cũng không phải là bởi vì nội bộ có đại lượng Hoàng Kim, mà là bởi vì nơi này an toàn có thể tùy ý tiến hành đánh cược tên tuổi đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đông đảo dân cờ bạc, toàn bộ đều điên cùng muốn leo lên Hoàng Kim Đảo, từ đó thực hiện mình phất nhanh mộng đẹp đã bây giờ Hoàng Kim Đảo đã không an toàn. Như vậy, cái này mang ý nghĩa toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đại lượng dân cơ bản, đến tiếp sau đều sẽ không sẽ lần nữa đi vào Hoàng Kim Đảo. Mà tỉ dò dò tên tuổi cũng triệt để rất xuống ngàn trượng coi như tỷ dọ dỗ, có thể một lần nữa lại tạo dựng một cái hoàng kim đảo, muốn cuối cùng đạt tới bây giờ loại trình độ này vẫn là rất khó. Chính là bởi vì muốn đến nơi này, bà cạ giật cả người trên mặt đều xuất hiện một vòng nồng đậm vẻ u sầu. Lúc này nàng thậm chí không biết bước kế tiếp hẳn là như thế nào đến hành động, mà bà cạ giật cũng triệt để ý thức được, tại cái này trên biển lớn, thực lực mới là trọng yếu nhất đồ vật. Chỉ tiếc nàng trái ác quỷ là dạ kỳ dạ kỳ no mi, thực lực của nàng thượng tuyến cũng cũng sớm đã bị trái ác quỷ quyết định. Tại hoàng kim đảo ngoại vi trên chiến trường nương theo lấy nổ thật to thanh âm không ngừng vang lên. Dị Bù cùng Zôn thuyền trưởng trên chiến trường, hoàn mỹ cho thấy bọn hắn thực lực cường đại đồng thời tại chiến đấu bắt đầu không bao lâu về sau, chặt lọt kẹt gia tộc hai tên cán bộ đã triệt để bị áp chế. Dị Bù trong tay cự đại phủ đầu ở trong sân bắt đầu điên cuồng huy động, từng đạo chiều dài trực tiếp đột phá 200 trăm mét chạm kích tại thường châu điên cuồng tàn phá vừa bại lấy. Cứ việc lúc này chặt lọt kẹt sờ một đã trực tiếp để thân thể của mình to lớn hóa, thế nhưng là vẫn như cũ rất khó ngăn cản dâm sắc ở trong sân phát động đột nhiên tập kích. Lúc này chặt lọt kẹt sờ một sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bọn gia hỏa này đến tận cùng là từ đâu xuất hiện vì cái gì chúng ta trước đó thời điểm cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thân ảnh của bọn hắn với lại dạng này cường giả tại sao muốn cùng gậy cổ mọt gì ạ cái phế vật này xen lẫn trong cùng một chỗ đâu thời khắc này chặt lọt kẹt cờ giặc cờ đồng dạng đang không ngừng đối mặt với dôn thuyền trưởng đột nhiên công kích siêu một đạo tiếng xe gió vang lên chỉ thấy một viên đạn trực tiếp mệnh trung chặt lọt kẹt cờ giặc cờ thân thể phía ngoài khôi giáp thanh âm thanh thúy xuất hiện dôn thuyền trưởng cái này một viên đạn thoải mái mà đột phá thân thể của hắn phía ngoài nhất tầng kia khôi giáp tại loại tình huống này chặt lót kẹt cờ giặc cờ tình huống cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm đang chết bọn gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? Vì cái gì mụ mụ cho tới bây giờ đều không có nói ra qua bọn hắn. Chẳng lẽ mụ mụ ngay cả dạng này cường giả cũng nhìn không thuận mắt sao? Phải biết, chặt lọt kẽ lìn cùng rôn thuyền trưởng, bọn hắn thần kinh toàn bộ đều là cùng một cái băng hải tật người. Chặt lọt kẽ lìn đã đối với dâu trắng cùng cái đổ vô cùng tôn sùng. Như vậy theo đạo lý nói chặt lọt kẽ lìn là tuyệt đối không khả năng không tại trước mặt mọi người nhắc lên gì bù cùng rôn thuyền trưởng bọn hắn. Chính là bởi vì như thế, cho nên thời khắc này chặt lọt kẽ cờ giặc cờ căn bản nghĩ không rõ lắm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà trên chiến trường, người cuối cùng có cụ thì là tại nhìn chằm chằm phía trước ven đường ổ Oven, trong hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng tinh quang. Theo đạo lý nói, bọn hắn giữa hai người chiến đấu đã sớm hẳn là bắt đầu, nhưng là lúc này hai người lại vẫn không có động thủ. Mà liên tại một bên khác, Nạp Bị có chút lẩm bẩm mở miệng nói, còn lại cái kia một cái gia hỏa đến cùng đang chờ cái gì? Chẳng lẽ gia hỏa kia không định tham dự chiến đấu sao? Chương 323, Chân chính của vọng. Chương 323, Chân chính của vọng. Liền ngay cả một bên tạ sĩ nghỉ cũng nhịn không được thở ra một hơi, mở miệng nói, hai người này thật sự là bức tích gọn gàng mà linh hoạt đại chiến một trận, thua trận chiến đấu người trực tiếp tử vong không phải tốt sao? Bây giờ, chiến trường trí thượng hình thức đã rất sáng tỏ, song phương nhân mã ai càng mạnh hơn một chút, ai liền có thể tại sau này phân phối hoàng kim đạo các loại sự nghi bên trong chiến đấu tương ứng như thế. Với lại nếu như chiến bại phía kia là thảm bại lời nói, rất có thể sẽ triệt để bị khu trục ra trận này chia cắt hoàng kim đạo thể nghiệm bên trong. Hoàng kim đạo đại biểu chính là một mảnh to lớn tài nguyên, bởi vậy, song phương nhân mã không có bất cứ người nào nguyện ý từ bỏ đây hết thảy. Mà lúc này đây rộ đẹp thì là nhiều hứng thú đánh giá một màn này. Xem ra lúc này chắc Lộc Kè Ô Vân cũng đã ý thức được hắn không thể nào là có cự đối thủ, cho nên gia hỏa này mới một mực kéo cho tới bây giờ. Chỉ bất quá cái kia gọi là có cự gia hỏa, đến cùng suy nghĩ gì ta không được rõ lắm. Cho dù là Joe phi thường rõ ràng đã từng băng hải tặc rõ hết thảy, nhưng là cái này tất cả nội dung toàn bộ đều là tại hải quân trong kho tài liệu biết được. Bởi vậy, Joe căn bản vốn không rõ ràng trước mắt có cự đến thuật cùng là một cái dạng gì người. Mà lúc này đây mò nẹt bọn người, toàn bộ đều tại cực kỳ tò mò nhìn mặt khác một bên, cực kỳ bình tĩnh chiến trường. Hiện tại chặt lọt kẹ gia tộc hai tên cán bộ đã lâm vào thế yếu bên trong, bởi vậy chặt lọt kẹ ở phần do dự. Không dám lập tức bắt đầu tiến công là bình thường. Dù sao nếu như hắn cũng trực tiếp lâm vào thế yếu bên trong, e sợ đối với chật lọt kẻ gia tộc tới chỗ này, Đông Đảo Hải tộc tới nói, đây quả thực là một cái tai họa ngập đầu. Nhưng lão có cụ nhưng như cũ thờ ơ, liền không bình thường. Nếu như hắn đối với mình thực lực rất có tự tin lời nói, hắn lúc này đã sớm hẳn là phát động công kích. Chỉ cần nào có cụ có thể trên chiến trường triệt để áp chế chật lọt kẻ o vẩn, như vậy bọn hắn cái này một nhóm người sẽ ở sau đó bên trong chiến trường chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngay tại tất cả mọi người đều tại nghi hoặc trạng thái bên trong thời điểm, chỉ thấy thời khắc này có cụ chậm rãi lắc lư nắm tay phải nhẹ nhàng hoạt động thân thể, phanh, cắt, thanh thúy khớp xương và chạm thanh âm không ngừng mà vang lên. Thời khắc này, quả cụ tại trước mặt mọi người bắt đầu hoạt động thân thể của mình. Sau một lát, ảo quả cụ trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, trực tiếp khóa chặt phía trước chặt lọt kẹo ố vật. Ta đã cho ngươi đầy đủ khôi phục thời gian, chắc hẳn ngươi hẳn là có thể triệt để khôi phục trước đó cái kia một trận đại chiến, đối ngươi tạo thành ảnh hưởng bất lợi a. Hôm nay ta muốn triệt để chiến thắng toàn thắng thời kỳ ngươi, mà không phải tại mệnh nhọc trạng thái phía dưới đâu ngươi. Nghe đến đó thời điểm, mọi người ở đây toàn bộ đều kinh hãi chặt lót kệ gia tộc đông đảo hải tặc trên mặt càng là tràn đầy rung động tình huống như thế nào chẳng lẽ gia hỏa này chậm chạp không chịu động thủ chỉ là bởi vì không nghĩ chiếm chặt lót kệ ổ vân đại nhân tiện nghi sao chặt lót kệ ổ vân đại nhân vừa mới hoàn toàn chính xác trong chiến đấu hao phí quá nhiều thể lực bởi vậy trận chiến đấu này nếu như cũng sớm đã buộc phát lời nói đối với ổ vân đại nhân mà nói đích thật là không công bằng bất quá ta hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt gia hỏa này vậy mà lại nói ra lời như vậy chẳng lẽ hắn không phải càng muốn nhìn thấy một cái trạng thái không tốt ổ vân đại nhân sao mà lúc này đây rộ đẹp đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái gia hỏa này đây là ta nghe qua ngông cùng nhất lên tiếng trước mắt chặt lọt thẻ ổ vần dù sao cũng là chặt lọt kẹo gia tộc tuyệt đối hoạch tâm cán bộ thứ nhất nhưng mà trước mắt có cụ tựa hồ căn bản không có đem chặt lọt thẻ, ổ vần để vào mắt đồng thời vì để cho trước mắt chiến đấu trở nên càng thêm thú vị trở nên càng thêm công bằng hảo có cụ gia hỏa này dĩ nhiên thẳng đến đều đang đợi lấy chặt lọt thẻ ổ vần khôi phục tương ứng thể lực mà giờ khắc này nghe đến đó chặt lọt kẹo vần trên mặt rất nhanh liền xuất hiện một vòng tức giận thần sắc trong lòng của hắn đã may mắn hắn tại vừa rồi trong thời gian hoàn toàn chính xác để cho mình khôi phục được toàn thân trạng thái. Cùng này đồng thời chặt lọt kẻ ổ vẩn cũng phẫn nộ phi thường, bởi vì rất rõ ràng, trước mắt của cổ cụ căn bản cũng không có triệt để nhìn chúng hắn. Nếu không, ảo có cụ nếu như đối với hắn đầy đủ coi trọng đồng thời đầy đủ kiên kỵ, nhất định sẽ chọn hắn lúc trước đại chiến vừa mới lúc kết thúc, trực tiếp bắt đầu động thủ. Nếu như thế lời nói, ảo có cụ liền có thể trong chiến đấu chiếm cứ nhất định ưu thế. Thật sự là một cái cuồng vọng giá hỏa, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có mấy phần thực lực. Ông. Nội giận trạng thái phía dưới chặt lọt kẻ ổ vẫn cũng không che dấu nữa, mặt ngoài thân thể nhiệt độ bắt đầu điên cuồng lên cao. Nóng quyển Chỉ thấy Chặt Lột Kèo Ổ Vân 2 năm đấm trực tiếp bắt đầu bành trướng, khoảng trừng gấp đôi thể tích, bên ngoài bám vào một tầng thật dày bắp sổ sổ cu hạ kỳ. Tại tự thân trái ác quỷ năng lực tác dụng phía dưới, màu đen nhánh bắp sổ sổ cu hạ kỳ trực tiếp biến thành hoa hồng sắc. Loại này đặc thù nhan sắc cũng triệt để cải biến Chặt Lột Kèo Ổ Vân xong quyền đủ khả năng mang tới to lớn lực công kích. Phải biết lúc này Chặt Lột Kèo Ổ Vân đồng dạng là một cái trên biển lớn bị rộng vì công nhận quái vật. Mà lúc này đây có cũ lại cho hắn lần nữa khôi phục đỉnh phong thực lực thời gian. Lại thêm chặt lọt Kẻ Ổ Vân đã triệt để tiến nhập nỗi giận trạng thái bên trong, bởi vậy hắn giờ phút này vừa mới lên trận, liền trực tiếp lấy ra mạnh nhất từ thái sáu. Tại chặt lọt Kẻ Ổ Vân nấp sát Nomi năng lực tác dụng phía dưới, chỉ thấy giờ phút này trong sân nhiệt độ bắt đầu điên cuồng vượt vần. Chiến đấu như vậy hoàn cảnh, đối với chặt lọt Kẻ Ổ Vân tới nói, tự nhiên là có được chỗ tốt nhất định. Nhưng mà thấy cảnh này hảo cọ Cụ, trên mặt ngược lại lộ ra một vòng tiếu dung mở miệng nói, "Đây chính là ngươi có thể lấy ra mạnh nhất từ thái sao? Nếu quả thật là như vậy lời nói, vậy ngươi cũng làm ta quá là thất vọng." Tiếp lấy trực tiếp và lão trực tiếp siết chặt mình nắm tay phải, hai mắt chậm rãi đóng lại. Tại từng ấy năm tới nay như vậy, đã từng những sự tình kia kiện không ngừng xuất hiện tại trong đầu của ta. Chặt lót thẻ gia tộc tiểu tử, ngươi cũng không rõ ràng cái gì gọi là băng hải tạc ruột ta. Ông tiếp lấy thời khắc này áo cỏ cù, đột nhiên mở cặp mắt ra, trong đôi mắt đã triệt để biến thành một mảnh màu đỏ thẫm. Cùng nay đồng thời, áo cỏ cù mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu xuất hiện từng sợi màu đỏ thẫm khí tức. Với nương theo lấy một đạo tiếng nổ vang lên. Lúc này áo cỏ cù mặt ngoài thân thể khí tức đột nhiên bùng phát. Cung nay đồng thời, áo cỏ toàn bộ thân hình cũng hoàn toàn bị màu đỏ thẫm khí tức bao phủ gia hỏa này chỗ đứng lập mặt đất cũng hoàn toàn biến thành một mảnh lộng lấy đại lượng vết nước tràn ngập tại trên mặt đất. ảo có củ gia hỏa này vẹn vẹn chỉ là chiếm dựng lên thời gian cực ngắn, liền trực tiếp để toàn bộ mặt đất đều hứng chịu tới cực lớn lực áp bách, đồng thời tại gia hỏa này trực tiếp buộc phát thực lực về sau, triệt để vỡ vụn bạn. chương 324 su gạ tính đặc thủ. chương 324 su gạ tính đặc thủ. từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được trước mắt của củ thực lực đến tận cùng mạnh bao nhiêu. tại loại tình huống này, liền ngay cả thời khắc này chặt lột kẹo vẩn trong mắt đều xuất hiện một vòng vẹn ngưng trọng. Bên trên một thời đại còn xuất lại xuống lao cổ động sao, thực lực của người này quả nhiên không thể khinh thường nha. Thời khắc này hai người thân thể đồng thời hướng về giữa không trung đánh tới. Phanh, một đạo nặng nề thanh âm xuất hiện, chỉ thấy một cái cam năm đấm màu đỏ cùng một cái đen năm đấm màu đỏ đột nhiên chạm vào nhau. Tiếp theo, đại lượng dư âm năng lượng bắt đầu hướng về bốn phía quét sạch. Hai người vẹn vẹn chỉ là đụng vào nhau một vòng, đại lượng năng lượng dư ba cửa hàng ở trong sân trống rộng xuất hiện, đồng thời để chung quanh rất nhiều kiến trúc mặt ngoài đều xuất hiện đại lượng vết rách. Phải biết, những kiến trúc này toàn bộ đều là từ hoàng kim chế tác mà thành. Tại cứng rắn độ cùng lực phòng ngự phía trên là không thể nghi ngờ. Cái này đủ để có thể thấy được giữa hai người va chạm đến cùng sinh ra huy lực mạnh cỡ nào. Thấy cảnh này Tạ Sĩ Kỳ trong đôi mắt xuất hiện một vòng vẻ ngưng trọng. Cho nên nói cái này ba cái từ trước thời đại sống sót lão cổ đồng thực lực đều rất cường sao? Xem ra tiếp xuống biển cả lại có trò hay để nhìn. Đại nhân không bằng chúng ta, trực tiếp đem bọn hắn bắt tiến im kẹo đao đi. Kẻ như vậy, nếu như tiếp tục trên biển lớn tồn tại đi xuống lời nói, nhất định sẽ tạo thành rất lớn phá hư hiệu quả. Tạ Sĩ Kỳ trên mặt tràn đầy vẻ chăm chú. Nguyên bản Tạ Sĩ Kỳ còn đang do dự nhưng nhìn đến trước mắt có cụ ba người bộc phát ra thực lực kinh khủng về sau trong lòng của nàng đã đưa ra nồng đậm cảm giác nguy cơ dù sao bọn hắn xem như hải quân trọng yếu nhất trách nhiệm chính là bắt đông đảo phá hư yên ổn hải hòa đại hải tặc bọn giã hỏa này toàn bộ đều là bọn hắn cần thiết động thủ mục tiêu vô luận là chặt lót kệ ra tộc người vẫn là đột nhiên xuất hiện mấy cái này từ trước thời đại liền người còn sống sót bọn hắn toàn bộ đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ mà vừa lúc này rô đẹp trên mặt lại xuất hiện một vòng ý vị thâm trường thần sắc mở miệng nói chúng ta đang tràng thời cơ còn chưa tới đến đâu chân chính vở kịch còn chưa có bắt đầu trình diễn với lại ta cảm thấy đã hoàng kim đạo đã trở nên náo nhiệt như vậy, như vậy, xem như rô đét tỷ dò dò, lại làm sao có thể không ra nên tiếp khách nhân đâu? Bá, tiếp theo, chỉ thấy rô đét mang theo đám người lập tức biến mất ngay tại chỗ. ngay tại rô đét biến mất cùng một thời gian, vừa đến chiều dài chọn vẹn đạt tới dài 10 mét lôi điện liền trực tiếp hướng về mặt khác một bên đang tại đứng ngoài quan sát gẹt cổ mỏ gì ạ mà đi. với thật dài lôi điện trực tiếp mệnh trung gẹt cổ mỏ gì ạ thân thể. cùng nay đồng thời, gẹt cổ mỏ gì ạ thân thể mặt ngoài lập tức xuất hiện đại lượng màu đen bóng ma, đồng thời dễ như trở bàn tay đem cái này một tia chớp trực tiếp ngăn lại. là ai? Gã cô mỏ gì ạ phát ra một đạo quát lớn thanh âm, cả người tốc độ cực nhanh hướng về phía bên phải tiến lên. Lại phát hiện có người trong bóng tối ra tay với hắn về sau, gã cô mỏ gì ạ không chút do dự hướng về phía trước truy kích. Mà lúc này đây, đứng trên chiến trường gì bù ba người cũng sớm đã triệt để bị kẹt ở, căn bản không có khả năng ở thời điểm này đi theo mỏ gì ạ cùng nhau xuất phát. Mà đây chính là rồ đẹp muốn hiệu quả. Vừa rồi đột nhiên xuất thủ người, tự nhiên là rồ đẹp. Rất nhanh, tại rồ đẹp cố ý dẫn dụ phía dưới, gã cô mỏ gì ạ liền đi thẳng tới tỉ dọ dỗ chỗ cái kia một chỗ to lớn hoàng kim cung điện. Lại nhìn thấy cung điện khổng lồ thời điểm. Lẽ cố Mô Di hạ lông mày liễu chặt lại. Xem ra là có người cố ý muốn đem ta dẫn tới đây. Đây rốt cuộc là tại sao không? Chẳng lẽ âm thầm ra tay người là tỷ dọ dỗ sao? Lẽ cố Mô Di tự nhiên cũng rõ ràng Hoàng Kim đảo truyền thuyết. Hoặc là cũng có thể nói, chỉ cần trên biển lớn phiêu đảng hải tặc, không có ai không rõ ràng Hoàng Kim đảo đến cùng đại biểu cho cái gì. Tại lâu dài dĩ vãng lên men phía dưới, tỷ dọ dỗ chỗ Hoàng Kim đảo đã triệt để trở thành bảo tàng đại nô tử. Toàn bộ Hoàng Kim đảo tại trong truyền thuyết hoàn toàn là từ từ Hoàng Kim tạo dựng mà thành, mà tỷ dọ dỗ diệp hoàn toàn thực hiện đám người đối với cái này truyền thuyết hướng tới toàn bộ to lớn Hoàng Kim Đảo, vô luận to to nhỏ nhỏ bộ kiện, ngoại trừ mặt đất bên ngoài, toàn bộ đều là từ Hoàng Kim tạo dựng mà thành. Khoa trương nhất chính là, coi như leo lên Hoàng Kim Đảo người không có cách nào cùng tì dọ dỗ rơi lực lượng thủ vệ chống lại, chỉ có thể thành thành thật thật tiến vào Song Bạc. Nhưng là Song Bạc vốn chính là nhất nghiệm thiên đường, nhất nghiệm địa ngục địa phương, có quá nhiều người ôm một đêm trộm giàu ý nghĩ tiến vào nơi này. Cũng chính vì vậy, cho nên hướng tới Hoàng Kim Đảo người số lượng cũng càng ngày càng nhiều năm. Mà nhìn thấy việc cụ mò gì, hả trực tiếp đi vào cung điện về sau, Đồng Dạng đã đi thẳng tới cung điện nội bộ rộp đám người trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng ý cười. Dojo cười ha hả mở miệng nói, "Nạp Mị, các ngươi cảm thấy gmathfrak cổ mọ gì ạ càng mạnh hơn một chút, vẫn là tỷ rọ rồ càng mạnh một chút?" Nạp Mị hơi chần chờ về sau mở miệng nói, "Ta cảm thấy vẫn là tỷ rọ rồ càng mạnh một chút." À. Dù sao gmathfrak cổ mọ gì ạ đã từng trực tiếp thua ở phỉ trên tay, coi như đã nhiều năm như vậy, ai biết gia hỏa này thực lực lại có thể tăng cường bao nhiêu đâu. Cùng Nạp Mị khác biệt chính là, một bên Tạ Sĩ nghĩ không chút do dự mở miệng nói, "Cái này gmathfrak cổ mọ gì ạ nhất định sẽ là cuối cùng kẻ thất bại, bởi vì cái này gia hỏa ở sâu trong nội tâm một mực vun đắp cái đồ trở thành hắn bóng ma. Trừ phi hắn có thể triệt để vượt qua cái này bóng ma." Nếu không thực lực của hắn căn bản không có khả năng so với ban đầu trở nên mạnh bao nhiêu. Dù sao ghẹt cổ mọ gì ạ đã từng là SK bổ cái thành viên, bởi vậy Hải quân Phương diện đối với bọn hắn tư liệu thu thập đã sớm đã đạt đến một cái phi thường kỹ càng trình độ. Cho nên Tạ Sĩ Nghị cũng sớm đã vượt qua qua những tài liệu này, mới ngay đầu tiên làm ra tương ứng phán đoán. Monet, Hàn Quốc, còn có nội dị cổ cùng Suga, các ngươi thấy thế nào? Rhodes tựa hồ có chút mong đợi nhìn qua trước mắt mấy cái nữ nhân. Cái thứ nhất mở miệng chính là tiểu lọ Ly bộ dáng Suga. Mặc dù Suga ở bề ngoài nhìn qua liền là một cái lọ Ly nhưng là tuổi của nàng cũng đã sớm đã đạt đến hơn 20 tuổi. bởi vậy, sùi gà độc lập năng lực suy tư là không có chút nào khiếm khuyết đồng thời sùi gà là thông qua chính nàng trái ác quỷ không chế toàn bộ dở dỉ sở dổ xạ dân chúng. bởi vậy, suy nghĩ của nàng lại làm sao có thể đơn giản đâu. với lại sùi gà hồ bị trái ác quỷ có một loại khuyết điểm chí mạng, cái kia chính là nếu như sùi gà bản thân trực tiếp tiến vào trạng thái hôn mê lời nói, như vậy tất cả bị cùng đi trái ác quỷ ảnh hưởng người sẽ trong nháy mắt triệt để biến trở về nguyên trạng. tại dấu người đến trước đó, dở dỉ sở dổ xạ vương quốc từng ấy năm tới nay như vậy vẫn luôn không có xảy ra vấn đề. Vậy đã nói rõ sủ gạ cho tới bây giờ đều không có mất đi tương ứng ý thức. Phải biết, cho dù là say rượu trạng thái, cũng sẽ trực tiếp để sủ gạ trái ác quỷ năng lực mất đi tương ứng tác dụng. Chương 325: Gió nổi mây phun. Chương 325: Gió nổi mây phun. Nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy sủ gạ, nhưng như cũng nơm nớp lo sợ hoàn thành lấy đỏ phở làm mì ngộ đối yêu cầu của nàng, đủ để có thể thấy được, sủ gạ vốn tâm tư người đến cỡ nào kín đáo, toàn bộ tâm trí của con người cường đại đến mức nào. Chỉ thấy sủ gạ hơi do dự về sau mở miệng nói, nếu như từ bên ngoài đến phán đoán, tựa hồ tỷ dọ rọ hoàn toàn chính xác mạnh hơn một chút, dù sao toàn bộ hoàng kim Đạo sư, đại bản doanh của hắn, tỷ giọ dô hẳn là có thể tại trong đại bản doanh phát huy càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại Lệ Cổ Mộ Di ạ cả người thoạt nhìn quan oán. Tại đương thời, hảo có cụ ba người bọn họ ra sân thời điểm, ta liền đã quan sát qua. Vô luận là gì bộ vẫn là dôn thuyền trưởng cùng hảo có cụ, ba người bọn họ giống như đã thật đem Lệ Cổ Mộ Di ạ cho rằng chính bọn hắn đồng bạn. Nhưng là dựa theo đại nhân ngươi thuyết pháp, dôn truyền trưởng, ba người bọn hắn đã từng đều là băng hải tặc rợ tuyệt đối hạch tâm căn gỗ, vô luận ở địa vị hay là tại trên thực lực đều là xa xa dẫn trước tại Lệ Cổ Mộ Di ạ bởi vậy, ta cho rằng hiện tại gẹt cổ mò gì ạ đã có thể bị bọn hắn như thế coi trọng, như vậy gia hỏa này tự thân nhất định có chỗ hơn người, cho nên ta cho rằng gẹt cổ mò gì ạ hẳn là sẽ lấy được sau cùng thắng lợi kết quả. ở một bên cắt đường làm qua kỹ càng phân tích về sau, lúc này hẳn có cùng mò nẹt còn có độ gì cổ ba người cũng triệt để rơi vào trầm tư trạng thái bên trong. su gạ phân tích có trật tự, bởi vậy, bọn hắn giờ phút này cũng tiên hướng về có lẽ gẹt cổ mò gì ạ tài năng lấy được sau cùng thắng lợi, thậm chí liền ngay cả vừa rồi lời thể son sắt tạ sĩ si gì thời khắc đều có chút do dự. cuối cùng chỉ thấy hàn có không chút do dự mở miệng nói đại nhân ngươi là cho là như vậy chỉ thấy rỗ đẹp trên mặt xuất hiện một vòng ý cười tiếp tục mở miệng nói ta muốn gệt cổ mỏ gì ạ hẳn là có thể cho tất cả chúng ta một niềm vui lớn bất ngờ 4. mà tại một bên khác trên mặt biển tại tì dò dò toàn lực thôi động phía dưới toàn bộ trên biển lớn rất nhiều hải tặc đều biết hoàng kim đảo tọa độ cụ thể tây hải phương hướng gã mã vong quốc đám người cũng trực tiếp tề tụ một đường chỉ thấy thời khắc này vinh mục dục trên mặt xuất hiện một vòng điên cuồng tấn sắc mở miệng nói các vị hiện tại hoàng kim đảo tọa độ đã triệt để trở thành tất cả mọi người biết đến tin tức Cho nên lần này nơi đó nhất định sẽ là một cái tất cả thế lực đều muốn núng tay khu vực. Chúng ta Gỗ Mã Vương quốc cũng tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ hội. Chỉ thấy giờ phút này Vịnh Sư một giúp mặc một bộ màu vàng kim chiến đấu áo, cả người thoạt nhìn đều vô cùng kích động. Hiện tại Gỗ Mã Đế quốc mặc dù cũng sớm đã không còn năm đó huy hoàng, nhưng là trên tay bọn họ đồng dạng có được phi thường tiên tiến lực lượng. Với lại gia tộc bọn họ mấy tên thành viên toàn bộ đều là dựa vào chiến đấu đến một lần tiến hành tác chiến. Bởi vậy, nếu như muốn không ngừng mà đem sức chiến đấu đổi mới thay đổi, như vậy trên tay của bọn hắn nhất định phải nắm giữ lấy tài sản to lớn lực lượng bởi vậy, hiện tại Vinh Mục gia tộc trực tiếp để mắt tới Hoàng Kim đảo, chỉ thấy một bên Vinh Mục giầy rùa nâng đỡ mắt kính của mình, mở miệng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy giá trị lớn nhất người hắn là Tì Rõ Rồ. căn cứ tình báo cho thấy, gia hỏa này hẳn là Gorgonomi năng lực giả, với lại năng lực của hắn tựa hồ có thể trực tiếp đem sắt thép biến thành Hoàng Kim. mặc dù nói biến hóa như thế có nhất định hạn chế, nhưng là chỉ cần đem gia hỏa này nắm giữ ở trong tay, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta có thể có được vĩnh vô trị cảnh Hoàng Kim? mà nghe đến đó Vinh Mục ủy gì, lại trực tiếp biết miệng, mở miệng nói, ta bảo ngươi vẫn là đường mơ mộng hao huyền nếu như tỷ dọ dỗ thật có thể không ngừng biến hóa ra tương ứng hoàng kim lời nói như vậy, e sợ chính phủ thế giới cùng hải quân người cũng sớm đã đối ra hỏa này đầu thủ. tỷ dọ dỗ hoàng kim đảo cũng không có khả năng một mực bảo tồn đến bây giờ, không hạn chế không ngừng mà chuyển hóa tương ứng hoàng kim, đối với bất kỳ một thế lực nào đều là có lực hấp dẫn cực lớn. mà đã hiện tại đức tỷ dọ dỗ vẫn như cũ bình an vô sự, vậy liền mang ý nghĩa chí ít tại hải quân cùng chính phủ thế giới trong mắt, ra hỏa này là không coi là gì. tiếp theo, mấy người biết người hinh nguyệt liền trực tiếp bắt đầu không ngừng ồn ào lên. Mà nhìn đến đây Vịt Mộc Dục có chút bất mãn vô vô cái bản đem tầm mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn tới về sau, Vịt Mộc Dục thanh âm nặng nề mở miệng nói, "Đã các ngươi không có ý kiến khác, vậy lần này liền để chúng ta hộ mạ đế quốc cũng đi tham gia một chân a. Nếu như có thể mà nói, chúng ta muốn đem hoàng kim đảo cùng tỷ rọ rổ toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay. Mà đây chính là chúng ta nhiệm vụ của lần này." Khi nhiệm vụ hai chữ mắt xuất hiện thời điểm, Vịt Mộc gia tộc mấy cái con cái toàn bộ đều cùng kính đứng lên, tiếp lấy không chút do dự mở miệng nói, "Nhiệm vụ đã tiếp thu." Vịt Mộc gia tộc mấy cái con cái cũng sớm đã bị triệt để cải tạo thành người nhân tạo bởi vậy tại đầu góc của bọn hắn bên trong khắc lấy trọng yếu nhất một đầu chỉ lệnh chính là mãi mãi cũng không thể vi phạm nhiệm vụ nhất là Vinzmo dùng tự mình ban bố tương ứng nhiệm vụ rất nhanh khổng lồ Vinzmo gia tộc liền dẫn dẫn một chi to lớn hạm đội hướng về Hoàng Kim Đảo chỗ phương vị di động cùng nay đồng thời toàn bộ trong biển rộng rất nhiều hải tặc đều đã được đến Hoàng Kim Đảo chuẩn xác phương vị tin tức quân đảo xạ bà áo đi đại lượng hải tặc tụ lại cùng một chỗ bắt đầu điên cuồng nhiệt nghị lấy gần nhất phát sinh Hoàng Kim Đảo sự tình vô luận lần này Hoàng Kim Đảo truyền thuyết đến cùng phải hay không thật ta đều muốn đi cái chỗ kia nhìn một chút nghe đồn rằng Hoàng kim đảo toàn bộ đều là từ hoàng kim chế tắc mà thành, dù là ta đánh không lại những cái kia cường đại hải tặc, cũng chỉ cần đem hoàng kim đảo bên trong một cái đồ vật nhỏ mang đi, cũng đủ để mang đến cho ta một số lớn tài phú. Không sai, chúng ta cùng đi a. Chúng ta lần này mục tiêu không phải những cái kia đại hải tặc, càng không phải là tỷ giọ rồ, chỉ là hoàng kim đảo phía trên một chút từ hoàng kim tạo thành bộ phận nhỏ kia thôi. Mà chuyện giống vậy cũng không ngừng phát sinh ở từng cái hải vực. Tất cả mọi người đang điên cuồng hướng về hoàng kim đảo vị trí mà đi. Dù sao tỷ giọ rồ cùng hoàn toàn do hoàng kim chế tạo thành hơn đảo. Đối với đám người tới nói hoàn toàn liền là một cái hiện tại có thể tiếp xúc đến bảo tàng khổng lồ đồng thời, tại rất nhiều hải tặc nghe nhầm đồn bậy tình huống phía dưới, thậm chí có một bộ phận lớn người kiên định cho rằng tỷ rọ rồ trái ác quỷ nhất định có thể cho đại lượng kim loại trực tiếp biến thành hoàng kim. Bởi vậy, cũng có càng nhiều hải tặc lần này là vọt thẳng lấy tỷ rọ rồ mà đi. Thậm chí có một ít thợ săn hải tặc cũng bắt đầu xuất phát, bọn hắn cũng muốn trực tiếp đem tỷ rọ rồ hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Chương 326: Vận khí quá kém. Chương 326: Vận khí quá kém. Mà tại một bên khác cung điện bên trong, Đợi đến Lệ Cổ Mọ Dĩ ạ trực tiếp bước vào trong đó thời điểm, rất nhanh, liền cùng Tỷ Dọ Dọ trực tiếp chiến làm một đoạn. Mà Tỷ Dọ Dọ cũng ngay đầu tiên liền nhận ra Lệ Cổ Mọ Dĩ ạ thân phận, bởi vậy cả người trở nên càng thêm phẫn nộ. Người ra hòa này, chẳng qua là một cái bị hải quân xóa tên Saki Bù cái thôi, ngươi có tư cách gì tại trước mặt của ta trực tiếp động thủ đâu? Lệ Cổ Mọ Dĩ ạ, ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ ràng địa vị của mình cùng thân phận. Phải biết dù là Lệ Cổ Mọ Dĩ ạ đã từng là Saki Bụ cái thời điểm, Tỷ Dọ Dọ cũng căn bản không cần đem hắn để vào mắt. Phải biết, Lệ Cổ Mọ Dĩ ạ mặc dù trở thành tương ứng độ vật trả, nhưng là cũng đánh mất tương ứng tự do với lại cái danh này theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng chính là hải quân cùng chính phủ thế giới tiểu đệ mà tỷ dọ dỗ thì là nương tựa theo trong tay đại lượng tài nguyên trực tiếp cùng chính phủ thế giới cùng hải quân cao tầng tiến hành đối thoại cùng giao dịch tỷ dọ dỗ đương nhiên không lọt nổi mắt xanh trước lệch cổ mọ gì ạ huống chi mọ gì ạ gia hỏa này thậm chí đã từng thua ở phía trong tay đồng thời cũng bởi vậy trực tiếp bị lộ kỹ bù cái xương hảo bởi vậy tỷ dọ dỗ liền càng thêm không nhìn chúng hắn hắc hắc chỉ thấy giờ phút này là gẹt cổ mọ gì ạ phát ra từng đợt cười quái dị thanh âm tiếp tục mở miệng nói như lời ngươi nói hết thảy đều là lao hoàng lịch mà ngươi bây giờ lại có thể so đã từng ta tốt hơn tru nào đâu. Hiện tại toàn bộ hoàng kim đảo cũng sớm đã triệt để trở thành một mảnh trống trượng, ngươi có tư cách gì tại trước mặt của ta tiêu gạo? Với lại bất luận tiếp xuống kết cục là dạng gì, ngươi đã cùng trước mắt hoàng kim đảo không có có bất kỳ quan hệ gì, hoặc là ngươi hoàn toàn liền là một đầu chó nhà có tang, gã cố ngỗ gì ạ lời nói cũng rút lui đâm đau đớn trước mắt hoàng kim tỷ dò dỗ đối với tỷ dò dỗ tới nói, bây giờ đây hết thảy, tựa như liền là ác động. Tại rốt đến người đến thời điểm, hắn hoàn toàn lương tự theo năng lực của mình thao túng toàn bộ hoàng kim đảo, không ngừng cướp bóc lấy đại lượng tài nguyên nhưng khi rồ đẹp leo lên hoàng kim nào về sau hết thảy đều đã triệt để phát sinh tương ứng cải biến nhưng là vô luận như thế nào hắn đều cũng không cho rằng trước mắt gẹt cổ mò gì ạ có tư cách đến đúng hắn chỉ trỏ hoàng kim chiến phủ tiếp lấy ở giữa tỉ dò dò tay phải trực tiếp ruồi ra ông tại trái ác quỷ năng lực tác dụng phía dưới đại lượng màu vàng kim bột phấn trực tiếp bắt đầu hội tụ đại lượng bột phấn trực tiếp ngưng kết thành một cái to lớn màu vàng kim chiến phủ đồng thời chăm chú bị tỉ dò dò giữ tại trong tay phải để cho ta tới tự mình ước lượng một cái ngươi bây giờ phân lượng a tì dò dò cũng vô cùng minh bạch đã hiện tại ghe cổ mò gì ạ dám trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trước mặt như vậy trong lòng nhất định là có tương ứng nắm chắc siêu Nổi giận trạng thái giới cờ tì dò dò thân thể tựa như một đạo tàn ảnh trực tiếp hướng về phía trước bàn tới cùng nay đồng thời liền ngay cả giữa không trung đều bị lôi ra đến vừa đến màu vàng kim quý tích mà ở thời điểm này ghe cổ mò gì ạ đồng dạng phát ra một đạo quái khiếu thanh âm trực tiếp hướng về trưởng trình vọng tới hôm nay ta đem lại ở chỗ này để toàn bộ thế giới người đều biết tên của ta ta muốn đem toàn bộ hoàng kim đảo đều triệt để bỏ vào trong túi cái bóng phân thân Ghệ cổ mọt gì ạ trong thân thể trực tiếp đã tuôn ra từng đạo màu đen nhánh phân thân. Tiếp theo, đại lượng phân thân trực tiếp chặn đường tại ghệ cổ mọt gì ạ thân thể trước mặt, đồng thời trực tiếp trở thành một cái thật dày tần phòng ngự. Ngoan. nương theo lấy một đạo năng lượng to lớn ba động xuất hiện, chỉ thấy cầm trong tay màu vàng kim chiến phủ tỷ dọ dỗ trực tiếp bị chặt tại đông đảo phân thân trên thân. Ngoại vi phân thân tại lăng lệ quang mang dung tung phía dưới, trong nháy mắt liền triệt để biến thành một phấn. Mà lúc này đây ghệ cổ gì ạ trung quanh thân thể đông đảo cái bóng phân thân số lượng nhưng như cúc vô cùng khổng lồ. Thời khắc này, việc cổ mò gì ạ tại đông đảo cái bóng vân thân vây quanh phía dưới hoàn toàn ở vào cực độ an toàn tình huống bên trong. Căn bản đối với hết thảy chúng quanh đều hoàn toàn không thèm để ý mà nhìn đến đây thời điểm, liền ngay cả tỷ dọ dỗ trên mặt đều hiện lên một vòng ngạc nhiên thần sắc, trong lòng suy nghĩ xuất hiện. Sao lại có thể như thế đây? Gia hỏa này làm sao có thực lực đến ngăn trở ta một chiêu này? Tỷ dọ dỗ trên tay có được đại lượng tài phú, vì vậy đối với rất nhiều trên biển lớn bộc lộ tài năng người tình báo là phi thường rõ ràng. Dưới tay hắn, không cách nào điều tra đến tương ứng tình báo tình huống phía dưới, hắn thậm chí trực tiếp cùng hải quân cùng chính phủ thế giới tới mua tương ứng tình báo. Chính phủ thế giới tự nhiên mừng rỡ thông qua những tin tình báo này, đến lần nữa từ Tỷ Dọ Dọ nơi này thu hoạch được tương ứng tài nguyên. Dù sao tại Tỷ Dọ Dọ mong muốn, cũng chẳng qua là một chút hải tặc túi tiền thôi. Bởi vậy, vô luận nhiều lắm, gia hỏa này muốn làm gì, cũng căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến chính phủ thế giới cùng hải quân kế hoạch. Tại loại tình huống này, chỉ thấy Tỷ Dọ Dọ hít vào một hơi thật dài, mở miệng, "Đã ngươi cái tên này muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngươi cho rằng ngươi trốn ở một cái ổ trong mai rùa, ta liền không làm gì được ngươi sao?" Hoàng kim chói buộc, chỉ thấy Tỷ Dọ Dọ trực tiếp đưa tay phải ra, Tiếp lấy đại lượng hoàng kim tại giữa không trung bắt đầu điên cuồng vũ động, đại lượng hoàng kim hình dạng tại giữa không trung không ngừng điện thoại tiếp lấy tạo thành một cái to lớn màu hoàng kim cái lồng, đem gẹt cổ mỏ dị ạ thân thể trực tiếp đội lên trong đó. Mà giờ khắc này gẹt cổ mỏ dị ạ thân thể bên ngoài vẫn như cũ có đông đảo cái bóng trố vây quanh, nhưng là vào lúc này lại căn bản không thể ảnh hưởng đến tính mạng của nàng an toàn. Chỉ bất quá gẹt cổ mỏ dị ạ trên mặt thần sắc trở nên dễ nhìn rất nhiều, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại đã ở vào bên trong chi ba ba trạng thái. Nếu như hắn tiếp tục tiến hành phòng thủ lời nói, như vậy Tỷ Dọ Dụ thực nhất định sẽ muốn ra càng tăng mạnh hơn hữu lực biện pháp đến trực tiếp đem hắn vây khốn tại nội bộ. Huống chi, Tỷ Dọ Dụ ra hỏa này trái cây năng lực, chỉ cần tại kim loại cùng hoàng kim dư thừa tình huống phía dưới, liền có thể đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Mà toàn bộ hoàng kim đảo xem như Tỷ Dọ Dụ đại bản doanh, hắn tự nhiên có thể có thật nhiều có thể lợi dụng điểm. Bởi vậy, gẹt cổ mọ gì ạ cũng minh bạch, hắn căn bản không có khả năng một mực bị lâu dài vây ở chỗ này. Nghĩ tới chỗ này gẹt cổ mọ gì ạ vội vàng đánh giá bốn phía hoàng kim cái lồng. Mà nhìn đến đây, Nơi hẻo lánh vị trí dụ để đám người trên mặt tràn đầy đều là vẻ phức tạp. Tạ Sĩ ghi nhịn không được mở miệng nói, "Nghe không ra gcret cổ mọ gì ạ, phòng ngự thực lực vậy mà đã đạt đến trình độ này, nếu như hắn đương thời có thể xuất ra loại này thực lực cường đại lời nói, dù vì bọn hắn là căn bản không có khả năng đánh bại hắn Vĩnh." Mà lúc này đây dụ để lại nhịn không được lộ ra một vòng tiêu dung. "Vì sở dĩ có thể nhẹ nhõm đánh tan liệt cổ mọ gì ạ, nhưng cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn so gcret cổ mọ gì ạ cường." Chương 327. Cái bóng võ sĩ. Chương 327. Cái bóng võ sĩ phải biết ngay lúc đó ghep cổ mọ di ạ trên tay là tụ tập một nhóm lớn cương thi quân đội tại cương thi quân đội dục vọng mà lên tình huống phía dưới vì bọn người lại làm sao có thể ngăn cản được mà lúc đó ghep cổ mọ di ạ dù sao cũng là từng tiến vào thế giới mới cường giả hắn lại làm sao có thể không hiểu như thế nào đến đem tự thân sức chiến đấu tối đại hóa đâu nhưng mà bởi vì phí gia hỏa này trên người cường đại quan hoàn cuối cùng ghep cổ mọ di ạ cùng vị nhẹ nhõn phương thức trực tiếp thua ở phi trên tay tựa như đến tiếp sau giậu cô đại đông dạng những người này toàn bộ đều thua ở phi trên tay cũng không phải bởi vì bọn họ thực lực không mạnh, mà là bởi vì tự thân vận khí căn bản so ra kém phi. Mà có lúc, vận khí sao lại không phải thực lực một loại đâu. Một bên hẳn Cốc nhìn trước mắt một màn này, vội vàng mở miệng nói, "Đại nhân, ngươi cảm thấy lẹt cổ mọ gì ạ? Gia hỏa này có thể lấy được cuối cùng tháng lợi sao?" Đám người trước lúc này thời điểm, đã nhìn qua tỷ giọ rộ bật hết hỏa lực dáng vẻ. Với lại bọn hắn cũng vô cùng tán thành tỷ giọ rộ cường hãn thực lực. Chỉ bất quá vào lúc này đột nhiên xuất hiện lẹt cổ mọ gì ạ cũng đồng dạng không phải một cái loại lương thiện, cho nên lòng của mọi người bên trong mới sinh ra một chút muốn tìm kiếm hai người thực lực chân chính ý nghĩ. Zodes ý vị thâm trường mở miệng nói ra, đã gặp cô mọ gì ạ đã biến mất thời gian dài như vậy, đồng thời xuất hiện lần nữa tại thế giới mới. Vậy đã nói do hắn lúc trước bị cãi đổ đánh bại về sau, tồn tại ở đáy lòng tâm ma, chỉ sợ sớm đã biến mất. Cho nên gia hỏa này một lần nữa trở lại trên biển lớn, tuyệt đối là có nắm chắc nhất định. Lúc trước gặp cô mọ gì ạ cũng vì là giống nhau, đồng dạng đối với mình tương lai có sự tự tin mạnh mẽ. Nhưng mà, gặp cô mọ gì ạ khi tiến vào thế giới mới không lâu sau đó, vừa hay nhìn thấy trên biển lớn du đang băng hải tặc bách thú. Cái đồ nhìn thấy phép lối ghe cổ mò diạ trực tiếp tự mình xuất thủ, lấy tốc độ cực nhanh dễ dàng đánh tan hắn. Mà ghe cổ mò diạ tùy hành đồng bạn toàn bộ đều bị cái đồ giết chết. Chuyện này cũng triệt để trở thành ghe cổ mò diạ trong lòng lớn nhất tâm ma. Chính là bởi vì ghe cổ mò diạ nhận thức được hắn cùng cái đồ ở giữa thực lực sai biệt cho nên cũng không cho là hắn mình có khát vọng hy vọng, cho nên ghe cổ mò diạ gia hỏa này mới bắt đầu sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Nhưng mà đế tiếp sau ghe cổ mò diạ trên thân cuối cùng một đạo sẽ ký bù cái danh hiệu trực tiếp bị sau khi giải trừ, ghe cổ mò diạ cũng hoàn toàn nhận thức đến tại cái này trên biển lớn chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể sống sót. Tựa như trước đó đã từng bị Hải quân tiêu trừ thời điểm đồng dạng. Nếu như không phải tại sinh tử trong lúc nguy cấp, hắn trực tiếp đột phá thực lực hiện hữu tiêu chuẩn lời nói, căn bản không có khả năng đào thoát Hải quân đại bộ đội đội bắt. Tại loại tình huống này, chỉ thấy gậy cổ mọ dị ạ tay phải trực tiếp vươn ra. Bờ Bờzi bạc. Gậy cổ mọ dị ạ toàn thân trái cây năng lực bắt đầu điên cuồng cổ động, tiếp theo, từng đạo từ cái bóng tạo dựng mà thành con rơi, điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía màu vàng kim cái lồng. Thấy cảnh này Tỷ Dọ Dụ, vẻn vẹn chỉ là khinh thường nhếch miệng, mở miệng nói, chỉ bằng ngươi loại trình độ này công kích cũng muốn trực tiếp đột phá ta hoàng kim lồng phòng ngự, đơn giản liền là tại mơ mộng hạo huyền. Ngoan. Sau đó ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, nồng đậm tiếng nổ bắt đầu không ngừng mà vang lên. Chỉ thấy bao quanh liệt cổ mọ gì ạ thân thể mặt ngoài màu vàng kim cái lồng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng cái nốt lên. Màu vàng kim cái lồng nội bộ con rơi bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào hắn cái lồng đồng thời rất nhanh liền tại mặt ngoài làm ra đủ loại vết tích. Mà nhìn đến đây thời điểm, tì Dọ rồ cả người đều triệt để sợ ngây người. Cái gì cái này sao có thể? Hắn con rơi năng lực công kích làm sao có thể đạt tới loại trình độ này đâu? Phải biết, cho dù là đạt trực tiếp dính đến hoàng kim mặt ngoài cũng căn bản không có khả năng để độ dày đạt tới trình độ nhất định hoàng kim phát sinh bất kỳ khối lượng nhưng mà trước mắt gẹt cổ mọ jia lại phi thường thoải mái mà làm được trước mắt đây hết thảy mọ jia phát ra một đạo quái khiếu thanh âm tùy do dự ta đã sớm đã nói qua hoàng kim đạo đã cùng ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì ta sẽ tự mình đến tiếp thu cái này một tòa to lớn hơn đảo hơn đảo này phía trên tất cả tài phú sẽ trở thành ta chỗ băng hải tặc lần nữa quật khởi từ kim nơi phát ra nguyên bản ta còn tại phát sầu đi nơi nào đi làm lớn phê bên trên tư kim không nghĩ tới vậy mà gặp được ngươi gia hỏa này Thật là ngay cả lão thiên đều đứng tại ta bên này. Lần nữa, một lần nữa trọng chấn gở chống ra biển về sau gẹt cổ mọ gì ạ, cảm giác vận khí của mình vô cùng bạc giảm, cùng nhau đi tới, mặc dù gặp rền, nhưng tổng thể lại là vô cùng thuận lợi. Các hệ dị xa. Tiếp theo, chỉ thấy gẹt cổ mọ gì ạ, thân thể hậu phương cái bóng bên trong, lập tức phân ra từng cái mang theo màu trắng trang trí vật cái bóng. Mỗi cái cái bóng đều trực tiếp thông qua cái bóng biến hình, cuối cùng trong tay xuất hiện một thanh thật dài đại đao. Thấy cảnh này thời điểm, hiện trường đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cho dù là Nami bọn người có chút ngây người, bởi vì tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Chỉ thấy giờ phút này gợn cổ mờ gì ạ phía sau cái bóng cấp tốc bắt đầu phát sinh biến hóa. Mỗi một đoạn nhỏ cái bóng đều có thể trực tiếp biến thành một cái cầm trong tay trường đao cái bóng võ sĩ. Mà tại loại tình huống này, cái bóng võ sĩ số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, cuối cùng trực tiếp ở trong sân xuất hiện hơn 10 đạo cái bóng. Đi thôi, đem tỉ rọ rồ đầu lâu chặt đi xuống. Tiếp theo, chỉ thấy đại lượng cái bóng 50 liền trực tiếp hướng về phía trước tỉ rọ rồ nhảy tới. Mà nhìn đến đây tỉ rọ rồ, mặc dù khắp khuôn mặt đầy đều là rung động thần sắc, nhưng là động tác trong tay lại đồng dạng không chậm chút nào ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm ra những tiểu lâu lan này nhóm đến tận cùng có mấy phần thực lực, tự dọ dỗ trực tiếp huy động trong tay to lớn màu vàng kim chiến phủ dễ như trở bàn tay chặn lại đông đảo cái bóng võ sĩ, nhưng mà còn không có đợi quá bạc được, tiếp tục cao hơn xuống dưới, hắn lại phát hiện trong tay màu vàng kim chiến phủ đã phát sinh tương ứng biến hóa, cái này tại ngắn gọn va chạm về sau trong tay hắn màu vàng kim chiến phủ mặt ngoài đã xuất hiện đại lượng mấp mô vết tích, cái này chứng minh, gã cố mọ gì à triệu hắn đi ra cái bóng võ sĩ là có thể trực tiếp tổn thương đến hắn hoàng kim, bởi vậy. Lúc này thì dụ dụ tại sử dụng chiêu thức thời điểm liền nhất định phải cẩn thận chú ý cẩn thận đến khai thác đối sách tương ứng. Mà đổi thành bên ngoài một bên rộ đẹp bọn người đồng dạng tại quan sát lên trước mắt trận chiến đấu này. Một bên mỏ nẹt nhịn không được mở miệng nói, đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì cái bóng võ sĩ có thể trực tiếp ăn mòn những này hoàng kim đâu? Phải biết, hoàng kim tại trình độ cứng cáp bên trên là phi thường cứng hãn. Tại loại tình huống này, hoàng kim cũng rất khó bị bất kỳ chất lỏng trỗ ăn mòn, dù sao bản thân hắn phòng ngự đặc tính là cực kỳ tốt." Chương 328, tốc chiến tốc thắng. Chương 328, tốc chiến tốc thắng nhưng mà trước mắt gãy cổ Mọ gì ạ lại phi thường thoải mái mà làm đến đây hết thảy liền ngay cả Hàn Cốc đều trực tiếp mở miệng hỏi đúng a đại nhân chuyện này rốt cuộc là như thế nào theo đạo lý nói những cái bóng này võ sĩ căn bản không có khả năng phá hư những nảy hoàng kim nhưng giờ phút này trước mắt tỷ dọ dỗ trong tay màu vàng kim chiến phủ trên cơ bản đều nhanh muốn hỏng mất Jodes nhịn không được cảm khái nói gãy cổ Mọ gì ạ gia hỏa này quả nhiên có mấy buồn bản trải phải biết tại trong quá trình chiến đấu tỷ dọ vẫn luôn đang lợi dụng lấy mình trái cây năng lực đến tăng cường tự thân vũ khí trong tay phân loại trình độ nói cách khác Tỷ Dọ Dọ năng lực một mực không ngừng mà đem các loại kim loại hiếm chuyển biến thành hoàng kim bám vào tại hoàng kim chiến phủ mặt ngoài. Nhưng mà, tại thời gian ngắn ngủi về sau, tỷ Dọ Dọ trong tay màu vàng kim chiến phủ vẫn như cũ phát sinh tương ứng biến hóa, mặt ngoài lộng lây vết tích căn bản là không có cách bị che giấu. Cái này đã chứng minh, Gẹt Cổ Mọ gì ạ, hư hao hoàng kim tốc độ nhất định là vượt qua tỷ Dọ Dọ khôi phục hoàng kim tốc độ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Gẹt Cổ Mọ gì ạ, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Tỷ Dọ Dọ thậm chí nhịn không được mở miệng quát lớn. Mà lúc này đây Gẹt Cổ Mọ gì ạ thì là phát ra một trận vui sướng cười to thanh âm, tiếp tục mở miệng nói. Thật sự là một cái hết ngồi đáy giếng. Nếu như ta cũng không có đủ nắm chắc, có thể đối phó ngươi cái tên này lợi nói, hôm nay liền sẽ không đi tới nơi này. Cố lấy tại gẹt cổ mọ gì ạ, chúng quanh thân thể đông đảo dã thế nào con rơi cũng đã hoàn thành mục tiêu của bọn hắn. Oen, nương theo lấy một đạo nổ thật to thanh âm, trực tiếp bao phủ tại gẹt cổ mọ gì ạ chúng quanh thân thể hoàng kim cái lồng, trực tiếp tầm vang vỡ vụt. Mà lúc này đây, vốn là đạn sinh tại hoàng kim cái lồng bên ngoài cái bóng võ sĩ tiến công tần suất trở nên càng thêm khoái hoạt. Tại loại tình huống này nhiều lắm, đành phải xuất ra toàn bộ thực lực của mình đến tiến hành phòng ngự. Hoàng kim chói buộc Tỳ Dọ Dụ vẫn như cũ không ngừng mà lợi dụng trận này bên trong các loại kim loại hiếm tương ứng tác dụng, đưa chúng nó chuyển hóa thành hoàng kim tới ý đồ ngăn cản quét cổ mọ gì ạ? Nhưng mà, mục tiêu của hắn lại căn bản không có biện pháp thành công. Tỳ Dọ Dụ, cái này liền là của ngươi thực lực sao? Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên không xứng với hoàng kim đạo, liền để ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường a. Gậy Cổ Mọ gì ạ, trực tiếp rút ra bên hông trường đao, cả người liền trực tiếp hướng về phía trước vọt tới. Gậy Cổ Mọ gì ạ, thân thể vốn là vô cùng không cần đối, nhưng mà phía trước tiến quá trình bên trong, lại cho người ta hiện ra một loại phi thường cảm giác quỷ dị. Tại khẩn cấp quân đầu, Tỷ giọ rồ đành phải cầm lên đã rách mướp hoàng kim chiến phủ, ngăn tại gẹt cổ mỏ gì ạ trước mặt. "Wen." Nhưng mà, một đạo nổ thật to thanh âm qua đi, chỉ thấy gẹt cổ mỏ gì ạ bảo kiếm trong tay vậy mà dễ như trở bàn tay đem tỷ giọ rồ vũ khí trong tay cắt thành hai mảnh. Tỷ giọ rồ trên mặt lập tức xuất hiện một loại rung động thần sắc. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phải biết, giờ phút này gẹt cổ mỏ gì ạ vũ khí trong tay vẹn vẹn chỉ là một chút đặc thù chất liệu trường đao. Mà vô luận như thế nào, loại này trường đao là căn bản không có khả năng cùng tỷ giọ rồ trong tay màu vàng kim chiến phủ đánh đồng. Liền ngay cả đứng tại âm thầm nhìn thấy đây hết thảy Nạp Mỹ bọn người toàn bộ đều phủ. Nạp Mỹ không kiềm hãm được mở miệng nói, "Đại nhân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vũ khí của hai người bằng chứng sẽ kém nhiều như vậy?" Liền ngay cả một bên Tạ Sĩ Nghị cũng nhịn không được mở miệng nói, "Không sai, thì rọ rổ trong tay thế nhưng là hoàn toàn do hoàng kim cấu tạo mà thành vũ khí, tại cường độ phía trên hẳn là không kém gì bất kỳ binh khí mới đúng." Phải biết, nếu như muốn tạo dựng giống nhiều lắm vũ khí trong tay đồng dạng khủng lồ vũ khí màu vàng lỏng, như vậy cần thiết hao phí hoàng kim lượng là phi thường khủng lồ. Còn nếu như có thể xuất ra nhiều như vậy tài nguyên, tốt hoàn toàn có thể đi mua sắm. Trên biển lớn đều lừng lẫy nổi danh mẹ Tô đây cũng chính là nhiều lắm. Gia hỏa này xem như đặc thù trái ác quỷ năng lực giả, mới có thể dùng hoàng kim đến tiến hành chiến đấu. Nếu không, lại có ai có thể dùng nổi đâu? Phải biết, tại mỗi một lần tác chiến quá trình bên trong, từ hoàng kim vũ khí tạo dựng mà thành vũ khí, nhất định sẽ có tương ứng hao tổn. Mà mỗi một lần vũ khí hao tổn đều có thể hao phí đại lượng tài nguyên, phổ thông hải tặc căn bản là không có cách tiếp nhận mức tiêu hao này. Bởi vậy nếu có người thật sự có thể thu hoạch được hoàng kim vũ khí, nhất định sẽ đem nó xem như vật siêu tập mà tồn tại, căn bản không có khả năng xem như trong quá trình chiến đấu sử dụng vũ khí. chỉ thấy lúc này rỗ đẹp cười ha ha mở miệng nói, các ngươi nhìn kỹ ghe cổ mõ gì ạ trường kiếm trong tay, liền sẽ phát hiện phía trên có một tầng màu đen màng mỏng. đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ghe cổ mõ gì ạ trường đao trong tay phía trên, hoàn toàn chính xác bám vào lấy một tầng màu đen màng mỏng. nhưng mà một bên sủ gã lại theo bản năng mở miệng nói lầm bẩm, nhưng là tầng này màu đen màng mỏng không phải là ghe cổ mõ gì ạ bự haki sao? bự haki nếu như thành hàng lời nói hoàn toàn chính xác có thể tại người hoặc là vũ khí mặt ngoài ở giữa tạo dựng một tầng màu đen bao trùm tầng mà lúc này đây rộ đẹp lại có chút lắc đầu mở miệng nói các ngươi đều bị lệch cổ mỏ gì ạ gia hỏa này cho lừa gạt vũ khí của hắn mặt ngoài tầng này màng mỏng hoàn toàn không phải cái gọi là bật sổ sổ kuha kĩ nếu như ta không có đoán sai đây cũng là hắn đối với tự thân trái cây năng lực một loại đặc thù vận dụng nam loại này màu đen màng mỏng hẳn là từ đặc thù cái bóng tạo dựng mà thành loại này cái bóng thậm chí triệt để cải biến vũ khí độ cứng cùng cường độ cũng chính bởi vì vậy Cho nên lệnh cổ mọ gì ạ mới có thể trong chiến đấu thể hiện ra làm cho người cực kỳ giật mình một màn. Mà ở thời điểm này, Giặc cổ mọ gì ạ lại cũng không trả lời tỷ rõ rở nghi vấn trong lòng, ngược lại cầm trong tay vũ khí, bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước xung phong. Vù vù, tương đạo tiếng xe gió vang lên, thật dài chạm kích tại giữa không trung thành hình. Mà hết thệ này đều để tỷ rõ rở trong đôi mắt xuất hiện một vòng vẻ ngưng trọng đấy lòng của hắn thậm chí kìm lòng không được đưa ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Phải biết, cho dù là tại hắn vừa rồi đối mặt chật lọt khè ổ vận thời điểm, đều không có sinh ra loại cảm giác này. Tỷ Dọ Dụ ra hỏa này thậm chí cho là hắn mình có nhất định sát suất đến trực tiếp chiến thắng chặt lọt Kẻ ổ Vận. Nếu như không có chặt lọt kẻ gia tộc còn lại cán bộ, ở một bên nhìn chằm chằm lời nói, có lẽ tỷ Dọ Dụ thậm chí đã thành công đánh tan chặt lọt Kẻ ổ Vận. Mà ở thời điểm này, thời khắc này tỷ Dọ Dụ hít vào một hơi thật dài. Xem ra không thể lại tiếp tục chờ đợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phải biết, hiện tại Hoàng Kim Đạo đều ở vào một mảnh chiến loạn quá trình bên trong, hắn cũng không có thể làm cho mình bị lệ cổ mọ gì ạ ra hỏa này trực tiếp ngăn chặn. Với lại tại chính hắn tìm đường chết tình huống phía dưới, đại lượng hải tặc đồng dạng tại hướng về Hoàng Kim Đạo phương hướng mà đến vạ. Chương 329. Black Bullet CB. Chương 329. Black Bullet CB. Hoàng Kim Đảo sẽ triệt để trở thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ. Nguyên bản tại kế hoạch sau khi hoàn thành, Tỷ Dọ Dọ chuẩn bị mang theo bạ cả giặt trực tiếp mang theo tương ứng tài nguyên rời đi Hoàng Kim Đảo, một lần nữa tìm một cái nơi thích hợp đến để cầu đông sơn tái khởi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lế cố mò gì ạ, ra hỏa này vậy mà giống một cái quỷ hồn bình thường, trực tiếp cuốn đi lên. Mà lúc này đây, trong cung điện cũng chỉ còn lại có Tỷ Dọ Dọ tuyệt đối hạch tâm tâm phúc bạ cả giặt nhưng là cả nạ căn bản là không có cách ở trước mắt loại này trong chiến đấu chen vào tay cũng chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng đi qua đi lại đồng thời đồng thời không ngừng mà tiếp thu đến từ Hoàng Kim Đảo từng cái phương hướng tương ứng tình báo đại nhân càng nhiều hải tặc đến Hoàng Kim Đảo hiện tại bên ngoài cũng cũng sớm đã triệt để loạn thành một bầy chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này bà cạ giật vọt thẳng lấy trạng thái chiến đấu bên trong tỷ dọ dỗ hô to mà nghe đến đó thời điểm tỷ dọ dỗ trong lòng cũng bắt đầu trở lên lớn vì vội vàng tiếp theo chỉ thấy tỷ dọ dỗ hít vào một hơi thật dài mở miệng nói gẹt mọ gì à Ngươi có thể chết tại ta một chiêu này phía dưới, cũng coi là ngươi gia hỏa này vận khí cho phép. Ông đang nghe được bà cạ giặt thuốc dục về sau, tỷ dọ dỗ cũng triệt để hạ quyết tâm. Tiếp theo, trong cơ thể trái ác quỷ năng lực bắt đầu điên cuồng dũng động ông. Sau một khắc ở giữa, đại lượng hoàng kim bắt đầu bám vào tại thân thể của hắn mặt ngoài. Tiếp theo, tại đông đảo hoàng kim bao trùm phía dưới, chỉ thấy tỷ dọ dỗ thân thể trực tiếp biến thành một cái to lớn màu vàng kim cự nhân. Cái này màu vàng kim cự nhân thậm chí có thể linh hoạt hoạt động thân thể của mình. Cùng nay đồng thời, thật dày bát sổ sổ củ hạ kỷ cũng trực tiếp bao trùm lấy màu vàng kim cự nhân trên thân. Nhưng dù vậy. Màu đen bật sổ sổ cụ hạ ký lại căn bản là không có cách che đậy hào quang màu vàng lóng không ngừng chất động, mà tại câu này to lớn màu vàng kim cự nhân xuất hiện thời điểm nà mỉ hai mắt trong nấy mắt cũng triệt để biến thành tiền tài trạng. Ta liền biết tỷ dọ dỗ ra hỏa này nhất định có thể tại trong thời gian ngắn, đại lượng chế tạo hoàng kim, xem ra chúng ta lần này nhất định phải đem hắn nắm giữ ở trong tay. Dạng này đồ tốt là tuyệt đối không thể lưu lạc tại cái khác thế lực. Nghe đến đó thời điểm, liền ngay cả một bên nộ gì cũng bọn người đối với chuyện này vô cùng đồng ý mà lúc này đây dỗ đẹp lại cười ha hả mở miệng nói ra, yên tâm đi, hai người bọn họ một cái đều chạy không được mà lúc này đây nhìn thấy đột nhiên xuất hiện màu vàng kim cự nhân viện cổ mọ gì ạ sắc mặt đồng dạng hơi đổi thậm chí liền ngay cả hắn đều đã từ trước mắt to lớn màu vàng kim cự nhân thân thể mặt ngoài đã nhận ra nồng đậm cảm giác cát bách rất rõ ràng đây cũng là tỷ dọ dỗ ép dương át chủ bài một trong. gã cổ mọ gì ạ ta nhất định phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ ngươi chẳng qua là một cái bị chính phủ thế giới cùng hải quân vứt bỏ phế vào tôi ngươi vậy mà chủ động tới đến hoàng kim đạo chịu chết như vậy ta hôm nay liền thành toàn ngươi nghe theo lấy tiếng nói vừa ra tiếp lấy trực tiếp to lớn màu vàng kim cự nhân bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước di động con thổ cổ di diệu. Thái to lớn hoàng kim, cự nhân hai mắt vị trí lập tức xuất hiện hai đoàn nồng đậm bạch sắc quang mang, suy. Tiếp theo, hai đạo bạch sắc quang mang liền trực tiếp hướng về phía trước xạ kích, tại giữa không trung lưu lại hai đạo uy tích. Mà lúc này đây ánh trăng mỏ lỉ nhã thân thể cũng trong nháy mắt trực tiếp bị màu trắng quang mang chỗ mệnh trung. Vô một đạo nổ thật to thanh âm xuất hiện. Cứ việc gẹt cổ mỏ gì ạ đã ngay đầu tiên đem hắn mặt ngoài thân thể đại lượng cái bóng toàn bộ đều triệu tập lại. Thế nhưng là vẫn không có phòng ngự được loại này đáng sợ năng lực công kích. Mà lúc này đây gẹt cổ mỏ gì ạ sắc mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm. Thời khắc này tỷ dọ dỗ biến thành hoàng kim cử nhân vẫn như cũ đang không ngừng phun ra màu trắng quang mang. Loại tình huống này Tỷ Dọ Dụ bắn ra bạch sắc quang mang, kỳ thật hoàn toàn là từ hoàng kim bột phân chế tạo mà thành. Nhưng là bởi vì những này hoàng kim bột phân bên trong tích chứa đại lượng năng lượng, bởi vậy mới tại bắn ra cuối cùng trong nháy mắt triệt để biến thành màu trắng. Wen, nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh xuất hiện, lại một đạo bạch sắc sóng ánh sáng trực tiếp hướng về gẹt cổ mọ gì ạ vị trí mà đi. Tại sao cùng gẹt cổ mọ gì ạ thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh ra, cái này một đạo bạch sắc quang mang công kích. Mà lúc này đây, Tỷ Dọ Dụ cười to thênh thầm cũng bắt đầu ở giữa sân vang lên. Gậy cổ mọt gì ạ, vô luận như thế nào, ngươi hôm nay phải chết. Coi như ngươi giống một cái rổ kệ đồng dạng, ở trong sân không ngừng tránh né, lại có thể tránh đi đâu vậy chứ? Tỷ dọ dỗ hình thành to lớn màu vàng kim cự nhân, không ngừng mà hướng về bốn phía bắn tung tóe màu trắng ánh sáng năm. Mà tại tối hậu con đầu, chỉ thấy thời khắc này gậy cổ mọt gì ạ hít vào một hơi thật dài. Nếu như ngươi vẹn vẹn muốn thông qua loại trình độ này công kích tới đánh bại ta, vậy ngươi liền hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Tiếp theo, chỉ thấy gậy cổ mọt gì à hít vào một hơi thật dài, đại lượng cái bóng bắt đầu ở xung quanh thân thể của hắn hiện hiện. Bơm lách bút. Tiếp theo. Chỉ thấy từng đạo cái bóng bắt đầu bám vào tại xung quanh thân thể của hắn, đồng thời hoàn toàn đem liệt cổ mọ dị ạ thân thể trô vây quanh. Cuối cùng, liệt cổ mọ dị ạ thân thể triệt để bị một mực khóa tại một cái to lớn màu đen trong dương bộ. Cùng ngay đồng thời, tỷ dọ rồ công kích cũng đến lần nữa. Trốn ở một cái ổ trong mai rùa thì có ích lợi gì đâu? Oeng, nương theo lấy một đạo nổ thật to thanh âm, màu trắng ánh sáng trực tiếp mệnh trung trước mắt màu đen cái dương. Mà lệnh tỷ dọ rồ giật mình là, cái dương lại căn bản không có tại màu trắng sóng ánh sáng trước mặt trực tiếp bị lén nát. Cái gì? Cái này sao có thể? Tỷ giọ rồ trên mặt xuất hiện một vòng rung động thần sắc. Phải biết, tỷ dọ dỗ nhưng một chiêu này hoàn toàn là điều động trong cơ thể nàng đại lượng trái ác quỷ năng lực. Dù là là chân chính từ tầng tầng lớp lớp hình thành hoàng kim áo giáp, cũng căn bản là không có cách ngăn cản loại trình độ này công kích đem trước mắt gẹt cổ mò gì ác lại hoàn toàn đương tựa theo mình trái ác quỷ năng lực chặn lại đây hết thể đây đối với tỷ dọ dỗ tới nói, không khác là thiên phương giả đảm. Mà lúc này đây, Joe Des bọn người đồng dạng đang nghiên cứu xuất hiện tại trước mặt to lớn màu đen cái dương. Chẳng lẽ những này màu đen cái dương hoàn toàn là từ cái bóng tạo dựng mà thành sao? Một bên sủi gà nói chúng tím đen, mà nã bọn người đồng dạng tại phân tích trước mắt màu đen cái dương. Màu đen cái dương tại trước mặt mọi người, cho thấy cực kỳ cường hãn lực phòng ngự. Mà loại này cái dương hoàn toàn là từ gẹt cổ mỏ di a tạo dựng mà thành. Xem ra biến mất rất lâu sau đó gẹt cổ mỏ di a cuối cùng là cho thấy tương ứng giá trị. Liên ngay cả Dỗ Đệ khi nhìn đến đây hết thảy thời điểm, cũng nhịn không được bắt đầu tán thưởng. Phải biết cái này màu đen cái dương hoàn toàn là có thể bị xem như khôi giáp phòng hộ đến sử dụng. Chương 330, Vịt mộc gia tộc. Chương 330, Vịt mộc gia tộc. Với lại trước mắt hoàn toàn do cái bóng tạo dựng mà thành bờ lách buột vậy mà trực tiếp chặn lại tỉ giỏ rủ công kích. Phải biết, cho dù là chặt lọt kẹo vần tại đối mặt tỷ dọ dỗ công kích thời điểm, đều căn bản không có khả năng làm đến giờ. Thờ đồng thời lúc này tỷ dọ dỗ thậm chí đã cho thấy hắn mạnh nhất trạng thái chiến đấu, thế nhưng là vẫn không có biện pháp ngăn cản trước mắt đây hết thảy. Tạ sĩ gỉ trên mặt xuất hiện một vòng vẹo phức tạp, mở miệng nói: Đại nhân có lẽ không bao lâu, trước mắt trận chiến đấu này liền sẽ triệt để kết thúc. Xem ra ta vẫn là coi thường gậy cổ mỏ gì ạ gia hỏa này. Không chỉ là đánh chết đi, cho dù là hải quân bản bộ tương ứng trong tư liệu, cũng đối với gậy cổ mỏ gì ạ làm cực thấp đánh giá. Bởi vậy. E sợ hiện tại hải quân nhân viên cao tầng chỉ dùng không có bất cứ người nào sẽ coi trọng gẹt cổ mọ gì ạ. Cho dù là Rhodes, nếu như không phải chính mắt thấy gẹt cổ mọ gì ạ cái này sức chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt gẹt cổ mọ gì ạ đã phát sinh lật 29 ngày phủ dày đất biến hóa. Không cần nghĩ nhiều như vậy, trước mắt trận chiến đấu này kết cục cuối cùng còn chưa có xuất hiện đâu. Với lại cái này cũng không phải là tỷ dọ dỗ công kích mạnh nhất phương thức. Bất quá lúc này tỷ dọ dỗ cũng trên cơ bản tiếp cận với bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hai người bọn họ ở giữa cuối cùng thắng bại hẳn là muốn triệt để xuất hiện. Bốn, cùng nay đồng thời, tại một bên khác. Trên chiến trường gì bù ba người cũng đi, liền đã triệt để áp chế chặt lọt kẻ gia tộc ba tên cán bộ. Bốn phía đang tại quan chiến Đông đảo hải tặc, khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc mê mang. Ba vị đại nhân vậy mà toàn bộ đều bị cái này ba cái không có danh tiếng gì ra hỏa áp chế sao? Cái này ba cái đột nhiên xuất hiện giá hỏa đến tột cùng là ai? Thực lực của bọn hắn vì sao mạnh như thế? Vì sao liền ngay cả chặt lọt kẻ sở một đại nhân đều không cách nào đánh tan giá hỏa kia cầm trong tay rỉ bù lưỡi búa giá hỏa? Phải biết, chặt lọt kẻ sở một mấy người trên cơ bản coi là chặt lọt kẻ gia tộc chiến lực, tầng cao nhất cái kia một nhỏ xoa người. Nhưng mà và hôm nay giờ khắc này, đây hết thể lại hoàn toàn hiện ra tại trước mặt mọi người ba tên cán bộ vậy mà toàn bộ đều ở vào hạ phong trạng thái bên trong vào lúc này đang đứng ở đội thuyền phía trên chặt lọt kẹt bờ Julie trên mặt đồng dạng tràn đầy đều là sợ hãi thần sắc đáng chết lần này nên làm cái gì nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói e sợ hiện trường cục diện liền sẽ triệt để không kiểm soát trước lúc này thời điểm chặt lọt kẹt bờ mũ đã vì để cho mình trở nên mạnh hơn bắt đầu đổ sát bên người thuyền viên chính vì vậy đã có một bộ phận trong lòng người triệt để hỏng mất còn lại một bộ phận người bởi vì đã sớm đã thỉnh thoái quen loại này tàn khốc chẳng cảnh cho nên cuối cùng vẫn chống xuống tới. Nhưng mà nếu như chặt lọt kẻ sở một bọn người ở trước mặt mọi người trực tiếp bị thua như vậy, e sợ hiện trường chúng đệ chặt chặt lọt kẻ gia tộc hải tặc liền sẽ triệt để tan tác. Phải biết vì lần này hoàng kim đảo chiến dịch chặt lọt kẻ lìn trực tiếp trích cấp một nhóm lớn tinh anh hải tặc. Nếu như cái này một nhóm lớn tinh anh toàn bộ đều biến mất, đồng thời bọn hắn vẫn không có đem hoàng kim đảo nắm giữ ở trong tay lời nói, e sợ chặt lọt kẻ lìn nơi đó là căn bản không tiện bàn giao. Cho dù là bọn họ là trong gia tộc địa vị cực cao mấy tên cán bộ, nhưng chặt lọt kẹo lìn đồng dạng sẽ không đối nhiệm vụ thất bại bọn hắn có bất kỳ sát mặt tốt mà bọn hắn thậm chí bởi vậy lại nhận tương ứng xử phạt, xem ra là thời điểm phải đi chuyển điểm cứu binh chặt lót kẽ bờ rũ lì trong hai mắt không ngừng mà chớp động lên, tiếp lấy trực tiếp thân hình ngẩng lên, trực tiếp đi vào trong đó một chiếc gương nội bộ. mà tại một bên khác trên mặt biển, gỡ mạc 66 hạm đội khổng lồ đang tại hướng về Hoàng Kim Đảo phương hướng tới gần đồng thời vào lúc này, Vince Mục ra tổ người tiến lên quá trình bên trong, thậm chí trên đường gặp rất nhiều hải tặc. một bên đỉnh lấy mái tóc màu xanh lục Vince mọc rộ gì có chút niét miệng mở miệng nói, coi như những tên kia có thể trước tại chúng ta một bước đến Hoàng Kim Đảo, vậy thì thế nào? Bọn hắn nhiều lắm thì cỡ lớn chiến dịch trước khi bắt đầu một chút pháo hôi thôi. Vịt mộc nghĩ gì đồng dạng trùng điệp gật đầu nói, chính là bởi vì có bọn gia hỏa này, dùng chính bọn hắn sinh mệnh xem như đột nhiên đang trang hiệu quả đặc biệt, cho nên chúng ta vịt mộc gia tộc mới có thể thật tốt tại lần này trên võ đài nở rộ mình hào quang. Nghe đến đó thời điểm, vịt mộc gia tộc mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được bắt đầu cười ha hà. Mặc dù bọn gia hỏa này toàn bộ đều đã triệt để biến thành người nhân tạo, nhưng là bọn hắn tính cách chỗ sâu một màn kia cùng não, lại căn bản là không có cách bị áp chế, với lại tính cách của bọn hắn cũng căn bản không có muốn đi che giấu đây hết thảy chỉ có lúc này Vinh Mục giày rụ trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc bất đắc dĩ, với lại lúc này nàng đã bắt đầu tưởng niệm Sanji. Chỉ tiếc tình huống hiện tại cũng sớm đã phát sinh cải biến, Vinh Mục giày rụ mặc dù rất muốn tìm về đệ đệ ruột thịt của mình, thế nhưng là căn bản là không có cách làm được đây hết thảy. Với lại tại Vinh Mục giày rụ trong lòng, cũng chỉ có trong lòng vẫn như cũ giữ lại tình cảm Vinh Mục Sanji mới là hắn chân chính thân đệ đệ, mấy người còn lại, chẳng qua là một chút chiến đấu đồng bạn thôi. Tại toàn bộ khổng lồ Vinh Mục trong gia tộc cũng căn bản không có bao nhiêu thần tình tồn tại, mà hết thảy này hoàn toàn đều là từ Vinh Mục rụ sáng lập mà thành nương theo lấy vì chỗ băng hải tặc mũ rơm thanh danh trở nên càng lúc càng lớn, sản dị xem như băng hải tặc mũ rơm hoạch tâm một thành viên, tự thân tiền treo thưởng cũng tại không ngừng gia tăng. bởi vậy, vịt mộc gia tộc người cũng sớm đã lui rõ ràng sản dị hiện trạng. vịt mộc rút, khi nhìn đến dày dụ làm ra dạng này một bộ biểu lộ, về sau lúc này liền sắc mặt không vui mở miệng nói, ngươi ở nơi đó suy nghĩ gì? chẳng lẽ ngươi là đang nghĩ cái kia tóc vàng gia hỏa sao? lời vừa nói ra, toàn bộ không khí hiện trường lập tức trở nên có chút cứng nhắc. một bên vịt mộc rộp gì càng là trực tiếp mở miệng nói, gia hỏa kia chẳng qua là một cái cũng không có bị cải tạo thành công kệ u a. Ta thân yêu đại tỷ, ngươi thật chẳng lẽ tại nhớ thương gia hỏa kia sao? Một tở Ho Un ở giờ Vins Mộc gia tộc mấy người cũng trực tiếp đem ánh mắt ném tới. Tại người nhân tạo tương ứng chương trình cải tạo phía dưới, vịt Mộc gia tộc người cho rằng, chân chính công nghệ cao phương thức tác chiến mới là cường đại nhất. Cũng chính vì vậy, cho nên bọn chúng căn bản không nhìn chúng cải tạo thất bại sản gì. Nghe đến đó Vins Mộc dày rủ trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười miễn cưỡng, tiếp tục mở miệng nói, "Không có, ta chỉ là đang nghĩ, sắp đến hoàng kim môi đúng tương ứng sự tình." Nhưng mà, vịt Mộc rầy rủ phản ứng cũng cũng sớm đã để mọi người ở đây minh bạch sự tình thật ra. Chương 331 Hạ màn kết thúc. Chương 331, hạ màn kết thúc. Dù sao Vinsmook rầy rủ trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại thỉnh thoảng miếc lên Sanji, trong lòng sỉ Kỳ vốn thượng đô có chút bất mãn. Một bên Vinsmook dục càng là nhịn không được hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Rầy rủ, ngày sau không cần tại trước mặt của ta nhắc lên hai chữ kia, gia hỏa kia tồn tại đối với chúng ta Vinsmook gia tộc tới nói, tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Nếu như lại để cho ta gặp được gia hỏa kia lời nói, ta nhất định phải tự mình tiện hắn lên đường." Nói đến đây Vinsmook, trong hai mắt lóe ra một vòng hàn quang, mà nghe được đây hết thệ Vinsmook rầy rủ hai mắt dần dần bắt đầu trở nên lạnh giá việc mục dây rủ đối với gia tộc này đã triệt để tuyệt vọng, nhưng là lấy nàng thực lực bây giờ, lại căn bản là không có cách cải biến đây hết thảy năm. mà tại một bên khác hoàng kim cung điện bên trong, chỉ thấy thời khắc này tỷ dọ dỗ trong hai mắt xuất hiện một vòng điên cuồng thần sắc, hắn đã đem đại lượng năng lượng, điên cuồng hướng về phía trước bờ lách bụi tiến hành tàn phá. nhưng là vô luận như thế nào, trước mắt hoàn toàn do cái bóng tạo dựng mà thành phòng ngự cái dương lại chưa từng xuất hiện bất kỳ thay đổi nào, nội bộ thậm chí thường thường truyền đến gệt cô mò di ạ to lớn tiếng ríu rít, tỷ dọ dỗ, cái này liền là của ngươi thực lực, nếu quả thật là như vậy lời nói, như vậy ngươi cũng làm ta quá là thất vọng. Mà tại nhiều lần trào phúng về sau, chỉ thấy thời khắc này tỷ rõ rổ, cả người đều triệt để bạo nộ rồi. Ngươi chẳng qua là một cái bị toàn thế giới vứt bỏ kẻ yếu thôi, có tư cách gì tại trước mặt của ta riêu võ dương ai. Đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn chết, vậy ta hôm nay liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ông! nội giận trạng thái phía dưới tỷ rõ rổ, vào lúc này hoàn toàn không nghĩ giữ lại lực lượng của mình dùng để thoát đi phiến khu vực này, bởi vậy, lực lượng trong cơ thể cũng hoàn toàn làm được toàn bộ bộc phát. V Tại một đạo nổ thật to thanh âm sau khi xuất hiện, chỉ thấy tỷ giọ rồ thân thể chỉ có thể xuất hiện đại lượng màu vàng kim ba động, đồng thời không ngừng mà hướng về bốn phía quét tán. Mà tất cả bị những này màu vàng kim ba động tiếp xúc đến mặt đất, cùng các loại kiến trúc cùng vật phẩm trang sức, tại thời khắc này toàn bộ đều biến thành hoàng kim. Cùng ngay đồng thời, đại lượng hoàng kim phảng phất tạo thành một cái to lớn tập hợp thể, điên cùng hướng lấy tỷ giọ rồ thân thể mặt ngoài phủ tới. Tiếp lấy loại trạng thái này, phía dưới tỷ giọ rồ hình thành hoàng kim cự nhân, trở nên so với ban đầu lớn hơn đến tận cấp 3. Lúc này tỷ giọ rồ cũng triệt để biến thành một tòa tựa như núi cao đồng dạng hoàng kim cự nhân. Tỳ Dọ Dụ thân thể xuất hiện tại toàn bộ hòn đảo phía trên thời điểm, ngay đầu tiên cũng hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân đang tại trong sòng bạc sống mơ mơ màng màng đông đảo dân cờ bạc trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh hãi. Tỳ Dọ Dụ làm sao trực tiếp lấy ra một chiêu này? Hắn vậy mà trực tiếp tiến hành trái cây đã thức tỉnh, hắn đến cùng gặp dạng gì địch nhân? Hoàng Kim Đạo địa phương này đã không an toàn, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta còn không có đem chính ta tiền vốn cho thắng trở về đâu. Đông đảo dân cờ bạc có một bộ phận rất mắt đỏ người vẫn như cũ vẫn không có động đậy, nhưng không ít vừa mới gia nhập trong đó người lại tại thời khắc mấu chốt thanh tỉnh, sau đó bắt đầu điên cuồng hướng về ngoại giới chạy trốn. Cùng nay đồng thời đang tiến hành quyết chiến chặt lọt kẻ gia tộc đám người cũng toàn bộ đều bị Sa Sa màu vàng kim núi cao hấp dẫn. Chỉ thấy lúc này chặt lọt kẻ ố vẫn sắc mặt trở nên phi thường khó coi, đáng chết. Nguyên lai Tỷ dọ dỗ ra hỏa kia trong tay còn nắm đuốt một chiêu này sao? Nhưng là hắn vậy mà không có ở vừa rồi trong chiến đấu, trực tiếp đối ta sử dụng, chẳng lẽ ra hỏa kia cho là ta căn bản không xứng nàng dùng tới một chiêu này? Chặt lọt kẻ ố vẫn ánh mắt quét mắt Sa Sa màu vàng kim núi cao, trong hai mắt xuất hiện một vòng kim kỹ thần sắc. Dựa theo cái kia một tòa màu vàng kim núi cao tình huống. Chặt lót kẹo vẫn trong lòng thậm chí sinh ra có chút cảm giác bất lực. Đối với tỷ dọ dỗ thực lực chân chính cũng có nhất định nhận thức. Lúc này chặt lót kẹo vẫn mới hoàn toàn minh bạch. nguyên lai, like, lúc trước trong chiến đấu hắn tính tạm thời chiếm thượng phong, chẳng qua là một loại giả tượng. Khi đó tỷ dọ dỗ cũng căn bản không có triệt để xuất ra thực lực chân chính của mình. Mà lúc này đây dì bù mấy người toàn bộ đều không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong chiến đấu. Chỉ thấy dì bù chăm chú như mày mở miệng nói, cái kia tỷ dọ dỗ tại sao lại bắt đầu đại chiến? Chẳng lẽ nói cái này Hoàng Kim Đảo tự phía trên ngoại trừ chúng ta bên ngoài? Còn có người có thể trực tiếp từ chính diện cùng hắn tiến hành cứng đối cứng đánh nhau. Xem ra chúng ta bỏ sót một chút tiềm ẩn tại Hoàng Kim đảo bên trên người. Mà lúc này đây Jon thuyền trưởng, miệng bên trong luôn luôn phát ra từng đợt cười quái dị thanh âm, tiếp tục mở miệng nói, với lại rất rõ ràng cùng tỷ giọ giọ chính diện va chạm gia hỏa này thực lực là mạnh hơn hắn. Nếu không, tại sao lại đem gia hỏa này trực tiếp nghẹn đến trái cây thức tỉnh phân thượng, đồng thời trước mắt trận chiến đấu này tựa hồ căn bản không có kết thúc. Một bên khác có Cụ đồng dạng thần sắc ngưng trọng mở miệng nói, với lại mọ gì ạ, gia hỏa kia không biết đi nơi nào. Chúng ta cần mau chóng tìm tới hắn gia hỏa này nhưng ngàn vạn không thể xuất hiện tương ứng vấn đề chú ý tới điểm này, John thuyền trưởng, hai người đồng dạng sắc mặt đại biến. Tiếp theo, ba người liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự hướng về phương xa buôn tập mà đi, triệt để từ bỏ chặt lọt kẻ gia tộc mấy người. Một bên khác chặt lọt kẻ gia tộc thì là đồng dạng mượn cơ hội kéo ra giữa song phương khoảng cách, thần sắc cảnh giác chầm trầm vào xa xa ba cái kia láo cổ đồng. Nhìn thấy có cụ mấy người triệt để rời đi về sau, chặt lọt kẻ ổ vẩn đám người trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc cổ quái. Cùng nay đồng thời trong lòng cung của bọn họ triệt để tựa như một khối đá lớn rơi xuống đất bình thường, thở dài một hơi chỉ thấy thời khắc này chặt lọt kẹt cờ giặt cờ thần sắc nghiêm túc mở miệng nói sau khi trở về nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cho mụ mụ ba tên này xuất hiện thật sự là quá mức đột ngột. chặt lọt kẹt sơ một đồng dạng trùng điệp gật đầu nói ba tên này tồn tại nhất định sẽ ảnh hưởng trên biển lớn tương ứng tách cục. với lại mấu chốt nhất là ghe cổ mọ ạ gia hỏa kia đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì cái này ba cái cường đại gia hỏa nguyện ý đi theo ở phía sau hắn đâu một bên chặt lọt kẹt ẩu vẩn vô ý thức mở miệng nói chẳng lẽ nói ba tên này hoàn toàn là từ ghe cổ mọ diạ lợi dụng cái bóng của mình năng lực đến tiến hành tương ứng không chế sao vĩnh nghĩ tới chỗ này thời điểm Ba người trên mặt cũng nhịn không được xuất hiện một vòng rung động thân sắc. Tiếp theo, tại không có tương ứng trở ngại tác dụng về sau, ba người liền bắt đầu cấp tốc mang theo thủ hạ đại lượng hải tập tại Hoàng Kim đảo bên trên bắt đầu vơ vét tương ứng tài nguyên. Với lại có gmathfrak cộ mọ gì à mấy người tồn tại, bọn hắn không có khả năng triệt để nắm giữ toàn bộ Hoàng Kim đảo. Chương 332. Thân văn xã động tác. Chương 332. Thân văn xã động tác. Nhưng là lần này bọn hắn đương nhiên không có khả năng tay không mà về, thế là chỉ có thể tận khả năng cướp bóc đầy đủ lượng tài nguyên. Hy vọng những này khủng lỗ tài nguyên có thể lắng lại mụ mụ lựa giận a. Chật lọt khẽ vẫn có chút thở dài một hơi. Liên bắt đầu cấp tốc chỉ huy đông đảo thủ hạ cùng nhau tiến lên. Phải biết tại toàn bộ hoàng kim đảo phía trên là có rất nhiều to to nhỏ nhỏ sừng bạc, mà những địa phương này nội bộ toàn bộ đều chứa đựng đại lượng tư kim, bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua một cực khổ vĩnh đích phương thức đến cướp bóc những tiền này. Về phần hoàng kim, bởi vì không có cách nào phán đoán những này hoàng kim có phải là hay không từ tỷ giọ độ năng lực biến hóa mà ra, bởi vậy, chắc lọt kệ gia tộc mọi người cũng không có ngay đầu tiên thu lấy tương ứng hoàng kim. Tại một bên khác trên mặt biển, một chiếc cơ cực kỳ không đáng chú ý thuyền nhỏ đang tại chậm rãi phiêu dãng chỉ thấy chim hải ô hình thái phía dưới Tân Văn xã xã trưởng một gạng cầm trong tay một cái màu vàng kim gen gen dịu dịu si, đang tại không ngừng băng giảng lấy tương ứng bố trí nhân thủ của chúng ta đã tới hoàng kim đảo sao cấp tốc đem hòn đảo phía trên to to nhỏ nhỏ chiến dịch hiện trường đều bố trí bên trên tương ứng quay phim gen gen dịu dịu si. lần này chúng ta nhất định phải tại toàn thế giới trước mặt mọi người trên để để lộ hoàng kim đảo khăn che mặt bí ẩn hoàng kim đảo truyền thuyết trên biển lớn đã lưu truyền xa xưa bởi vì rất nhiều người đều cho rằng hoàng kim đảo liền là một cái chân chính bảo tàng tri địa bởi vậy rất nhiều người đều vô cùng khao khát muốn triệt để đến hoặc là hiểu rõ tòa này hoàng kim đảo tự tại phát hiện hoàng kim đảo sát thực vị trí về sau mọt gặng cũng sớm đã ngay đầu tiên bắt đầu lên đường nhưng là bởi vì mọt gặng vị trí quá mức xa xôi cho nên cũng không có tại chặt lọt kẻ gia tộc trước đó đến xem ra lần này chúng ta thế giới kinh tế nhật báo nhất định sẽ hấp dẫn toàn thế giới nhân loại lực chú ý ta mọt gặng đại danh cũng nhất định phải thông qua lần này sự kiện triệt để chuyển khắp toàn bộ thế giới chính là bởi vì mọt gặng vô cùng rõ ràng có bao nhiêu người đang chú ý hoàng kim đảo bởi vậy Hắn hiểu được chỉ cần hắn đem Hoàng Kim dẫn đến bên trong hết thảy tiến hành trực tiếp, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý mà chỉ cần càng ngày càng nhiều người bắt đầu coi trọng thế giới kinh tế nhật báo, như vậy, một gã giả tâm liền có thể từng bước từng bước thực hiện. Mặc dù nói hiện tại một gã mỗi cái giai đoạn ban bố tương ứng thế giới kinh tế nhật báo đã hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, nhưng là những người này trên cơ bản đều là Đông đảo hải tặc cùng các đại vương công quý tộc đối với một gã tới nói, hắn vô cùng rõ ràng, cái thế giới này trí thượng phổ thông bình dân số lượng có bao nhiêu? Bởi vậy, hắn vô cùng hy vọng tất cả bình dân đều có thể chú ý thế giới kinh tế nhật báo chỉ có chân chính đạt tới loại trình độ này như vậy thế giới kinh tế nhật báo mới có thể triệt để được xưng là trên thế giới này hết sức quan trọng tồn tại mà một khi cái mục tiêu này thực hiện như vậy mật cẳng xem như thế giới kinh tế nhật báo trưởng không giả hắn tự thân địa vị cùng quyền lực tự nhiên cũng sẽ điên cuồng bành trướng đến lúc đó vô luận mật cẳng làm dạng gì sự tình đều có thể làm ít công to bởi vì cái này ra hỏa đã triệt để nắm giữ toàn thế giới đối ngoại phát ra tiếng tiếng nói năng mà tại một bên khác cung điện bên trong chỉ thấy giờ phút này tựa như một tòa núi cao đồng dạng màu vàng kim cự nhân bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước các bách hoàng kim thần phạt Tỷ Dọ Dọ cũng không có chút nào do dự, trực tiếp bắt đầu đối trước mắt gẹt cổ mọ gì ạ, phát động công kích mạnh nhất. Một chiêu này cũng là Tỷ Dọ Dọ đang thức tỉnh tư thái phía dưới mạnh nhất ác chủ bài, không có cái thứ hai ông. Chỉ thấy nồng đậm năng lượng trực tiếp tại Tỷ Dọ Dọ thân thể, mặt ngoài bắt đầu điên cuồng hội tụ đại lượng màu vàng kim ba động bắt đầu không ngừng mà nu hòa lấy đại lượng kim loại, tiếp lấy trực tiếp từng cây độ rộng trực tiếp đạt tới 10 mét to lớn màu vàng kim trụ thể xuất hiện tại giữa không trung. Mỗi một cây màu vàng kim trụ thể cũng bắt đầu lẫn nhau dán vào, cuối cùng tạo thành nguyên như là một tòa núi nhỏ to lớn đang đạo đầu. Ccc, cùng ngay đồng thời Dù đẹp thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt Tỷ Dọ Dọ, đang không ngừng đem trong cơ thể trái ác quỷ lực lượng hướng về trước mắt đạn đạo ném mạnh bên trong hiện lên mà đi. Nhìn đến đây thời điểm, liền ngay cả rộ đẹp trên mặt đều lóe lên một vòng thân sắc kinh ngạc. Nguyên Lai, like, Tỷ Dọ Dọ ra hỏa này, cái kia trong tay còn cất giấu dạng này sẵn xe, thoạt nhìn ngược lại là thật sự có mấy phần ý tứ. Mà lúc này đây Nạ Mịt thì là mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc. Bại gia tử a. Cái này Tỷ Dọ Dọ tuyệt đối là triệt triệt để để bại gia tử, hắn sao có thể lợi dụng Hoàng Kim đến tiến hành chiến đấu đâu? Cái này chẳng phải là sẽ đối với Hoàng Kim tạo thành cực lớn hao tổn. Nếu như là trước đó đơn giản vận dụng Hoàng Kim Phương thức lời nói, như vậy Na mì đều có thể nhị xuống. Nhưng lúc này Tỷ rõ rộ, rộ, lại trực tiếp đem đại lượng hoàng kim tụ tập lại làm trở thành một cái huyền giống như núi nhỏ đạn đạo đầu hình dạng. Có thể nghĩ đạn đạo đầu, mang theo to lớn lực trùng kích sẽ triệt để trên chiến trường, thủy diệt đại lượng hoàng kim. Mỗi lần nghĩ tới đây, Na Mị liền cảm thấy đau lòng không thôi. Một bên Hàn Quốc bọn người đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Gia Hỏa này, một chiêu này thoạt nhìn thật sự là quá đặc biệt. Không có nghĩ tới tên này lại đem hoàng kim làm ra phương thức chiến đấu như vậy, thật sự là một cái sức tưởng tượng phát đạt gia hỏa. Ngay tại Rhodes đẻ chuẩn bị hướng đám người phân tích trước mắt to lớn đạn đạo đầu uy lực thời điểm, thần sắc lại hơi động một chút, tiếp lấy trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười thản nhiên. Xem ra Hoàng Kim đạo phía trên lại nên đón một nhóm có ý tứ ra hỏa. Đã đám người kia đã tới như vậy thì tiết kiệm nhiều việc. Nami, Tachi, Nody cô, còn có Monet, mấy người các ngươi đi một chuyến bến cảng vị trí a. Đi nên đón một cái mấy cái tương đối có ý tứ ra hỏa, thuận tiện để bọn hắn nhận rõ ràng bọn hắn vị trí tình huống. Rhodes trực tiếp ngồi xuống Nami bên cạnh, đồng thời giảng vài câu, tiếp theo, Nami trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc hưng phấn. Tiên tâm đi, đại nhân, lần này chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo, Nam Mĩ mấy người trực tiếp quay người rời đi to lớn Hoàng Kim Cung Điện. Mà lúc này đây, hiện trường cũng chỉ còn lại có Rhodes, Hàn Cốc cùng Sủ Gà. Rhodes sở dĩ đem Hàn Cốc giữ ở bên người, tự nhiên là vì cảnh đẹp ý vui đem Sủ Gà dự ở bên người, là bởi vì Sủ Gà bản thân cũng không có quá quá lực chiến đấu mạnh mẽ, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, tự nhiên cần để cho Sủ Gà ở vào tuyệt đối an toàn hoàn cảnh bên trong. Rhodes nhìn xem một bên thân thể nội bật Hàn Cốc, trên mặt xuất hiện một vòng hài lòng thần sắc. Với lại lúc này Sủ Gạ rất rõ ràng cũng đã nhận ra điểm này, thế là dùng một loại cực kỳ thần sắc cổ quái, bắt đầu quét mắt một bên Rhodes. Rhodes đồng dạng đã nhận ra Sủ Gạ tiểu lọ lị ánh mắt, thế là có chút nít miệng, mở miệng nói, "Thật sự là một cái tâm tư cẩn thận tiểu gia hỏa." Chương 333 Thời khắc nguy cấp. Chương 333 Thời khắc nguy cấp. Mà trên chiến trường, chỉ thấy thời khắc này thì rọ rồ tại bật hết hỏa lực tình huống phía dưới, trực tiếp đem tay phải hướng phía trước thôi động. cô mọ gì ạ? Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không tại ta một chiêu này phía dưới chống đỡ xuống tới." Ngươi cái này cũng sớm đã bị thời đại đào thải kẻ yếu, vẫn là triệt để chết ở chỗ này tốt hơn. Chỉ thấy thời khắc này, tỷ rọ rộ trên mặt đã xuất hiện một vòng điên cuồng tần sắc. Hôm nay phát sinh hết thảy, đối với hắn lực trùng kích là vậy lớn. Dù sao nguyên bản hắn hảo hảo mà nắm trong tay toàn bộ hoàng kim đạo, không ngừng mà cướp bóc lấy đại lượng tài nguyên đến để cho mình trở nên càng mạnh. Nhưng mà, đây hết thảy đều tại rộ đẹt đi vào hoàng kim đạo về sau, triệt để phát sinh cải biến. Nghĩ tới chỗ này, tỷ rọ rộ liền bắt đầu ở trong lòng mắng to rộ đẹt. Thật sự là hơn một cái sự tình ra hỏa, Đường Đường Hải quân đại tướng tại sao lại muốn tới nơi này đánh bắt đầu? quả thực là một cái không thể nói lý gia hỏa mà lại là một cái hoàn toàn khó chơi gia hỏa. Nếu như Rô Det cũng sớm đã tiếp nhận hảo ý của hắn lời nói, đến tiếp sau chiến đấu là căn bản không có khả năng phát sinh. Nhưng bây giờ hết thể sự tình đã sớm đã không có đường lùi. Chỉ thấy thời khắc này, đệ cổ mõ gì a đồng dạng đã nhận ra ngoại giới to lớn uy hiếp, chủ động tản ra thân thể ngoại vi bờ lách bộ. đệ cổ mõ gì a vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua đang tại không ngừng hướng hắn đến gần to lớn hoàng kim đạn đạo đầu, tiếp lấy hít vào một hơi thật dài. Không nghĩ tới ngươi cái tên này thật đúng là có chút vốn liếng a. Bất quá loại trình độ này công kích muốn bắt lại, ta vẫn còn có chút không đủ cặc củ mẹ ấy. Sau một khắc, chỉ thấy gệt cổ mọ dị ạ trực tiếp giang hai cánh tay ra, tiếp theo, trong cơ thể của hắn bắt đầu dũng động đại lượng năng lượng. Xiêu xiêu, từng đạo hùng hậu năng lượng trực tiếp từ gệt cổ mọ dị ạ trong thân thể hướng về ngoại giới chảy xuôi. Với lại những năng lượng này hoàn toàn hiện ra màu đen, cuối cùng, phản phất triệt để biến thành từng đạo cái bóng bình thường, tại liệt cổ mọ dị ạ trung quanh thân thể, điên cuồng xoay tròn. Rất nhanh, từng đạo cái bóng cửa hàng triệt để tại liệt cổ mọ dị ạ chung quanh thân thể hình thành một nhánh quân đội khổng lồ. Với lại mỗi một cái bóng tựa hồ cũng có tính cách của mình bình thường, bắt đầu ở giữa sân không ngừng kích động. Xuất kích. Nương Theo lấy lật cổ mỏ rỉ ạ ra lệnh một tiếng, đại lượng cái bóng phảng phất một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, trực tiếp hướng về giữa không trung nhảy lên thật cao. Những cái bóng này hung hãn không sợ chết bình thường, điên cuồng đánh thẳng vào sắp hướng bọn hắn tới gần màu vàng kim đạn đạo đầu. Wen. Nương Theo lấy một đạo nổ thật to thanh âm, đạn đạo đầu trực tiếp cùng cái bóng đại quân vai nhau đụng. Tiếp lấy đại lượng năng lượng ba động liền trực tiếp điên cuồng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Toàn bộ hoàng kim cung điện mặt đất chỗ làm việc rất nhanh liền bị màu vàng kim mạnh vụ nện đến mấp mô. Nhưng mà, sau một lát, khi khói lửa tán đi về sau, Chỉ thấy thời khắc này gật cổ mỏ gì ạ vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy đắc ý đứng tại chỗ, bên cạnh hắn vẫn tồn tại như cũ lấy đại lượng cái bóng binh sĩ. Chỉ bất quá những cái bóng này số lượng binh lính cũng hoàn toàn chính xác giảm bớt rất nhiều. Mà lúc này đây Tỷ Dọ Dụ đồng dạng hóa thành màu vàng kim cự nhân, nhưng là trên mặt lại xuất hiện tràn đầy vẻ chấn động. Cái gì? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ gia hỏa này thực lực đã đạt đến loại trình độ này sao? Tỷ Dọ Dụ thậm chí căn bản không thể tin tưởng trước mắt nhìn thấy đây hết thảy. Dù sao vừa rồi một chiêu kia đã là hắn mạnh nhất sức chiến đấu mà vừa lúc này, gmathfrak cổ mỏ gì ạ cười to thanh âm bắt đầu quanh quẩn ở trong sân. Kiệt hắc hắc. Tì Dọ Dọ, giữa chúng ta chiến đấu là thời điểm nên kết thúc, ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi cái này đáng ghét giá hỏa tiếp tục sinh động ở trên thế giới. Đi chết đi. Cái bóng đại quân, xung phong. Nương theo lấy gmathfrak cổ mỏ gì ạ ra lệnh một tiếng. Tiếp theo, vẫn tồn tại như cũ tại hiện trường đại lượng cái bóng, quân đội bắt đầu điên cuồng hướng lấy màu vàng kim cự nhân mà vào. Những cái bóng này bản thân liền có tương ứng tính ăn mọn, bởi vậy, nương tựa theo vũ khí trong tay, rất nhanh liền tại màu vàng kim cự nhân thân thể mặt ngoài đâm ra từng cái cái hố mà lúc này đây tỷ dọ dỗ trong hai mắt cũng xuất hiện một vòng nồng đậm vẻ tuyệt vọng hắn có thể rõ ràng phát giác được màu vàng kim cự nhân bản thân năng lực chữa trị căn bản so ra kém cái bóng đại quân đối với hắn tạo thành tương ứng phá hư hiệu quả cuối cùng chỉ thấy thời khắc này tỷ dọ dỗ nặng nghề mà thở dài một hơi chủ động tán đi toàn thân cao thấp đại lượng chất lỏng màu vàng nóng cuối cùng tỷ dọ dỗ bản thể trực tiếp xuất hiện tại nguyên chỗ mà lúc này đây gẹt cổ mò gì ạ trên mặt xuất hiện một tia đắc ý thần sắc mở miệng nói ha ha ha tính ngươi tiểu tử này có tự mình hiểu lấy rất đáng tiếc vô luận như thế nào ngươi hôm nay đều chớ nghĩ sống sung tới Gã cố mọt gì ạ đối với tỷ dọ dỗ có thể chế tạo hoàng kim năng lực căn bản vốn không quan tâm, bởi vì hoàng kim đảo phía trên hiện hữu tương ứng hoàng kim đã đủ để chèo chống hắn xây một chi khổng lồ băng hải tặc. Tại đã trải qua nhiều lần biến cố về sau, gã cố mọt gì ạ vô cùng rõ ràng, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, như vậy thì vĩnh viễn không cần lo lắng tài nguyên thiếu thốn. Coi như bản thân trong tay không có, cũng có thể trực tiếp tùy ý trên biển lớn tiến hành tương ứng cấp bóc. Mà bây giờ gã cố mọt gì ạ đối với mình tương lai cũng coi được tuyệt đối tự tin. Hắn cho rằng chỉ cần hoàng kim đào tài nguyên có thể giúp hắn kiến lập một cái tương ứng bắt đầu, như vậy, đến tiếp sau hắn băng hải tặc liền sẽ trực tiếp nương tựa theo thực lực cường đại tiến vào tốt tuần hoàn bên trong sáu. Bởi vậy, gút ẻm tò rợ tỷ dọ dỗ chế tác hoàng kim thực lực, đối với hắn mà nói căn bản không có trọng yếu như vậy. Trên đi, tỷ dọ dỗ trực tiếp huy động tay phải, tiếp theo, đại lượng cái bóng binh sĩ liền trực tiếp rơi lên trong tay trường mâu. Xiu xiu, từng đạo tiếng xe gió bắt đầu không ngừng mà văng lên, đại lượng trường mâu trực tiếp hướng về tỷ dọ dỗ vị trí mà đi. Lúc này tỷ dọ dỗ đi qua luân phiên đại chiến về sau trong cơ thể lợi tức cũng sớm đã bị triệt để tiêu hao không còn đồng thời tỷ dọ dỗ thân thể mặt ngoài thậm chí có một ít màu đen khí tức đang tại không ngừng chạy xuôi đây chính là vừa rồi gẹt cổ mọ gì ạ trong chiến đấu lưu tại tỷ dọ dỗ trên người tương ứng khí tức những khí tức này có cái bóng đặc chất cũng có tương ứng tính ăn mòn bởi vậy tỷ dọ dỗ cuối cùng một tia tinh lực cũng nhất định phải bị hắn lấy ra đối kháng những nảy màu đen khí tức nếu không chỉ sợ hắn hiện tại thân thể cũng sớm đã triệt để bị ăn mòn hầu như không còn nhìn thấy hướng hắn mà đến đông đảo trứng bâu tỷ dọ dỗ trong hai mắt xuất hiện một vòng tuyệt vọng cùng không cam lòng thần sắc ta còn không có giống những cái kia đáng chết thiên long nhân trả thù đâu ra làm sao có thể ngay ở chỗ này triệt để dừng bước đâu. Tỷ Dọ Dụ nội tâm tại không ngừng tiêu gạo. Ngay tại lúc này, chỉ thấy một đạo gió nhẹ thổi qua, cái bóng binh sĩ đại lượng trường Mâu liền trực tiếp dừng lại tại giữa không trung vạn. Chương 334, thế giới trực tiếp. Chương 334, thế giới trực tiếp. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này Tỷ Dọ Dụ thân thể cũng sớm đã triệt để bị màu đen tóc dài mâu bao vây. Nhưng là những này màu đen tóc dài mâu lại căn bản là không có cách tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Cùng ngay đồng thời, chỉ thấy một đạo người mặc trường bào màu trắng bóng người, trực tiếp ngăn tại Tỷ Dọ Dụ trước mặt. "Vệ cô ngọ gì ạ?" gia hỏa này hiện tại còn không thể chết tại trên tay của ngươi, chúng chi hoàng kim đảo cũng không phải là thuộc về ngươi địa bàn. ngăn cản tại tỷ dọ dỗ trước mặt chính là trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt rồi dead, mà chỉ thấy thời khắc này tỷ dọ dỗ trong đôi mắt tràn đầy đều là hoảng sợ thần sắc. thế nào lại là gia hỏa này? chẳng lẽ hắn vẫn luôn tại hiện trường sao? hắn tại sao muốn cứu ta? ta tử vong về sau tình huống nơi này không phải càng thêm dễ xử lý sao? tại tỷ dọ dỗ trong lòng, rồi dead bọn người sở dĩ không có lập tức động thủ, liền là bởi vì bọn họ thân phận là hải quân. Hải quân tại không có minh xác lý do tình huống phía dưới, là căn bản không có khả năng đối phó thông bình dân xuất thủ. Giống trước đó chấp hành nhiệm vụ ạ kẹ nù như thế, có được bạo ngược tính cách hải quân trùng quy là số ít. Với lại tại Chu Diệt bình dân về sau, ngoại trừ ạ kẹ nù bên ngoài, cũng không có bao nhiêu tướng lĩnh có thể tiếp tục bình an vô sự. Tất cả vi phạm với hải quân cơ bản điều lệ người, trên cơ bản đều đã nhận được xử phạt nghiêm khắc. Mà nếu như tỷ rọ rộ trực tiếp chết tại lẹt cổ mọ gì ạ trong tay, vậy liền mang ý nghĩa hoàng kim đảo phía trên tồn tại trên cơ bản toàn bộ đều là hải quân tự nhiên đệ nhân. Mà lúc này đây rồ đẹt, tự nhiên có thể mang theo nạ mỹ bọn người tùy tiện suất thủ. Chỉ thấy thời khắc này, Rhodes mang trên mặt một vòng nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói: "Đã lâu không gặp, Gretcohl Mori ạ. Tại đã từng tổ chức chính phủ thế giới hội nghị phía trên, Rhodes cũng đã gặp Gretcohl Mori ạ." Lúc kia ta Gretcohl Mori ạ vẫn là SK kỳ bù cái thứ nhất, nhưng ở một lần kia sự kiện kết thúc về sau, Gretcohl Mori ạ liền tại đó Fleur làm mì ngộ điên cuồng chèn ép phía dưới, bị ép thối lui ra khỏi SK kỳ bù cái vị trí. Với lại chính phủ thế giới cũng bởi vì Gretcohl Mori ạ thua ở phía các loại người trong tay, cũng chấp nhận chuyện này. Cũng chính là thông qua chuyện này, Gretcohl Mori ạ triệt để được khởi, triệt để tiêu trừ sâu trong nội tâm bóng ma trực tiếp đi hướng thế giới mới. Kẻn đại tướng Rôđets, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lệ cô mọ gì ạ trong hai mắt, chăn đầy đều là vẻ nghiêm trọng. Cứ việc gia hỏa này đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, nhưng là hắn cũng minh bạch. Kẻn đại tướng Rôđets danh hào tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Tại loại tình huống này, tại đối mặt Rôđets thời điểm, Lệ cô mọ gì ạ căn bản không có niềm tin tuyệt đối. Chẳng lẽ ngươi hôm nay muốn cứu hắn sao? Phải biết, hắn nhưng là một cái hoàn toàn là tại xử lý nguy hại cái thế giới này ngành nghề gia hỏa, chẳng lẽ các ngươi hải quân muốn bảo vệ kẻ như vậy sao? Lệ cô mọ gì ạ thanh âm trở nên càng ngày càng gấp rút rất rõ ràng, giờ phút này nội tâm của hắn đồng dạng đang tiến hành dạy dỗ, tại không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng rồ đẹp tình huống phía dưới, ghe cố mọ gì ạ cũng không biết chính hắn phải trang muốn tại loại trường hợp này bên trong nội bộ. dù sao lúc trước thế giới mới đại chiến bên trong, ghe cố mọ gì ạ liền trực tiếp tan tác tại cái đổ trên tay, đồng thời bởi vì hắn chính mình tham sống sợ chết mà dẫn đến trong lòng lưu lại to lớn bóng ma. lần này ghe cố mọ gì ạ cũng không muốn lại đối mặt rồ đẹp thời điểm trực tiếp tại chỗ nhượng bộ. dù sao có lần đầu tiên nhượng bộ liền sẽ có đến tiếp sau nhiều lần nhượng bộ gã cố mò gì ạ đã không nghĩ lần nữa trở lại trước đó loại kiêm mười phần biệt quất hoàn cảnh bên trong chỉ thấy thời khắc này rỗ đẹp trên mặt xuất hiện một vòng lạnh nhạt thần sắc mở miệng nói chẳng lẽ không được sao còn nói là ngươi cảm thấy ta tại đối mặt ngươi thời điểm cũng không có thực lực này tới làm đến đây hết thảy rỗ chỉ là tùy ý phất phất tay tiếp lấy trực tiếp trôi nổi tại giữa không trung đại lượng màu đen trường mâu liền triệt để vỡ vụn nhìn đến đây thời điểm chỉ thấy thì dọ dỗ trên mặt lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc sắc bén độ cùng độ cứng đạt tới loại trình độ này trường mâu liền triệt để như vậy bị gia hỏa này vỡ vụn sao gia hỏa này thực lực đến tận cùng mạnh bao nhiêu Gún em tò rợ tí dọ dỗ vô cùng có tự mình hiểu lấy, nương tựa theo thực lực của hắn, căn bản là không có cách phá hủy giữa không trung trường mâu. Bang không hắn sớm cũng đã bắt đầu đọa thủ. Với lại lúc trước trong quá trình chiến đấu thời điểm, hắn đã minh xác lánh hội qua những này trường mâu uy lực đáng sợ. Những này màu đen tóc dài mâu thậm chí có thể trực tiếp đâm thủng hắn, xem như hoàng kim tinh chất thân thể năm. Cũng chính bởi vì vậy, Gún em tò rợ tí dọ dỗ căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt Rhodes, có thể tùy tiện hủy diệt đại lượng trường mâu thực lực cùng thủ đoạn. Mà lúc này đây, đồng dạng đang tại nơi hẻo lánh vị trí quan chiến bạo cạ giật trên mặt, đồng dạng tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? chẳng lẽ thực lực của hắn cũng sớm đã đến có thể tùy tiện nghiền ép gẹt cổ mọ diạ trình độ sao? có lẽ đây chính là ngay từ đầu thời điểm, rô căn bản không có đem tỷ dọ dỗ để ở trong mắt nguyên nhân chỗ, mà tại mặt khác một bên hạn cọc trên mặt, thì là nhịn không được lộ ra một vòng lửa nóng thân sắc. quả nhiên, thực lực của hắn rất mạnh, chắc không được hắn có thể một mực quan thai tự đắc mang theo chúng ta tránh dấu đang âm thầm quan sát trước mắt chiến đấu. bất quá hắn muốn đem gẹt cổ mọ diạ như thế nào? chẳng lẽ muốn trực tiếp tại chỗ giết chết gẹt cổ mọ diạ sao? bất quá. Ghẹt cổ mỏ gì ạ trên thân dù sao vẫn là có đại lượng bí mật, có lẽ nàng muốn trực tiếp bắt sống ghẹt cổ mỏ gì ạ đâu. Mà lúc này đây, trong chiến trường ghẹt cổ mỏ gì ạ, trên mặt đồng dạng là một vòng thần sắc kinh hãi. Quả nhiên không hổ là tể dạ đại tướng a. Quả nhiên, tựa như trong truyền thuyết nói như vậy, thực lực của ngươi vô cùng cường. Ghẹt cổ mỏ gì ạ thanh âm trở nên càng ngày càng mén nhọn, tại loại tình huống này hắn đã rõ ràng đã nhận ra từ rỗ đẹp trên thân phát ra mà đến áp lực cực lớn. Lúc này rỗ đẹp liền xem như vẹn vẹn đứng đứng ở đó, tại ghẹt cổ mỏ gì ạ hành động rỗ đẹp tựa như là lấp kín tường cao bình thường, chỉ để cắt đứt hắn đường đi tới trước. Mà vừa lúc này, mọt Gẳng Tiểu Đệ cũng ngay đầu tiên đã tới Hoàng Kim cung điện bên trong đồng thời rất nhanh, Hoàng Kim cung điện bên trong chiến đấu thị giác liền bị triệt để chuyển hướng toàn thế giới, thế giới trực tiếp cũng chính thức bắt đầu triển khai. Mà bao quát rộ đẹt ở bên trong đám người toàn bộ đều phát hiện bọn hắn. Nhưng là tại loại tình huống này, không có người để ý mọt Gẳng tiểu động tác đương nhiên, rệ cỗ mọ gì ạ có lẽ muốn gián đoạn mọt gẳng thế giới trực tiếp, nhưng là tại đối mặt Zoro đẹt thời điểm, hắn căn bản đẳng không ra bất kỳ tinh lực đến ứng đối đây hết thảy. Mà Zoro đẹt giờ phút này đối với Mạc Gẳng đang tiến hành thế giới trực tiếp liền càng thêm không cần thiết. Chương 335. Thế giới rung chuyển. Chương 335, thế giới dung Chuyển Dù sao rỗ đẹp đại biểu chính là hải quân, mà rỗ đẹp hiện tại làm sự tình, chẳng qua là tại quán triệt hải quân chức trách thôi. Căn bản vốn không sợ trên thế giới bất cứ người nào biết được việc này âm thầm đang tiến hành hiện trường trực tiếp. Một gặng thấy được bao quát rỗ đẹp ở bên trong đám người, toàn bộ đều không có cấp tốc hủy hoại hiện trường trực tiếp camera thời điểm. Lập tức nặng nề mà thở ra một hơi. Tiếp theo, một gặng thanh âm bắt đầu ở toàn thế giới trực tiếp trong tấm hình chậm dãi như tới. Các vị, ta là Tân Văn xã xã trưởng một gặng, ở chỗ này ta đem hướng mọi người trực tiếp trong truyền thuyết bảo tàng triệu hoàng kim đảo chân thực hiện trạng. Các vị có thể nhìn thấy xuất hiện tại trong tấm hình chính là, Kẻ già đại tướng rỗ đẹt cùng Gret Komeji ạ, mà trên mặt đất cái kia đưa đến nhân tài là Gol Emdor rỡ tỷ rọ rồ. Tại vừa rồi thời điểm tỷ rọ rồ đã thua ở Gret Komeji ạ trên tay, tại thời điểm nguy cấp, Kẻ già đại tướng trực tiếp xuất hiện, đồng thời cứu tỷ rọ rồ. Nương theo lấy một gặng giải thích, trận này trực tiếp cũng liên quan triệt để hấp dẫn toàn thế giới đám người chú ý hải quân bản bộ căn cứ. À, kẻ đủ bọn người đồng dạng đang quan sát trước mắt trực tiếp hình tượng. Cái gì? Gret Komeji ạ đã xuất hiện lần nữa sao? Hắn thậm chí trực tiếp đánh bại Gol Emdor rỡ tỷ rọ rồ. Sao lại có thể như thế lay? Chẳng lẽ liệt cổ mọ gi thực lực đã triệt để tăng cường sao? Gia hỏa này tại biến mất về sau đến cùng gặp được cái gì? Hải quân bản bộ Đông đảo trung tướng khắp khuôn mặt đầy đều là màu vàng thân sắc. Phải biết, xem như hải quân tướng lĩnh cao cấp, bọn hắn đối với đã từng sắc kỳ bộ cải mỗi một cái thành viên tư liệu đều là vô cùng hiểu rõ. Bởi vậy, bọn hắn vô cùng rõ ràng, liệt cổ mọ gi chẳng qua là một cái phế vật từ đầu đến chân thôi. Nhưng mà, lúc này phế vật liệt cổ mọ gi lại trực tiếp đánh tan gọn ẻm tợ giờ tỷ giọ rồ. Tỷ giọ rồ có thể tại nắm giữ to lớn tài phú quá trình bên trong vẫn như cũng hành hành tại trên biển lớn. Ngoại trừ Hoàng Kim Đạo bản thân vị trí lơ lửng không cố định bên ngoài, thì dọ dỗ bản thân thực lực cũng là cực mạnh. Bởi vậy, trừ phi tứ Hoàng băng hải tặc ra mặt, nếu không tỷ dọ dỗ tác tại cái này Hoàng Kim Đạo căn bản không có khả năng bị một chút phổ thông đại hải tặc tùy tiện đánh tan. Liên ngay cả lúc này, Tờ Esu trung tướng đều trực tiếp nhíu chặt lông mày, mở miệng nói, xem ra cái này mọ gì ạ tại biến mất trong khoảng thời gian này trở nên mạnh hơn. Chẳng lẽ nói hắn đã đem cái đồ lưu ở đấy lòng hắn chỗ sâu bóng ma triệt để thanh trừ hết sao? Một bên ạ kẹ nụ sâu kín mở miệng nói, có lẽ cũng chỉ có khả năng này, nếu không giá hỏa này là không thể nào lần nữa tập hợp lại chứ cái đó ra, thánh địa mạ dìng cung điện bên trong gõ rùa sẽ thành viên đồng dạng đang chăm chú trước mắt trận chiến đấu này. đây chính là kẹn dạ đại tướng rồ đẹp sao? gia hỏa này thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này thôi. không biết thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào. gõ rùa sĩ người tại không có thu hoạch được đầy đủ lý do cùng kiếm cớ tình huống phía dưới, tự nhiên không có khả năng dễ dàng đối một mặt hải quân đại tướng động thủ. tại không có tự mình ước lượng qua rồ đẹp thực lực về sau, bọn hắn căn bản không cách nào phán đoán rồ đẹp giờ phút này vị trí thực lực đẳng cấp. mà một găng mặt hướng toàn thế giới trận này trực tiếp, liền là bọn hắn rồ xét rồ đẹp thực lực tốt đẹp cơ hội gọi dứa sấy bên trong lão giả đầu chóp sơn nổ bệ kể chuyện chậm rãi lau sạch lấy trong tay xô đài cải tê, trực tiếp mở miệng nói. trừ cái đó ra hoàng kim đảo tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết. để sở vẹn đạm ra hỏa kia tự mình đi một chuyến a. tất khả năng đem tỷ dò rồ nắm giữ ở trong tay. nghe đến đó thời điểm, tương ứng mệnh lệnh cũng cấp tốc đạt tới sở vẹn đạm trước mặt. sở vẹn đạm khi nhìn đến tràng diện này hướng toàn thế giới trực tiếp bắt đầu tiến hành thời điểm, trên cơ bản đã làm tốt khởi hành chuẩn bị. cũng chính bởi vì sở vẹn đạm tự mình động thủ tản ra hoàng kim đảo tọa độ cụ thể, cho nên mới sẽ dẫn đến giờ phút này đại lượng hải tặc đều tại hướng về hoàng kim đảo phương hướng tiến lên đã mấy vị đại nhân đều đã hạ lệnh, xem ra ta lần này nhất định phải muốn đi một chuyến. Sở Bẹn đạm trên mặt xuất hiện một vòng vẻ suy tư, tiếp lấy cấp tốc bắt đầu ra lệnh, mang theo đại lượng gián điệp tạo thành một chi hàng đội, hướng về Hoàng Kim Đảo phương hướng tiến lên. Chính Phủ cơ cấu nhân viên chiến đấu đồng dạng tại trong hàng ngũ, đây cũng là Sở Bẹn đạm có can đảm chính diện va chạm chính là tuyệt đối lực lượng. Từ Chính Phủ kết cấu thành viên tạo thành cái này một chi lính tác chiến, cứ việc tại trên thực lực căn bản là không có cách cùng tứ hoàng cấp bậc băng hải tặc đánh đồng. Nhưng là tại đối mặt bất kỳ một cái nào đơn lẻ đại hải tặc tạo thành thế lực, Sở Bẹn đạm tuyệt đối có đầy đủ lòng tin đến triệt để tiêu diệt bọn hắn. Dù sao chính phủ thế giới chính phủ cơ cấu thành viên chỗ phân phối vũ khí trang bị là phi thường tình xảo, mà lại là trong đó thậm chí có một chút đến từ vệ gã tổ mới nhất nghiên cứu cùng phát minh. Vệ gã tổ vũ khí cũng cho sở vẻ đảm đầy, đầy đủ lòng tin. Mà tại lúc này, bạn gã cả sổ phòng thí nghiệm dưới đất xóa bỏ, mặt một bộ áo khoác trắng vệ gã tổ đang đứng ở một cái ngăn nắp sáng tỏ phòng thí nghiệm bên trong. Chỉ thấy phòng thí nghiệm bên trong có đại lượng tinh lực, hết thảy đang tiến hành không người thao túng thí nghiệm, mà lúc này đây vệ gã tổ thì là đem con mắt chăm chú khóa chặt tại phòng thí nghiệm, trung ương trên màn hình lớn. Trên màn hình lớn xuất hiện cũng chính là một gẳng mặt hướng toàn thế giới chủ tiếp. Gã cổ mọ gì ạ ra hỏa này thoạt nhìn làm sao là lạ. Vệ Gạ Tủ ngay đầu tiên liền triệt để phát hiện gã cổ mọ gì ạ không thích hợp chỗ. Vệ Gạ Tủ trong não chứa đựng đại lượng tư liệu, bởi vậy hắn vô cùng thanh sở nguyện ánh sáng mọ gì ạ tự thân trái ác quỷ tương ứng đặc tính. Với lại Vệ Gạ Tủ cũng vô cùng rõ ràng, gã cổ mọ gì ạ trước lúc này thời điểm hoàn toàn liền là một cái phế vật từ đầu đến chân. Xem ra gã cổ mọ gì ạ trái cây năng lực đạt được tiến một bước tăng cường a. Gia hỏa này thân thể rất có giá trị nghiên cứu. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Vệ Gạ Tủ cấp tốc hướng chính phủ thế giới làm tương ứng báo cáo. Tại báo cáo bên trong. Vệ Gạ tù Trịnh Trọng mở miệng, hắn cần đạt được còn sống gẹt cổ mõ gì ạ đến tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Vệ Gạ tù tại Hải quân cùng Chính phủ thế giới bên trong địa vị là phi thường trọng yếu. Bởi vậy, tại Vệ Gạ phủ báo cáo trực tiếp bị đánh sau khi ra ngoài, gọi dứt sẽ thành viên lại một lần tổ chức bí mật một chi bộ đội trực tiếp hướng trên biển lớn mà đi. Cứ như vậy, nương theo lấy thế giới trực tiếp tiến hành, Hoàng Kim đảo vị trí cũng hoàn toàn trở thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ chi điện. Hoàng Kim cung điện nơi này, chỉ thấy thời khắc này đẹp cổ mõ gì ạ hơi trầm mặc về sau mở miệng nói, nếu như có thể dẫm lên một tên Hải quân đại tướng thi thể triệt để dương danh tại toàn bộ thế giới lời nói. Cái này làm sao không phải một cái lựa chọn tốt đâu. Vừa dứt lời, chỉ thấy gật cổ mọ gì ạ trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng thần sắc. Chương 336. Thiên tài ngoại khoa bác sĩ Hồ Bạt. Chương 336. Thiên tài ngoại khoa bác sĩ Hồ Bạt. Mà nghe đến đó thời điểm, đang tại quan sát trực tiếp đám người thì là nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Quân đảo xạ bà áo đỉ phía trên, đông đảo hải tặc lại bình tĩnh lại tới về sau, liền bắt đầu vô tình trào phúng cùng giận mắng. Gật cổ mọ gì ạ chẳng qua là một cái không biết lượng sức ra hỏa thôi, hắn thật cho là mình có thể trực tiếp cùng đại tướng cấp bậc sức chiến đấu sánh vai sao? với lại đứng tại gia hỏa này trước mặt cũng không phải phổ thông hải quân đại tướng mà là đại tướng cấp bậc bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại tẻn dạ đại tướng gẹc cổ mọ gì ạ gia hỏa này quả nhiên như nhiều năm trước đồng dạng còn như vậy ư thích thoát lác các ngươi đoán gia hỏa này có thể tại tẻn dạ đại tràn trước mặt kiên trì bao lâu đám người căn bản không tin tưởng gẹc cổ mọ gì ạ sẽ làm rô đét đối thủ bởi vậy tại chỗ liền bắt đầu điên cuồng trào phúng gẹc cổ mọ gì ạ cùng nay đồng thời thế giới các đại vương quốc quý tộc đồng dạng đang chú ý trạng diện này hướng toàn thế giới trực tiếp ạ là bà tạ hoàng cung bên trong quốc vương cụ dạ có chút cau mày mở miệng nói chẳng lẽ cái này lệch cổ mọ gì á lại là giống dầu cổ đại đồng dạng dã tâm hạ người sao? hắn lần này sợ dĩ xuất hiện cũng là bởi vì hắn có đủ thực lực đánh bại tể dạ đại tướng. nghe đến đó vị vị công chúa cũng nhịn không được những mày, thế nhưng là căn bản là không có cách làm ra hợp lý phán đoán. Tựa như dầu cổ đại đồng dạng, vì thu hoạch được toàn bộ ạ lạ bạ tạ kình đồn, gia hỏa này thậm chí tại vong quốc đỉnh triệt để tiềm ẩn mấy chục năm. nếu như không phải là bởi vì phi đám người đột nhiên xuất hiện, dầu cô tuyệt đối có thể thoải mái mà đem chọn cái ạ lạ bạ tạ kình đồn bỏ vào trong túi. tại loại tình huống này, dầu cô tuyệt đối là chân chính tiêu hùng gia hỏa này chế định hoàn mỹ các loại thu hoạch được ạ, lạ bạ tạ kỉnh đồn kế hoạch. Nếu như không phải là bởi vì phi cường đại quan hoàn, hiện tại dầu cổ đã có lẽ phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại. Bởi vậy, quốc vương cổ dạ tại phát hiện liệt cổ mọ gì ạ biến mất nhiều năm về sau, lần thứ nhất công nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người, với lại thái độ lớn lối như thế về sau, lúc này liền phán đoán liệt cổ mọ gì ạ đồng dạng rất có thể là một cái tâm tư cực kỳ thâm trầm hạng người. Nếu như không phải có niềm tin tuyệt đối lời nói, liệt cổ mọ gì ạ hẳn là sẽ không trực tiếp lớn lối như thế bạo lộ tại toàn thế giới trước mặt năm. Hoàng kim đảo cung điện bên trong, Chỉ thấy thời khắc này, rỗ đẹt trên mặt vẫn như cũ hiện lên một vòng lạnh nhạt tiêu dung. Nếu như ngươi có thực lực này đến đạp trên thi thể của ta tiến lên lời nói, ta rất tình nguyện nhìn thấy một màn kia. Bất quá rất đáng tiếc, dựa theo ngươi bây giờ yếu ớt thực lực là căn bản không có khả năng làm đến đây hết thảy. Còn có ngươi chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Rỗ đẹt trực tiếp mở ra tay phải. Xì xì xì. Từng đạo lôi điện bắt đầu ở rỗ đẹt trong tay phải xoay quanh quần quanh. Sấm xét màu tím bên trong, thậm chí xuất hiện có chút màu đen bao động. Rỗ Đẹt muốn rõ ràng trước mắt cuộc chiến đấu này, đang đại mặt hướng toàn thế giới trực tiếp tình huống phía dưới, liền triệt để hạ quyết tâm, muốn lấy thế tối khô lạp hủ triệt để đánh tan liệt cổ mọ gì ạ? Dù sao hiện tại Rỗ Đẹt tại toàn thế giới lòng của mọi người bên trong, cái kia là tuyệt đối hải quân bên trong cao cấp nhất sức chiến đấu. Bởi vậy, nếu như Rỗ tại đứng trước một cái liệt cổ mọ gì ạ đều có vẻ hơi kéo vượt lời nói, e sợ hải quân công tín lực đều sẽ nhận đến có chút ảnh hưởng. Một chút hải tặc có lẽ sẽ cho rằng, hải quân voi cũng không gì hơn cái này thôi. Thậm chí có khả năng tẹn ra đại tướng thanh danh đều sẽ nhận đến tương ứng ảnh hưởng cùng hư hao. Vậy liên như ngươi mong muốn đi, để chiến đấu kết quả đến thuyết minh hay thải ông màu đen cái bóng trực tiếp từ gạch cổ mọt gì ạ trong thân thể lan tràn mà ra tiếp lấy trực tiếp gạch cổ mọt gì ạ ngón tay trực tiếp điểm hướng về phía phía bên phải giữa không trung hoa từng đạo màu đen cái bóng bám vào trên đó rất nhanh liền tạo thành một cái to lớn tụ tập thể ken gia đại tướng ta biết thực lực của ngươi rất mạnh cho nên liền để ngươi chứng kiến một cái ta chân chính át chủ bài a ta nói qua ta sẽ đạp trên thi thể của ngươi đi hướng toàn bộ thế giới cho nên ta tuyệt đối sẽ không mất lợi cái cổ mọ gì ạ, trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng thần sắc, tiếp lấy chỉ thấy phía bên phải cái kia có bóng dáng tụ tập mà thành to lớn tụ hợp thể mặt ngoài từ từ từ màu đen biến thành màu đỏ. "Ra đi, thiên tài ngoại khoa bác sĩ Hồ Bạt." Nương theo lấy cái cổ mọ gì ạ phát ra một đạo thét lên thanh âm. Chỉ thấy cái kia to lớn cái bóng từ từ biến thành một đạo nhân hình, toàn thân hiện ra màu đỏ đen. Một vệ hình người này thân ảnh thân thể cực kỳ to mọng, trái trong tay phải đều nắm lấy một thanh dao giải phẫu, tại xuất hiện lần đầu tiên trực tiếp ngửa mặt lên trời điên cuồng gào hét. "Dống" To lớn gầm thét thanh âm truyền đến, chỉ thấy một kẻ thân thể độ cao trực tiếp đạt tới hơn 20 mét màu đỏ đèn cái bóng bác sĩ thiên tài hộp bạc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hộp bạc trong cơ thể tựa hồ ẩn giấu đi đại lượng năng lượng khí tức, cho dù là xuyên thấu qua đang tại trực tiếp trong tấm hình, người cũng có thể rõ ràng mà phát giác được cường đại lực các bách. Tại hộp bạc xuất hiện lần đầu tiên, trên biển lớn Đông Đảo Hải tặc trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc kinh ngạc. Lẽ cố Mọ Ji a lúc nào có thực lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ gia hỏa này thật đã triệt để phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt sao? Đây vẫn là lúc trước cái kia yếu đuối gẹt cổ Mọ Ji a sao? Đây vẫn là lúc trước cái kia ngay cả một cái vừa mới ra biển hải tặc đều đánh không lại gẹt cổ mọ gì à sao? Chắc không được gẹt cổ mọ gì à gia hỏa này dám ở kẹn ra đại tướng trước mặt phát ngôn bừa bãi. Nguyên lai gia hỏa này thật là có sức mạnh. Gẹt cổ mọ gì à một chiêu này vừa mới phong thích, chỉ để để toàn thế giới đám người vì đó xôn xao. Gẹt cổ mọ gì à ngửa đầu nhìn xem thân thể độ cao đạt tới hơn 20 mươi mét thiên tài ngoại khoa bác sĩ hổ bạt trên mặt xuất hiện một vòng cung nhiệt thần sắc. Lao hòa kế, chúng ta lại gặp nhau. Thiên tài ngoại khoa bác sĩ hổ bạt đã từng là gẹt cổ mọ gì à thủ hạ đắc lực thứ nhất cũng là đệ cổ mọ gì ạ có thể tạo dựng cương thi quân đoàn trọng yếu nhất trợ lực thứ nhất. Hộp bạt tại khâu lại trên thi thể có không có gì sánh kịp thiên phú và thực lực, chính là bởi vì có hắn một chiêu này, khâu lại thi thể, cho nên mới có thể cho mọ gì ạ rất nhanh liền tạo dựng một chi khổng lồ cương thi quân đoàn. mà hộp bạt sở dĩ một lòng một ý trợ giúp mọ gì ạ cũng là bởi vì đệ cổ mọ gì ạ trái cây năng lực để hắn thấy được phục sinh người yêu của mình xỉn giờ gì khả năng vĩnh. đệ cổ mọ gì ạ cũng phi thường thỏa đáng cho hổ bạt vẽ xuống tương ứng bánh nướng. cái kia chính là chỉ cần hai người bọn họ có thể không ngừng mạnh lên. Trái ác quỷ năng lực có thể làm được sự tình cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, một ngày nào đó, hắn sẽ triệt để phục sinh chân chính Xin giờ gì. Mà Xin giờ gì thì là thiên tài ngoại khoa bác sĩ hộp bạc đã từng nữ thần, cũng là gia hỏa này tiếp tục sống tiếp động lực chân chính. Chương 337. Xưa đâu bằng nay. Chương 337. Xưa đâu bằng nay. Chỉ tiếc khi đó gẹt cổ mọ gì ạ trực tiếp thua ở phỉ trong tay, điều này cũng làm cho thiên tài ngoại khoa bác sĩ hộp bạc triệt để lâm vào tuyệt vọng trạng thái bên trong. Dù sao thành danh đã lâu gẹt cổ mọ gì ạ thậm chí không cách nào đánh bại một cái vừa mới ra biển không lâu băng hải tặc ngũ sơn cái này khiến hộp bạc căn bản vốn không đúng gệt cổ mọ jia tiếp tục ôm có bất kỳ hy vọng. bởi vậy, hộp bạc rất nhanh liền trực tiếp thoát ly gệt cổ mọ jia mà tồn tại. nhưng mà, gệt cổ mọ jia cuối cùng vẫn lần nữa tìm được gia hỏa này, đồng thời tàn nhẫn sát hại hắn, lợi dụng thi thể của hắn, như tồn tại ở thi thể trong đại não tương ứng học thức, cấp tốc đem trái ác quỷ năng lực lần nữa hướng lên đẩy một cái cấp bậc đến tận đây. gệt cổ mọ jia xem như triệt để mở ra vẹn đỏ dạ chi hàm, chân chính đi lên một đầu tà ác mạnh lên con đường. tại sau này đã trải qua nhiều phiên sự kiện về sau, gệt cổ mọ jia thậm chí thành công phục sinh băng hải tặc rốt. năm đó tam đại cường giả. Đây cũng chính là gì bù ba người có thể lại xuất hiện tại mảnh này trên biển lớn nguyên nhân thực sự. Chỉ bất quá gì bù ba người xuất hiện điều kiện vẫn là vô cùng hào khắc. Mặc dù gã cổ mọ gì à hiện nay vẹn vẹn chỉ có được ba tên thực lực liền sẽ cường đại thủ hạng, nhưng là có được loại thực lực này hắn đã đủ để lần nữa khai sáng một cái chân chính cỡ lớn băng hải tặc. Tại sau này thời gian bên trong gã cổ mọ gì à trực tiếp đem thiên tài ngoại khoa bác sĩ hộp bát luyện chế thành hắn tuyệt hảo át chủ bài một trong. Tại đối mặt vẹn gia đại tướng thời điểm gia hỏa này cũng căn bản không dám có chút tăng tư, thế là liền trực tiếp xuất ra mình mạnh nhất át chủ bài. Đi thôi, hổ Giết chết rồi đấy. Xin gì sẽ xuất hiện lần nữa tại thế giới của ngươi bên trong. Gã cô nọ dì à những lời này, phảng phất triệt để kích hoạt lên thiên tài ngoại khoa bác sĩ hồ bát. Dùng một đạo gầm thét thanh âm trực tiếp truyền đến. Tại loại tình huống này, chỉ thấy thời khắc này thiên tài ngoại khoa bác sĩ hồ bát di chuyển thân thể cao lớn, lấy tốc độ cực nhanh hướng về rổ để sửa lại. Hồ bát trong tay hai thanh dao giải phẫu tại giữa không trung lôi ra hai đạo sáng loáng quy tích, sắp bén khí tức rất nhanh liền quét sạch toàn trường. Xoẹt. Tại sân bãi xung quanh hoàng kim trên vách tường thậm chí trực tiếp xuất hiện từng đạo vết rách, cái này thậm chí là hồ bát không có tiến hành công kích về sau sinh ra tương ứng hiện trạng. Những này đủ để có thể thấy được gệt cổ mọ gì a át chủ bài một trong đến tuột cùng đến cỡ nào cứng hãn. Lúc này thiên tài ngoại khoa bác sĩ hộp bật cũng triệt để bị gệt cổ mọ gì a luyện chế thành một chương chân chính át chủ bài. Nhìn đến đây thời điểm, Rhodes trên mặt lại xuất hiện một vòng lạnh nhạt thần sắc. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Không khỏi cũng làm ta quá là thất vọng. Lý Tấn định. Rhodes tay phải đột nhiên hướng về phía trước với tới, tiếp theo, tráng kiện cánh tay phải cấp tốc biến thành một đạo nồng đậm lối điện, trực tiếp hướng về hộp bật mà đi. Bèn, nương theo lấy một đạo nổ thật to thanh âm, đạo này cháng kiện lối điện đi thẳng tới hộp bật thân thể trước mặt. Tại thời khắc quan trọng nhất, hơn 20 mét thật lớn màu đỏ đen cái bóng hộp bật trực tiếp giơ lên trong tay giao giải phẫu, tiếp lấy đột nhiên huy động. Một đạo xé rách đồng dạng thanh âm vang lên, chỉ thấy thời khắc này hộp bật nương tựa theo trong tay giao giải phẫu, vậy mà trực tiếp đem Tráng Kiện lôi điện một phân thành hai. Nhìn đến đây thời điểm, liền ngay cả dụ đẹp trên mặt đều lóe lên một vòng thân sắc kinh ngạc. Mà lúc này đây, đang tại quan sát một màn này toàn thế giới, đám người cũng toàn bộ đều lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới đạo này màu đỏ đen cái bóng vậy mà trực tiếp có thể đối kháng kèn dạ đại tướng lôi điện gia hỏa này thực lực thật sự là quá mạnh, chắc không được gẹt cổ mọ gì ạ sẽ đem một chiêu này xưng là lá bài tẩy của hắn. Không nghĩ tới rỗ debt vậy mà cũng tính sai, chỉ sợ cũng ngay cả rỗ debt cũng không nghĩ tới gẹt cổ mọ gì ạ chiêu thức vậy mà như thế mạnh. Trên biển lớn, đang tại cấp tốc hướng về Hoàng Kim Đảo tiến lên băng hải tặc bách thú hai càn bằng, trên mặt đồng dạng lóe lên một vòng ngạc nhiên thần sắc. Viêm Hai Kim nhịn không được mở miệng nói, không nghĩ tới gẹt cổ mọ gì ạ tại biến mất nhiều năm về sau xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà đã có được thực lực mạnh như vậy. Xem ra gia hỏa này tại biến mất trong khoảng thời gian này đã trải qua rất nhiều. Dịch hai quỳnh thì là hai mắt lấp lóe mở miệng nói, hắn một chiêu này thật sự là quá quỷ dị, chẳng lẽ đây chính là hắn trái ác quỷ mới nhất vận dụng sao? Nếu quả thật là như vậy lời nói, như vậy, có lẽ ra hỏa này năng lực có thể giúp được chúng ta kiến lập một chi to lớn hơn giả thú quân đoàn. Phải biết, đã từng gẹn cổ mọ gì á lợi dụng mình trái cây năng lực, liền có thể trực tiếp tạo dựng một chi cương thi quân đoàn. Nhưng là bởi vì bị cả cạ no mi tạo dựng cương thi quân đoàn có tính chất hạn chế rất lớn. Bởi vậy, cứ việc biết được gẹn cổ mọ gì á đặt thủ trái cây năng lực, băng hải tặc bách thú cũng hoàn toàn không có đem nó coi là chuyện to tát. Nhưng mà hiện tại gheet cổ mọt gì ạ biểu diễn ra hộp bạt một chiêu này trên thân chỗ có được đặc tính đã đủ để đạt động dịch thai quỷ. liền ngay cả vào lúc này đang đứng ở quỷ chi đảo bách thú cài đồ, đồng dạng đều có chút ý động. cái này cái gọi là hộp bạt tạo thành thành phần, ngoại trừ cái bóng bên ngoài, lại còn có thi thể. bách thú cài đồ lần đầu tiên liền khám phá hộp bạt chân chính tạo thành bộ phận. cái này to lớn màu đỏ đèn cự nhân, ngoại trừ từ gheet cổ mọt gì ạ chỗ cụ hiện ra cái bóng tạo thành bên ngoài, nội bộ tạo thành thành phần còn có thiên tài ngoại khoa bác sĩ hộp bạt bản thân thi thể tạo thành bộ phận. Gã cố mỏ gì ạ tựa hồ khai thác một loại phi thường phương thức đặc biệt, đem hộp bận chân chính thi thể bộ phận triệt để phóng đại, kết hợp với lây cái bóng năng lực đặc thủ, cho nên mới cho thấy trước mắt cái này cực kỳ một màn kinh người. Vạn quốc lĩnh vực, toto đảo cung điện bên trong, thời khắc này chặt lót kẹt lìn đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được bắt đầu hét lớn, tờ rộn tờ rộn, ngươi thấy được sao? Gã cố mỏ gì ạ thể hiện ra thực lực đã đủ để trở thành chúng ta vạn quốc mới nhất đồng minh, lập tức nói cho sơ một bọn hắn, để bọn hắn tìm một cái cơ hội thích hợp, trực tiếp đem gã cố mỏ gì ạ mang về. Gã cố mỏ gì ạ đã tìm được chính hắn đặc biệt trưởng thành con đường gia hỏa này tương lai có hy vọng nha. Một bên dơ một cái bánh kẹo quyền trượng tò rộn tò rộn cung kính gật gật đầu, mở miệng nói, tốt, mụ mụ, ta lập tức thông tri sở một bọn hắn. Cung nay đồng thời, toàn bộ trên biển lớn, bởi vì liệt cổ mọ dị ạ triển hiện ra thực lực, rất nhiều người cũng đã triệt để lâm vào chấn kinh trạng thái bên trong. Liên ngay cả thời khắc này hải quân bản bộ đều một trận xôn xao. Hải quân trung tướng hoặc đốt dừng, nhịn không được ngạc như nói, không nghĩ tới rộn đại nhân vậy mà không có một chiều trực tiếp xử lý mọ dị ạ, xem ra cái này mọ dị ạ quả nhiên xưa đâu bằng nay. Chương ba trăm cổ hoàng kim diệu dụng trên 338, đồ cổ hoàng kim diệu dụng. Hải quân trung tướng mọ mỏng gạ đồng dạng gật đầu nói, bất quá gia hỏa này nhiều lắm là tiếp tục lại may mắn còn sống sót một hồi, rô đe đại nhân thực lực căn bản không phải gẹt cổ mỏ gì ạ có thể so sánh. Còn lại hải quân trung tướng cũng từng cái bắt đầu phát biểu. Nếu như tùy tiện một cái gia hỏa đều có thể trực tiếp ngăn cản rô đe đại nhân lời nói, như vậy toàn bộ thế giới chỉ sợ sớm đã triệt để lộn xộn. Không sai, mặc kệ gẹt cổ mỏ gì ạ trong mấy năm nay đến cùng đã trải qua cái gì, không thể nào là đại nhân đối thủ. Vô luận đến lúc nào, gẹt cổ mọ gì ạ vẹn vẹn chỉ là một cái bị thời đại đào thải người thôi đối với bọn hắn tới nói, Rỗ đại biểu chính là toàn bộ hải quân bên trong cấp bậc cao nhất sức chiến đấu. Nếu như ngay cả Rỗ đại sư đều không thể tùy tiện đánh tan vệt cổ mọ gì à lời nói như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa hải quân thậm chí không cách nào cũng đã bị triệt để xóa tên Sakibụ Cải đánh đồng. Chỉ thấy lúc này Tsru Trung tướng ánh mắt đồng dạng trực tiếp khóa chặt trong tấm hình chiến đấu. Cái này vẻ cổ mọ gì à ngược lại là vô cùng có ý tứ. Lấy ra hỏa này thực lực bây giờ, hắn hoàn toàn có thể trở thành mới Sakibụ cãi thành viên. Vừa vặn đoạn thời gian trước e đùa hở vừa không phải đã chết một cách triệt để sao? Nghe đến đó thời điểm, liền ngay cả hạ kệ nụ trên mặt đều lóe lên một vòng ý động thân sắc. Trước mắt, Hải quân thực lực vẫn như cũ đang không ngừng đột nhiên tăng mạnh, nhưng là vô luận như thế nào, nếu như Hải quân muốn triệt để tan rã Hải tập trận doanh lời nói, lôi kéo trong đó một chút thực lực tồn tại cường đại, tuyệt đối là một đầu cực tốt đường đi. Với lại lúc này luyện cổ mò gì ạ đã cho thấy không có gì sánh kịp tiềm lực, nếu như có thể đem ra hỏa này triệt để lôi kéo tiến Hải quân trận doanh lời nói, đối với mọi người tới nói, tuyệt đối là một cái cực tốt tin tức. Ngay lúc này, Hải quân đại tướng phủ gì tỏ ra lại đột nhiên mở miệng đi nói, "Các vị, các ngươi e sợ không để ý đến một việc" Cái kia chính là cái này. Lệ Cổ Mọ Dì ạ còn chưa nhất định có thể tại Rộ Det đại nhân trước mặt triệt để sống sót. Nghe đến đó thời điểm, toàn trường đám người lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Từ trước mắt chiến đấu hình tượng đến xem, thời khắc này Rộ Det cũng sớm đã tiến nhập triệt để phẫn nộ trạng thái bên trong. Với lại Lệ Cổ Mọ Dì ạ cũng tại không ngừng khiêu khích lấy Rộ Det danh giới cuối cùng đã Rộ Det thực lực xa xa dẫn trước tại Lệ Cổ Mọ Dì ạ. Triệt để như vậy khi Rộ Det triệt để vận dụng thực lực chân chính của mình thời điểm. Lệ Cổ Mọ Dì ạ có thể hay không tại lần chiến đấu này bên trong sống sót cũng là một cái không biết vấn đề năm. Hoàng Kim đảo cung điện bên trong, thời khắc này gôn em tò rợ tỷ dò Dộ đồng dạng dùng một loại cực kỳ ánh mắt kinh hãi nhìn trước mắt Jodes. Hai người chiến đấu. Tên gia đại tướng thực lực cường là bình thường, nhưng là ai đến nói cho ta biết vì cái gì cái này lệch cổ mọ gì ạ bây giờ lại cũng mạnh như thế? Thiên tài ngoại khoa bác sĩ hộp bạt hình thành to lớn bóng ma, cho tỷ dò Dộ mang đến cực kỳ áp lực nặng nề. Nếu để cho tỷ dò Dộ đơn độc đến đối kháng thiên tài ngoại khoa bác sĩ lời nói, hắn căn bản không có bất luận cái gì một tia phần thắng. Tại loại tình huống này, tỷ Dọ Dộ sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. May mắn lúc này bà cạ giạt ngay đầu tiên đi tới tỉ dọ dỗ bên cạnh, đồng thời đem nó trực tiếp mang rời khỏi chiến đấu biên giới. Cùng nay đồng thời, bà cạ giạt cũng cấp tốc liên hệ hoàng kim dẫn đến bên trên tương ứng nhân viên y tế, cấp tốc bắt đầu đối tỉ dọ dỗ tiến hành trị liệu. Tại trường kỳ dĩ vãng quá trình bên trong, tỉ dọ dỗ đương nhiên cũng bồi dưỡng lên một nhóm thuộc về mình tuyệt đối trung thành bộ hạ. Những người này trên cơ bản cùng bà cạ giạt đều là giống nhau, bọn hắn toàn bộ đều tại lúc còn rất nhỏ bị tỉ dọ dỗ từ cực kỳ gian khổ hoàn cảnh bên trong giải cứu ra. Cũng chính bởi vì vậy. Cho nên tại không có xảy ra bất chất tình huống tiền để phía dưới, bọn hắn là tuyệt đối không khả năng tùy tiện phản bội tỷ Dọ Dọ. Tại Hoàng Kim đảo, Triệt để ở vào thế lực khắp nơi chiến đấu vòng xoáy trung tâm thời điểm, đông đảo nhân viên y tế nhưng như cũ trung thành tuyệt đối tại nguyên chỗ chờ lệnh, tùy thời chờ đợi tỷ Dọ Dọ triệu hắn. Tỷ Dọ Dọ nhìn xem đang tại trên thân thể của nàng dưới bận rộn đông đảo nhân viên y tế, trên mặt lóe lên một vòng thần sắc bất đắc dĩ, tiếp tục mở miệng nói, "Mọi người, nếu như thực sự không được, các ngươi vẫn là đi đầu rút lui a." Nhưng mà, nghe đến đó đông đảo nhân viên y tế lại lúc này liền thần sắc biến đổi. "Đại nhân, ngài đang nói gì đấy?" Ngài ở nơi nào, chúng ta tất cả nhân viên y tế liền sẽ ở nơi nào. Chúng ta những này nhân viên y tế chỉ có thể chết trên chiến trường, mà không thể lưu tại hậu phương kéo dài hơi tàn. Không sai, đại nhân, chúng ta có phải hay không muốn cùng Hoàng Kim Đảo cùng tồn vong? Nhìn trước mắt Đông Đảo Thủ Hạ, khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc kiên định, tí dò dầu trong lòng khiếu lại có chút ấy nấy cảm xúc. Vào lúc này, liền ngay cả một bên bạ cạ giặt đều trực tiếp mở miệng nói, đại nhân không cần nghĩ nhiều như vậy, hiện tại kết cục sau cùng còn chưa có xuất hiện đâu, có lẽ Hoàng Kim Đảo còn biết tại trong tay của chúng ta. Với lại ngài không phải đều đã nói qua sao? Nếu như sự tình thuận lợi chúng ta hoàn toàn có thể tại một nơi khác xây một tòa mới hòn đảo. Lần này có Hoàng Kim Đạo thất bại kinh nghiệm, chúng ta nhất định có thể đem toàn bộ mới hòn đảo tu kiến càng thêm ẩn nấp. Một bên đông đảo nhân viên y tế trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng thần sắc mong đợi sáu. Không sai, đại nhân, ngươi trái ác quỷ năng lực còn tại đó, vậy liền chứng minh chúng ta tùy thời đều có cơ hội đông sơn tái khởi. Tỷ dọ dỗ trái ác quỷ năng lực quyết định bọn hắn mãi mãi cũng sẽ có đến mãi không hết bờ gì. Bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua những này bờ gì tới mua cần có các loại tài nguyên. Tại loại tình huống này, bọn hắn sớm muộn đều sẽ giống tỷ dọ dỗ nói tới đồng dạng, lần nữa thành lập được một thế lực khổng lồ. Một bên bạ cạ giật vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Ta luôn cảm giác lần này sự tình giống như đều cùng cái kia tèn dạ đại tướng dụ đệ đột nhiên đến có quan hệ. Cho nên nếu như chúng ta thật có thể lại một lần nữa tới nữa, tuyệt đối không muốn cùng cái này tèn dạ đại tướng nhắc lên bất kỳ quan hệ gì." Liền ngay cả lúc này, Tỷ Dọ Dụ đều cực kỳ nhận đồng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy Tỷ Dọ Dụ, thanh âm nặng nề mở miệng nói, "Hiện tại tình huống nơi này đang tại mặt hướng tại toàn thế giới đến tiến hành trực tiếp, chúng ta vẫn là tránh trước những này trực tiếp camera Tiếp theo, tại Tỷ Dọ Dụ đông đảo nhân viên y tế trợ giúp phía dưới, đám người cấp tốc bắt đầu chuyển di vị trí. Rất nhanh, Tỷ Dọ Dụ liền đi thẳng tới một nhóm kia đồ cổ hoàng kim trước mặt. Tỷ Dọ Dụ tay phải trực tiếp tiếp xúc đến bên trong một cái đồ cổ hoàng kim. Tiếp theo, trong cơ thể trái ác quỷ chi lực cấp tốc bắt đầu nô nước tấp nhập hoạt động. Tại trái ác quỷ chi lực tác dụng phía dưới, đại lượng đặc thù năng lượng đang không ngừng hướng về trong thân thể hắn dâng trào mà đi vạn. Chương 339, Thu hoạch lớn. Chương 339, Thu hoạch lớn. Tại Đông đảo nhân viên y tế cực kỳ ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ thấy Tỷ Dọ Dụ thương thế trên người cũng đang nhanh chóng khôi phục mà một bên bạ cạ giặt nhịn không được mở miệng nói, chẳng lẽ đây chính là đại nhân không tiếc bất cứ giá nào muốn trực tiếp từ tẹn dã đại tướng đích lợi thu hoạch được cái này một nhóm đồ cổ hoàng kim nguyên nhân thực sự sao? Tựa hồ mỗi một cái đồ cổ hoàng kim bên trong đều tồn tại một chút kỳ diệu khí tức, mà những khí tức này chính là có thể cho tỷ dọ dỗ ra tốc khôi phục thương thế chân chính nhân tố năm. Mà tại một bên khác trên chiến trường, chỉ thấy rỗ đẹp nhiễu chặt hai hàng chân mày lại, không để ý chút nào nhìn qua, đang tại hướng hắn cấp tốc đến gần thân cao, trọn vẹn đạt tới hơn hai mươi thật lớn màu đỏ đèn cái bóng của bạ. Một cái có ý tứ đồ chơi sao? Ghét cô mọt gì à? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng cái này đổ chơi đến trực tiếp cùng ta tác chiến sao? Vậy ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức ý nghĩ hao huyền. Bang, nói xong, chỉ thấy rổ đét trực tiếp rút ra bên hông trường đao. u to dạnh. À dạ, y chỉ bổ dìn. Sau một khắc, chỉ thấy nồng đậm màu đen khí tức trực tiếp xuất hiện tại rổ đét trùng quanh thân thể. Tại đại lượng màu đen khí tức bao quanh phía dưới, chỉ thấy thời khắc này rổ đét thân thể bốn phía giống như xuất hiện lít nhá lít nhít cánh tay, mà không tới tay trên vết đá, đều nắm thật chặt một thanh trường đao. Ngươi minh bạch giao giải phẫu cùng trường đao ở giữa chân chính khác nhau sao? Ông. Tiếp theo, chọn vẹn chín đạo thon dài trạm kích trực tiếp hướng về phía trước tàn phá bửa bãi mà đi. Tại loại này tại loại tình huống này, thiên tài ngoại khoa bác sĩ hộp bật thân thể lúc này liền ngừng ngay tại chỗ. Xuyên đầu qua tương ứng trực tiếp, đám người thậm chí có thể nhìn thấy, thiên tài ngoại khoa bác sĩ hộp bật trên mặt thần sắc trong nháy mắt liền triệt để cứng ngắc lại ông. Cùng nay đồng thời, giếc cổ mò gì ạ sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn có thể rõ ràng phát giác được thân thể của mình cùng thiên tài ngoại khoa bác sĩ ở giữa liên hệ đang tại không ngừng yếu bớt. Đáng chết, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tranh thủ thời gian cho ta khởi động rê cô mọ gì ạ bắt đầu điên cuồng gào lên, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được trong sân thế cục, tựa hồ chính đang chậm rãi thoát ly hắn trường khống. Mà lúc này đây rộ đẹp đều là chậm rãi đem bên hông trường đao thu nhập vào đao bên trong. Bang. Sau một khắc, chỉ thấy từng đạo sắc bén khí tức từ phía trên ngôi ngoại khoa bác sĩ hộp bạc thân thể mặt ngoài bộc phát. Tiếp theo, chỉ thấy hộp bạc thân thể trong nháy mắt hoàn toàn biến thành trên trăm cái khối vụn. Hơn 20 mét nửa thân thể trong nháy mắt liền đổ sụp, hình thành thị giác rung động hiệu quả thậm chí trực tiếp để đang tại quan sát trực tiếp đám người kinh hô không thôi. Đến rồi đến rồi. Ta liền biết kèn ra đại tướng Rộ Det nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết hết cái quái vật này. Đây chính là hải quân đỉnh tiêm đại tướng thực lực chân chính sao? Loại cấp bậc này quái vật đều không thể tại Rộ Det trước mặt kiên trì, dù là trong một giây lát sao. Lẽ cố mọ gì ạ, chẳng lẽ còn có thể tại thời gian kế tiếp bên trong xuất ra càng cường đại hơn thủ đoạn công kích sao? Cùng nay đồng thời, đang tại hướng về dịu đào tiến lên băng hải tặc mũ rơm đám người đồng dạng đầy mặt vẻ kinh hãi. Nhất là đang tại đội thuyền phía trên số trong nấy mắt nắm thật chặt bên hông trường đao, mặt ngoài thân thể sắc bén khí tức đang tại không ngừng tích lũy. Lại là một chiêu này. Vì cái gì ta luôn có thể, ta luôn có thể tại gia hỏa này trên thân cảm giác được ta một chút chiến đấu vết tích đâu? Chẳng lẽ gia hỏa này đã lần nữa đem chiêu thức của ta tiếp tục đào móc đến tầng thứ mới sao? Sô Zô mãi mãi cũng quên không được đã từng hắn, thi triển áp đáy hòng bãi chiêu số về sau, một giây sau, Rhodes liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh dẹp dỉnh một chiêu kia. Loại rung động này cảm giác vĩnh viễn lưu tại hắn ở sâu trong nội tâm. Hiện ở thời điểm này, Sô Zô thậm chí tại trực tiếp trong tấm hình thấy được Rhodes đưa nó nguyên bản chiêu thức phát triển càng thêm cường đại. Mà lúc này đây Sộ Zô khi nhìn đến trước mắt đây hết thảy thời điểm, Hắn thậm chí không biết như thế nào thi triển ra cùng rộ đẹp giống nhau như lúc chiêu thức. Liên ngay cả lúc này, Phi cũng nhịn không được cảm khái nói: gia hỏa này rõ rệt không phải dựa vào kiếm thuật để chiến đấu, nhưng là hắn triển hiện ra kiếm thuật tạo nghệ, quả thực là để cho người ta sợ hãi thắng phụ. Chúng ta mấy lần trước thời điểm có thể từ gia hỏa này trên tay chạy thoát, thật sự là quá may mắn. Liên ngay cả một bên Robin, trên mặt đều là tràn đầy vẻ cảm khái ở thời điểm này. Robin trong óc thậm chí nhớ tới trước đó thời điểm, Jo Des mời nàng cùng nhau gia nhập hải quân một khắc này. Bất quá cho dù là để Jo lần nữa lựa chọn một lần nàng cũng vẫn như cũ sẽ không chút do dự lựa chọn băng hải tặc mũ dơm năm, bởi vì băng hải tặc mũ dơm tất cả mọi người bởi vì nàng mà chiến đấu, thậm chí không tiếc dâng ra sinh mệnh của mình. Nhưng là Robin vô cùng rõ ràng, hải quân trong đội ngũ là không thể nào có tất cả mọi người làm đến đây hết thảy. Hải quân số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, rừng lớn cái gì chim đều có, huống chi nàng mãi mãi cũng viên không được hạ dạ chỉ đạo sư triệt để hủy diệt tại hải quân trên tay. Mà lúc này đây Robin cũng cũng sớm đã đem năm đó lệnh triệu tập bất thường, bút tờ cồn, sự kiện điều tra rõ ràng. Dỗ Bin trong lòng cũng cũng sớm đã triệt để nhớ kỹ năm đó phát động lệnh triệu tập bất thường, bùa tờ cồn, mấy cái kia trung tướng. Dỗ Bin trong lòng vẫn luôn che giấu một cái lớn nhất da tâm, cái kia chính là tại tương lai một ngày, hắn muốn bằng mượn thực lực của mình, triệt để đem lúc trước phát động lệnh triệu tập bất thường, bùa tờ cồn, mấy tên hải quân trung tướng toàn bộ đều xử lý. Nhưng mà nhìn thấy tại trực tiếp trong tấm hình Dỗ Det thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, Dỗ Bin mười phần sâu sắc cảm giác được hắn cái kia da tâm, e sợ trong tương lai thời điểm căn bản không có cơ hội đi thực hiện. Hình tượng một lần nữa trở lại Hoàng Kim Cung Điện bên trong, mọi người ở đây cực kỳ kinh hãi thời điểm chỉ thấy thời khắc này rỗ Det thu hồi bên hông trường đao, chậm rãi hướng về gheet cổ mỏ gì ạ tới gần trên người của ngươi hoàn toàn chính xác cẩn giấu đi rất nhiều bí mật cái này khiến ta đều đặc biệt hiếu kỳ bất quá có một chút vô luận như thế nào ngươi đều không nên tại trước mặt của ta tùy ý hảo phóng bình lên từ a ngay tại gheet cổ mỏ gì ạ còn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm chỉ thấy rỗ Det trực tiếp đưa tay phải ra một sợi nồng đậm điện quang trực tiếp tại rỗ Det trong tay phải hội tụ tiếp theo lấy tốc độ cực nhanh hướng về gheet cổ mỏ gì ạ đổi vị trí mà đi cùng nay đồng thời tại cung điện cửa chính vị trí dị bù mấy người cũng khoan thai tới chậm nhìn thấy trước mắt cái này làm cho người cực kỳ kinh hãi một màn về sau dị bù lúc này liền nẹn nào hô to thủ hạ lưu tình a với một đạo nổ thật to thanh âm xuất hiện tiếp lấy chỉ thấy gheet cổ mỏ gì ạ đầu lâu trực tiếp bị đánh nát cùng nay đồng thời hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng tại chỗ đẹp trong ốc văng lên ngài nhặt được thu hoạch được cả cả no mi ngài nhặt được ba triệu hai ngàn điểm vật sổ sổ cụ haki ngài nhặt được sáu ngàn điểm kẹp buồn sổ cụ haki ngài nhận được tám điểm thể thuật chương ba cả cả no chương ba cả cả no ngài nhận được bốn hai điểm trái ác quỷ Ngài nhặt được màu vàng thiên phú, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, rệ cổ mọ gì ạ? Đến từ rệ cổ mọ gì ạ đặc thù trái ác quỷ sao? Trong ngay mắt, Zoro trong ngóc liền xuất hiện nồng đậm thuộc về cả cả Nomi Tin Tức Lưu. Lại triệt để hiểu rõ thanh sở nguyệt ánh sáng mọ gì ạ trên người trái cây tin tức thời điểm, Zoro trên mặt, lúc này mới lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai, rệ cổ mọ gì ạ vậy mà khai thác loại tu luyện này trái ác quỷ con đường. Rệ cổ mọ gì ạ chỗ có trái ác quỷ chính là hệ vạ rệ mẹ Messi ạ cả cả Nomi. Loại này trái ác quỷ có thể để người ta tùy ý điều khiển cái bóng bất luận là cái bóng của mình hay là người khác cái bóng, với lại hoàn toàn có thể lợi dụng nhiều loại cái bóng đến chế tạo thủ, cực kỳ cường đại công pháp thủ đoạn. Nhưng cho dù có được dạng này tác chiến thủ đoạn, lại căn bản là không có cách cùng chân chính đỉnh tiêm trái ác quỷ chống lại. Tại nhiều lần thất bại về sau, gã cố mọt dị ạ cuối cùng là tìm ra một đầu toàn con đường mới. Hắn từ lúc đầu cương thi quân đoàn trên thân đạt được tương ứng linh cảm, đem chính mình đều cải tạo thành một cái chân chính cương thi. Lúc này gã cố mọt dị ạ thân thể cũng đã sớm đã trở thành cương thi, hắn đem cái bóng của mình hoàn toàn hòa tan vào thân thể nội bộ. Không nghĩ tới loại này đánh bậy đánh bại thủ đoạn lại trực tiếp để gãy cổ gì dìa thực lực đạt được tăng trưởng nhanh như gió. Gãy cổ gì dìa đem cái bóng của mình dung nhập trong thân thể về sau, lại phát hiện hắn cương thi hình, thân thể hoàn toàn có thể thôn vệ người khác cái bóng, thậm chí thôn vệ thân thể của người khác. Với lại loại này thôn vệ hoàn toàn không giống như là trước đó thời điểm, vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài dung nạp, mà là đúng nghĩa dung hợp cùng tiêu hóa. Bởi vậy, gãy cổ gì dìa trải qua nhiều lần nếm thử về sau, cũng tìm được thôn vệ đối thủ chân chính biện pháp. Thông qua không ngừng thôn vệ cái này đến cái khác địch nhân cường đại, gãy cổ mỏ dìa thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, luyện cố mọt gì ạ trong đầu toát ra một cái cực kỳ điên cuồng ý nghĩ, gia hỏa này trực tiếp đem làm phản thủ hạ của hắn thiên tài ngoại khoa bác sĩ hộp bạch thân thể cùng cái bóng toàn bộ thôn phệ, thậm chí trực tiếp đem hộp bạch nữ thần xin giờ gì thi thể cũng trực tiếp thôn phệ. Bởi vậy, tại hộp bạch chấp niệm không ngừng biến hóa phía dưới, cuối cùng mới tạo thành mới át chủ bài, một cái chân chính quái vật thân thể độ cao đạt tới hơn 20 mươi mét thiên tài ngoại khoa bác sĩ hộp bạch. Nhưng mà, cho dù hắn có được mạnh như thế hữu lực thủ đoạn, tại Jodes trước mặt nhưng như cũng triệt để tan tác. Tiếp theo, Jodes lấy một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp, quay đầu nhìn về phía một bên đuổi tới hiện trường gì bù bọn người trực tiếp lúc này dị bù ba người khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc tức giận. ngươi cái tên này vì cái gì liền không thể chờ một chút? coi như ngươi giết chết hắn lại có thể như thế nào đây? chẳng lẽ ngươi đối bí mật trên người hắn liền hoàn toàn không hiếu kỳ sao? dị bù liên tiếp chất vấn thanh âm, để jones trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. mà thấy cảnh này jones thuyền trưởng nhịn không được mở miệng nói, jones có đúng không? ta không tin tưởng ngươi đối với gạch cổ mỏ diạ bí mật hoàn toàn không có hứng thú. ngươi vì cái gì nhất định phải trước ở ba người chúng ta đến trước đó, đem người này đánh giết đâu? cùng nay đồng thời. Đang đại quan sát trực tiếp toàn thế giới tất cả mọi người đối với Lệ Cổ Mộ Di ạ trên thân ẩn tàng bí mật đặc biệt hiếu kỳ. Với lại đám người đồng dạng đối với Dụ Đẹp Sở Tác Sở Vi cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nghe đến đó thời điểm, Dụ Đẹp trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi e sợ triệt để sai lầm một việc, cái kia chính là với ta mà nói, Lệ Cổ Mộ Di ạ trên người bí mật hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mặc kệ Lệ Cổ Mộ Di ạ là thông qua phương thức gì đạt được lực lượng, hắn loại lực lượng này đối với ta mà nói quả thực là không có ý nghĩa. Vậy vậy, ta tại sao muốn phí hết tâm tư đi từ trên người hắn biết được bí mật chứ?" nhìn các ngươi ba cái bộ này dáng vẻ vội vàng, ba người các ngươi tình huống trước mắt phải cùng liệt cổ mò gì ạ thoát không khỏi liên quan A. ta ứng nên các ngươi xưng hô thế nào đâu? băng hải tặc dột tam đại hạch tâm thuyền viên dị phụ, dôn thuyền trưởng, ảo cỏ cụ. nhìn thấy dỗ đẹp vậy mà mười phần tinh chuẩn gọi ra chính bọn hắn chân chính danh tự, dị phụ ba người sắc mặt đại biến. cùng nay đồng thời, toàn bộ trên biển lớn cũng bởi vì cái này ba cái danh tử triệt để sôi sảo. vạn quốc lĩnh vực tổ tổ đạo bên trong chỉ thấy thời khắc này chặt lọt kẽ lìn nhịn không được kêu lên sợ hãi. cái gì vậy mà thật là ba tên này. Bọn hắn không phải cũng sớm đã hoàn toàn biến mất tại cái này trên biển lớn sao? Làm sao lại xuất hiện? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là liệt cổ mỏ giạ bí mật sao? Chắc lọt hệ gia tộc Đông đảo cán bộ cũng cũng sớm đã triệt để soi trào. Nếu là ta nhớ không lầm, ba cái tên này hẳn là thuộc về băng hải tặc rột hạch tâm thuyền viên. Nhưng là loại này thuộc về bên trên một thời đại cường giả, không phải cũng sớm đã rút lui tử vòng sao? Với lại coi như bọn gia hỏa này còn sống, bọn hắn lại làm sao có thể cam tâm khuất tại liệt cổ mỏ giạ phía dưới đâu? Nước bản đồ, quỷ chi đảo bên trong chỉ thấy thời khắc này bách thú cãi đổ đồng dạng chăm chú như mày ba tên này vậy mà còn sống không đúng lúc trước bọn hắn tuyệt đối đã tử vong bách thú cãi đổ xem như băng hải tặc dột đã từng hoạch tâm cán bộ thứ nhất hắn vô cùng rõ ràng băng hải tặc dột những cái kia cán bộ thực lực có cường đại cỡ nào chính vì vậy tại băng hải tặc dột triệt để giải thể về sau bách thú cãi đổ cũng ý đồ đi tìm qua những này cán bộ nhưng là nó vẹn vẹn chỉ tìm được golden ly ông dâu trắng cùng chặt lọt tẹt lìm bọn người mà những người này lại căn bản không có khả năng trở thành hắn thuyền viên chính vì vậy hắn cũng không còn hy vọng nhìn tại băng hải tặc dột còn lại cán bộ gia nhập hắn băng hải tặc Dị bù ba người tình huống, hắn tự nhiên cũng là hiểu qua. Chính là bởi vì khi đó bách thú cái đồ hoàn toàn thu được ba người bọn họ đã tử vong tương ứng tin tức, cho nên mới đem chuyện nào cho ném sau. Cho nên cho nên coi như hôm nay bách thú cái đồ thấy được trước mắt ba người, cũng căn bản không cho rằng hắn của ban đầu nhóm chỉ là đang gặp chết. Cùng nay đồng thời thánh địa ma dị cung điện bên trong chỉ thấy gọi du sĩ thành viên hội tụ một đường, ô gạ tạ ken hít vào một hơi thật dài, mở miệng nói, không nghĩ tới ba tên này vậy mà xuất hiện lần nữa tại trên biển lớn, xem ra bọn hắn hẳn là bởi vì gẹt cổ ngọ di hạ trái cây năng lực lần nữa xuống lại ồ gạ tạ khen bọn người đồng dạng trải qua dở thời đại, cho nên vô cùng rõ ràng gì bộ đám người thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ba tên này tại năm đó cũng là chân chính truyền kỳ đại hải tặc. Chương 341 Truyền kỳ đại hải tặc. Chương 341 Truyền kỳ đại hải tặc. Mà lúc này đây, một bên mạ Sủ Tạ Nghị dạ Sủ nọ gì trực tiếp mở miệng nói, coi như bọn hắn đã xuất hiện lần nữa, vậy thì thế nào? Bọn hắn còn sống trạng thái nhất định đã xuất hiện vấn đề thật lớn. Tại loại tình huống này, bọn hắn có thể tiếp tục tồn tại bao lâu cũng là một vấn số. Mà lúc này đây Sơn Ô Bệ kia lại trực tiếp mở miệng nói, không nói những cái khác bọn hắn tại đã từng cũng sớm đã đắp lên một thời đại đào thải, coi như bọn hắn có thể xuất hiện lần nữa tại bây giờ trên biển lớn, cái kia lại có thể như thế nào đây? bị thời đại dòng lũ đào thải người, coi như lại một lần nữa xuất hiện, cũng căn bản là không có cách thích ứng cái này thời đại mới. từ bọn hắn lựa chọn đi theo kiện cổ mọ gì a điểm này đưa bên trên, đã đó có thể thấy được tâm tình của bọn hắn biến hóa. phải biết, đã từng băng hải tặc rột hạch tâm các cán bộ đều là kiêu ngạo, đồng thời không ai bị nổi. dị u, ảo có cụ cùng rôn thuyền trưởng ba người càng là trong đó tuyệt đối hay tâm, khi đó bọn hắn. Thậm chí tại nhiều khi sẽ cùng rộp phát sinh cãi lộn đồng thời bọn gia hỏa này tại cãi lộn quá trình bên trong tuyệt đối không nguyện ý dễ dàng lui lại một bước. Mà dạng này tiêu ngạo, đồng thời không ai bị nổi người, lại làm sao có thể nguyện ý khuất tại gẹt cổ mò gì ạ phía dưới? Bởi vậy, ở trong đó nhất định ẩn giấu đi tương ứng bí mật. Sân độ bệ các chia tại trong hai mắt lóe lên một vòng lăng lệ thần sắc. Tiếp theo, chính trên biển lớn đi thuyền sở vẹn đạm lại một lần nhận được một cái nhất mệnh lệnh mới. căn cứ mới nhất mệnh lệnh cho thấy, sở vẹn đạm cần không tiếp bất cứ giá nào triệt để điều tra rõ ràng dâm sắc ba người lần nữa phục sinh nguyên nhân thực sự mà lúc này đây, sở vẹn đạm nhìn xem gần trong gang tấc hoàng kim đảo, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc bất cẩn dĩ. Nhiệm vụ trở nên càng ngày càng nhiều, nhưng là trên tay của ta lực lượng nhưng như cũng là cùng trước khi lên đường đồng dạng tình huống. Chẳng lẽ mấy vị đại nhân liền không suy tính một chút nhân thủ không đủ vấn đề sao? Mà sở vẹn đạm cũng chỉ có dám ở rời đi thánh điệu mạ di thời điểm, tùy ý nói thầm vài câu, nghĩ tới chỗ này thời điểm, liền cấp tốc bắt đầu liên lạc chính phủ thế giới gián điệp cơ cấu các cấp nhân viên phụ trách. Tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếp bất cứ giá nào rút mất tất cả đang tại nhàn rỗi nhân viên gián điệp, hướng hoàng kim đảo chỗ hải vượt tiến lên. Tại sở vẹn đạm ra lệnh một tiếng. Nguyên bản cạn dấu tại các thế lực lớn bên trong tương ứng gián điệp, nhau nhau bắt đầu kiếm cơ thoát ly tương ứng tọa độ, sau đó trực tiếp hướng về Hoàng Kim Đảo vị trí tiến lên. Tại loại tình huống này, một chút nguyên bản cũng sớm đã thật sâu tiềm ẩn tại các thế lực lớn bên trong thám tử, từng cái chủ động nổi lên mặt nước. Một bộ phận thám tử tại kế hoạch lấy được tình huống phía dưới, hoàn mỹ thoát ly lúc đầu thế lực, bởi vì một bộ phận thám tử tại bạo lộ về sau cấp tốc bị các đại băng hải đặc điên cuồng tiêu diệt. Tại loại tình huống này, đại lượng nhân viên gián điệp đang đi tới Hoàng Kim Đạo trên đường, lại lấy thân phận khác nhau gia nhập đông đảo tiến về Hoàng Kim Đạo khác biệt băng hải đặc bên trong cứ như vậy, tại toàn bộ hải tặc tập thể bên trong, một vòng mới tẩy bài lại muốn bắt đầu. hải quân bản bộ căn cứ chỉ thấy thời khắc này a kẹ nụ khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ phức tạp. a kẹ nụ đồng dạng vô cùng hiểu rõ băng hải tặc rột thời đại kia tương ứng tình huống, bởi vậy nàng cũng vô cùng hiểu rõ xuất hiện tại rột desk trước mặt dị vụ ba người quan trọng đến cỡ nào. liền ngay cả một bên tsu trung tướng cũng nhịn không được ngưng âm thanh, mở miệng nói lập tức liên hệ rột bố trí để bọn hắn tận lớn nhất khả năng làm rõ sở nguyện ánh sáng mọi gì a trên thân luận tàng bí mật. rất nhanh, mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó bản bộ tham mưu trưởng liền trực tiếp đi tìm đến. Từ S U giờ trung tướng, chúng ta hoàn toàn không liên lạc được Rô Det đại nhân dẫn dắt phía dưới bất kỳ một cái nào cán bộ, giống như bọn hắn đều đang bận rộn, đang cùng di bụ ba người rằng có Rô Det đương nhiên không có khả năng để ý tới bản bộ đột nhiên truyền đến khẩn cấp tín hiệu, mà lúc này đây nào mì bọn người đồng dạng đang tại trạng thái chiến đấu bên trong. Cái gì? Cái này sao có thể? Hiện tại Rô Det bọn hắn rõ ràng là an toàn, lại làm sao có thể không đối bản bộ tín hiệu làm ra đáp lại đâu? Các ngươi lúc trước dùng chẳng lẽ không phải khẩn cấp nhất liên lạc tín hiệu sao? Nghe đến đó Tham lưu trưởng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Đại nhân, chúng ta từ đầu tới đuôi sử dụng liền là khẩn cấp nhất liên lạc tín hiệu, với lại có lẽ là trước đó, chúng ta cùng Dỗ Đẹt đại nhân liên hệ thời điểm, một mực dùng đều là tương ứng tín hiệu. Bởi vì chúng ta nếu như sử dụng cái khác tín hiệu lời nói, Dỗ Đẹt đại nhân là hoàn toàn sẽ không hiểu. Nghe đến đó thời điểm, Tơ Esu trung tướng khẽ miệng hơi có quắc một cái. Tại vừa rồi thời điểm, hắn vậy mà kém một chút quên đi Dỗ Đẹt tại toàn bộ hải quân hệ thống bên trong tính đặc thủ. Bởi vì Dỗ Đẹt thực lực vô cùng cường đại, bởi vậy, toàn bộ hải quân hệ thống chi chúng Dỗ Đẹt địa vị đều là cực kỳ là thủ. Nếu như nói gặp hải quân anh hùng Sưng Hào vẹn vẹn chỉ là một loại trên danh nghĩa vinh dự lời nói, như vậy Rô Dett khen dạ Đại tướng Sưng Hào tuyệt đối là thay mặt lấy trí cao vô thượng địa vị. vô luận là ạ kẻ đủ vẫn là T S Trung tướng. Tại cung Rô Dett tiến hành liên hệ thời điểm đều cần đầy đủ cân nhắc Rô Dett ý nghĩa cùng ý kiến. Mà hải quân bản bộ Đông đảo Tham Lưu trưởng tại nhiều khi đều hoàn toàn không có tư cách đối Rô Dett cùng Rô Dett bộ hạ phát biểu bất kỳ ý kiến. Nhưng là những này Tham Lưu trưởng chức trách của bọn hắn chỗ liền là nhất định phải hiểu rõ Rô Dett cùng dưới tay hắn Đông đảo bộ hạ tình huống. Bởi vậy, mặc dù biết bọn hắn tại làm chuyện vô ích nhưng là đông đảo Tham Mưu trưởng vẫn như cũ sẽ không sợ người khác làm phiền dùng thường ngày liên lạc tín hiệu tới ý đồ bắt được liên lạc. mà Rhodes cũng đương nhiên không có khả năng bởi vì những này Tham Mưu trưởng chấp hành bọn hắn nhiệm vụ hàng ngày mà cảm thấy phẫn nộ, thế là chỉ có thể hướng tất cả bộ hạ hạ lệnh, xem nhẹ đến từ bản bộ tất cả bình thường tín hiệu. bởi vậy, tại ngày sau tình huống bên trong, hải quân bản bộ một khi muốn liên lạc với Rhodes, cũng chỉ có thể thông qua khẩn cấp tín hiệu đến liên hệ. bất quá cho dù là khẩn cấp tín hiệu, Rhodes cũng không phải là vào lúc nào đều sẽ để ý tới cái này rất tốt. Tựa như trước mắt, dẫu tất cả suy nghĩ đều tập trung vào Hoàng Kim Đảo xử Lý phía trên lại nơi nào có lòng dạ thanh thản nghĩ để ý tới Hải quân bản bộ đám người kia. Ngay tại tờ Esruz giờ U trung tướng bọn người mặt mũi tràn đầy mờ mịt thời điểm, chỉ thấy mặt hướng toàn thế giới trực tiếp hình tượng đột nhiên phát sinh hoán đổi. Từng đợt màu trắng đường vân đột nhiên xuất hiện tại hình tượng bên trên, tiếp theo, hình tượng liền trực tiếp hoán đổi đến Hoàng Kim Đảo bến cảng vị trí ngồi. Nhìn thấy trong tấm hình ba tên trong truyền thuyết đại hải đặc biến mất về sau, các nơi trên thế giới hải đặc phiến bắt đầu điên cuồng tức giận mắng mỏ. Cái này đáng chết một gã đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn ngay cả một cái trực tiếp đều làm không tốt sao? Mạc Càng Gia Hỏa này không phải danh xưng thế giới giới truyền thông thứ nhất sao? Đây chính là bọn họ thế giới kinh tế Nhật báo thực lực sao? Mạc Càng Gia Hỏa này đơn giản liền là một cái ngu xuẩn, vì cái gì hắn không có tiếp tục đưa tin ba cái truyền kỳ đại hải tất đâu? Chương 342, gỡ mạ 66 đến. Chương 342, gỡ mạ 66 đến. Đáng chết Mạc Càng, mau đem hình tượng hắn đổi trở về, lão tử đối cái này đáng chết Hoàng Kim đảo bến cảng không có có bất kỳ hứng thú gì. Cứ việc đang tại quan sát trực tiếp Đông đảo hải tử đang điên cuồng giận mắng Mạc Càng, nhưng là trực tiếp trong tấm hình chỗ hiện ra vẫn như cũng là bến cảng vị trí tình huống mà ở thời điểm này, một găng đồng dạng trốn ở một cái đảo nhỏ vô danh phía trên, đầu đầy mồ hôi. chỉ thấy một găng trong tay nắm nuốt một chiếc điện thoại, thiết lập lại đang điên cuồng tức giận mắng. các ngươi bọn gia hỏa này đến cùng đang dở trò gì? ta không phải đã để các ngươi nhiều lần đã kiểm tra hiện trường thu hình lại gen gen nhiễu xì si sao? vì cái gì đến thời khắc quan trọng nhất, trực tiếp vậy mà trực tiếp bên trong gây mất. các ngươi có ai có thể giải thích cho ta một cái trước mắt đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra mà? một găng thật chặt nắm nuốt trong tay gen gen nhiễu xì. Si. Hận không thể vọt thẳng đến hiện trường, đem chính mình Đông đảo Thủ Hạ toàn bộ đều sửa chữa một trận nhưng là gia hỏa này phi thường có tự mình hiểu lấy, lấy thực lực của hắn, nếu như đến chiến đấu cuối cùng tâm lời nói, căn vốn không có khả năng sống sót. Mỗi lần khi sự kiện trọng đại phát sinh thời điểm, mọi càng đều sẽ tận lực trốn ở một cái địa phương an toàn. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Gen Gen Nhị Sỉ phía bên kia tiểu đệ đồng dạng đang khẩn trương tiến hành kiểm tra tu sửa công tác. Đại nhân, chúng ta đã kiểm tra qua tương ứng trực tiếp Gen Gen Nhị Sỉ nhưng là thiết bị là chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cũng không biết vì cái gì, hiện trường hình ảnh căn bản không có biện pháp bị tiếp sóng. Đại nhân chúng ta hoài nghi rất có thể là có người trong bóng tối làm tương ứng tay chân, nhưng là chúng ta tại trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tìm ra người này đến tột cùng là ai. Chọn vẹn qua một phút về sau, Mặc Cẳng có chút chán nản cúp gen gen nhự gì. Si. Song song đi qua hôm nay sự kiện này về sau, e sợ thế giới kinh tế nhật báo thanh danh sẽ triệt để rất xuống ngàn trượng. Mặc Cẳng cảm giác bọn hắn Tân Văn xã tương lai quả thực là một mảnh hắc ám, bị hắn xem như tin tức trọng đại sát khí thế giới kinh tế nhật báo thanh danh cũng đã bị hắn hủy không sai biệt lắm. Bên cảng vị trí chỉ thấy Na Mi mấy người chậm rãi đi ra, Bitmoj gia tộc người còn không có tới sao? Những tên kia đến cùng chuyện gì xảy ra bọn hắn làm sao chậm như vậy? Nã Bỉ có chút im lặng mở miệng nói, nếu như không phải đại nhân cố ý phân phó, ta mới không nguyện ý tới đây cùng bọn này nhảm chán ra hỏa chiến đấu. Nã Bỉ mấy người sợ gì đi vào bến cảng vị trí, cũng là bởi vì Rộ Det đã thông qua kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ biết được Vinsmoke gia tộc đến. Tại loại tình huống này, vì để tránh cho Vinsmoke gia tộc đột nhiên buông tay, ảnh hưởng đến toàn bộ hoàng kim đạo thế cục, cho nên Rộ Det đặc biệt để Nã Bỉ trước mọi người đến ngăn cản Vinsmoke gia tộc. Vinsmoke gia tộc sức chiến đấu đồng dạng trên biển lớn là có thể đem ra được. Mấy tên này toàn bộ đều đem chính mình triệt để cải tạo thành người nhân tạo. Bọn hắn tự thân tình cảm trên cơ bản đã đánh mất hoàn toàn là vì chấp hành nhiệm vụ mà tiến hành hành động. Với lại Joe Desk vô cùng hiểu rõ Vince một dụng là một cái phi thường người có dạ tâm, nếu như đi vào hoàng kim đảo, phát hiện toàn bộ cục diện đã triệt để tiến vào trong một mảnh hỗn loạn thời điểm, Vince một nhà giấy nhất định sẽ thừa cơ hành động. Cái có được to lớn dạ tâm gia hỏa, rất có thể sẽ hoàn toàn ảnh hưởng toàn bộ hoàng kim đảo tiếp xuống thế cục. Joe Desk tự nhiên không hy vọng nhìn thấy đây hết thể cục diện xuất hiện, mà tại não mì mấy người xuất hiện thời điểm, trực tiếp trên tấm hình cũng hiện ra tương ứng tình huống. Nhìn thấy não mì mấy người xuất hiện thời điểm, hải quân bản bộ căn cứ đám người lập tức sôi sào. Hải quân trung tướng già mặt cả gì, hơi kinh ngạc mở miệng nói, "Nạ Mỹ bọn hắn làm sao đột nhiên đến nơi này? Hắn thật chẳng lẽ đang đợi Vinh Mục gia tộc người sao?" Một bên, Hải quân trung tướng ngọ ngọ gạ, cười lớn mở miệng nói, "Xem ra hẳn là đại nhân sớm cho bọn hắn phân phát tương ứng nhiệm vụ, nếu không, nương tựa theo Nạ Mỹ mấy người bọn hắn thực lực, căn bản không có khả năng sớm biết trước Vinh Mục gia tộc người đến." Liên ngay cả thời khắc này, ạ kệ nút đều chậm rãi thở ra một hơi, nhịn không được mở miệng nói, "Xem ra Dỗ Đẹp da hỏa kia đã hoàn toàn đem trọn cái hoàng kim đảo xem như vật trong túi, bằng không hắn căn bản không có khả năng ở thời điểm này chấp hành tiền nhiều kế hoạch." lúc này Rô Det trên cơ bản đã nắm giữ Hoàng Kim Đảo nguyên bản chủ nhân thì dọ dò. Dựa theo Rô Det tính cách đến xem, hắn căn bản không có khả năng ở thời điểm này phức tạp. Cho nên Nà Mì đám người hành động chỉ sợ là Rô Det cũng sớm đã kế hoạch tốt sự tình. Mà trên biển lớn dân chúng đồng dạng tại Nà Mì bọn người xuất hiện về sau, bắt đầu điên cuồng nghị luận lên. Hải quân làm sao đột nhiên xuất hiện? Bọn này Hải quân đến cùng muốn làm gì? Tể giả đại tướng cũng tại Hoàng Kim Đảo còn có tể giả đại tướng nhiều như vậy thủ hạ cũng tại. Xem ra Hoàng Kim Đảo nhất định rơi vào Hải quân trên tay. Cùng ngày đồng thời, chốt ở một tòa đảo nhỏ vô danh phía trên. Mạc Cẳng cũng nhìn thấy trực tiếp bên trong lại xuất hiện tương ứng hình tượng, trên mặt lóe lên một vòng thần sắc mừng rỡ. Xuất hiện là hải quân người, quá tốt rồi, bất kể nói thế nào, tiếp xuống cuối cùng là có biện pháp hướng mọi người bàn giao. Hải quân đám người kia đột nhiên xuất hiện tại bến cảng vị trí, nhất định không phải đi ra thu thập tàn cuộc. Với lại mấy cái này nữ nhân giống như là thèn ra đại tướng thủ hạ, chẳng lẽ Rodes đã triệt để để mắt tới Hoàng Kim nào sao? Mạc Cẳng đại não cũng trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng vận chuyển, tiếp lấy cấp tốc bắt đầu gọi thông thủ hạ Gen Gen Nhựt Si, để bọn hắn trực tiếp đem càng nhiều quay phim điện thoại từ bố trí tại bến cảng vị trí. Ngay tại lúc này, trực tiếp hình tượng thị giác bắt đầu điên cuồng kéo vào. Toàn thế giới đám người cũng thấy rõ nạm mì đám người tự chụp, bao quát nạm mì ở bên trong mấy cái nữ nhân, toàn bộ đều là tuyệt sắc nữ tử. Trong ngay mắt này, thậm chí có không ít dân chúng bắt đầu điên cuồng ghen ghét rồ đét. Đáng chết, mấy cái này nữ nhân chỉ sợ sớm đã trở thành rồ đét vật trong túi đi. Gia hỏa này thật sự là quá sẽ hưởng thụ. Ha ha ha, mấy cái này nữ nhân toàn bộ đều là một bộ bình hoa dáng vẻ, chẳng lẽ đây chính là tẹt dạ đại tướng chuẩn bị ở sau sao? Bất quá những nữ nhân này đến tận cùng đang chờ cái gì? Những nữ nhân này chẳng lẽ muốn tại bến cảng vị trí ngồi vào chiến đấu kết thúc sao? đương nhiên cũng có một bộ phận hải tặc thấy tận mắt nã mỉ đám người sức chiến đấu trên mặt nhịn không được xuất hiện một vòng nồng đậm vẻ chờ mong cùng nay đồng thời hoàng kim đảo bến cảng vị trí số lượng lớn hạm đội trực tiếp xuất hiện hạm đội phía trên biết tiêu chí thuộc về gờ mạ 66 khi vinsmoke gia tộc hạm đội xuất hiện thời điểm đang tại quan sát trực tiếp người toàn bộ đều sôi trào vinsmoke gia tộc tại toàn bộ tây hải là có hiện hách thanh danh chương 343 thời tiết trái cây chương 343 thời tiết trái cây với lại vinsmoke gia tộc khoảng cách nơi đây vị trí cũng là phi thường xa vì cái gì Vinh Mộc gia tộc người đột nhiên đến, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, hoàn toàn không cần đoán, xem ra Vinh Mộc gia tộc đám người này cũng đã để mắt tới Hoàng Kim Đảo. Lần này cục diện trở nên càng thêm thú vị, thèn ra đại tướng thủ hạ đứng ở chỗ này, có lẽ bọn hắn chờ đợi hẳn là Vinh Mộc gia tộc người. Mà lúc này đây, bên cảng vị trí, nạp bì mấy người cũng trực tiếp xếp thành một hàng, nhìn qua đang tại không ngừng đến gần ấm sợ Mộc gia tộc hạm đội. Cùng nay đồng thời, đứng thẳng ở hạm đội bông thuyền phía trên Vins Mộc gia tộc mấy người cũng bén nhạy đã nhận ra ná mỹ bọn người trên thân mang địch ý Vins Mộc dục lúc này liền cười to lên, xem ra hải quân cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị, bọn hắn đang tại nơi này nên đón chúng ta à. Xem ra chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ của lần này, hẳn là cần đại phí chắc chở. Vins Mộc dục người khoác một bộ màu vàng chiến đấu áo, trên mặt tràn đầy tùy tiện thần sắc, với lại giá tâm hai chữ là phi thường rõ ràng viết ở trong hai mắt hắn. Cùng ngay đồng thời, Nạp Mỹ trước tiên mở miệng nói, các ngươi liền là Vins Mộc gia tộc đám phế vật kia sao? Nói nhảm, liền không cần nói nhiều, đi lên chịu chết đi tiếp theo, nà bỉ trong tay nắm thật chặt khí hậu đồng, trong thân thể bộ trái ác quỷ chi lực đã bắt đầu bị điên cuồng điều bắt đầu chuyển động. cùng nay đồng thời nghe đến đó vin rút, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười lớn mở miệng đến nói, xem ra nữ nhân này căn bản không nhìn chúng chúng ta, vin smug gia tộc a, chính các ngươi chọn lựa đối thủ a, dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều giải quyết hết, Liên dùng bọn gia hỏa này sinh mệnh tới xem như chúng ta vin smug gia tộc đang tràng sân khấu khói lửa a. nghe đến đó vin smug ủy dị cực kỳ bĩu môi kinh thượng, mở miệng nói, ta nhưng không có hứng thú cùng cuồng vọng nữ nhân tác chiến dạy dù, cái này làm người ta sinh chán ghét nữ nhân liền từ ngươi tới đối phó a nghe đến đó vinsmoke dạy dù chậm rãi đứng dậy thân thể mặt ngoài màu tím chiến đấu phục áo choàng tại gió nhẹ quét phía dưới nhẹ nhàng bãi động vinsmoke dạy dù đung đưa đầy đầu màu hồng tóc dài mở miệng cười nói ngươi hẳn là nãy đi thời tiết trái cây năng lực giả ta cũng sớm đã nghe nói qua đại danh của ngươi cũng không biết thực lực của ngươi phải chăng như trong truyền thuyết nói như vậy cường đại vinsmoke dạy dỗ nổi bật thân thể tại trạng vạng tối ánh nắng chiếu dọi phía dưới lộ ra cực kỳ lóa mắt vinsmoke dạy dỗ tại toàn bộ vinsmoke trong gia tộc cũng là cực kỳ đặc thù một người. Nàng là một cái duy nhất tự thân nhân loại, cảm xúc cũng không có bị triệt để vặn mẹo người đương nhiên, cái này cũng không có cách nào cải biến Vinz Mộc Dậy Dụ đồng dạng là người nhân tạo hiện thực. Huống chi, Vịt Mộc Dậy Dụ được xưng là Vả Santi, nữ nhân này tại toàn bộ Tây Hải cũng là có tương ứng thanh danh. Một cái không biết mùi vị nữ nhân, ngươi thật chẳng lẽ lấy vì chính mình có cùng ta tác chiến tư cách sao? Nạp Bỉ trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc kinh thường, hắn cũng sớm đã từ Hải quân nơi đó giải qua Vịt Mộc Dậy Dụ tương ứng tư liệu. Bởi vậy, bởi vậy, Nạp Bỉ đối với Vinz Mộc Dậy Dụ phương thức chiến đấu cũng là vô cùng hiểu rõ. Đương nhiên sẽ không đối với nữ nhân này sinh ra bất kỳ sợ hãi tâm lý. Nhiều lời vô ích. Phía dưới xem hư thực a. Siêu. Tiếp lấy trực tiếp Vin Smoke rẩy rủ trên người màu hồng chiến đấu dụng cụ cấp tốc phát sinh biến hóa, cả người thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Nami vị trí vọt tới. Tại công nghệ cao chiến đấu một tác dụng phía dưới, vịt Smoke rẩy rủ thân thể tốc độ đi tới cũng đạt tới một cái mới cơ chế. Rất rõ ràng, thời khắc này Vin Smoke rẩy rủ muốn thông qua cận thân chiến đấu năng lực đến triệt để giải quyết Nami. Mà lúc này đây, Nami trên mặt đồng dạng lóe lên một vòng vẻ nương trọng. Nàng mặc dù trên phương diện chiến thuật khinh thị Vinsmục dậy dù, nhưng là tại chiến lược bên trên lại vô cùng coi trọng trước mắt cái này, nữ chỉ thấy Na mỉ trong cơ thể trái ác quỷ năng lực cấp tốc phun trào. Tiếp theo, khí hậu bỗng đột nhiên huy động. Gió nhẹ thời điểm, tiếp lấy Na mỉ trong tay khí hậu bổng trực tiếp chỉ hướng nửa trên bầu trời trên trời cao ông. Một cỗ vô hình ba động, trực tiếp đụng vào phía trên tầng mây. Liên la toàn bộ thương khung độ sáng lập tức bắt đầu hạ xuống. Sau một khắc, chỉ thấy từng sợi thanh phong bắt đầu ở dài bên trong không ngừng quanh quẩn. Trên chiến trường, cho dù là Vinsmục dậy dù tóc, giờ phút này đều tại theo gió phiêu dãng. Cái gì cái này chính là cái này nữ nhân trái cây năng lực sao vậy mà như thế là thủ thời tiết trái ác quỷ quả nhiên danh bất hư truyền vinh mộc giày dù tự nhiên cũng cũng sớm đã hiểu rõ nà mỉ phương thức chiến đấu chính vì vậy đang chiến đấu ngay từ đầu thời điểm nàng là phi thường cẩn thận cứ việc nàng đã làm tốt tâm lý kiến thiết công tác nhưng nhìn thấy nà mỉ tại dễ như trở bàn tay ở giữa trực tiếp ảnh hưởng chiến đấu sân bãi khí hậu cái này khiến vinh mộc giày dù trong lòng cũng cảm thấy vô cùng rung động mà lúc này đây cái này cực kỳ run động một màn cũng thông qua trực tiếp triệt để mặt hướng toàn thế giới hải quân bản bộ căn cứ trên mặt mọi người đồng dạng tràn đầy đều là cảm khái thân xác. Đây chính là Nami thực lực sao? Quả nhiên, không hổ là trải qua thời gian dài theo tại rổ đẹp đại nhân bên cạnh nữ nhân. Với lại nàng loại này xe nhẹ đường quen phương thức tác chiến, chỉ sợ là đã sớm tại ngay từ đầu thời điểm liền đã nghĩ kỹ chiến đấu đối sách. Không sai, nếu không trái ác quỷ năng lực giả lại làm sao có thể như thế tùy ý tiêu tốn rất nhiều năng lượng đến cải biến hiện trường tác chiến thời tiết cứ việc Nami xem như thời tiết trái ác quỷ năng lực giả có thể tùy ý cải biến thời tiết, nhưng mỗi một lần cải biến cũng phải cần hao phí năng hệ. Bên trong năng lượng. Vậy vậy, tại hai người còn chưa có bắt đầu va chạm trước đó, vậy không có làm sao có thể vẹn vẹn vì Huyết Kim mà tùy tiện cải biến thời tiết đâu lúc này ạ kệ nụ trên mặt thì là xuất hiện một vòng ý cười mở miệng nói nãy bị quả nhiên không hổ là đi theo dô đẹp nữ nhân hắn chiến đấu ánh mắt quả thật không tệ tiếp tục xem tiếp các ngươi liền hiểu mà giờ này khắc này trên mặt biển Đông đảo hải tặc thì là tại vì nãy mi loại sửa đổi này trên trời năng lực mà cảm thấy cực độ chấn kinh đây chính là thời tiết trái ác quỷ năng lực sao trong lúc phát tay vậy mà có thể tùy tiện cải biến thời tiết cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nữ nhân này có thể trực tiếp để liệt nhật rào rà chiến đấu sân bãi triệt để biến thành băng thiên tuyết địa hoàng cảnh Với lại có thật nhiều người năng lực tác chiến, hoàn toàn là dựa vào thời tiết đến quyết định, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa những người kia tại đối đầu nã mị thời điểm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thắng lợi khả năng vong. Chương 344. Lani Tỏ. Chương 344. Lani Tỏ. Vạn quốc linh vực tổ tổ đảo bên trong, Chặt Lọt Kẽ Linh chậm chậm vào trực tiếp trong tấm hình nam y, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc tham lam. Một cái tiềm lực rất không tệ nữ hải, chỉ tiếc nàng đã là hải con người. Nếu như có thể để cô gái này gia nhập chúng ta chặt lọt Kẽ gia tốt, tốt, vậy liền không thể tốt hơn. Đối với chặt Lọt Kẻ Lỉnh tới nói, Nạ Mị không chỉ có sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, hoàn toàn có thể bị xem như bọn hắn chặt Lọt Kẻ gia tộc hạch tâm cán bộ đến bồi dưỡng. Trọng yếu nhất chính là bởi vì Nạ Mị là một nữ nhân, lại thêm cá nhân dung mạo cùng dáng người đều cực kỳ xuất chúng. Bởi vậy, chặt Lọt Kẻ Lỉnh hoàn toàn có thể thông qua Nạ Mị hướng càng thêm có tiềm lực cường giả tiến hành thông gia. Cứ như vậy, vô luận là cả hai mang xuống gánh vác, vẫn là đối với vạn quốc sự phát triển của tương lai, đều là cực kỳ có lợi. Mà nghe đến đó thời điểm, Tô Dộn Thợ rồ trực tiếp đứng ra mở miệng nói, "Mụ mụ, coi như cái kia Nạ Mị là hại quân thì thế nào?" chúng ta hoàn toàn có thể mở ra nữ nhân kia căn bản là không có cách cự tuyệt điều kiện, nàng sớm muộn cũng sẽ là chúng ta chặt lọt kẻ gia tộc thành viên. nghe đến đó chặt lọt kẻ lỉnh có chút lắc đầu, tiếp lấy ánh mắt phức tạp mở miệng nói, ngươi thật không thể giải thích kẹn ra đại tướng Rodes có thể bị nàng tuyệt đối tín nhiệm nữ nhân, lại làm sao có thể tùy tiện vứt bỏ hắn mà đi? chặt lọt kẻ lỉnh cũng cũng sớm đã điều tra qua Rodes, bởi vậy nàng vô cùng minh bạch Na Mi tuyệt đối coi là một mực đi theo tại Rodes nữ nhân bên cạnh, đồng thời rất được Rodes tín nhiệm. bởi vậy tại loại tình huống này, Na Mi là tuyệt đối không khả năng tùy tiện phản bội. Tại nào đó phiến không biết hải vực phía trên, băng hải tắc tóc đỏ toàn viên đồng dạng đang chú ý trước mắt trận này trực tiếp. Nhìn thấy trước mắt chiến đấu hình tượng về sau, tay bắn tỉa Dạ Sộp nhịn không được cao mày mở miệng nói, nếu như nữ nhân này có thể dễ dàng cải biến thời tiết lời nói, như vậy tương lai nữ nhân này có thể đối chiến trận đưa đến ảnh hưởng là phi thường đáng sợ. Chính là bởi vì Dạ Sộp là một tên đỉnh tiêm tay bắn tỉa, cho nên hắn mới vô cùng minh bạch thời tiết đột nhiên biến hóa, đối với tay bắn tỉa phán đoán trọng yếu bậc nào ảnh hưởng. Tựa như giữa sân nguyên lai là gió nhẹ, tiếp lấy rất nhanh biến thành cuồng phong gào thét đồng dạng. Sức gió biến hóa là có thể dễ dàng ảnh hưởng đến đạt đường đạn. Chính vì vậy Bất luận cái gì, một cái cao minh tay bắn tỉa tại nổ súng trước đó liền đã phán đoán rõ ràng, giữa sân hoàn cảnh địa lý biến hóa. Chính vì vậy, tay bắn tỉa mới có thể làm đến bách phát bách trúng. Nhưng mà, nã bi loại năng lực này liền có thể thông qua cải biến hoàn cảnh đến tùy thời ảnh hưởng tay bắn tỉa phát huy. Nghe đến đó thời điểm, liền ngay cả tóc đỏ sặc cũng nhịn không được gật đầu nói, không sai. Bất quá cái này ngươi loại năng lực này đối ngươi ảnh hưởng hẳn là phi thường nhỏ, hoặc giả thuyết là trên cơ bản không tồn tại a. Một bên dạ sổ lúc này mới phát ra cười to thanh âm, mở miệng nói, đương nhiên. Vô luận là bờ sổ sổ cụ hạ kỳ bám vào tại đạn phía trên vẫn là tăng thêm ta đặc thủ xạ kích kỹ xảo, toàn bộ đều có thể trực tiếp lẩn tránh hoàn cảnh, đối với đường đạn ảnh hưởng. nhưng đang tiếp thủ hạ ta đám kia tiểu gia hỏa hiện tại quá yếu, bọn hắn căn bản không thể xem nhẹ hoàn cảnh tác dụng. bởi vậy, nếu như trong tương lai thời điểm, hải quân đám người kia để mắt tới chúng ta, e sợ trừ ta ra, toàn bộ ngắm bắn đội trên cơ bản muốn triệt để toàn quân bị diệt. nghe đến đó, một bên phó thuyền trưởng Ben Bẹ mặt sắc mặt trở nên có chút cứng trọng, tiếp lấy thật sâu hít một hơi thuốc xì gà, mở miệng nói: binh tới tướng đỡ, thủ đến nước che đậy à. lại nói, sự tình còn chưa tới cái kia phân thượng. Hết thể đều có khả năng, nói không chừng lúc kia chúng ta cũng cũng sớm đã tìm ra khắc chế loại này phương thức tác chiến năng lực. Dạ Sộ có chút nhẹ gật đầu. Liên Norfolk mà nói, cho dù là bọn họ xem như đường đường tứ hoàng băng hải tặc thứ nhất, cũng chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, tạm thời chờ đợi. Trên biển lớn đông đảo hải tặc, chỉ cần có được tương ứng chiến đấu ánh nắng, liền đã ý thức được Nã Mỹ trái cây năng lực trô đáng sợ vô luận là kiếm hảo vẫn là tay bắn địa, bọn hắn tại tác chiến quá trình bên trong, đều sẽ bị đột nhiên biến hóa khí trời ác liệt ảnh hưởng. Mà Nã hiện tại đã cho thấy loại này đáng sợ tiềm lực. Trên chiến trường thời khắc này Nami cùng Vinsmoke dậy rụ ở giữa va chạm tốc độ đang tại không ngừng tăng tốc mà lúc này đây ở chỗ này lực lượng đối kháng phía trên Nami cùng Vinsmoke dậy rụ bất phân cao thấp nổ thật to thanh âm trên chiến trường không ngừng mà vang lên mà lúc này đây Vinsmoke dậy rụ trong lòng thì là tràn đầy vẻ kinh ngạc vì cái gì cái này thân thể nữ nhân tố chất cũng có thể có mạnh như vậy Vinsmoke dậy rụ hoàn toàn không có nghĩ qua chính hắn vậy mà tại đang đối mặt đụng bên trong đều căn bản là không có cách cầm xuống thòi nhìn thân thể cực kỳ gầy yếu Nami mà lúc này đây tại Vinsmoke gia tộc hạm đội phía trên trên mặt của mọi người đồng dạng tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc Vịt Mộc Dụn nhịn không được hít một hơi lãnh khí, mở miệng nói, nữ nhân này thân thể thoạt nhìn vô cùng gầy yếu, nhưng vì cái gì nặng có thể ở chính diện trong đụng chạm không rơi xuống hạ phong đâu. Phải biết dày Vũ thân thể cũng sớm đã bị lại nịt phạt tổ cải tạo gen cho tiến hành bản chất tính chuyển biến. Tại bị lại nịt phạt tổ cải tạo gen về sau, Vịt Mộc gia tộc người toàn bộ đều thu được siêu nhân đồng dạng thân thể, làn da độ cứng cỏi cùng sức khôi phục đều là phi thường đáng sợ. Mà Vins Mộc Dãy Vũ tại người đồng lữ bên trong cũng cũng sớm đã thu được viễn siêu thượng nhân khí lực. Chỗ theo đến tiếp sau không ngừng phát triển, lại phối hợp mặt ngoài thân thể chiến đấu áo Vĩnh Mộc rầy rủ có thể trong chiến đấu phát huy cực kỳ đáng sợ lực va đập. Chính vì vậy, cho nên Vĩnh Mộc gia tộc người nhìn thấy dày rủ dễ như trở bàn tay liền để Á Mỹ cùng hắn ở chính diện bắt đầu va chạm sau khi thức dậy, trong lòng thậm chí đều tại âm thầm mừng thầm. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, vịt Mộc rầy rủ chỉ cần vừa tiến vào cận thân chiến đấu trạng thái, như vậy rất nhanh liền có thể triệt để thu hoạch được nghiền ép thức thắng lợi. Nhưng mà, trước mắt đây hết thảy, nhưng lại làm cho bọn họ khiếp sợ không thể phục ra. Ngay tại lúc này, một bên Vĩnh Mộcỷ chỉ dị chậm rãi đứng dậy, thần sắc khinh thường mở miệng nói ra, "Ta đã sớm đã nói qua, rầy rủ liền là một cái chân chính kẻ yếu." chân chính phê vật. Các ngươi mưu toàn thấy được nàng trên chiến trường đại sát tứ phương, đó là căn bản không có khả năng. Vẫn là để ta tới đi. Vịt mục ỷ trì gì thân thể cực tốc tiến lên, tiếp lấy trực tiếp dừng lại tại giữa không trung. Mũ che màu trắng tại gió nhẹ quét phía dưới không ngừng loạn choạng, màu đỏ chiến đấu phục cùng màu đỏ tóc ngắn thoạt nhìn hiện tại cái hiện tại phá lệ lóa mắt. Như vậy, tiếp xuống do ai đến tiến lên nhận lấy cái chết đâu. Vịt mục ỷ trì gì ánh mắt trực tiếp khóa chặt trong đám người Tạ Sỉ Ly. Chương 345. Mò nện xuất chiến. Chương 345. Mò nện xuất chiến. Hiện tại Tạ Sỉ Ly trên thân đã nhận ra đã lâu áp lực nhất là Tạ Sĩ Quý bên hông vác lấy mệ ở tổ càng là lộ ra phá lệ lóa mắt Tạ Sĩ Quý xem như đồng dạng tại lúc đầu đi theo dỗ đẹp một trong những nữ nhân tự thân sức chiến đấu tự nhiên là không thể nghi ngờ đúng chi Tạ Sĩ Quý thường xuyên sẽ cùng theo dỗ đẹp luyện tập kiếm thuật bởi vậy hiện tại Tạ Sĩ Quý cả người thật giống như một thanh chân chính bảo kiếm bình thường lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ nhưng mà thời khắc này Tạ Sĩ Quý ánh mắt quét mắt trước mắt Vinh Mộc lại căn bản không có bất luận cái gì muốn trực tiếp xuất thủ ý nghĩ Monet gia hỏa này liền từ ngươi đi đối phó a gia hỏa này chiến đấu phục dao phó lực chiến đấu của hắn càng nhiều hơn chính là hỏa diễm thu tính thứ ngươi tới đối phó gia hỏa này hẳn là sẽ làm ít công to. Tạ sĩ gỉ vô cùng rõ ràng, mỏ nẹt tại mọi người bên trong tuyệt đối coi là thực lực yếu nhất một cái kia. Mặc dù nói mỏ nẹt trái ác quỷ năng lực có thể cùng nà mỹ cùng phối hợp, nhưng rất rõ ràng, loại tình huống này, song phương căn bản không có phối hợp khả năng. Vì để tránh cho mỏ nẹt trong trận chiến này bị thua, từ đó ảnh hưởng đến tự thân tự tin, tại tiếp vào Jodes nhiệm vụ về sau, Tạ sĩ gỉ liền đại tỷ đầu thân phận bắt đầu lo lắng lấy nên xử lý như thế nào chuyện này. Trái lo phải nghĩ, mỏ nẹt xem như rủ kỉ rủ kỉ Nomi năng lực giả. Am hiểu nhất đối phó hẳn là Vinsmook Yi-chi-ji, cái này sử dụng hỏa diễm cùng hỏa hoa để chiến đấu ra hỏa đương nhiên, cái này cũng chẳng qua là so ra mà nói, dù sao Vinsmook Yi-chi-ji lại nịt Phật tỏ cũng sớm đã phát sinh cải biến. Gia hỏa này năng lực cận chiến cũng đã đi tới một cái mới cực đoàn, với lại gia hỏa này cũng là Vinsmook gia tộc trưởng tử, tại chiến đấu lực phương diện hẳn là dẫn trước tại những người khác. Mà nghe đến đó Monet thì là không chút do dự đứng lên, hai mắt gắt gao khóa chặt phía trước Vinsmook Yi-chi-ji. Bá! Mõn phía sau xanh lá cánh nhẹ nhàng huy động, tiếp theo, cả người đồng dạng đẳng không mà lên. Đứng ở Vinsmoke Yi Chi Zi trước mặt tại càng thêm rõ ràng lợi dụng trái cây năng lực về sau, mò nẹt hoàn toàn có thể tại tụ hiện ra hai cái to lớn màu xanh sẫm cánh thời điểm, nửa người dưới đồng dạng bảo trì nhân loại bình thường hình thái. Tại loại tình huống này, mò nẹt nhìn qua tựa như một cái chân chính dáng lâm nhân gian tiên sứ đồng dạng, đầu đầy mực mái tóc màu xanh lục, lại thêm nổi bật thân thể, lộ ra phá lệ loa mắt. Nhưng mà, đây hết thể đối với trước mắt Vinsmoke Yi Chi Zi tới nói, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì hiện tại gia hỏa này càng nhiều suy tính là như thế nào đến hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải cái khác. Huống chi, Vinsmoke Yi Chi Zi cũng sớm đã biến thành người nhân tạo đối với nữ nhân cũng đã sớm đã không có loại kia nguyên thủy xúc động đối thủ của ngươi là ta mỏ net trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngưng trọng đây là nàng đi vào rô đẹp dưới cờ về sau lần thứ nhất chấp hành chính diện tác chiến nhiệm vụ cứ việc trong khoảng thời gian này rô đẹp người đã đắc nàng đồng thời giao cho nàng các loại đặc thù kỹ xảo chiến đấu nhưng là thời khắc này mỏ net bởi vì thiếu hụt thực chiến bởi vậy trong lòng tự tin căn bản không có bị triệt để tạo dựng lên bất quá chính vì vậy cho nên lúc này mỏ net đã đối với trước mắt chiến đấu lấy ra mười hai lòng cảnh giác cũng coi là ý nào đó phía trên nhân họa đất phu mà nhìn đến đây thời điểm đang tại quan sát trực tiếp trên mặt mọi người hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Nếu là ta nhớ không lầm, nữ nhân này tựa như là lúc trước được một lần rộ xạ đổ quỷ sượt gia tộc một tên thành viên. Mỗi lần ta trước đó thời điểm cũng cùng nữ nhân này đã từng quen biết, nhưng lúc kia gia hỏa này thậm chí ngay cả đổ quỷ sượt gia tộc hoạch tâm cán bộ cũng không tính, nàng thật có đủ thực lực tới đối phó Vinz một ý chỉ gì sao? Không sai, tại ta trong ấn tượng, mỏ nẹt cũng rất giống là đổ quỷ sượt gia tộc dưới cờ một cái bí thư nho nhỏ đi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tại mọi người trong ấn tượng, mỏ nẹt tại đổ quỷ sượt gia tộc thời điểm căn bản cũng không phải là trực hệ chiến đấu viên. Bởi vậy đám người căn bản không có cách nào nghĩ giống vì sao rỗ đẹp sẽ trực tiếp để mỏ nẹt gia nhập trước mắt loại này cường đại trong chiến đấu. Hứa Chi, mỏ nẹt sắp đối phó là Vinsmoke gia tộc trưởng tử, thực lực cũng ở vào mạnh nhất trạng thái gia hỏa. Cùng nay đồng thời, liền ngay cả hải quân bản bộ căn cứ một số người cũng đang không ngừng lẩm bẩm. Đại nhân, lần này có thể hay không tính sai? Vô luận như thế nào, cái này dù kỳ dù kỳ no mi năng lực giả lại làm sao có thể là Vinsmoke ý chỉ gì đối thủ đâu? Không sai, ta luôn cảm giác lần này có khả năng muốn bạo lệnh, bất quá bất kể nói thế nào, chỉ cần đại nhân nơi đó không xảy ra vấn đề liền không sao có lẽ đại nhân là có lo nghĩ của hắn với lại tạ sĩ gì vừa rồi cũng là mánh liệt đề nghị mò nẹt trực tiếp khiêu chiến ra hỏa này nói không chừng đây hết thề cũng sớm đã bị kế hoạch tốt chuyện cho tới bây giờ đông đảo hải quân cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau cưỡng ép để cho mình tin tưởng đây hết thề đều là rồ dead kế hoạch trên thực tế lúc này rồ dead đối với đây hết thề thật đúng là không thể nào biết được tại một bên khác trên chiến trường chỉ thấy lúc này rồ dead ánh mắt phức tạp nhìn qua trước mắt gì bù ba người các ngươi hiện tại vốn có thực lực vẻn vẹn chỉ là trạng thái đỉnh phong phía dưới tám ta đoán không lầm à rồ dead nói để trước mắt gì bù ba người trong lòng đại loạn Phải biết chuyện này lúc đầu chỉ có mấy người bọn hắn cùng người trong cuộc Lệ Cổ Mộ Già mới biết được. Lệ Cổ Mộ Già mặc dù đã đem trái ác quỷ năng lực khai phát đến trình độ nhất định, nhưng là lại đem ba người bọn họ lấy phương thức kỳ lạ phục sinh về sau, vẹn vẹn chỉ có thể để bọn hắn có được nguyên bản thân thể 80% lực lượng. Cứ việc loại lực lượng này đã đủ để cho bọn hắn trên biển lớn tung hành, nhưng là đây đối với gì bù ba người tới nói, đương nhiên là không thể nào hài lòng. Dù sao bọn hắn là cả đời đều tại ý đồ để cho mình trở nên mạnh hơn truyền kỳ đại hải tộc, lại làm sao có thể nguyện ý dừng bước tại hiện trạng. Ngươi là làm sao mà biết được? Dị bù ba người hai mắt gắt gao khóa chặt phía trước Rô Det, mà Rô trên mặt thì là lóe lên một vòng nụ cười thản nhiên, điểm này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi sau này định làm như thế nào. Lệ cô gì ạ đã chết một cách triệt để, các ngươi ba cái chẳng lẽ dự định tổ kiến một cái mới băng hải tặc, tiếp tục trên biển lớn sông sao xuống dưới sao? Mà nghe đến đó John thuyền trưởng thì là thần sắc lạnh lẽo mở miệng nói, điểm này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, lấy ba huynh đệ chúng ta thực lực, thiên hạ đều có thể đi đến. Mà lúc này Rô Det lại có chút lắc đầu, mở miệng nói, ta có một cái đề nghị hay, nếu như có thể mà nói, các ngươi có thể tạm thời quy về ta dưới trướng. Đương nhiên, các ngươi đến lúc đó cũng chẳng qua là có được trên danh nghĩa hải quân thân phận. Chương 346, chân thành lĩnh giáo. Chương 346, chân thành lĩnh giáo. Các ngươi chỉ quy về lãnh đạo của ta, còn lại hải quân tướng lĩnh cùng cao tầng căn bản không có khả năng tùy ý chỉ huy các ngươi. Các ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Nhưng mà, nghe đến đó thời điểm, Dị bù ba người liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy cười to lên. Dị bù đột nhiên ngẩng đầu, không chút do dự mở miệng nói, ba huynh đệ chúng ta đã là chết qua một lần người, lại làm sao lại sợ hãi cái chết đâu? Chúng ta sợ hãi chính là thực lực của mình không cách nào đạt tới trạng thái đỉnh phong mà hiện nay, tại lệ cổ mỏ diạ tử vong về sau, đây hết thể đã triệt để bị đã chú định. Trên đời này đã không có cái gì đáng đến nhưng lưu luyến đồ vật. Một bên John thuyền trưởng trên mặt cũng treo một vòng nụ cười cổ quái, mở miệng nói, tên ra đại tướng Rhodes, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, với lại liền xem như đặt ở trước thời đại, cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng là thuộc về đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Nhưng rất đáng tiếc, chúng ta song phương vĩnh viễn là một đầu cấp độ. Mà lúc này đây có cú lại chầm mắt không nói, hắn lúc này thậm chí không muốn tranh luận chuyện này, phát biểu bất kỳ ý kiến. Rhodes trên mặt xuất hiện một vòng thiếu dung cười hì hì mở miệng nói chúng ta song phương thế nào lại là cấp độ đâu các ngươi e sợ sai lầm một việc trong tay của ta thật đúng là nắm giữ lấy đủ để cho các ngươi động tâm độ vật nói xong rồ đẹp trực tiếp mở ra tay phải ông một đoàn sơn hấp sắc quang mang dọc theo rồ đẹp tay phải tròn bóng nghĩ đến ngoại giới lang tràn mà khi nhìn đến cái này tối đen như mực sắc quang mang thời điểm ảo có cụ ba người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc bởi vì những này sơn hấp sắc quang mang chính là luyện cổ mỏ di ạ lúc trước có thể tùy ý điều khiển cái bóng mà bây giờ những cái bóng này tại rồ đẹp trước mặt đồng dạng tại tùy ý biến đổi tương ứng hình dạng cái gì cái này sao có thể? cả cái no mi làm sao có thể đến trên người của ngươi? ào có cú nhịn không được lên tiếng kinh hô. mà một bên dị vụ đồng dạng thần sắc ngưng trọng mở miệng nói, trái cây năng lực giả tử vong về sau, trên người bọn hắn trái ác quỷ không phải sẽ ở trên thế giới một chỗ nào đó ngẫu nhiên trùng sinh à? chẳng lẽ nói tại luyện cổ mọt ạ tử vong về sau, trên người hắn trái cây giống như này trùng hợp ở trên người của ngươi trùng sinh sao? nhưng ngươi không phải cũng sớm đã là qua sinh năng lực giả sao? ngươi thật chẳng lẽ sẽ không bị trái cây năng lực chỗ phán vệ sao? john thuyền trưởng đồng dạng tiến hành mà nhìn chằm chằm vào trước mắt rồi đét. Nếu như Rhodes đã triệt để nắm giữ cả Cả Naomi năng lực lời nói, cái kia Rhodes trên thân chú có đồ vật thật sự chính là bọn hắn bức thiết muốn lấy được. Nghe được cái này thời điểm, Rhodes trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, mở miệng nói, tại sao lại thu hoạch được loại trái cây này năng lực? Cái này cùng bí mật của ta có liên quan rồi. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, ta hiện tại hoàn toàn chính xác có thể tùy ý điều khiển cả Cả Naomi, mặc dù ta hiện tại không cách nào giống như quet cổ mọ gì A đồng dạng làm đến trực tiếp để thực lực của các ngươi khôi phục lại bây giờ trình độ. Nhưng là các ngươi hẳn là minh bạch, ta đối với trái cây năng lực lợi dụng cùng khai phát năng lực Chỉ cần cho ta thời gian nhất định, ta đối với cái này một viên trái ác quỷ nghiên cứu trình độ tuyệt đối sẽ không thấp hơn gẹt cổ mọ gì ạ. Vậy trong này thời điểm, ảo có cụ ba người toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Bởi vì bọn họ trong khoảng thời gian này cũng nghe nói rỗ đẹt rất nhiều chuyện. Bọn hắn cũng minh bạch, rỗ đẹt tuyệt đối không phải tại tùy ý nói khoác đi theo tại rỗ đẹt bên cạnh rất nhiều người tại quốc sư năng lực khai phát phía trên đều có mới tiến triển. Mà tại một bên khác, hải quân bản bộ căn cứ rất nhiều trung tướng, bọn hắn muốn có trái ác quỷ năng lực, cũng tại rỗ đẹt chỉ điểm phía dưới, hướng về một cái càng thêm khoa trương trình độ khai phát. Cái này chí ít cam đoan thực lực của những người này để cao 10% trở lên đồng thời chân quý nhất là rỗ đẹp trực tiếp vì bọn họ chỉ rõ trái cây khai phát phương hướng, cũng cho bọn hắn mang đến một đấu không ngừng mạnh lên tiền đồ tươi sáng. Nghe đến đó thời điểm, chỉ thấy một bên nào có cụ chân mặc sau một lát mở miệng nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng thân phận của chúng ta, ngươi cảm thấy những cái kia hải quân thật sự có thể dễ dàng tha thứ chúng ta xuất hiện tại trong đội ngũ của ngươi sao? Không nói rằng ngươi, trên tay của chúng ta đã lây dính rất nhiều máu tươi, với lại rất nhiều tội ác sự tình đều cùng chúng ta có quan hệ. Nếu như ngươi muốn đang lợi dụng xong chúng ta về sau tá ma giết lừa lời nói, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Mấy minh đệ chúng ta tuyệt đối sẽ không như vậy tùy ý để cho người ta nắm. Ào có cùng ba người đi theo năm đó băng hải tạt rốt, tự nhiên phạm vào rất nhiều rứt chóc sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên bọn hắn mới tính tạm thời lựa chọn đi theo ghe cổ mọ gì ạ. Ngoại trừ là bởi vì ghe cổ mọ gì ạ có thể giúp bọn hắn khôi phục thực lực bên ngoài, trọng yếu nhất chính là bởi vì ánh trăng tận thế cũng bản thân cũng không phải vật gì tốt. Nếu như ghe cổ mọ gì ạ cùng mũ dơm phi đồng dạng, ghét ác như kiểu lời nói, như vậy ba người bọn hắn cũng căn bản không có khả năng thu hoạch được tương ứng không gian sinh tồn. Sau đó nghe đến đó rồi lại nhịn không được cười to lên, tiếp tục mở miệng nói xem ra các ngươi đối ta cũng không có hiểu như vậy mà các ngươi chỉ cần tra xét rõ ràng một cái liền sẽ rõ ràng ta tại hải quân bên trong tồn tại tình huống thủ hạ ta người không cần tiếp nhận trừ ta ra bất luận người nào lãnh đạo mà chúng ta làm rất nhiều chuyện cũng toàn bộ đều là tự do đương nhiên đây hết thể đều xây dựng ở sẽ không tồn hại hải quân lợi ích cơ sở phía trên bởi vậy chỉ cần các ngươi lựa chọn gia nhập ta trận doanh như vậy ngoại trừ nghe theo ta mệnh lệnh bên ngoài chuyện còn lại các ngươi hoàn toàn không cần cân nhắc với lại trừ cái đó ra biết có một ngày ta sẽ trợ giúp các ngươi triệt để khôi phục đỉnh phong lúc thực lực trạng thái, đồng thời khi đó các ngươi chưa chắc không thể tiến thêm một bước. nghe đến đó thời điểm, chỉ thấy gì bù trên mặt lóe lên một vòng tần sắc hưng phấn. bởi vì đối với hắn mà nói, có thể mạnh lên liền là lớn nhất tâm nguyện. Dôn thuyền trưởng cùng cóc cụ hai người cũng giống như thế. dù sao đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. mặc dù bọn hắn vĩnh viên đã mất đi gẹt cổ mõ gì ạ, nhưng ít ra lại nên đón hy vọng mới. ngay tại lúc này, một bên john thuyền trưởng lại đột nhiên mở miệng nói, ta có thể hướng ngươi lĩnh giáo một chút không? ta cần tự mình thí nghiệm qua thực lực của ngươi nếu không ta thật không thể tin được ngươi cho chúng ta vẽ xuống rất nhiều bánh nướng nhấc Jodes trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười nhạt nhạt không chút do dự mở miệng nói tại sao lại không chứ như vậy đi các ngươi ba cái cùng lên đi Jodes vô cùng minh bạch nếu như muốn triệt để để gì đủ ba người vĩnh viễn tâm phục khẩu phục theo hắn ngoại trừ cho bọn hắn nhất định hy vọng bên ngoài trọng yếu nhất chính là muốn để bọn hắn minh bạch giữa song phương thực lực sai biệt muốn trong chiến đấu triệt để thắng qua bọn hắn để bọn hắn minh bạch giữa song phương khác biệt tính chương ba chiêu thức đại đổi chiến đấu khai hỏa to lớn đông tuyết phòng trương 347, chiêu thức đại đổi chiến đấu khai hỏa to lớn đông tuyết phòng rất nhanh song phương đứng đối mặt nhau mà tại một bên khác mỏ Nẹt cùng vinz mục ý trì dị ở giữa chiến đấu đã vang rụi chỉ thấy lúc này vinz mục ý trì dị thân thể tại giữa không trung nhanh chóng xuyên qua thân thể của hắn mặt ngoài thỉnh thoảng còn lóe ra hào quang màu đỏ rực mà lúc này đây mỏ net trong hai mắt tràn đầy đều là cảnh giác thần sắc pha phẩy xanh la cánh đồng dạng đỉnh chỉ tại giữa không trung một cái không biết mùi vị nữa nhân a ngươi sẽ tại hôm nay trên chiến trường chân chính cảm giác được cái gì gọi là to lớn thực lực sai biệt siêu vừa dứt lời Vinz mục ý chỉ gì Tựa hồ đã triệt để dò xét thanh trừ mỏ nẹt nội tình, thế là cả người liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước vọt tới. Hòa hoa lượn vòng, tiếp lấy trực tiếp Vinz mục trong tay phải đột nhiên xuất hiện đại lượng năng lượng ba độ ông. Một đạo nồng đầm hỏa diễm trực tiếp xuất hiện tại Vinz mục ý chỉ gì cổ tay phải vị trí đồng thời tại hắn thân thể di chuyển nhanh trong phía dưới, màu đỏ cam ngọn lửa mang theo cực nặng tính công kích, hướng về mỏ nẹt mà đi. Nhìn đến đây thời điểm, mỏ nẹt hít vào một hơi thật dài, mà hắn cũng đã sớm chuẩn bị so ứng đối Vinz mục ý chỉ gì tựa như mưa gió cuồng bạo công kích ông. Tại thơ cổ năng lực tác dụng phía dưới, đại lượng băng lãnh đông tuyết đột nhiên hiện hiện tại mò nẹt mặt ngoài thân thể. Sau một khắc, chỉ thấy mò nẹt cả người thần sắc cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Tiếp theo, mò nẹt song cầm cũng bắt đầu từ từ phát sinh hình thái biến hóa, đại lượng đông tuyết bám vào tại mò nẹt hai cánh mặt ngoài. Mái vòm nhã tuyết mười giấy nháp. Tiếp theo, tại đại lượng đông tuyết bám vào phía dưới, chỉ thấy thời khắc này mò nẹt mặt ngoài thân thể lập tức hình thành một cái hình tròn vòng vây cực lớn. Mà cái này kiên nghị vòng vây, toàn bộ đều là từ đại lượng đông tuyết bám vào mà thành. Mà tại thời khắc này, vị mục ỷ chỉ gì công tích cũng đúng lúc đi tới trước mắt. Với theo một đạo nổ thật to thanh âm, Vịt Mụ nhất trí nắm tay phải mang theo lấp lóe hỏa hoa, trực tiếp mệnh trùng to lớn đông tuyết phảng một đạo năng lượng to lớn, dư ba hướng tốc độ khuyết tán mà đi. Chỉ thấy lúc này Vịt Mụ ý chí gì, trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc kinh hãi. Cái gì? Gia hỏa này lại có thể ngăn cản ta một quyền? Chẳng lẽ nàng thật không phải là một cái trông thì ngon mà không dùng được bình hoa sao? Vịt Mụ ý chí gì một mực phi thường rõ ràng mình một chiêu này đủ khả năng mang tới cường hãn lực công kích. Phải biết lần trước thời điểm, hắn đã từng dùng một chiêu này đối phó qua chặt lọt kệ gia tộc đệ nhị cường giả cạ tạ cửu Cho dù là cả tạ củi gì, tại đột nhiên ở giữa tiếp nhận một chiêu này, cũng bị trong đó mang tới lực lượng khổng lồ chấn kinh. Nhưng mà thời khắc này dù kỷ dù kỷ No Mi năng lực giảm mỏ nét, vậy mà nương tựa theo mình trái cây năng lực chặn lại một chiêu này, Vinsmoke gia tộc mấy người đồng dạng ở vào chấn kinh trạng thái bên trong, xem như cùng một chỗ cận thân chiến đấu đồng bạn, bọn hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, một chiêu này chỗ cường đại. Chỉ thấy thời khắc này Vinsmoke rồi gì nĩu chặt lấy lông mày, đầu đầy tóc lục tại gió nhẹ quét phía dưới, chậm rãi phiêu lãng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ ý chỉ gì ra hỏa này đã bắt đầu đổ nước sao? Dựa theo thực lực của hắn không phải hẳn là rất nhẹ nhàng, liền có thể đánh tan nữ nhân này trước mắt sao? Liền ngay cả một bên đỉnh lấy mái tóc màu xanh lam Vinsmoke nhỉ dị đều hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, xử xuất một chiêu này Vinsmoke ý chỉ dị không cách nào trực tiếp cầm xuống nữ nhân này sao? Lại hoặc là nói là nữ nhân này thực lực cũng hoàn toàn chính xác có một chút đáng xem. Mà lúc này đây, đang tại quan sát trực tiếp trên mặt người đều lộ ra tràn đầy vẻ kinh hãi, nhất là tại bên trong Tây Hải Đông đảo Đại Hải Tặc, càng là tại chỗ kinh hô không thôi. Bởi vì Vinsmoke gia tộc cho tới nay hoạt động khu vực liền là Tây Hải, bởi vậy Song Phương đối với lẫn nhau thực lực có rất sâu hiểu rõ. Vinh Mục Ỷ gì xem như gia tộc trưởng tử, nhiều lần tại đối ngoại trên chiến trường tùy tiện nghiền ép địch quân, cái này sao có thể? Vinh Mục Ỷ gì gia hỏa này có phải hay không cố ý đổ nước? Nếu không lấy thực lực của hắn hẳn là rất dễ dàng đánh tan nữ nhân này mới đúng. Lần trước một chiêu này, thậm chí trực tiếp đem một tòa núi nhỏ cho sụp đổ rơi, chẳng lẽ nữ nhân này lực phòng ngự đã cao đến loại trình độ này sao? Tại sao ta cảm giác Vinh gia tộc vô cùng không thích hợp? Chẳng lẽ nói bọn hắn lần này chỉ là đi Hoàng Kim Đảo tiến hành dã vở dã vì sao? Lại hoặc là Thuyết Văn Chữ một gia tộc đã cùng Hải Quân dựng vào tương ứng quan hệ, cái này cũng không phải là không thể. Dù sao Vinsmoke gia tộc những người này cũng sớm đã muốn tìm một cái chỗ dựa. Vinsmoke gia tộc người thậm chí muốn đi tìm qua chặt lọt kẹt lỉnh. Sau đó rất đáng tiếc, chặt lọt kẹt lỉnh cũng không có để bọn hắn hài lòng hiện tại Vinsmoke gia tộc đồng dạng đang tìm lấy kế tiếp có thể che chở bọn hắn gia tộc cảng. Mà lúc này đây hải quân bản bộ căn cứ. Hải quân nguyên xoay ạ kẹt lủ con mắt có chút híp tiếp tục mở miệng nói, nếu là ta không có đoán sai, đây cũng là trái cây năng lực khắc chế tương ứng duyên cớ. Bỏ năng lực hoàn toàn có thể tại hoàn cảnh bên trong cấp tốc tạo ra nhiệt độ thấp. Bởi vậy tại loại tình huống này, nhiệt độ thấp hoàn cảnh cùng băng tuyết tiêu thụ năng lực chỉ để để vinh mục ý chỉ gì trong cơ thể hỏa hoa cũng không có đưa đến tương ứng lực sắc thương, lại thêm tầng tầng lớp lớp đông tuyết cũng có thể dỗ đét nhiệt độ cao truyền bá, cho nên mới sẽ tạo thành trước mắt bộ này tình huống. một bên phù dĩ tỏ ra đồng dạng thần sắc tán thưởng mở miệng nói, tiểu nha đầu chiến đấu ánh mắt cũng không tệ lắm, nàng tại ngay từ đầu thời điểm liền ý thức được nàng căn bản không phải vinh mục ý chỉ gì đối thủ, cho nên mò nẹt tại ngay từ đầu thời điểm cũng không có lựa chọn chính diện va chạm, ngược lại lựa chọn tiến hành cường độ cao phòng ngự cho dù là xuyên thấu qua tương ứng trực tiếp hình tượng, đám người cũng có thể rõ ràng mà nhìn thấy mồ nẹt thân thể bên ngoài cái kia tầng tầng lớp lớp đông tuyết mang đến tinh mịn đường vân. Những này tinh mịn đường vân tại tầng tầng lớp lớp trồng chất phía dưới, lộ ra vô cùng có nặng nề cảm giác. Marvin một ý chỉ dị một quần này, thậm chí không cách nào tại đông tuyết mặt ngoài lưu lại chiều sâu vượt qua 30 cm trở lên cái hố. Rất rõ ràng, những này đông tuyết cũng không phải là đơn giản ngưng kết cùng trồng chất cùng một chỗ. Mà đây chính là rỗ đè đối với mồ nẹt huấn luyện thành quả thứ nhất. Rỗ đè chuyên môn vì mồ nẹt tạo dựng một bộ tăng cường phòng ngự băng tuyết chồng chất phương thức. Chỉ cần Mò Nẹt tại đã sớm chuẩn bị tình huống phía dưới, hoàn toàn có thể không chế lấy bông tuyết tiến hành tương ứng kết cấu tích lũy. Đi qua khác biệt tích lũy phương thức về sau, bông tuyết đủ khả năng đạt thành phòng ngự hiệu quả tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Nếu không nếu như nói không có chỗ đẹp chỉ điểm lời nói, thời khắc này Mò Nẹt căn bản không có khả năng lợi dụng một chiêu này tới chặn được Vinz mục ý chỉ gì công kích. Chương 348 Tinh diệu chiến đấu, đỉnh thay nhức óc. Chương 348 Tinh diệu chiến đấu, đỉnh thay nhức Người nhân tạo lại thêm chiến đấu phục vụ mang đến đặc thù sức chiến đấu vẫn là cường hãn vô cùng phát hiện đám người toàn bộ đều đang nhìn chăm chú một màn này về sau, vịn mục ý chỉ dị sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. có ý tứ ra hỏa, xem ra ta vẫn đích xác là xem nhẹ ngươi. như vậy ngươi thử một chút một chiêu này đâu? hỏa hỏa song trọng lượt vòng. ông, một đạo càng thêm nồng đậm ánh lửa trực tiếp xuất hiện tại vịn mục một trị hai tay phần tay vị trí. tiếp theo, đại lượng hỏa diễm trực tiếp mệnh trung phía trước thật dày trùng trùng điệp điệp bông tuyết, đồng thời phát ra một đạo đình thai nhức óc tiếng nổ thời gian đại lượng hỏa diễm, hoàn toàn đem chọn cái bông tuyết nóc nhà thối vệ. sau một lát, đợi đến trên chiến trường năng lượng khói lửa tán đi về sau chỉ thấy thời khắc này mỏ net mặt ngoài thân thể tầng cuối cùng đông tuyết vẫn không có biến mất nhưng mà đang chiến đấu dư ba nóng bỏng nhiệt độ cao nướng phía dưới đông tuyết cuối cùng vẫn tan đi nhưng lúc này mỏ net mặt ngoài thân thể lại không có bất kỳ cái gì ý tứ thương thế lưu lại thấy cảnh này vinz mục ý chỉ gì sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi tại hắn sử xuất chiêu thứ hai về sau vẫn không có cầm xuống mỏ net cái này đối với hắn mà nói đã là một kiện cực kỳ xỉ nhục sự tình dù sao mỏ net trước lúc này thời điểm thậm chí không phải một cái chuyên trách nhân viên chiến đấu nhưng bây giờ không có tới vậy mà có thể nhẹ nhõm ngăn cản công kích của hắn thấy cảnh này thời điểm liên ngay cả Vinsmoke sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, bởi vì hiện tại đám người toàn bộ đều biết trước mắt trận chiến đấu này đang bị mặt hướng toàn thế giới đến tiến hành trực tiếp. Tại loại tình huống này, Vinsmoke gia tộc cũng không có tại trước mặt mọi người thể hiện ra cường hãn dễ như trở bàn tay phương thức công kích. Vinsmoke danh tiếng của gia tộc cũng có thể lại nhận tương ứng ảnh hưởng. Dù sao trước mắt một màn này là Vinsmoke gia tộc trực tử, lại bị một cái tiểu nữ hài trực tiếp cho chặn lại. Cùng nay đồng thời, Vinsmoke dồ dỉ cũng không nhịn được cười ha ha, mở miệng nói, ỉ chỉ gì, nếu như ngươi không được, liền để để ta đi ta sẽ dùng đả kích nặng nề nơi này có thể làm cho nữ nhân này trước mắt nhận rõ ràng bọn hắn hiện tại vị trí tình thế. Vinh Mục Ý Chỉ gì sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, lúc này liền hét lớn, im miệng rồ di, ta chiến đấu không cần ngươi đến nhúng tay. Nhưng mà, nghe đến đó, Vinh Mục Rồ Di lại lúc này nhịn không được cười ha ha. Tùy ngươi tốt, bất quá, trước mắt trận chiến đấu này trở nên càng ngày càng thú vị, ta cũng là thời điểm gia nhập trong chiến đấu. Tiếp theo, chỉ thấy Vinh Mục Rồ Di thân thể hóa thành một đạo xanh lá cái bóng, trực tiếp xuất hiện tại giữa không trung đang chiến đấu phục tác dụng phía dưới. Vinh Mục Rồ Di thân thể cũng có thể tự do tại giữa không trung phi hành. Các ngươi hai cái do ai tới làm đối thủ của ta đâu? Hoặc giả thuyết các ngươi hai cái cùng lên đi." Vĩnh Mục Dụ gì cực kỳ tự tin mà nhìn trước mắt nổ gì cổ cùng Tạ Sĩ đi. Mà lúc này đây Tạ Sĩ đi lại trực tiếp rút ra bên hông mẹ ấy tổ, chậm rãi hướng về phía trước dạo bước tiến lên. "Ngươi chẳng qua là một cái sẽ chỉ man lực ra hỏa thôi, ta sẽ ở hôm nay trong chiến đấu, để ngươi minh bạch cái gì gọi là tinh diệu đến một khắc cuối cùng chiến đấu." Tạ Sĩ nghĩ là một cái chân chính đại kiếm hào, hắn nhất không nhìn chúng, sẽ chỉ lợi dụng man lực để chiến đấu người. Mà trước mắt Vĩnh Mục Dụ Dị vừa lúc chính là như vậy tồn tại. Vins Mook Zoji lúc này liền phát ra một đạo cười to thanh âm. Đi theo tại tẹn dạ đại tướng danh nghĩa những nữ nhân này đều là như thế tự tin sao? Chỉ bất quá ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi tại chiến đấu bắt đầu về sau còn có thể hoàn toàn như trước đây tự tin số dưới. Nếu không, trận chiến đấu này liền càng ngày càng không có ý nghĩa. Tiếp theo, chỉ thấy Vins Mook Zoji nhẹ nhàng lắc lư thủ đoạn, đặc chế mà thành công nghệ cao chiến đấu phục nội bộ năng lượng cũng cấp tốc bắt đầu phun trào. Bàn kéo máy phun. Chỉ thấy Vins Mook Zoji lòng bàn chân đột nhiên phun ra xanh lá khí thể, kéo theo lấy thân thể của hắn, lấy tốc độ cực nhanh hướng về tạ sĩ gỉ vị trí phóng đi. Tại loại tình huống này, Tạ Sĩ gị hai mắt khẽ híp một cái, kẻ bổn sổ cự hạ kỹ bất hết hỏa lực, không ngừng mà cảm giác Vins Mộc Dụ Dụ gì trong cơ thể năng lượng lưu động phương thức. Nguyên lai like là phải dùng một chiêu này sao? Tạ Sĩ gị rất nhanh liền phát hiện, chiến đấu phục nội bộ cường hãn năng lượng toàn bộ đều tại hướng về Vins Mộc Dụ Dụ có toàn bên trong hiện hiện. Chiến đấu là một trận tinh diệu nghệ thuật, mà không phải mãng phù trò chơi. Tạ Sĩ gị trong tay mẹ hởi tổ, chậm rãi huy động ông. Tiếp theo, chỉ thấy một đạo chiều dài trực tiếp đạt tới 20m tầm kích, trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Đạo này chạm nó cho nhắm chuẩn phương hướng, đúng lúc là Vins Mộc Dụ tay phải phương hướng tại loại tình huống này, Vince mục rỗ gì cũng tại thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành năng lượng hội tụ, bàn kéo trọng kích, một vòng hào quang màu xanh lục trực tiếp tại trong tay phải của hắn nở rộ. cuối cùng mang theo tự thân chỗ có to lớn động năng, Vince mục rỗ gì lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước huy động nắm tay phải, cái cân, một đạo nổ thật to thanh âm xuất hiện, chỉ thấy Vince mục chó con trực tiếp mệnh trung phía trước một đạo cự đại trọng kích. tiếp theo chỉ thấy to lớn trọng kích tiếp nhận trọng kích về sau hơi rung nhẹ, cuối cùng vẫn như cũng nhẹ nhõm hao hết Vince mục rỗ gì nắm tay phải mặt ngoài đại lượng lục sắc quang mang. tại loại tình huống này to lớn chiến kích vẫn tại hướng về phía trước cắt chém, bị buộc rơi vào đường cùng Vinsmoke dội gì chỉ có thể lần nữa điều động trong cơ thể chiến đấu phục năng lượng, bắt đầu hướng về phía trước vung đầu nằm đấm. Với tại liên tiếp không ngừng ngạnh kích quá trình bên trong, Vinsmoke dội gì cuối cùng nạnh sinh sinh dùng ba quyền mới hoàn toàn đánh tan tạ sĩ gì tùy ý thi triển to lớn trạng kích. giữa hai bên lập tức phân cao thấp. mà lúc này đây Vinsmoke dội gì trên mặt thần sắc cũng biến thành vô cùng khó coi, vì cái gì nữ nhân này một kích này có thể vừa vặn đứng tại chiến đấu phục năng lượng hội tụ chỗ. Chiến đấu phục năng lượng hội tụ cũng là cần thời gian nhất định, mà tại hội tụ quá trình bên trong đủ khả năng phát huy ra thực lực, tự nhiên là yếu nhất. Huống chi, năng lượng đang cuộn trào quá trình bên trong cũng là có tương ứng quy tắc, mà tạ sĩ ghi món này, vừa vận trạm tại năng lượng phun trào cái cuối cùng yếu kém điểm. Cũng chính bởi vì vậy, Vịt Mục Dồ Dì đang mượn nhờ người nhân tạo cùng chiến đấu phục mang đến lực lượng khổng lồ về sau, vẫn như cũ cần chọn vẹn huy động 3 lần nắm đấm mới có thể thoải mái mà ma diệt chằng kích. Giạng này tình hình chiến đấu đối với Vins Mộc Dồ Dì tới nói đơn giản liền là một cái triệt triệt để để sỉ nhục. Mà trước mắt tạ sĩ ghi lại thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói: Vẹn vẹn chỉ tốn 3 quyền liền đánh tan ta đạo này chả kích sao. Xem ra ta phải thu hồi vừa rồi đối ngươi cái nhìn, ngươi cái này mãng phu vẫn là có nhất định thực lực. Chương 349, đặc biệt súng kíp. Chương 349, đặc biệt súng kíp. Tạ sĩ nghĩ vô cùng rõ ràng, vừa rồi nàng một chiêu kia là hoàn mỹ khóa chặt Vĩnh Mộc Dũng chí công nó điều yếu, nhưng mà, lại vẫn không có đánh hắn một trở tay không kịp đủ để có thể thấy được, Vĩnh Mộc Dỗ Dĩ cũng không phải là một cái chân chính mãng phu, mà rất nhanh, ở vào bến cảng vị trí chiến đấu liền trực tiếp tiến nhập giai cân giai đoạn. Vĩnh Mộc Dỗ Dĩ phát huy nó cường hạn thực lực của mình kéo theo lấy chiến đấu phục phát huy cực kỳ cường hãn lực công kích. Roeng, tiếng liệt tiếng vang minh không ngừng vang lên. Vinh Mộc Dụ rỉ mỗi một kích, coi như triệt để thất bại, đều có thể trên mặt đất trực tiếp ném ra một cái to lớn ấn. Nhưng là nhất làm cho hắn khó chịu là, tại hắn sẽ làm năm đấm thời điểm, Tạ Sĩ Nghị mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn bệnh trung năng lượng hội tụ điểm yếu. Cũng chính vì vậy, tại đông đảo quan sát trực tiếp người xem ra, thời khắc này Vinh Mộc Dũng chí cũng sớm đã hoàn toàn bị Tạ Sĩ Nghị cho áp chế, với lại cả trận chiến đấu tựa như là tại mèo hý chuột đồng dạng, thoạt nhìn vô cùng có thượng tứ tính. Tây Hải phương hướng, rất nhiều từng tại Vindmogrøji thủ hạ người bị thua thiệt, khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này, Mãng phu ở giữa trong chiến đấu trực tiếp bị nữ nhân này cho áp chế, xem ra nữ nhân này thực lực thật rất không ha. Vindmogrøji thực lực lúc nào trở nên yếu như vậy? Chẳng lẽ khí lực của hắn đều không thể trong chiến đấu đưa đến tương ứng quyết định tác dụng sao? Vindmogrøji là người nhân tạo, hắn thực lực bản thân vốn là phi thường cứng hãn, lại thêm chiến đấu phục mang đến cho hắn to lớn lực trúng kích, tại dĩ vãng trong chiến đấu. Vịt Mộc Dụ Dụ chỉ cần phát huy tự thân lực lượng cường đại, liền có thể trực tiếp tại chính diện chiến trường phía trên thông qua quyền quyền đến thịt khoái cảm, triệt để quyết định trước mắt trận chiến đấu này. Nhưng hiện tại, Vịt Mộc Dụ Di lại hoàn toàn bị Tạ Sỉ ghi chỗ khắc chế. Đáng chết, cái này chính là cái này con mụ điên nói tới tinh diệu chiến đấu sao? Quả nhiên không thể xem thường cái này hải quân. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Vịt Mộc Dung Sĩ nội tâm liền không nhịn được run lên. Tại dưới mắt trong trận chiến đấu này, hắn có thể rõ ràng phát ra được, coi như mình phát huy càng thêm lực lượng cường đại, cũng vô pháp khắc chế Tạ Sỉ. Hắn đã thật lâu không có trong chiến đấu cảm nhận được loại này cực kỳ biệt khuất cảm giác nhưng mà lần này Tạ Sỉ Gì vẹn vẹn chỉ bằng mượn trong tay một thanh mẹ ấy tổ liền triệt để làm được đây hết thảy. Với lại từ trước mắt tình huống chiến đấu đến xem Tạ Sỉ ghi rất rõ ràng không có phát huy ra mình thực lực chân chính. Mà tại một bên khác chỉ thấy thời khắc này Mọt Gặng mang theo thủ hạ của hắn đã lần nữa hoàn thành đối với Hoàng Kim cung cấp điện quay phim gen gen như sỉ bộ trí. Chỉ thấy thời khắc này Mọt Gặng khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc hưng phấn. Quá tốt rồi, mặc dù bến cảng vị trí chiến đấu phi thường đặc sắc nhưng là mọi người càng cảm thấy hứng thú hẳn là Hải quân Đại tướng rộ đẹp chiến đấu mới đúng. Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc a, nương theo lấy Mọt Gặng ra lệnh một tiếng tin thời sự nói đông đảo tiểu đệ cấp tốc hoàn thành chuẩn bị cuối cùng công tác tại loại tình huống này đang tại quan sát trực tiếp đám người đột nhiên phi thường kinh ngạc phát hiện bọn hắn trước mắt hình tượng một phân thành hai một bên hình tượng hiện ra bến cảng vị trí tình hình chiến đấu mà một bên khác hình tượng thì hiện ra hoàng kim cung điện loại hình tình hình chiến đấu khi mọi người ném đi ánh mắt thời điểm lại phát hiện hoàng kim trong cung điện chiến đấu đã đi tới gay cấn giai đoạn chỉ thấy trước đó đã xuất hiện ba cái kia truyền kỳ đại hải tặc giờ phút này đang tại điền cuộn vây công rồ đẹp mà lúc này đây rồ đẹp trên mặt thậm chí mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt nhưng là gì bù mấy người trong hai mắt lại là tràn đầy vẻ cuồng nhiệt chỉ thấy truyền kỳ đại hải tặc dị bù cầm trong tay một thanh khổng lồ lưới búa, cái này một thanh lưới búa tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới lóe ra hào quang chói sáng, xé rất chạm. dị bù thân hình đột nhiên lóe lên, tiếp theo trong tay cự đại phủ đầu xẹt qua một cái huyền diệu góc độ, lấy cực kỳ xảo trá góc độ hướng về rỗ đét trong thân thể mà đi. cùng nay đồng thời một cú cường hãn khí tức từ dị bù trong thân thể dốc toàn bộ lực lượng, bận rộn sổ, sổ củ hạ kỳ bám vào trên đó. thời khắc này dị bù cả người triệt để biến thành lấp kín di động tử thành, mang theo trùng trùng điệp điệp như thế, tuấn về rỗ đét miên ép mà đi. Tại một bên khác, John thuyền trưởng trên mặt thì là mang theo một vòng thân sắt quỷ dị, trong tay nắm thật chặt mình súng kiếp, cảm thụ tiết tấu chiến đấu mỹ diệu xúc cảm a. John thuyền trưởng trong tay có súng bắt đầu nhanh chóng bóp. phanh, từng đạo tiếng súng bắt đầu không ngừng mà vang lên, tiếp theo và nóng vỏ đạn bắt đầu rất xuống mặt đất phía trên. Tại tiếng vang lanh lảnh xuất hiện về sau, chỉ thấy lúc này John thuyền trưởng đã thuận tay vung ra hơn 20 mai dài nhỏ đạn. Mỗi đến đạn bên ngoài hình tượng đều cùng phổ thông đạn có bản chất tính khác nhau, đầu viên đạn vị trí càng thêm một mà, nhưng là đạn chiều dài sát thực càng thêm to dài. Mỗi một viên đạn mặt ngoài đều cắt lấy lít nha lít nhít đường vân. Tại giữa không trung, lấy tốc độ cực nhanh tiến lên, đồng thời kéo ra khỏi từng đạo tiếng thét. Tại loại tình huống này, dũng thuyền trưởng trong tay cái này một bánh súng tiếp cũng cũng sớm đã vượt ra khỏi phổ thông súng ống cực hạn. Thấy cảnh này đông đảo hải tặc, khắp khuôn mặt đầy đều là thần sắc kinh hãi. Cái này cầm thương giá hỏa đến cùng là làm sao làm được? Phổ thông súng tiếp, mỗi phát xạ một lần, liền cần nhét vào một lần đạn. Cái quái vật này đến tột cùng là như thế nào làm đến trong nháy mắt kích phát hơn 20 hết đạn? Cái này tuyệt đối không khả năng, trong tay hắn súng tiếp nhất định có vấn đề, súng tiếp cấu tạo căn bản không có khả năng ủng hộ hắn nhanh chóng bung ra nhiều như vậy viên đạn. Trên cơ bản tất cả sử dụng súng kiếp tay bắn tỉa đều là đối thương pháp của mình vô cùng có tự tin, bởi vì súng kiếp sử dụng cũng bảo đảm bọn hắn nhiều nhất chỉ có 2 lần cơ hội ra tay. Tại cao thủ trong quyết đấu, bất luận cái gì một kia lãng phí thời gian, nhét vào đạn hành vi cũng có thể dẫn đến chỉnh thể chiến cuộc thất bại. Chính vì vậy, cho nên kỳ thật sử dụng súng kiếp xem như vũ khí công kích tay bắn tỉa số lượng vẫn là không nhiều, mà trước mắt John thuyền trưởng tại phát động công kích đồng thời cũng hướng đám người cho thấy cực kỳ kinh hãi một màn, mà ở thời điểm này, ảo có cụ giờ phút này đều khóa chặt lông mày. Thân thể mặt ngoài đã triệt để bị bực sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ, chỉnh thể cùng tốc độ nhanh hướng về rổ tiến lên. Lúc này có cụ thật chặt nắm đuôi song quyền, thân thể mờ mặt có từng sợi màu đen khí tức đang không ngừng chảy xuôi. Lúc này có cụ giống như từ trong địa ngục trở về đồng dạng, sát khí trên người trực trùng vân tiêu. Ba cái truyền kỳ đại hải tặc từ khác nhau góc độ hướng rổ Detz phát động công kích, mang đến thị giác cảm giác chấn động là phi thường mạnh. Chương 350, kiếm sóng ba chồng. Chương ba kiếm sóng ba chồng. Chính vì vậy, cho nên giờ phút này thấy cảnh này hải quân bản bộ đông đảo tướng lĩnh khắp khuôn mặt đầy đều là lo lắng thần sắc. Làm sao ba tên này đồng thời bắt đầu vây công đại nhân đâu? Đại nhân những cái kia thủ hạ đâu? Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Cho dù là Đông Đảo Hải quân tướng lĩnh đối với rỗ Đẹt thực lực vô cùng tin tưởng, nhưng là phải biết, hiện tại rỗ Đẹt gặp phải thế nhưng là ba cái lừng lẫy nổi danh truyền kỳ đại hải tặc. Truyền kỳ đại hải tặc trong khi xuất thủ liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất triệt để tiêu diệt bọn hắn địch nhân. Với lại những này truyền kỳ đại hải tặc là dựa vào lấy thực lực của mình đã xuống tương ứng thanh danh. Bởi vậy, hải quân tướng lĩnh tự nhiên cũng phi thường rõ ràng bọn gia hỏa này thực lực đáng sợ bao nhiêu, tại loại tình huống này, trước mắt một màn này, quả thực không cách nào làm cho người yên tâm. Mà thấy cảnh này Zoddes, trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười nhạt nhạt. Nếu như không có biện pháp tại chính diện chiến trường phía trên triệt để đánh tan bọn hắn mà nói, hôm nay cuộc nháo kịch này e sợ không cách nào triệt để hạ màn kết thúc. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Zoddes trực tiếp rút ra mẹ ẩy tổ, tổ tổ cùng cổ gạ giả xì ông. Cùng ngày đồng thời 19, một cỗ khí tức dậy nặng bắt đầu ở rỗdes mặt ngoài thân thể đi cuồng, tích lũy lấy. Zoddes trong hai mắt, tràn đầy đều là lạnh lẽo thân sắc. Các ngươi căn bản vốn không minh bạch, bây giờ, toàn bộ thời đại đều đã thay đổi, các ngươi cố thủ trấn truyền lại có thể có gì hữu dụng đâu? Bang. Một đạo thanh âm thanh thủy xuất hiện chỉ thấy rồ đẹp trong tay ổ tổ chậm rãi hướng về phía trước huy động. một khắc này, trực tiếp một đạo sáng loáng chiến tích đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, chiều dài trực tiếp đột phá 200m. cùng nay đồng thời, ngay đầu tiên, đạo này chạm kích lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước đánh tới. mọi người ở đây coi là đây chính là rồ đẹp phương thức phản kích thời điểm. chỉ thấy rồ đẹp hai tay bắt đầu nhanh chóng huy động. đại lượng chạm kích bắt đầu không ngừng mà hiện hiện tại giữa không trung, đồng thời điên cuồng tại phía trước bắt đầu tích lũy. cuối cùng, một đạo một đạo chạm kích thật giống như triệt để biến thành đạo đạo biển sóng bình thường, không ngừng mà tại phía trước chồng đẩy. tiếp theo. Nồng đậm bọt nước bắt đầu hướng về phía trước thúc đẩy mỗi một đạo kiếm khí mặt ngoài lóe ra hào quang soi sáng xa xa nhìn lại thật giống như triệt để trở thành đại lượng biển sóng đồng dạng trước thực lực tuyệt đối qua lại huy hoàng lại có tác dụng gì đâu jones thần sắc lạnh lẽo nhìn qua trước mắt một màn này chỉ thấy đại lượng kiếm khí hình thành biển sóng điên cuồng hạ tiên phong đánh tới kiếm sóng ba chồng phải biết jones một chiêu này trên cơ bản toàn bộ đều là dùng khác biệt kiếm pháp tích lũy bởi vậy đạo này biển sóng căn bản không phải phổ thông phương thức phòng ngự có thể ngăn cản lại đến Jodes vốn là đã đối các loại tiện chiêu phương thức tích lũy đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ, đem tất cả kiếm chiêu toàn bộ đều hòa tan cùng một chỗ về sau đủ khả năng bạo phát đi ra thực lực tự nhiên là vượt qua tưởng tượng của mọi người. dẫn đầu nên tiếp đại lượng biển sóng người chính là trong tay nắm lấy to lớn dị bù lươi búa dị bù, chỉ thấy thời khắc này dị bù chăm chú cắn răng. đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị phương thức công kích? Dị bù sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tại bước mặt nguy hiểm cũng chỉ có thể huy động trong tay mình to lớn vũ khí. Bang, một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện, tiếp lấy trực tiếp tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Dị Bù vũ khí trong tay vậy mà xuất hiện có chút vết nước. Cái gì? Cái này sao có thể? Dị Bù trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh hãi. Phải biết, một thanh này to lớn lôi búa thế nhưng là làm bạn hắn chinh chiến nhiều năm, nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay cái giới này vậy mà trên chiến trường triệt để bị ma diệt. Dị Bù sở dĩ có thể có được cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, cùng vũ khí trên tay của nàng cũng là thoát không khỏi liên quan. Nếu như lúc trước Dị Bù bị gãy cổ mọ mõ Dìa luyện chế thành cương thi thời điểm, thủ thương có được tương ứng vũ khí, cho dù là nương tựa theo nhục thể cơ bắp ký ức thể hiện ra sức chiến đấu, cũng tuyệt đối không phải ngay lúc đó là có thể chống lại. Tại loại tình huống này, đại lượng bọt nước chỉ để che mất dị bù thân thể. Tại chỗ Death không chê phía dưới, đợi đến đại lượng từ kiếm pháp ngưng tụ mà thành bọt nước chạy qua thân thể của hắn thời điểm, chỉ thấy thời khắc này dị bù thân thể đạo diễn đã xuất hiện từng đạo vết thương đại lượng máu tươi bám vào tại dị bù mặt ngoài thân thể. đương nhiên, những này chẳng qua là bị thương ngoài ra thôi. Bất quá, số lượng khổng lồ như thế bị thương ngoài ra đột nhiên xuất hiện tại trên thân thể hắn, cái này cũng chứng minh vừa rồi chỗ Death hoàn toàn có thể lợi dụng một chiêu này, dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Nghĩ tới chỗ này dị bù sắc mặt trở nên phi thường khó coi, thế là cũng đứng ở một bên không núp đích. Tiếp xuống cái thứ hai nên đón khảo nghiệm là ảo cỏ cụ. Gia hỏa này hoàn toàn nương tựa theo mình thân thể cường hãn tố chất cùng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ để chiến đấu. Tại đối mặt trồng chất bọt nước thời điểm, ảo cỏ cụ cũng chưa chết tâm, toàn bộ người thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, siết chặt nắm tay phải, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Vô hình, một đạo nổ thật to thanh âm xuất hiện, chỉ thấy ảo cỏ cụ mặt ngoài thân thể hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đồng thời bùng phát, đại lượng khí tức bắt đầu hóa thành từng đạo màu đen ba động, trực tiếp bên trên mạch suy nghĩ quyết tán mà đi. Thấy cảnh này rồi trên mặt đều lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Những này màu đen nhánh ba động dung hợp tam sát hạ kỳ huy lực, tại thời khắc mấu chốt thể hiện ra huy lực căn bản không phải phổ thông hải tặc, có thể hướng chống lại. Chắc không được gia hỏa này tại lúc trước ruột thời đại có thể tung hành ở biển cả, nguyên lai gia hỏa này thực lực đồng dạng là phi thường đáng giá một đầu. Nhưng mà rất đáng tiếc, khi những này màu đen khí tức trực tiếp chạm đến kiếm sóng ba chồng thời điểm, cái này căn bản không có bất luận cái gì phát huy chỗ trống. Màu đen khí tức nơi phát ra thể toàn bộ đều là hảo cỏ cù, nhưng là gia hỏa này năng lượng trong cơ thể lại như thế nào cùng rô đét đến so sánh đâu. Trong chất bọt nước đại biểu cho vô cùng tận chi ý, lại thêm rồ đẹp cho tới nay đều tại âm thầm góp nhặt một chiêu này. Bởi vậy, tại đột nhiên phóng thích phía dưới, ảo có cự lực lượng trong cơ thể căn bản là không có cách tới kháng. Lại thêm lúc này, cổ cụ trong cơ thể cũng chỉ bất quá khôi phục lúc trước thời kỳ cường thịnh 80% thực lực, cùng lúc trước cái kia tung hành ở biển cả hải tặc vẫn là có chênh lệnh rất lớn. Tại loại tình huống này, chỉ thấy ảo có cụ thân thể rất nhanh liền triệt để bị tung bay. Mạng. Tiếp theo, ảo có cụ trực tiếp miệng phun máu tươi sau khi xuống tới phương rút lui mà đi. Cùng ngay đồng thời, cũng chỉ còn lại có một cái khác đột nhiên tiến công dồn trận trưởng. Lúc này rôn thuyền trưởng chỗ xạ kích mà ra đại lượng đạn đã hoàn toàn bị trồng chất kiếm khí bọt nước không chế. Tại tượng trưng cho vô cùng tận bọt nước bên trong, đông đảo đạn căn bản là không có cách nhắc lên bất kỳ gợn sóng đông đảo đạn trong nháy mắt liền bị triệt để bao trùm.